Người ta là nước Mỹ quân hạm A thân. Chỉ là, một dù phát hiện thuyền hải tạc tốc độ về sau, lại không thể không thầm khen cái này lô mãng có lý. Thuyền hải tạc tốc độ lập tức trở nên cực nhanh, gần như là tại nước Mỹ quân hạm còn không có có thực chính kịp phản ứng thời điểm, thuyền hải tạc liền rất nhanh đem nước Mỹ quân hạm đã nhét vào chính mình tầm bắn ở trong. Woeng, woeng, woeng. Ba chiếc thuyền hải tạc lập tức giống như tạc mở nồi bình thường hướng phía nước Mỹ hải quân mãnh liệt bắn, phen này do hành tầm đó, rõ ràng tại nước Mỹ quân hạm còn chưa kịp nã pháo trước khi đem bên trong một chiếc quân hạm bị voeng xẻ ra hỏa hoạn rồi cái này hỏa lực mãnh liệt điểm a quá không giống như là hải tặc có khả năng có rồi giống như là cái nào đó siêu cường quốc hung manh nhất biêu hãn quân chủ lực hạm sau đó đám hải tặc hướng thế nhân thể hiện rồi bọn hắn những ngày này tập huấn đi ra thành quả thấy mục du thẳng trừng mắt mấy cái này đều là thần kỳ a mục du tận mắt thấy một cọng lông đầu hải tặc một phút đồng hồ ở trong bắn tỉa chết sáu gạ nước mỹ hải quân không hề nghi ngờ đám hải tặc dùng lấy thấp hơn rất nhiều thương vong thu hoạch đánh bại nước mỹ bốn chiếc quân hạm một chiếc vận thầu thuyền cùng với trên trăm tên hải quân vinh dự nước mỹ quả nhiên là trên thế giới này nhân trùng tối đa quốc gia Mộc Du xa xa nhìn về phía những cái kia chết đi hải quân binh sĩ, thật không có mấy cái như là nước Mỹ người đấy, tập vô cùng nghiêm trọng à? Biểu môi nói ra, thiếu chút nữa chưa nói ra mặt khác một loại thuyết pháp. Không lâu sau, mấy chiếc kia tiến đến xác nhận vận thâu thuyền cano trở về rồi, trên mặt đều là vẻ nghi hoặc, nhưng là Mộc Du bay lên dự cảm bất hảo. Quả nhiên, truyền đến tin tức, cái kia vận thâu thuyền căn bản cũng không có cái gì xuống ống nặn được. Còn có, cái kia chết đi hải quân đại đa số đều là Philip tin tù phạm, bề ngoài giống như trong đó còn có nhận thức hải tặc. Mặt khác. Những cái kia quân hạm cũng cũng chỉ là bên ngoài bơi lấy hải quân tiêu chí bình thường đội thuyền mà thôi. Rất rõ ràng, đám hải tặc trung kế, rốt cuộc là điệu hổ ly Sơn hay là mai phục? Rất nhanh đã có đáp án, bởi vì trải qua không lâu lắm, hải vực bên trên mảnh liệt mà đến từng dãy quân hạm, nước Mỹ tinh đầu kỳ, Philippines bốn màu kỳ, còn có Nhật Bản ngay ấy kỳ. Một chiếc nước Mỹ chủ quân hạm phía trên, một giữ lại tròm dâu dê đeo tướng quân tiêu chí quân hạm tiểu lão đầu tự dùng kính viễn vọng nhìn thoáng qua thuyền hải tặc, đối với bên cạnh Sở Smith thượng tá nói ra, Smith thượng tá những này hải tặc có lẽ cùng ngươi lần trước phát ra hiện cái kia tòa hội sẽ di động hải đảo có quan hệ a báo cáo sẽ tiếp tướng quân có lẽ có quan hệ tại đại mã cùng với Philip tin vùng này hoạt động hải tặc ngoại trừ này tòa di động trên hải đảo tuyệt đối không có dám như vậy lớn mật cướp bóc quân ta quân hạm đấy sở mỹ thượng tá thận trọng nói hạ lệnh công kích chậm một chút vội vàng những này chết tiệt đám hải tặc hồi trở lại hang ổ ta ngược lại muốn kiến thức kiến thức thần kỳ di động hải đảo nhất định phải đem cái này cổ thế lực toàn bộ nổ ngay cả ta quân quân hạm cũng dám động thật sự là quá lớn rồi xe tiêm tướng quân nói ra vâng sở mỹ thượng tá kính một trào theo nghi thức quân đội sau đó liền đi hạ đạt ra lệnh vanh vanh vanh nước mỹ quân hạm lần này đạn pháo uy lực rõ ràng cường đại rất nhiều cách được rất xa liền đánh tới mặc dù không có đánh tới ba chiếc quân hạm lại thẳng nổ nước biển kích động ngay tiếp theo quân hạm cũng may liệt lay động mà bắt đầu chính thức nước mỹ hải quân chính xác cũng không lớn ít nha mục du đứng thẳng thân thể vừa cười vừa nói xinh đẹp nữ tử y y y nói ra cái này đáng sợ là cố ý đấy mục du ngẩng đầu nhìn một chút bốn phía hải vực ba bên cạnh đều có quân hạm chỉ có thuyền hải tặc đến phương hướng không có, lập tức liền đã hiểu ý ý ý tứ. nói ra, xem ra cái này hải quân là muốn ép các ngươi hồi trở lại đảo, sau đó đem bọn ngươi một mẹ hốt gọn a. ý tứ ý cười cười, nói ra, đã muốn chúng ta dẫn đường, vậy thì cho bọn hắn mang tốt rồi. đối với lần này tình báo sai lầm, ý ý ý chờ chút với tư cách ma quỷ đảo cao tầng bọn nữ tử sắc mặt cũng không phải rất tốt, bị chơi xỏ có thể vui vẻ nha. gặp ý ý thì cùng mấy cái thập tam thoa thương lượng đóng chốc, quả nhiên là lại để cho ba chiếc thuyền hải tặc hướng phía ma quỷ đảo phương hướng nhanh chóng mở đi. Mục Du khoa tay, muối chân đông chốc ngón tay cái nói, đại khí. Nước Mỹ Hải quân muốn một mẹ hốt gọn, mà Ma Quỷ đảo các nữ nhân muốn gậy ông đập lưng ông. Mục Du tinh thần chấn động, thầm nghĩ, cái này là thực có trò hay để nhìn. Cái này phi thường mập mờ một đuổi một chạy phía dưới, rất nhanh thuyền hải tặc liền tiếp cận Ma Quỷ đảo vị trí. Xeo tiệt tướng quân dùng kính viễn vọng thấy được một vòng bên cạnh tất cả đều là xương mù dày đặc đảo nhỏ, đem kính viễn vọng đưa cho bên cạnh Sở Mít, nói ra, thượng tá tiên sinh, xem đã phải hay là không cái này hòn đảo. Sở Mít thượng tá nhận lấy nhìn một chút, xác định không sai, nói ra, là. Vâng đúng, cái này hoàn đạo, chỉ là tướng quân tiên sinh, những này đám hải tặc hình như là cố ý đem chúng ta dẫn đến nơi đây đấy, ngài không biết là kỳ quái sao? Kỳ quái lại có thể thế nào, quân ta chấm dứt đúng đấy, ưu thế chẳng lẽ còn bắt không được một đảo nhỏ. Thượng tá tiên sinh đánh khởi tinh thần của người ra, đi tới làm cho lại để cho hải quân lục chiến đội hiện tại gần xuất phát lên đất liền, đăng nhập, còn có lại để cho nhảy dù bộ đội chuẩn bị cho tốt tùy thời đáp xuống đến ở trên đảo. Xeo tiếp tướng quân hào khí vạn dặm nói, ba chiếc thuyền hải tặc chậm rãi tới gần ma quỷ đảo lúc, nước mị quân hạm xông lên ra rất nhiều tiểu cano. Mỗi một chiếc cano phía trên đều có ba cái ăn mặc trang phục đổi màu, đồ dùng để người trang, trên mặt trước như gà đối ra hỏa. Mỗi người ánh mắt đều phi thường sắc bén cùng chắc chắc, xem xét cũng biết là trải qua đặc biệt huấn luyện đấy. Ông ba, Ma Quỷ Đảo trên không xuất hiện ba khung máy bay chiến đấu, hướng phía Ma Quỷ Đảo bên trên ném đi mấy quả bom về sau, từ đó nhảy ra trường trăm lính nhẹ rù. Máy bay chiến đấu xuất hiện, lại để cho Y Y cùng mấy cái phụ nữ nữ anh hùng đều lắp bắp kinh hãi, chỉ là thần sắc như trước như thường, không có đặc biệt biến hóa lớn. Tại ba chiếc thuyền hải tặc sắp tiến vào bến cảng thời điểm. Nước mỹ hỏa lực đột nhiên trở nên vô cùng mãnh liệt, cực kỳ dày đặc mà hướng phía bến cảng quanh tạc qua. Ma quỷ đảo phụ cận đều là đá ngầm, quân hạm không cách nào tới gần, liền tại xa xa mà tiếp tục quanh tạc, thẳng đến lính nhảy dù cùng hải quân lục chiến đội lên bờ về sau mới đình chỉ xuống. Sở Hưu tất cả hải tặc lên đảo về sau, tóc đỏ nữ hoàng thanh âm vang vọng tại ma quỷ đảo bên trên. Vào động. Cùng lúc đó, ma quỷ đảo trung quanh sương mù đầm đặc đến cực hạn. Xe ti tướng quân gặp hải đảo quả nhiên đang di động, mà cạnh mình quân hạm nhất thời toàn bộ đều vây ở các loại đá ngầm bên trong. Tướng quân tiên sinh. Hải đảo này rất cổ quái, lính này dù cùng hải quân lục chiến đội đám bọn họ, sớm có chút bận tâm, nói ra. Xeo tiếp tướng quân tự tin cười cười, nói ra, lần này còn có khó lường giá hỏa đối với hải đảo này cũng coi hứng thú, đoán chừng hắn hiện tại đã chạm đất rồi. Chương 133, Thấy hàng không binh hòa mạnh mẽ lên đất liền đích Cano, một du một bên vãng đảo trong động đi, một bên đối Na xinh đẹp nữ tử là lớp cười nói, là lướt cô nương, cái này phòng chừng thị ngọ lớn. Vé đút vé đút vé đút hồ nguyện sờ. Con. Là lớp cô nương mỉm cười nói rằng. Điệp Mỹ binh hoàn không làm gì được Liêu chúng ta ma quỷ đảo. Mục Du nghĩ thầm cũng là, dĩ xứ na tóc hồng nữ hoàng nói thuyết, đó là con rắn hòa giải người tham miu đều nan năng phá hư giá ma quỷ đảo, những này Mỹ lợi kiên đại binh chính nan, chỉ là những này đại binh tiến nhập ma quỷ đảo chung, nhiều ít thị một phiên phước. Tại Mục Du chờ người tiến nhập đảo động đích thời gian, sớm đã có 13 sai dẫn theo bọn hải đảo khứ đón đánh này hàng không binh hòa hải quân lục chiến đội môn đi. Ma quỷ đảo đã bắt đầu di động, Mục Du hạ lệnh nhượng con rắn hỏa giải người tham miu được kịp, không nên tụt lại phía sau, cũng không điếu có ngọt. Tại Ma Quỷ đảo dần dần dựa vào sương mù đặc cùng với bảy đích đá ngầm dần dần rời xa Tam Hạm đích thời gian, trên đảo đích chiến đấu cũng tiến nhập gây cấn. Tại đảo bên trong động đích một du thật là hiếu kỳ, đơn giản liền nhượng là lướt cô nương cầm một người kính viễn vọng nhiều, ngồi xổm một người Hưu Phạm Vi nhìn đích cái động khẩu thưởng thức nổi lên giá bộ khó có được nhất ngộ đích thực nhân bắn nhau tăng lớn. Mỹ Lợi kiên hải quân lục chiến đội tại vô luận thị đoàn đội tác chiến thượng chính từng binh sĩ tác chiến, đều không thể không nói thị phản ứng tối cấp tốc tác chiến năng lực cực mạnh đích bộ đội. Phối hợp hàng không binh sở áp dụng đích vùng góc vây quanh chiến thuật, rất nhanh liền chiếm trước Liễu Ma Quỷ Đảo đích đảo nhỏ bốn phía. Tại đây Hải quân lục chiến đội trong, Mục Du hoàn thấy được xông vào trước nhất mặt đích lưỡng lượng lượng thê xe thiết giáp, cư nhiên tại cao to ba thước đích biển trong bò lên trên liễu ngạn, đầu đá lung tung, khá lắm vi phòng. Lần này Mỹ Lợi kiên cư nhiên phái ra như thế một chi đủ có thể tham gia chiến tranh đích bộ đội, xem ra thị mưu hoa một lúc lâu đích. Tình thế bắt buộc, cũng không biết Na hồng tóc đích nữ nhân thế nào dễ dàng như vậy rút lui, chẳng lẽ là cố ý đích? Mục Du âm thầm lửu lơ, Na Tóc Hồng Nữ Hoàng nhìn qua cỡ nào khôn khéo đích một người, thực sự không nghĩ ra thế nào tiểu dễ dàng như vậy bị lừa. Nếu như nói là cố ý đích, Mộc Du cũng nghĩ không ra cố ý đích dí đồ, chẳng lẽ là để nhượng những này bọn hải đạo tăng thực chiến kinh nghiệm. Nam Mỹ lợi kiên đại binh luyện tập, giá cũng quá lớn mật liêu điểm ba. Trái lại bọn hải đạo, tại kỷ luật tổ chức lai ra trận đích khó coi, hầu như đều là đều tự vi chiến, nhưng lệnh Mộc Du kinh ngạc chính là những này bọn hải đạo đích từng binh sĩ tác chiến năng lực đều cực kỳ hung hãn. Chút nào không ở Mỹ lợi kiên đại binh dưới, nói vậy đều là đi qua ma quỷ đạo đích này thần kỳ đích phòng huấn luyện huấn luyện ra đích. Tạ ơn đặc biệt. Một người mỹ lợi kiên đại binh hung hăng nói ra một ngụm nước bọn, tương thân thể giấu ở một người đá ngầm phía. Máng, chết tiệt hải tặc, hỏa lực thế nào như thế cường. Nhượng xe thiết giáp tiên thượng, hậu đội yểm hộ, tiền đội đi theo xe thiết giáp phía, chuẩn bị cận chiến. Một người chiến địa quan chỉ huy quay bộ đàm hét lớn. Với Cái này quan chỉ huy nói ngôn vừa, xe thiết giáp bên kia xuất hiện liễu một người, anh ta thanh. Phát khác. Trong đó một chiếc xe thiết giáp cư nhiên bị một viên không biết từ nơi này đi ra đích bom cấp tạc trở mình ở tại trên mặt đất, tuy rằng xa xác một phôi, nhưng tưởng một lần nữa bay qua lai không thể nghi ngờ thị rất khó việc. Hải tạc đích Nan khẳng vượt qua Liếu đại binh môn đích ngoài ý liệu. Hòa Tiễn. Quan chỉ huy mắt thấy mấy chiến sĩ bị đánh gục, rơi vào giết đảo. Wen. Wen. Mỹ lợi kiên đích quân bị trung quy thị thế giới đệ nhất, giá một vòng bất kể vốn gốc đích ven tạc dưới. Rốt cục tương bọn hải đạo đích đạo thứ nhất phòng tuyến vạch tìm tòi một đạo thật lớn đích lỗ hổng, còn lại đích một chiếc xe thiết giáp đi ngang qua mà vào. A. A. hai tiếng kêu thảm thiết vang vọng tại một du cách đó không xa đích địa phương nơi nào chính thị đảo cửa động cầu điều này làm cho đảo bên trong động đích nhân toàn bộ đều khẩn trương lên mỹ lợi kiên đại binh môn cũng không bị che ở phòng tuyến ở ngoài mạn giá đảo cửa động cầu thế nào cũng xuất hiện địch nhân rồi một du cấp tốc tương vọng kính mắt kia bên kia nhìn lại chỉ nhìn đáo lương cụ nằm trên mặt đất không biết chết sống đích hải tặc căn bản không có thấy sâm lớn người a lần này đích kêu thảm thiết xuất hiện chính là tại đảo động trong vòng một hải tặc đột nhiên thảm kêu một tiếng ngã xuống trên mặt đất. Trên người không có thấy bất luận cái gì đích vết thương cũng một chảy máu cũng một tiếng súng canh không bất luận cái nào. Quý dị. Đảo bên trong động còn lại đích bốn người 13 sai hoàn hữu mấy hải tặc đầu lĩnh toàn bộ đều xuất ra liễu thương, sắc mặt khẩn trương trùng quanh tìm kiếm. Chỉ có Na tóc hồng nữ hoàng sắc mặt rốt cuộc bình thường, chỉ là thần sắc cũng chuyên chú lên. Mục Du kiến thử, trong lòng lột bột một tiếng, bật người tương thiên nhãn hệ thống triển khai, đảo động đích các góc nội như trước không có nhìn thấy bất luận cái gì dị dạng, cũng không có phát hiện cái gì vết tích. Năng lượng ba động. Đối, Mục Du phát hiện liễu gian phòng nội hữu năng lượng ba động, rất mịt mờ. Nhưng Mục Du rõ ràng cảm giác được liễu. Nhìn thoáng qua đảo động phía trên đích Nha Bích, một kết quả, nàng ẩm. Mục Du vội vàng tương thiên nhãn hệ thống mở ra nhìn về phía Liễu mặt Đất, không lâu sau, Mục Du liền thấy được mặt đất cư nhiên tại hơi đích phập phồng, ngập hữu cổ quái. Mục Du dùng thiên nhãn hệ thống thấy được mặt đất dưới hữu nhất than bùn đất tại lưu động, hữu sinh mệnh đích lưu động. Thấy giá bùn đất, Mục Du đánh một người dùng mình, giá nha nha đích sẽ không là cái gì quái vật ba. Mặc kệ là người hay quỷ chính quái. Mộc Du đều trước tiên cố sức tương chính trên mặt đích ngũ quan để ép thành mặt khác một bức giáng dấp, nếu không có quen thuộc đích nhân tuyệt nan phát hiện thị Mộc Du, xinh đẹp nữ tử là lướt thấy Mộc Du đột nhiên thay đổi dáng dấp, lại càng hoảng sợ, lui về phía sau đích liêu vài bước. Tiên sinh, ngươi làm sao vậy? Là lướt nghi hoặc hỏi, giờ này khắp này dưới, đạo bên trong động vốn là quỷ dị, Mộc Du như vậy giáng dấp, tất nhiên là rất dễ bị người liên hệ tới rồi một khối. Không có việc gì nhi, Tiểu Biến sắc mặt ngoạn. Mộc Du ha hãn nở đùa cười một chút, vừa dứt lời, Tiểu lập tức nhắc nhở là lướt tiêu lên, cẩn thận. Là lướt nghe vậy. Dưới chân đánh một cái lào đảo, đảo điều không phải bị Mộc du hất đảo, mà là mặt đất dưới Na than bùn đất tương là lớp cô nương đích cướp cấp cuốn liêu trụ. Mộc du kiến thử cầm trong tay cầm đích kính viễn vọng đống nhiên hướng phía Na cổ tòng dưới nền đất vươn tới nê thủ trịch liêu quá khứ. Hôm nay Mộc du đích lực lượng to lớn mạnh khó có thể thường nhân tính toán, giá nhất trịch dưới mang theo hổ gầm là gió, ngay lập tức liền tới ba kính viễn vọng trực tiếp đi qua bùn đất tương kỳ chặt đất rơi xuống tới rồi bên cạnh đích nham bích trên thành liền áp là lớp dây dỉ ra, rất nhanh chạy tới một du đích bên cạnh, rời xa Na khối quỷ dị đích mặt đất bị chặt đứt đích rỉ ra rất nhanh lẹn vào mặt đất tiêu thất không gặp mọi người kiến thử đều là sau này lui một song song cầm trong tay đích thương bay mặt đất của bán tại một trận bắn phá chung na mặt đất đột nhiên bắt đầu khởi động toát ra liễu một bãi đích bùn đất giá than bùn đất cư nhiên cư nhiên tại đạn đan vào trong đứng lên chậm rãi hiện hiện ra một người hình nhân đây là một người không hái sợ đạn đích nhân đây là một người nhìn qua rất lôi thôi đích thanh niên nhân trên người ăn mặc một bộ rất rộng thùng thình đích trĩu phủ mặt trên thượng niêm dính một ít bùn đất nhìn qua rất bẩn hơn nữa Mùi rất nặng, cảm giác rất tăm tâm. Hơi run lên, tương bắn tại chính trên người đích đạn chấn động rất xuống. Bọn Hải đạo kiến thử. Toàn bộ đình chỉ bắn phá, cả tiếng tiêm kêu lên. Gặp quý Liễu, ngươi là đại địa hệ đích năng lực người. Tại tất cả mọi người hỗn loạn đích thời gian, chỉ có Na tóc hồng nữ hoàng sắc mặt như trước, ngữ khí hơi có buộc chặt đích hỏi. Dung đích mưu nhiên thị tiếng anh, hôm nay đích một du đảo cũng có thể thính một đại khai. Người khỏe nữ sĩ. Lôi thôi đích tượng đất rất là thân sĩ đích quốc Liễu nhất cùng, nhìn qua thị như vậy đích hoặc ghê. Thật không ngờ ở đây cư nhiên còn có biết năng lực người đích nhân lôi thôi đích tượng đất nhìn thoáng qua đảo động hòa mọi người lộ ra xấu xí đích mỉm cười nói rằng có ý tứ nhiều như vậy đẹp đích nữ sĩ cư nhiên đều là hải tật song song cái này đảo nhỏ bản thân cũng rất thú vị trái lại tương di động đảo nhỏ giao cho ta ba ta bảo các ngươi không chết nga đương nhiên trích hạn nữ sĩ tóc hồng nữ hoàng như trước chấn định đích ngồi ở chỗ ngồi thượng đạm nhiên đích nói rằng ước hàn, cách lý phổ đại địa hệ năng lực người ít minh thành viên ham mê tất cả sạch sẽ gì đó bao quát đẹp đích nữ nhân tính cách tàn nhẫn biến thái mười bảy thức tỉnh năng lực lúc đầu dết dưỡng phụ dưỡng mẫu Ta nói rất đúng mặn, cách lý phổ tiên sinh. Nghe được hồng tóc nữ nhân nói, na lôi thôi nữ nhân sửng sốt một chút, trong ánh mắt hơn một tia cẩn thận, nghi hoặc nói, thân ái đích nữ sĩ, thật không ngờ ngươi đối năng lực người như thế quen thuộc, lẽ nào ngươi cũng là năng lực người mặn, khả vì sao ta không cảm giác ngươi trên người đích năng lượng ba độn, tóc hồng nữ hoàng không có trả lời tượng đất tước hàn. Cách lý phổ nói, kế tục nói rằng, ngươi làm cho này di động đảo nhỏ mà đến, chắc là muốn đi qua chỗ ngồi này đối với ngươi mặn nói quỷ dị đích đảo nhỏ lai tăng của ngươi đại địa hệ năng lượng ba. Tất quả, thân ái đích nữ sĩ. Ta rất thưởng thức ngâm Lịch cơ trí. Không nghĩ tới ngày hôm nay ngoại trừ có thể được đáo chỗ ngồi này thần kỳ đích đảo nhỏ, còn có thể song năm như vậy ký đẹp lại có trí tuệ đích nữ sĩ, ta có ta kích động, ha ha. Kích động lên tượng đất cách lý phổ điền cung đích xoay tròn lên, trong cơ thể tuân ra liễu một ít mềm mại mướt thả hữu tanh tươi đích bùn đất, bị giá xoay tròn chuyển suy bay đi ra ngoài, hướng phía ở đây đích sở hữu nam nhân đích phương hướng tạp liêu quá khứ. Rất rõ ràng, giá tượng đất muốn nam lịch toàn bộ tê lạp tê lạp đích, hoa cô nương đích toàn bộ yêu tây yêu tây. Bay ra tới bẩn mê tốc độ rất nhanh hơn nữa tại không trung đích thời gian trải ra liêu ra thành lớn liêu rất nhiều mục du tốc độ rất nhanh đích thiểm liêu quá khứ mà ở trong sân cái khác nam hải tặc sẽ không may mắn như vậy liêu bị bùn đất dính thượng lúc mọi người toàn bộ kinh kêu lên than ngã xuống trên mặt đất mục du dùng thiên nhãn hệ thống nhìn một chút kiến này bùn đất nguyên lai dính bề trên thân thể lúc hội rất nhanh rót vào lỗ chân lông trong trực tiếp tương toàn thân đích lỗ chân lông phá hỏng đương nhiên cũng bao quát đường hô hấp gì vị tiên sinh này hình như rất không phối hợp ta tượng đất kẻ gì phổ kiến bên cạnh một vị diện mục giữ tận xấu xí đến cực điểm đích Nam Hải Tặc không có ngã xuống đất rất là có chút khó chịu bản đích nói rằng một du kiến giá lôi thôi đích tượng đất nhìn về phía chính bật người dùng chính có khả năng cú lập tức tổ chức lên tiếng anh trước tiên giơ lên liêu ngón giữa nói rằng cuộc điện cách lý phổ nghe được Nam Hải Tặc nói sừng sốt một chút biết đối phương đang mang chính nhưng đối với phía cái kia đông tây rất là không giải thích được nhiễu một chút vùng xung quanh lông mày tốt học đích hỏi một du hắt hở nụ cười một chút ngữ điệu nữ điệu khảm điệu nhân thật đúng là rất sàng đích một việc dùng điệu nữ kế tục nói rằng Cách Lý Phổ nhíu chặt đích lông mi xòe ra liếu ra, nếu đối phương không trả lời, na liền thoải mái ba, giết chết dĩ cho hả giận. Nhưng thấy Cách Lý Phổ dùng bên ngoài na rộng thùng thình đích tí phục một quyển, một đạo thật lớn đích nê khối liền hướng phía Mộc Du kích bản tới. Tóc Hồng Nữ hoàng kiến Cách Lý Phổ kiến tương mục tiêu chuyển hướng về phía Mộc Du, chính cái loại này không chết không lất, điều này làm cho Tóc Hồng Nữ hoàng khoệ miệng câu dẫn ra liếu một tia đích độ cùng, nhẹ giọng nói, lần này, ngươi bất muốn ra tay đều khó khăn. Mộc Du kiến tượng đất hướng phía chính đánh tới, tinh thần chấn động, cho tới nay cũng không tăng hòa năng lực người đã giao thủ lần này nhưng thật ra một vô cùng tốt đích cơ hội vừa lúc thử xem thực lực của chính mình đến người nào trình độ liêu chương 133, giật gan ít chứng kiến lính nhảy dù cùng cường hành lên đất liền đăng nhập cano mục du một bên hướng đảo trong động mà đi vừa hướng cái kia xinh đẹp nữ tử y y lì cười nói y y cô nương cái này đoán chừng là trời lớn hơn rồi y y cô nương mỉm cười nói ra địa ấy binh còn không làm gì được chúng ta mà quỷ đảo mục du nghĩ thầm cũng thế dùng lấy cái kia tóc đỏ nữ hoàng lời nói nói chính là tiểu long cùng cua tư lệnh cũng khó khăn có thể phá hư cái này mà quỷ đảo Những này nước Mỹ đại binh hay là khó, chỉ là những này đại binh tiến nhập ma quỷ đảo ở bên trong, bao nhiêu là thứ phiền vãi. Tại Mục Du bọn người tiến vào đảo động thời điểm, sớm đã có thập tam thoa dẫn theo đám hải tặc đi đón đánh những cái kia lính nẻ dù cùng hải quân lục chiến đội đám bọn họ đi. Ma quỷ đảo đã bắt đầu di động, Mục Du hạ lệnh lại để cho Tiểu Long cùng Qua Tư lệnh đội kịp, không được tụt lại phía sau, cũng không được ngoi đầu lên. Tại ma quỷ đảo dần dần dựa vào sương mù dày đặc cùng với bố trí xuống đá ngầm dần dần rời xa ba số hạm thời điểm, ở trên đảo chiến đấu cũng tiến nhập gây cấn. Tại đảo trong động Mục Du thật là hiếu kỳ dứt khoát liền lại để cho Y Y, -y cô nương cầm một kính viễn vọng tới, ngồi sồn một co tầm mắt cửa động thường thức nổi lên cái này bộ phận khó được nhất ngộ chân nhân bắn nhau mảng lớn. nước mỹ hải quân lục chiến đội tại vô luận là đoàn đội tác chiến bên trên hay là từng binh sĩ tác chiến đều không thể không nói là phản ứng nhanh chóng nhất tác chiến năng lực mạnh nhất bộ đội, phối hợp lính nhảy dù cho áp dụng thẳng đứng vây quanh chiến thuật, rất nhanh liền chiếm trước ma quỷ đảo hòn đảo bốn phía. tại đây hải quân lục chiến trong đội mục du còn chứng kiến sông lên phía trước nhất hai chiếc lượng the xe bọc thép, rõ ràng tại cao đại tám mét sóng cồn bên trong bò lên trên bờ, mạnh mẽ đông tới, khá lắm bi phong lần này nước mỹ rõ ràng phái ra như vậy một gốc đủ có thể tham gia chiến tranh bộ đội xem ra là mưu đồ thật lâu đấy tình thế bắt buộc cũng không biết cái kia tóc đỏ nữ nhân như thế nào dễ dàng như vậy mắc lừa chẳng lẽ là cố ý hay sao một du âm thầm lưỡi cái kia tóc đỏ nữ hoàng nhìn về phía trên cỡ nào khôn khéo một người thật sự không nghĩ ra làm sao lại dễ dàng như vậy bị lừa rồi nếu như nói là cố ý đấy một du cũng nghĩ không ra cô ý ý đồ chẳng lẽ là vì để cho những này đám hải tặc gia tăng kinh nghiệm thực chiến cầm nước mỹ đại binh luyện tập cái này cũng quá lớn mật một chút ta trái lại đám hải tặc tại kỷ luật tổ chức đến ra trận khó coi gần như đều là từng người tự chiến nhưng làm cho một du kinh ngạc chính là những này đám hải tặc từng binh sĩ tác chiến năng lực đều cực kỳ hung hãn không chút nào tại nước mỹ đại binh phía dưới chắc hẳn đều là thông qua ma quỷ đảo cái kia chút ít thần kỳ phòng huấn luyện huấn luyện ra được cảm ơn đặc biệt một nước mỹ đại binh hung hăng nổ một bài nước miếng nước miếng đem thân thể giấu ở một đá ngầm đằng sau mắng chết tiệt hải tặc hỏa lực như thế nào mạnh như vậy lại để cho xe bọc thép lên trước hậu đội yểm hộ trước đội đi theo xe bọc thép đằng sau chuẩn bị cận chiến Một chiến trường quan chỉ huy đối với bộ đám hét lớn. Beng. Cái này chỉ huy tiếng phổ thông nói vừa dứt, xe bọc thép bên kia xuất hiện một đoàn tạc âm thanh. Phút. Trong đó một cỗ xe bọc thép rõ ràng bị một khóa không biết từ nơi này đi ra quả bùm cho tạc trở mình trên mặt đất, tuy nhiên xe xác không có dấu, nhưng muốn một lần nữa lật qua không thể nghi ngờ là rất khó sự tình. Hải tắc khó gặm vượt ra khỏi đại binh đám bọn chúng ngoài ý liệu. Hòa Tiễn. Quan chỉ huy mắt thấy mấy cái chiến sĩ bị đánh ngục, lâm vào gào thét. Beng. Beng. Nước Mỹ quân bị cuối cùng là thế giới thứ nhất cái này một vòng bất kể vốn gốc quanh tạc phía dưới rốt cục đem đám hải tặc đạo thứ nhất phòng tuyến xé mở một đạo cự đại lỗ hổng còn lại một cỗ xe bọc thép đi ngang qua mà vào a a hai tiếng kêu thảm thiết vang vọng tại một du cách đó không xa địa phương chỗ đó đúng là đảo cửa động khẩu nhưng là đảo trong động người toàn bộ đều khẩn trương lên nước mỹ đại binh đám bọn họ đều không bị ngăn tại phòng tuyến bên ngoài à cái này đảo cửa động khẩu như thế nào cũng xuất hiện địch nhân rồi một du nhanh chóng đem nhìn qua kính mắt hướng bên kia nhìn lại chỉ thấy hai cỗ nằm trên mặt đất không biết chết sống hải tặc căn bản không có chứng kiến người xâm nhập A. Lần này kêu thảm thiết xuất hiện chính là tại đảo động ở trong, một hải tặc đột nhiên kêu thảm một tiếng ngã trên mặt đất, trên người không có chứng kiến bất luận cái gì miệng vết thương cũng không có đổ máu cũng không có súng âm thanh càng không có gặp bất luận cái nào. Quý dị. Đảo trong động còn lại bốn thập tam thoa còn có mấy hải tặc đầu lĩnh toàn bộ đều lấy ra thương, sắc mặt khẩn trương tìm kiếm khắp nơi. Chỉ có cái kia tóc đỏ nữ hoàng sắc mặt xem như bình thường, chỉ là thần sắc cũng chuyên chú mà bắt đầu. Mặc dù thấy vậy, trong nội tâm lộ bộ một tiếng, lập tức đem thiên nhãn hệ thống triển khai đảo động tất cả hẻo lánh nội như trước không có nhìn thấy bất luận cái gì khác thường cũng không có phát hiện cái gì dấu vết sóng năng lượng động đúng mục du phát hiện trong phòng có sóng năng lượng động rất bị mờ nhưng mục du rõ ràng cảm thấy nhìn thoáng qua đảo động phía trên nham bích không có kết quả cái kia dưới mặt đất mục du vội vàng đem thiên nhãn hệ thống mở ra nhìn về phía mặt đất không lâu mục du liền thấy được mặt đất rõ ràng tại có chút phập phồng dưới mặt đất có cổ quái mục du dùng thiên nhãn hệ thống thấy được dưới mặt đất có một co cắp bùn đất tại lưu động còn sống mệnh lưu động chứng kiến cái này bùn đất Mộc Du đánh dùng mình một cái, cái này nha nha không phải là quái vật gì à? Mặc kệ là người hay quỷ hay là kỳ quái, Mộc Du đều trước tiên dùng sức đem chính mình trên mặt ngũ quan để ép hoàn thành mặt khác một bộ hình dáng, nếu không có người quen tuyệt khó phát hiện là Mộc Du. Xinh đẹp nữ tử Y Y chứng kiến Mộc Du đột nhiên thay đổi bộ dáng, lại càng hoảng sợ, lui về phía sau được rồi vài bước. Tiên sinh, ngươi làm sao vậy? Y Y nghi hoặc hỏi. Giờ này khắc này phía dưới, đảo trong động vốn là quỷ dị, Mộc Du như thế bộ dáng, tất nhiên là rất dễ dàng bị người liên lạc với một khối. Không có chuyện, gần chở mặt chơi. Một du ha ha nở nụ cười bông chốc, vừa dứt lời, lại nhắc nhở Y Y kia kêu lên, coi chừng. Y Y ngay vậy, dưới chân đánh một cái lảo đảo, cũng không phải bị một du hù đến, mà là mặt đất dưới đáy cái kia có quấp bùn đất đem Y Y cô nương chân cho cuốn quanh ở. Một du thấy vậy, đem trong tay cầm kính viễn vọng đột nhiên hướng phía vẻ này, theo lòng đất vươn ra bùn tay ném qua. Hôm nay một du lực lượng to lớn mạnh khó có thể thường nhân tính toán, cái này ném một cái phía dưới mang theo hổ gầm lằng rõ, ngay lập tức liền đến. Ba. Tĩnh Viễn vọng trực tiếp xuyên qua bùn đất đem hắn chặt đứt mất rơi xuống bên cạnh nham trên vách đá thành liền ác. Y dù ý rãy rửa bùn nào, rất nhanh chạy tới một du bên cạnh, rời xa cái kia khối quỷ dị mặt đất. Bị chém đứt bùn nhão rất nhanh tiệm xuống mặt đất, biến mất không thấy gì nữa. Tất cả mọi người thấy vậy, đều là lùi về sau một bước, đồng thời đem trong tay thương đối với mặt đất cổ sạ. Tại một hồi bắn phá ở bên trong, cái kia mặt đất đột nhiên bắt đầu khởi động, toát ra một bãi bùn đất, cái này gần bùn đất, rõ ràng, rõ ràng tại viên đạn đan vào bên trong đứng lên. Chậm rãi hiện ra một cái nhân hình. Người Đây là một không sợ viên đạn người. Đây là một nhìn về phía trên rất lôi thôi người trẻ tuổi, mặc trên người một bộ rất rộng thùng thình quần áo, ở trên bên trên dính dính một ít bùn đất, nhìn về phía trên rất bẩn. Hơn nữa, mùi rất nặng, cảm giác rất buồn nôn, có chút run lên, đem băng tại trên người mình viên đạn chấn động rất xuống. Đám hải tặc thấy vậy, toàn bộ đình chỉ bắn phá, lớn tiếng hét lên, gặp quỷ rồi. Ngươi là đại địa hệ năng lực giả, tại tất cả mọi người hỗn loạn thời điểm, chỉ có cái kia tóc đỏ nữ hoàng sắc mặt như trước, nửa khí hơi có căng cứng mà hỏi, dùng đích đương nhiên là anh nữ. Hôm nay mục du cũng là có thể nghe đại khái. Ngài khỏe phu nhân. Lôi Thôi Tượng Đất rất là thân si bái, nhìn về phía trên là như vậy buồn cười. Thật không ngờ tại đây rõ ràng còn có biết rõ năng lực giả người. Lôi Thôi Tượng Đất nhìn thoáng qua đảo động cùng mọi người, lộ ra khó coi mỉm cười, nói ra, thú vị, nhiều như vậy xinh đẹp phu nhân rõ ràng đều là hải tặc, đồng thời cái này hòn đảo bản thân cũng rất thú vị. Ngoan ngoãn sắp rời động hòn đảo giao cho ta a ta bảo vệ các ngươi bất tử, à, đương nhiên chỉ hạn phu nhân. Tóc đỏ nữ hoàng như trước trấn định ngồi tại vị trí trước, lạnh nhạt nói, "Dỗ nạn." Gở Dị Phổ, đại địa hệ năng lực giả. Ít minh thành viên, ham mê hết thảy sạch sẽ đổ vật kể cả nữ nhân xinh đẹp, tính cách tàn nhẫn biến thái, 17 tuổi giác tỉnh năng lực ngày đó giết dưỡng phụ dưỡng mẫu. Ta nói rất đúng ý ư, Gở Dị Phổ tiên sinh. Nghe được tóc đỏ nữ nhân lời mà nói, cái kia lôi thôi nữ nhân sửng sốt một chút. Trong ánh mắt nhiều hơn một tia cẩn thận, nghi ngờ nói, "Thân ái phu nhân, thật không ngờ người đối với năng lực giả quen như vậy 뜻, chẳng lẽ ngươi cũng là năng lực giả ấy ư? Nhưng vì cái gì ta cảm giác không thấy trên người của ngươi sóng năng lượng động?" Tóc đỏ nữ hoàng không có trả lời tượng đất dồn nạn. Gở gì phổ lời mà nói, tiếp tục nói, ngươi là cái này di động hòn đảo mà đến, chắc là muốn thông qua cái này tòa đối với ngươi mà nói quỷ dị hòn đảo đến gia tăng ngươi đại địa hệ năng lực a. Bingo. Thân ái phu nhân, ta rất thưởng thức ngài cơ trí. Không nghĩ tới hôm nay ngoại trừ có thể được đến cái này tòa thần kỳ hòn đảo, có có thể được ngài như vậy đã xinh đẹp lại có trí tuệ phu nhân, ta có chút kích động. Ha ha. Kích động lên bùn nhân cách ở bên trong phổ điên cuồng xoay tròn, trong thân thể đã tuân ra một ít mềm mà ngất còn có tanh tưởi bùn đất, bị cái này xoay tròn chuyển vùng đã bay đi ra ngoài thướng phía ở đây sở hữu tất cả nam nhân phương hướng này qua rất rõ ràng cái này tượng đất muốn nam toàn bộ xoẹt xoẹt đấy hoa cô nương toàn bộ ở tây ở tây bay ra đến bùn bẩn tốc độ rất nhanh hơn nữa trên không trung thời điểm trải ra ra biến lớn rất nhiều mục du tốc độ rất nhanh tránh qua mà ở giữa sân mặt khắc nam hải tặc gần không có may mắn như thế bị bùn đất dính vào về sau mọi người toàn bộ kinh tiêu lên co quắp ngã trên mặt đất mục du dùng thiên nhãn hệ thống nhìn một chút thấy kia chút ít bùn đất thì ra dính vào thân người thể về sau hội sẽ rất nhanh rót vào trong lỗ chân lông trực tiếp đem toàn thân lỗ chân lông phá hỏng, đương nhiên cũng kể cả đường hô hấp. Ồ, cái này vị tiên sinh giống như rất không phối hợp ta. Gặp bên cạnh một vị diện mục dữ tợn khó coi đến cực điểm Nam Hải tặc không có ngã xuống đất, thật là có chút không thoải mái giống như nói. Một du gặp cái này lôi thôi tượng đất nhìn về phía chính mình, lập tức dùng chính mình đủ khả năng lập tức tổ chức anh ngựa trước tiên giơ lên ngón giữa nói ra, can dựa vào vách sổ mẹ tỉ hình lại like của điện. Gò gì phổ nghe được Nam Hải tặc lời nói sừng sốt một chút, biết rõ đối phương tại chửi mình nhưng đối với tại đằng sau vật kia rất là khó hiểu nhiễu đông chốc lông mày người rất hiếu học mà hỏi hạt ysd ẩn sĩ ạ gặng mục du cười hắt hắt đóng chốc tiếng anh treo chọc điệu nhân thật đúng là rất thoải mái một việc dùng tiếng anh tiếp tục nói giật gan ít gờ dì phủ nhiễu chặt lông mi giãn ra ra đã đối phương không trả lời cái kia liền thoải mái a giết chết dùng cho hạ giận nhưng thấy gờ dì phủ dùng bên ngoài cái kia rộng thùng thình quần áo một cuốn một đạo cự đại bùn khối liền hướng phía mục du kích ban qua tóc đỏ nữ hoàng gặp gờ dì phủ gặp đem mục tiêu chuyển hướng về phía mục du hay là cái loại này không chết không nứt Nhưng là tóc đỏ nữ hoàng khỏe miệng khơi gợi lên một tia độ cong, nói khẽ, lần này, ngươi không muốn ra tay cũng khó khăn rồi. mục du gặp tượng đất hướng phía chính mình đánh tới, tinh thần chấn động, cho tới nay cũng không từng cùng năng lực giả đã giao thủ, lần này ngược lại là cực cơ hội tốt, vừa vặn thử xem thực lực của mình đến cái nào trình độ. Trước 134, năng lực giả bản chất. Ma quỷ đảo bên trên chiến đấu tiến nhập gây cấn giai đoạn, khoảng cách của song phương càng ngày càng gần, thương vong cũng càng ngày càng cao đám hải tặc thân thể cường hãn tố chất cùng chính xác lại để cho nước mỹ đại binh hung hăng ăn hết một bóp méo mà nước mỹ hải quân hoàn mỹ chuẩn bị cường đại hỏa lực cũng làm cho đám hải tặc rất cảm thấy áp lực chỉ còn lại một cố lượng thê xe bọc thép đã xông vào đám hải tặc cuối cùng phòng tuyến trước mặt đồng thời cũng tiếp cận báo hỏng biên lên dưới mà xe bọc thép đằng sau đi theo hải quân lục chiến đội cũng sắp xung phong liều chết như hải tặc chính giữa một hồi tập đâm lê đao cận chiến không thể tránh được ngay tại trước mắt mà quỷ đảo trên không xoay quanh lấy máy bay chiến đấu không có lại vứt bỏ quả bùn bởi vì sợ địch ta một phần ngọc thạch câu phần mà ở đi theo ma quỷ đảo di động mới bay ra ngoài không đến ngàn mét khoảng cách thời điểm máy bay chiến đấu phi công đột nhiên phát hiện cánh không hề bị đã không chế kiểm tra một chút phát hiện bị một cô rất kỳ quái từ trường bay nhiễu phải bị ép hạ thấp nếu không mất đi không chế máy bay chiến đấu nhất định sẽ truy lạc đến nguyên ngông biển lớn trong sợ hãi tội cùng nước Mỹ chủ quân hàm lên sớm ít thượng tá nghe được máy bay chiến đấu bên kia chuyển tới yêu cầu bách rơi xuống tín hiệu toàn thân đánh một cái giật mình càng phát ra gánh tâm ma quỷ đảo bên trên các chiến sĩ nguy thượng quân thượng tá tiên sinh không cần phải lo lắng Tháng lợi nữ thần vĩnh viễn đều đứng tại chúng ta bên này. Xeo Tít tướng quân nuốt đống chốc tròn dâu dê, uống vào cà phê rất bình tĩnh nói: Cái này di động hòn đảo tuy nhiên của quái, nhưng có cái kia khó lường ra hỏa tại, hết thề đều không là vấn đề. Tướng quân tiên sinh nghĩ đến chính là cái kia khó lường ra hỏa, đúng là đại địa hệ năng lực giả dối nạn. Gò Dị Phổ. Hơn một tháng trước khi, Gò Dị Phổ nghe được Đông Thái Bình Dương bên trên có một tòa di động hải đảo, lập tức liền bị khơi gợi lên hứng thú. Có thể di động hải đảo không thể nghi ngờ có nào đó năng lượng tồn tại, nếu như là cùng đại địa hệ có quan hệ. Cái kia không thể nghi ngờ đối với Gở Dị Phổ tăng lên năng lực có điểm rất tốt chỗ. Gở Dị Phổ tìm kiếm được Đảo Du Am Hải Quân Bộ Tư lệnh, nói rõ chính mình ý đồ đến, vừa vận Đảo Du Am Bộ Tư lệnh chính muốn tiến hành một hồi tiêu diệt vận động, liền rơi xuống mũ cho đám hải tặc. Lên di động hòn đảo về sau, Gở Dị Phổ thật cao hứng. Tại Hải đảo địa tầng trong nghe thấy được chính mình sắp thực lực tăng vọt khí tức, mà trên mặt đất càng là gặp được rất nhiều nữ nhân, hay là rất nữ nhân xinh đẹp. Đặc biệt ở giữa nhất cái kia tóc đỏ nữ nhân. Tuy nhiên nhìn không tới toàn bộ dung mạo Nhưng chỉ cần vẻ này hương vị cũng đã lại để cho gờ dì phổ hết mạch phu trương. Gờ dì phổ năng lực là đại địa hệ bên trong bùn nhão năng lực, năng lực sau khi giác tỉnh gặt hái được địa vị tiền tài. Đồng dạng cũng trả giá cái kia vốn là sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái bên ngoài, cái này xem như một cái giá lớn. Vì trả thu loại này tác dụng phụ, gờ dì phổ từ nay về sau nhiều hơn một rất biến thái ham mê, đó chính là ưa thích đem trên đời sạch sẽ đổ vật làm dơ, đặc biệt là nữ nhân. Nhất có thể làm cho hắn đạt được khoái cảm gần chỉ dùng của mình lôi thôi dơ bẩn thân thể đặt ở những cái kia tại thế nhân thoạt nhìn ngăn nắp xinh đẹp xinh đẹp khêu gợi phụ nhân danh viện đám bọn chúng chân bóng số lên. Không thể nghi ngờ, di động hòn đảo ở trên những này xuất hiện nữ nhân lại để cho gờ dị phụ cũng có khác dạng khoái cảm dự cảm. Đương nhiên, đang tìm kiếm khoái cảm trước khi, gờ dị phụ nhất định phải đem trước mắt người nam này hại tặc dết đi, trứng mắt không nói. Rõ ràng còn mắng chửi người, quá không có tố chất rồi. Phải lại để cho hắn thành vì chính mình bùn chất bùn nh đánh tới hướng mục du cái kia khối cực lớn bùn khối trên không trung thời điểm rất nhanh triển khai giống như đồng nhất bùn lưới đem mục du có khả năng trốn tránh đích hướng đi toàn bộ đều che đậy ở lớn rất có dùng sao được lao mục du thấy vậy trốn không chỗ nào trốn liền mình ủng hộ động chốc nhắc tới lực lượng cho đến dùng vạch trượt mặt lao ra bùn lưới chỉ là mục du cảm thấy cái này bùn nhào rất là quỷ dị tuyệt không có thể đơn giản đụng vào liền vò tay rất nhanh tại nham bích bên trên tách ra rơi xuống một tảng đá lớn đầu trong tay ngăn cản trước người hướng phía bùn lưới xông qua. Tại cự thạch phá tan bùn lưới thời điểm, Mộc Du liền phát hiện mình coi thường cái này bùn lưới, cái kia dính dính tại bùn nhão còn sống mệnh bình thường rất nhanh hướng phía Mộc Du cánh tay quấn quấn qua, Mộc Du vội vàng đem trọn khối cự thạch phi ném ra ngoài, phương hướng đương nhiên là lôi thôi tượng đất. Đồng thời thân thể rất nhanh trốn ra bùn nhao bao trùm phạm vi. Mộc Du lực lượng sao mà lớn, chính là những cự thạch đều ném ra vụ vụ tiếng gió, tốc độ cực nhanh, chính xác cũng là cực kỳ muốn đấy, thẳng đến tượng đất mà đi. Tượng đất thấy vậy có chút là cái này Nam Hải tạc lực lượng cảm thấy kinh ngạc, sau đó cánh tay vung lên liền có một đầu dài lớn lên bùn thương liền xông ra ngoài, đem cự thạch đính tại nhảm trên vách đá, toàn bộ đào động đều khẽ chấn động. Ngươi hội sẽ là một khối rất tốt chất dinh dưỡng. Lôi Thôi bùn nhân cách ở bên trong phổ trên khoe miệng giường cười đến cực kỳ âm tà, càng cường tráng cánh mạng càng có thể gia tăng năng lượng của mình. Dưới chân chỗ dưới mặt đất đột nhiên rung chuyển phập phồng lên, giống như dưới nền đất có cự long bắt đầu khởi động, thẳng hướng một du mà đi. Mà cái kia có quắp rơi trên mặt đất bùn lưỡi đồng thời cũng lại lần nữa xuống nhảy lên, cùng cái kia bùn long một trước một sau hướng phía một du giáp công mà đi. Gơ Dị Phổ rất hưởng thụ loại này tùy ý hành hạ đến chết. Mục Du sớm đã đem Thiên nhãn hệ thống triển khai, đem trung quanh toàn bộ đều bao trùm ở bên trong, như thế nào nhìn không tới sau lưng mù lưới. đương nhiên, Mục Du chủ yếu chuyên chú lực hay là đặt ở Gơ Dị Phổ trên người. Mục Du đối với năng lực giả năng lực rất là hiếu kỹ, muốn dùng Thiên nhãn hệ thống hảo hảo dò xét đến tột cùng, đến tột cùng điều này có thể lực bản chất là cái gì? Đương nhiên, trước mắt quan trọng nhất là phòng ngự công kích, mà phòng ngự tốt nhất phương thức không thể nghi ngờ là thiên công. Mục Du đem tốc độ dương ra, không lùi mà tiến tới hướng phía tượng đất xông qua cùng lúc đó trong tay sớm đã lấy ra tê liệt tán tùy ý tại cái này phiến trong không gian gắn đi ra ngoài mục du rất nhanh giấm trận tại chỗ mà ra không đến thập bước liền phát hiện chỗ dưới mặt đất trở nên nu nhú ra thậm chí có một cỗ hấp lực cho đến đem chính mình kéo xuống mặt đất thiên nhãn hệ thống xem xét không thể nghi ngờ lòng đất trong cũng có bùn nhão tồn tại rút ra diễm tuyệt kiếm hung hăng đâm vào lòng đất chặt đứt bùn não chỉ là bùn não bị chém đứt về sau vừa nhanh nhanh chóng dung hợp lại với nhau tựa hồ không chút nào để ý điểm ấy sắp bén bị bùn não trộn lẫn chân mục du tốc độ rõ ràng giảm xuống rất nhiều hai cái bùn long ở giữa mục du thân hình dưới chân bị quấn thân hình bị đánh trúng mục du toàn bộ giống như hư mất con lật đật bình thường sức sở ngẩn người sức sở sau đổ đi bùn long sức lực lớn khiến cho mục du lồng ngực có chút lõm vào đau đớn dồn thẳng vào cái mục du nào dám có nửa điểm do dự lập tức đem hải cơ ngay xuất ra bồi tại ngực thảo chứng cái này năng lực giả năng lực thật đúng là không phải thổi đấy mục du hứ một ngụm rút lên cắm vào mặt đất kiếm đem cuốn lấy mục du chân bùn nhéo chặt đứt rất nhanh thoát thân để tránh lại bị đằng sau cái kia trường phi đến bùn lưới bao lại vừa chạy ra đi. Mộc Du liền phát hiện trên người đã co khắc thường, nguyên lai like là cái kia lưu lại tại trên người bùn Náo bắt đầu tắc quấy rồi. Bùn Náo tại Mộc Du trên người nhanh chóng lan tràn, rất nhanh liền lan tràn đến đầu gối. Bùn Náo chui vào Mộc Du chân ở bên trong, cho đến đem Mộc Du bước chân huyết mạch toàn bộ nhét ở tế bào toàn bộ đè chết. Mộc Du cắn răng cố sức nhắc tới chân, đột nhiên hướng trên mặt đất đập mạnh xuống dưới, đồng thời buộc trong cơ thể vẻ này, nhiệt lượng rất nhanh hướng bước chân rời đi. Quả nhiên, vẻ này nhiệt lượng đến không lâu sau, cái kia rốt vào Mộc Du trong cơ thể Bồn Náo liền nhúc nhích không được nữa, nhiệt lượng đem Bồn Náo tiêu thành tro tàn mà lại tại rất nhanh chữa trị mục du bước chân bị phá hư huyết mạch cùng tế bào. Mục du mắng to một câu, rất là hồn hển đem trong tay diễm tuyệt kiếm hướng phía tượng đất ném qua. Tượng đất thấy vậy, lạnh lùng cười cười, đứng tại nguyên chỗ mặc trò kiếm đâm đến. Diễm tuyệt kiếm rất nhanh liền đã đâm trúng tượng đất, nhưng lại theo tượng đất thân hình bên trong xuyên đeo qua, chỉ là cái kia bị diễm tuyệt kiếm chọc ra đến lỗ thủng, rất nhanh lại tự động chữa trị mà bắt đầu. Lúc này ở trong mục du tinh thần chuyên chú tồn tại quan sát tượng đất thân thể biến hóa. Mộc Du phát hiện tượng đất toàn thân cao thấp ngoại trừ mấy cái động mạch chủ cùng với một ít cơ quan nội tạng bên ngoài, toàn bộ đều là bùn nhão, hơn nữa những này cơ quan nội tạng có thể tùy ý được trong thân thể di động, Mộc Du biết rõ chính mình như thế nào cũng không có khả năng đâm vào trong chỗ hiểm. Cái kia, cái này còn thế nào đánh? Mặc dù chính mình đâm chúng, chặt đứt hoặc là mở ra, việc này chất là bùn nhão thân hình cũng có thể tùy thời đều một lần nữa dung hợp khôi phục như lúc ban đầu. Nhìn thật kỹ, còn có thể theo bùn trên thân người tìm được tế bào hình dạng, chỉ là những này tế bào toàn bộ đã bị bùn nhão bao trùm. Hoặc là nói bùn nhão là theo tế bào bên trong dung manh tiến ra đấy. Chẳng lẽ cái gọi là dị năng giả là tạo thành thân thể tế bào đã xảy ra dị biến, diễn sinh ra nào đó biến hóa mà đã lấy được cái gọi là năng lực. Ví dụ như cái này tượng đất, là tế bào dị biến đã có được bùn nhau ý hệ tính dẻo dai cùng với dung hợp năng lực. Một du âm thầm kinh hãi, Đối với tế bào học, một du có thể nửa điểm không rõ ràng lắm chuyện gì xảy ra, chỉ có như vậy đi suy đoán. Ngược lại là nhớ tới trước tiên nào đó quốc nào đó mà do dị hạt nhân tạo thành sinh vật thể tích tăng vọt, vô cùng có khả năng cũng là tế bào đã xảy ra biến dị chỉ là loại này biến dị là cực độ có nguy hại đấy, ngắn ngủi qua đi liền nên đón tử vong. Hoặc là nói, cái gọi là năng lực giả là tế bào sinh ra biến dị về sau còn có thể khống chế biến dị người. Mục Du lại lần nữa suy đoán. Mục Du cảm thấy bất cứ chuyện gì đều được có một giải thích hợp lý, năng lực giả cũng không ngoại lệ. Chỉ là trước mắt, nào có nhiều thời giờ như vậy cung cấp Mục Du đi suy đoán, bởi vì tượng đất công kích lại tới nữa. Rất thực lực không tệ, thật không ngờ cái này hải đạo đạo bên trên rõ ràng có mạnh như vậy nam nhân, đáng tiếc người bình thường là vĩnh viễn đều chiến thắng không được năng lực giả đấy đùn nhân cách ở bên trong phủ cười lạnh lạnh nói, hai tay hướng xuống đất cầm lấy đi, lập tức một du chỗ mặt đất lồi tuôn ra mà đi hai tòa bùn núi, cho đến trực tiếp mang theo một du đội lên đảo động đỉnh đem một du áp thành thịt nát. Phút. Một du đem những ngày này tại phòng trọng lực áp đi ra tốc độ phát huy đến cực hạn, lại lần nữa hướng phía năng lực giả xung qua. Ngươi vĩnh viễn đều khó có khả năng bị thương ta. Gặp Nam Hải Tặc tốc độ đống nhiên ra tốc, tượng đất trong mắt lập loè một tia kinh ngạc, nhìn thoáng qua đảo trong động thần sắc cẩn trương chú ý Nam Hải Tặc xinh đẹp nữ đám Hải Tặc, tượng đất ngược lại không có nghĩ như vậy nhớ rõ giết chết Nam Hải Tặc rồi hắn cảm thấy người nam này hải tặc hẳn là ở trên đảo người tâm phúc quyết định hung hăng chơi hành hạ người tâm phúc dùng này hướng nữ đám hải tặc chứng minh sự cường đại của mình hắn ưa thích nữ nhân xinh đẹp bởi vì là sự cường đại của mình mà cam tâm tình nguyện bị chính mình áp cái này gần đây mạnh còn phải có khoái cảm một du vọt tới tượng đất trước mặt rồi quyền hướng phía tượng đất hung hăng đánh qua cùng lúc đó cái kia bởi vì ném mà mất ở một bên diễm tuyệt kiếm cũng bắt đầu chuyển động rất nhanh bay lên vòng qua vòng lại mà đến hướng phía tượng đất thân thể chém ngang qua Mục dù năm đấm gần như tại trong chớp mắt đột nhiên biến lớn gấp 10 lần, trực tiếp đem tượng đất chế tạo ra đến bùn thương bị đụng nát, sau đó sắp bị diễm tuyệt kiếm xuất kỳ bất ý phía dưới chém thành hai nửa, tượng đất ngăn ra nửa người trên nện vào nham trên vết đá, khiến cho cao thấp hai đầu thân thể chia lìa ra. Bị phân thành hai nửa tượng đất, không có tổn khổ, chỉ là trên mặt có rất kinh ngạc biểu lộ, nghi hoặc hỏi, thân thể lại có thể biết biến lớn, người cũng là năng lực giả. Nhưng vì cái gì không có có cảm giác đến năng lực trấn động? Chương 135, tang hình năng lực khác loại công dụng. Đối với Lôi Thôi bùn nhân cách ở bên trong phổ nghi hoặc, Mộc Du cái nói một câu, năng lực giả con em ngươi. Sau đó đem chân cũng biến lớn gấp 10 lần, đem tượng đất nửa người dưới toàn bộ dâm ở hung hăng nhìn lên, giống như dương khôn diệt tàn thuốc. Giẫm đạp thời điểm, Mộc Du dùng thiên nhãn hệ thống nhìn lại, những cái kia cơ quan nội tạng cùng động mạch chủ rõ ràng mềm dẻo vô cùng, theo Mộc Du đại lực nghiền áp biến hình mà không có bất kỳ tổn thương. Nhưng làm Mộc Du có chút nắm đấm, cái này còn lại để cho người như thế nào đánh à? Ta nói rồi người bình thường vĩnh viễn đều dứt không chết năng lực giả đấy. Đồng thời tượng đất rất ngạc nhiên cái này không có sóng năng lượng động nam hải tặc vì cái gì liền biến lớn cho nên chuẩn bị bắt lấy hảo hảo thẩm vấn. Tượng đất bị Mộc Du dẫm phải án lấy hai nửa thân thể toàn bộ đều biến thành bùn não, du động mà bắt đầu, trượt ra Mộc Du bàn tay cùng chân, rất nhanh du lại với nhau, một lần nữa lại dung hợp hoàn thành tượng đất. Mộc Du thấy vậy, mồ hôi lạnh ứa ra, chính mình hao tổn tâm cơ mệnh chết việc cực, đối phương rõ ràng không có chịu đựng nửa điểm tổn thương, đây là một việc đả kích người sự tỉnh. Đồng thời, Mộc Du tỉnh táo đánh giá tính toán một cái, cái này tượng đất công kích ví dụ như bùn thương bùn lưới cái gì đấy, lực công kích tương đối mà nói không tính rất cao theo vừa rồi một quyền đụng nát bùn thương đến xem có thể có biết một hai tương đối khó giải quyết chính là bùn nhão thẩm thấu năng lực nếu như không phải mình trong cơ thể có vẻ này theo phượng hoàng trong ngọc Bội phản hồi lấy được nhiệt lượng tại sợ vô cùng có khả năng bị bùn hóa mà chết rồi mà để cho nhất một du thúc thủ vô sách không thể nghi ngờ là cái này tượng đất bùn nhão bản năng tuyệt Tối không cách nào đối với hắn tạo thành tổn thương cái này so tuyệt đối phòng ngự còn muốn cho người nhức hết cả bi mỗi một lần công kích đều giống như năm đấm đánh vào bọt biển lên lại để cho người táo bạo không thôi nhược điểm Mộc Du không tin năng lực giả chính là vô địch, khẳng định có hắn nhược điểm tại, có thiên nhãn hệ thống phụ trợ, Mộc Du tin tưởng mình nhất định có thể tìm được hắn ngược điểm, do đó đánh trúng hắn, thậm chí đem hắn chém giết. đương nhiên, cái này nghĩ cách là mình ủng hộ chiếm được chủ yếu thành phần. Biến lớn, ném kiếm, còn có thể chống cự rót vào trong cơ thể bùn não. Không thể không nói, Người là ta đã thấy mạnh nhất một người bình thường. Bất quá, cũng chỉ là mạnh nhất người bình thường mà thôi. Năng lực giả thần kỳ, vĩnh viễn không phải các ngươi người bình thường có khả năng hiểu được đấy. Một lần nữa dung hợp được tượng đất lắc lắc thân thể. Tựa hồ muốn bỏ qua Mộc Du dẫm tại trên người mình hài ấn, dấu giày tựa như thật tình không biết đạo Mộc Du hài ấn, dấu giày so với hắn người khô sạch bao nhiêu đồng dạng. Tượng đất đưa bàn tay xuống theo như đi, mười ngón chạm đất. Trên mặt đất xoay tròn, càng lúc càng nhanh càng ngày càng nhanh chóng. Mộc Du chứng kiến toàn bộ đạo trong động bùn đất đều cùng bùn nhân cách ở bên trong phổ đã có một loại rất kỳ lạ liên hệ, tượng đất tế bào nội diễn sinh đi ra bùn nháo một xuống mặt đất về sau, ngay lập tức sở hữu tất cả bùn đất đều bị đồng hóa giống như có một loại cùng bùn đất cả lại với nhau cảm giác. Kế tiếp Theo bùn nhân cách ở bên trong phổ thủ thế chuyển động, toàn bộ đảo trong động bùn đất toàn bộ cũng đều xoay tròn, tạo thành một cực lớn bùn nhão vòng xoáy, đem đảo động toàn bộ đại sảnh chiếm cứ một nửa không đất. Lập tức tầm đó, nham trên vách đá một ít đá vụn ngăn cản không nổi vòng xoáy lực hút mà bị mang tất cả đi, cả cự thạch đều bị mang tất cả. Đảo trong động cái kia chút ít bàn cái bàn ghế rửa cùng với một ít vụn vật đồ vật rồi, mà những cái kia thế trên mặt đất hải tặc cũng không ngoại lệ. Chỉ có xa xa đứng ở một bên tóc đỏ nữ hoàng cùng với thập tam thoa mấy người không ngại cũng không biết là cái kia tượng đất thương hương tiếc ngọc hay là tóc đỏ nữ hoàng các loại nữ nhân nguyên nhân của mình. Cái này cực lớn bùn nháo vòng xoáy đối với Mộc Du mà nói quả thực cũng có thể nuốt hết núi sông cự thú không thể nghi ngờ, xoay tròn kéo cực lớn lực hút. Đối với Mộc Du mà nói cũng không phải chí mạng nhất đấy, chí mạng nhất chính là Mộc Du không có có thể đất cắm rủi, chỗ đứng mảnh đất kia mặt đã ở tự động hướng bùn nháo vòng xoáy tới gần. Mộc Du liên tục tránh nhảy, mỗi nhảy đến một miếng đất mặt, mặt đất gần hướng vòng xoáy mà đi. Cái này đảo động gần như là hoàn thành tượng đất cá nhân thế giới, muốn như thế nào gần như thế nào mà mục du cái này ngoại nhân, tùy thời đều có bị nuốt hết nguy hiểm. Nếu không như thế, cái kia tượng đất còn lạnh lùng bật cười, thúc dục theo vòng xoáy ở bên trong vung ra đến bùn nhão không cần tiền y hệ chế tạo ra bùn thương bùn lưới hướng lấy mục du đập tới. Bùn nhão địa ngục, cực kỳ nguy hiểm, không dị như thế. Đối mặt như thế hiểm cảnh, mục du ngược lại không hề như trước khi như vậy bực bội, tâm tình trái lại bình tĩnh lại, đem thiên nhãn hệ thống thúc đến nhất tinh tế tỉ mỉ, tinh thần tập trung đến cực hạn. Tại dung biến lớn sau đích năm đấm ngăn cản bay tới bùn nhão đồng thời, tại quan sát bùn nhão cùng với tượng đất toàn thân biến hóa, cho đến ở trong đó tìm kiếm lực điểm, nhất định phải rất nhanh tìm được chế địch phương pháp xử lý, nếu không, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ai biết bị cái kia vòng xoáy hấp sau khi đi vào hội sẽ là dạng gì hậu quả? Một du lực lượng thật lớn, tăng thêm cái này biến lớn năm đấm, gần như mỗi một quyền đều có thể phá vỡ bay tới bùn thương bùn lưới, nhưng là đảo trong động nữ hải tặc kể cả tượng đất đều rất là kinh ngạc, có thể cùng năng lực giả chiến lâu như vậy tuyệt đối không giống tầm thường. Chỉ là lực lượng lại lớn cũng có kiệt quệ thời điểm, đối mặt cái này không trường mực bùn thương cùng bùn lưới, tăng thêm mặt đất lưu động. Đồng thời còn muốn nâng lên tinh thần khống chế nhiệt lượng đi hóa giải những cái kia dính dính tại trên nắm tay dần dần rót vào trong cơ thể bủn nhão, như thế xuống, bắt đầu dần dần cảm thấy lực bất tòng tâm. Phanh, một cây bùn thương đã đâm trúng Mộc du bả vai, khiến cho Mộc du liên tục rút lui mấy bước, cố nén đau đớn cứ thế mà trèo chống ở hiện lộ ra mọi mệnh thái độ thân hình. Nếu không có phần eo cường hóa sau đích cứng cỏi, sợ như thế một kích, thật muốn ngã xuống. Sở Hưu tất cả nữ hải tặc thấy vậy đều là ngược lại hít một hơi hơi lạnh, trong đó Yi Yi Lico nương nhịn không được coi chừng mở miệng hỏi, của ta hoàng, muốn hay không giúp hắn vào? tóc đỏ nữ hoàng lắc đầu nói ra cái này người còn có cậy vào bằng không mà nói sợ sớm đã lại để cho đáy biển cái kia hai cái đại gia hỏa đi ra cái này người rất cẩn thận lại như vậy sợ chết sẽ không cầm tính mạng của mình hay nói dối nghe được tóc đỏ nữ hoàng lời mà nói tất cả mọi người thở dài một hơi tuy nhiên không rất ưa thích cái này mục du nhưng so sánh với hắn cái kia lôi thôi tượng đất mọi người hay là hy vọng mục du có thể thắng đấy chỉ là cái kia tượng đất là năng lực giả hơn nữa năng lực nhìn về phía trên như thế quỷ dị mục du như thế nào đều đánh không đến đối phương điều này có thể thắng sao Mộc Du nguyên bổn nhất thẳng đang né tránh, lúc này chúng bùn thương giương bước, lập tức dưới chân mặt đất lại vọt lên bùn lòng, sinh sinh đem Mộc Du bước chân bị cuốn quanh ở, tốc độ cực nhanh hướng vòng xoáy bên trong kéo đi. Bước chân cùng tay bộ phận đều có bùn nhão dốc vào, nhưng là Mộc Du trong khoảng thời gian ngắn được cái này mất cái khác, hắn không thể đem nhiệt lượng phân thành hai nữa, đáng tiếc lực chốc thua. Tại một do dự tầm đó, Mộc Du lại trong hai phát, còn bị một đạo bùn lưới cho đậy ở, trên thân thể hạ trải rộng bùn nhão, hoàn thành một tượng đất bộ dáng. Tại bên người bay múa diễm tuyệt kiếm cũng bị bùn nhão dính dính ở, không thể nhúc nhích bị bắt hướng vòng xoáy bên trong một du, toàn thân bị bùn nhao dính dính ở, lại không cái gì lực lượng chống cự, những cái kia bùn thường tùy ý chọc vào vào một du trong thân thể, máu tươi nhuộm đỏ bùn thương, thật là thảm trạng. giờ này khắc này, không cách nào nhúc nhích một du, ngược lại triệt để bình tĩnh lại, nhắm mắt lại, dụng tâm dùng thiên nhãn hệ thống đi càng thêm cẩn thận mà đi quan sát. một du còn có cuối cùng cậy vào, cái này cậy vào có thể làm cho chính mình tại vòng xoáy bên trong trốn tới, nhưng cũng chỉ có thể gần kể trốn tới mà thôi. như trước không cách nào chiến thắng tượng đất, trốn sau khi đi ra. Mộc Du ngược lại là có thể trực tiếp lại để cho Tiểu Long cùng Cô Tư lệnh lộ diện chống lại cái này tượng đất, nhưng như thế, không nói sẽ để cho Tiểu Long cùng Cô Tư lệnh bạo lộ, hơn nữa chính mình cũng không qua được chính mình quan hệ. Đối với Mộc Du mà nói chỉ cần có một tia hy vọng, liền không thể buông tha cho, tối thiểu nhất nên đánh đến cuối cùng. Cho nên, Mộc Du chuẩn bị thừa dịp bị kéo vào vòng xoáy bên trong cái này chút thời gian hảo hảo quan sát, nếu như có thể tìm kiếm được tượng đất nhược điểm tốt nhất, thật sự không được. Cũng chỉ có thể đủ lại để cho Tiểu Long cùng Cô Tư lệnh xuất thủ. Nhược điểm? Cái gì là nhược điểm? Nhược điểm là tương đối mà nói đấy. Như vậy, tương khắc chính là nhược điểm lớn nhất. Bùn não, còn sống mệnh bùn não, lưu động còn sống mệnh bùn não. Xuyên thủng, chặt đứt, nghiền áp, đều không thể lại để cho tượng đất bị thương. Nguyên nhân là cái gì? Mộc Du vừa quan sát, một bên suy nghĩ, sau đó bị kéo vào bùn não vòng xoáy bên trong. Vô chi người bình thường, càng lợi hại cũng chỉ sẽ có một kết quả, đó chính là trở thành ta bùn não chất dinh dưỡng. Bùn nhân cách ở bên trong phổ nhìn thấy cái này, cường hãn Nam Hải tặc rốt cục bị kéo vào vòng xoáy bên trong, lộ ra điên cuồng vui vẻ. Cái này đầm lầy vòng xoáy đến cỡ nào lợi hại, tượng đất thế nhưng mà biết đến, chính là năng lực giả không cẩn thận tiến nhập trong đó tối thiểu nhất cũng phải lưu lại ít đồ, chớ nói chi là người bình thường rồi. Lôi thôi bùn nhân cách ở bên trong phổ đối với ở trên bình yên vô sự nữ đám hải tặc làm ra một vô cùng thân sĩ thu thế, vừa cười vừa nói, xinh đẹp các nữ sĩ, hiện tại ta có tư cách tiếp thu cái này tòa di động hòn đảo tốt đẹp lệ các ngươi đi à nha. Ngươi xác định ngươi đã giết chết hắn rồi hả? Tóc đỏ nữ hoàng khí định thần nhàn hỏi lại bởi vì nàng tin tưởng vững chắc người nam nhân kia tại không dùng mất sở hữu tất cả át chủ bài trước khi là tuyệt đối sẽ không cái chết cái kia hai đầu quái vật đến nay không có động tĩnh như vậy người nam nhân kia khẳng định còn chưa có chết lôi thôi tượng đất đắc ý mà lại rất khẳng định mà cười nói hắn rất nhanh sẽ chết mà hắn vừa dứt lời sau lưng liền vang lên một thanh âm lạnh lùng rất nhanh chết chính là cái người kia là ngươi lôi thôi tượng đất sửng sốt một chút rất nhanh quay đầu nhưng thấy sau lưng cái kia phiến đất chống không gian đã có một kia chấn động rất nhanh nương tụ thành một thân hình đúng là người nam kia hải tặc không thể nghi ngờ chỉ là Quần áo toàn bộ không có, toàn thân ngoại trừ một kiện đồ lót gần như hoàn toàn trần trụi đứng ở nơi đó. Ân, bán bánh ngọt đấy, điều này sao có thể? Mục Du đột nhiên xuất hiện, mà lại dùng lấy loại này quỷ dị phương thức xuất hiện, chỉ để lại để cho lôi thôi tượng đất chấn kinh rồi, cái này người không phải năng lực giả như thế nào có loại này quỷ dị năng lực? Mục Du trên mặt hiện ra vui vẻ cùng vẻ hưng phấn, tinh thần cực kỳ phấn chấn, theo chữ vật ngọc giản bên trong xuất ra một bộ quần áo rất nhanh bọc tại trên người, để tránh quá mức không bị cản trở. Đồng thời, Mục Du âm thầm là cái này tàng hình năng lực cảm giác được ngạc nhiên. Tàng hình năng lực nói rõ là đem thân thể phần tử hóa, mà không phải đem thân thể cùng hoàn cảnh cùng màu hóa, cái này tự nhiên khơi dậy lòng hiếu kỳ, suy nghĩ cái này tàng hình năng lực có lẽ không nhất chỉ dùng tại tàng hình mà thôi, khả năng còn có tác dụng khác. Tại phòng trọng lực trong 3 ngày mỗi ngày đầu lần đích thí nghiệm xuống, Mục Du phát hiện đem thân thể phần tử hóa về sau nếu không có thể tàng hình nhưng lại có thể khống chế phần tử hóa sau đích thân thể xuyên việt bất luận cái gì có rảnh ke hở địa phương. Trừ đó ra, Mục Du còn phát hiện một loại càng thêm thần kỳ đặc thù cách ứng Cái kia mà có thể lợi dụng thân thể phần tử hóa người hiểu biết ít có thể thoáng xếp đặt gây dựng lại, thậm chí có thể vứt bỏ mất một ít gì đó. Nói thí dụ như người trên mặt dài một quả đậu đậu, người đem thân thể phần tử hóa về sau, không được cái kia quả đậu đậu phần tử đoàn tụ trước, cái kia gây dựng lại về sau trên thân thể tự nhiên cũng chưa có đậu đậu. đương nhiên, mục du trước mặt đối với loại này gây dê, tưởng lại lực khống chế còn rất kém cỏi, hơn nữa mỗi một lần chỉ có 5 giây thời gian, mục du cũng không dám đơn giản đi thử, cho nên còn chưa có thử nghiệm ra càng thêm lưu bức công dụng đến, lợi dụng tàng hình năng lực ra bùn nhão vòng xoáy. Mộc Du trên người vốn là quần áo tự nhiên ném đến vòng xoáy bên trong, may mắn tốc độ theo chữ vật ngọc giản bên trong lấy ra một kiện đồ lót mặc vào, nếu không gần lộ ra trọn vẹn da kính rồi. Ở đây muốn đều là nữ cũng may, nhưng còn có lôi thôi ác tâm nam, đánh chết Mộc Du cũng không đúng nam nhân làm thản chứng chứng sự tình. Mộc Du dùng hải cơ mê rất nhanh bôi lên hết miệng vết thương về sau, đối với cái kiêm lốc trẻ ở tượng đất, cười lạnh lạnh nói: Sẽ có một kiện càng chuyện không thể nào sẽ phát sinh. Năng lực giả, năng lực giả gần vô địch sao? Năng lực giả gần không có nhược điểm sao? Hôm nay ta đây gần cho ngươi nhìn xem người bình thường là như thế nào giết chết năng lực giả đấy. Mộc Du đã đã tìm được khắc chế bùn nhão năng lực phương pháp xử lý rồi. Chương 136: Tiến về trước Dubai. Tại Mộc Du bị bùn long kéo vào vòng xoáy một khắc này, Mộc Du nghĩ tới chính mình không cách nào đối với tượng đất tạo thành tổn thương nguyên nhân căn bản, đó chính là bùn nhão lưu động, bùn nhão lưu động bắt đầu về sau khiến cho tượng đất thân hình thời thời khắc khắc ở vào biến hóa bên trong. Đối lập hắn tàng hình năng lực, Mộc Du từ đó phát hiện cái này bùn nhão lưu động cũng cùng phần tử hóa có chút cùng loại, chỉ là tượng đất chính là tế bào bùn náo hóa. Mộc Du nhớ tới trước khi lần thứ nhất tiếp xúc bùn nhào rốt vào trong cơ thể mình chính mình thúc hút nhiệt lượng chống cự tình cảnh bùn nhão vừa gặp phải nhiệt lượng về sau liền đình chỉ lưu động. Mộc Du phỏng đoán đây nhất định là bởi vì nhiệt lượng bốc hơi mất bùn nhão bên trong hơi nước xử khiến cho bùn nhão biến thành làm bùn nguyên nhân như thế suy tính lời mà nói bùn nhão vận động cùng bùn nhão bên trong hơi nước có quan hệ rất lớn. Nghĩ đến đây Mộc Du lớn chuột cái óc lớn chửi mình du một đầu cái này không phải là đơn giản tương khắc nguyên lý ấy ư chính mình lại muốn lâu như vậy đương nhiên cái này cũng là bởi vì lần đầu gặp năng lượng giả đem năng lực giả nghĩ đến thái quá mức mơ hồ mà làm cho nhập tương nguyên nhân nghĩ thông suốt bùn nháo năng lực bản chất cùng với nhược điểm về sau mặc dù lúc này mới lợi dụng tàng hình năng lực ra vòng xoáy vô chi người bình thường mặc dù ngươi lại có bao nhiêu quỷ dị thủ đoạn cũng định viễn giết không phải năng lực giả gờ gì phổ ngữ khí rất lạnh mà đáy lòng lại rất như trước khiếp sợ cái này nam hải tặc đủ loại quỷ dị đã không thua gì một năng lực giả có khả năng biểu hiện ra ngoài đồ vật rồi đột nhiên phát hiện người nam này hải tặc rất khó giải quyết khó giải quyết đến chính mình nhất định phải sử dụng mạnh nhất chiêu thức đem hắn chém giết vốn là muốn dùng bùn nhão vòng xoáy đem hắn bắt đến khảo vấn một ít chính mình muốn biết sự tình đấy trước mắt xem ra là tuyệt đối không thể có thể rồi là vâng đúng sao mục du trong tay nhiều hơn một tiết gậy sắt đúng là ngày đó trở làm cho không thể nghi ngờ gờ gì phủ đối với mục du trong tay xuất hiện tiểu gậy sắt xỉ mũi coi thường Lệnh nhạt nói là vâng đúng nên chấm dứt trò chơi thời điểm rồi lôi thôi người bùn gờ gì phủ cả người hóa thành bùn nhão co cắp vào mặt đất cả người chui vào trong lòng đất sau đó toàn bộ mặt đất đều lay động lên bốn phía hở ra từng mặt từng đất là vâng đúng nên chấm dứt trò chơi thời điểm rồi mục du cũng học gờ gì phổ ngữ khí lạnh lùng nói ra đem trong tay thời tiết làm cho rơi lên mục du biết rõ trước mắt cái này tường đất bay lên có thể là lôi thôi người buồn gờ gì phổ mạnh nhất sát chiêu cho nên mục du quyết định đem mạnh nhất sát chiêu bóc chết trong trứng nước thời tiết làm cho rơi lên lập tức tầm đó bốn mùa như mùa xuân đảo trong động ẩm ướt lập tức cứng lại lại với nhau đồng thời cái kia đảo ngoài động không khí cũng nhanh chóng chạy tiền đến toàn bộ đều hóa thành cực hạn băng khí phiêu nhiên liền hạ nổi lên tuyết đến trong phòng tuyết rơi hay là đột nhiên tuyết rơi Đứa này lúc lại để cho nữ đám hải tặc toàn bộ đều mở to hai mắt nhìn rồi, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi bộ dạng. Mà đây đối với có được bùn nhão năng lực gở gì phổ mà nói càng là chí mạng đấy. Bùn nhão lưu động chủ yếu dựa vào là bùn nhão nội hơi nước, trước khi một du trong cơ thể nhiệt lượng có thể bốc hơi hơi nước khiến cho bùn nhão làm hóa, như vậy cực hàn độ ấm cũng đồng dạng có thể đồng cứng hơi nước, khiến cho bùn nhão băng hóa mà không cách nào nữa lưu động. Cực độ đóng băng phía dưới, rất nhanh liền đem trọn đảo động đông lạnh hoàn thành một đống băng, những cái kia vốn là di động tường đất di động tốc độ càng ngày càng bận rộn, cuối cùng đình trệ ở đóng băng. Mộc Du cũng không khỏi không đánh dùng mình một cái. Sau đó theo chữ vật ngọc giản bên trong lấy ra dẩy đặt quần áo mặc vào người. Thân thể nhất thời còn không có thích tương tới. Mộc Du vẻ mặt cười lạnh hướng phía trong đó một mặt tường đất đi qua, tại thiên nhãn hệ thống điều tra phía dưới, mặt này tường đất đúng là cái kia gò dỉ phổ chỗ ẩn thân. Gò dỉ phổ nhanh đi rồi, như thế nào cũng không ngờ rằng cái này người rõ ràng có thể đống nhiên cải biến độ ấm. Bún não năng lực sợ nhất đồ vật có khác nhau, một là cực nhiệt, hai là cực hàn, cực nhiệt hoặc là cực hàn phía dưới, bún não năng lực sẽ gặp toàn bộ bị cắt chế ở hơn nữa còn là khắc chế đến xít sao cái chủng loại kia cái này người tại sao phải biết rõ biết rõ vậy thì thôi hắn làm sao có thể bỗng nhiên cải biến độ ấm đối với cái này lôi thôi người buồn gờ dị phổ mục du cũng không thể vĩnh viễn đều như vậy tại rét lạnh độ ấm hạ giám thị hắn muốn khống chế hắn không thể nghi ngờ là rất khó đấy nếu có tiểu hồ ly tại còn dễ nói trước mắt nếu như muốn muốn sống bắt hắn không thể nghi ngờ là bắt một con rắn tại bên cạnh mình tùy thời đều cắn chính mình một ngụm xả không có năng lực một mực khống chế ở vậy cũng chỉ có một con đường khác đi thôi mục du đi đến vách tường trước Tay khẽ động không chế được diễm tuyệt kiếm bay đến trong tay, đột nhiên hướng phía gở dị phủ trái tim đâm qua. Lúc này cái này tượng đất không tiếp tục sử dụng năng lực khả năng, xác nhận tượng đất triệt để chết đi về sau. Mộc du mỗi ngày chờ làm cho một lần hiệu quả thời gian còn chưa từng có, liền lại lần nữa cải biến thời tiết, đảo trong động khối băng tốc độ hòa tan ở mức rất nhiều, nhưng chung quy là về tới mùa xuân ấm áp. Tóc đỏ nữ hoàng kệ Tơ Di nà gặp Mộc du dùng loại này phương thức giết chết buồn não năng lực giả, trong mắt lập loè đã qua một kia khác thường, rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh. Phía đối diện bên trên cô gái xinh đẹp nói ra đi quét sạch mất bên ngoài nước Mỹ Đại Bình a vâng cô gái xinh đẹp mang theo còn lại thập tam thoa đi vào bên trong cái nào đó phòng lái ly khai thời điểm đều là ánh mắt kinh ngạc nhìn một chút một du không váy rời rồi tóc đỏ nữ hoàng kệ tờ Gina ý hữu sở chỉ đối với một du nói một câu cũng đã đi ra đại sảnh một du thấy vậy ha ha nở nụ cười bong chốc, tẩy bỏ bộ mặt chặt chẽ cơ bắp khôi phục thì ra bộ dáng thầm nghĩ nói như thế nào lao tử cũng đều là biến tướng bảo vệ ma quỷ đạo anh hùng không dâng lên mấy cái môi thơm tối thiểu nhất cũng phải nói cảm ơn a đương nhiên Đây cũng chỉ là mục du y y bóng chốc mà thôi, trước mắt thông qua trận chiến đấu này, mục du thể ngộ rất nhiều, nhất định phải tĩnh ngồi xuống hào hào đem trận chiến đấu này từ đầu đến cuối trải qua cho lý tinh tưởng. Kế tiếp, ma quỷ đạo là như thế nào quét sạch mất nước Mỹ đại binh cùng như thế nào trốn tránh khai mở nước Mỹ hải quân truy cái đấy, mục du gần không rảnh đi quản. Vào lúc ban đêm, một mực ngồi tại nguyên trô toàn tâm toàn ý mà tại cân nhắc hôm nay trong chiến đấu phát hiện hết thảy. Thông qua người bùn gở rỉ phủ bùn nhão năng lực, ngay lúc này tượng đất mà nói, mục du phát hiện tượng đất bản thân sức chiến đấu tương đối mà nói cũng không tào lắm. Như chỉ dựa vào thân thể chiến lược đến nhìn, Mộc Du một đánh ba cái không có vấn đề. Mấu chốt là năng lực của hắn, mà thông qua lần chiến đấu này, Mộc Du tối thiểu nhất phát hiện một điểm, đó chính là năng lực đều có được hắn tương khắc một phương diện, thì ra là nhược điểm. Nhược điểm lớn nhỏ bao nhiêu, có thể là căn cứ năng lực giả bản thân mà nói đấy. Về năng lực, Mộc Du bởi vì gặp mặt Gia Dị phổ năng lực đại khái vận chuyển, đem hắn định vị tại tế bào học nói cùng với phần tử dị biến phương hướng bên trên. Về phần cuối cùng đùn nguyên bản chất đến tận cùng là cái dạng gì nữa trời? Hôm nay Mộc Du tự nhiên là trưởng hai hỏa thượng bỏ tay. Mộc Du rất là hiếu kỳ, rất muốn biết đến cùng là nguyên nhân gì đưa đến năng lực xuất hiện, cùng với năng lực sau khi xuất hiện đủ loại. Mấy ngày kế tiếp, Mộc Du ngoại trừ tiếp tục lấy vũ trụ quyết cùng diễm tuyệt thất thức tu luyện bên ngoài, nhiều ra đến thời gian tồn tại nghiên cứu chính mình hiện hữu hai chủng năng lực, tầng hình năng lực cùng biến đại năng lực. Chỉ cần hiệu quả thời gian chờ đợi vừa đến, Mộc Du sẽ gặp tiến hành thí nghiệm. Trừ đó ra, Mộc Du đối với diễm tuyệt kiếm cùng thời tiết cũng dùng thiên nhãn hệ thống tiến hành một phen triệt triệt để, để điều tra. Quan sát hắn thúc dục về sau phát sinh đủ loại khác thường dùng này đến suy diễn chính mình các loại tưởng tượng Lúc này đây, Mộc Du chọn vẹn tại phòng trọng lực ở bên trong ngây người 7 ngày mới đi ra, bất chi bất giác tầm đó chính là 7 ngày đi qua. Cung đồng viện viện tiểu gia hỏa bọn người ước định một tuần lễ vượt qua 3 ngày, Mộc Du nghĩ thẩm cái đó và lần đầu gặp năng lực giả sau mang đến đủ loại áp lực cùng đủ loại hiếu kỳ có quan hệ. Vô luận như thế nào, dục tốc bất đạt, trước trở về rồi hay nói a. Tóc đỏ nữ hoàng kệ Keterzyna nghe xong Mộc Du phải ly khai, nhẹ gật đầu, lại lắc đầu, nói ra, hiện tại ma quỷ đảo vị trí tại biển hạ dập lên, ngươi muốn trở về sợ muốn phế một fan chắc chở. Biển hạ dập. Mộc Du nghe được vị trí này Tôi ngây ra một lúc, 7 ngày trước Ma Quỷ đảo vị trí vẫn còn Philip tin phụ cận. Hiện tại rõ ràng đến biển Ả Rập, gần như vượt qua Á Châu Tam Đại bán đảo, cái này di động tốc độ có chút nhanh a. Bên cạnh cô gái xinh đẹp nói ra, bởi vì nước Mỹ hải quân toàn quân bị diệt, tăng thêm một gã năng lực giả tử vong, hiện tại Đông Thái Bình Dương đã bỏ vào trong hỗn loạn. Quân Mỹ tại Phát Điên bình thường tìm tìm chúng ta Ma Quỷ đảo, trong một thời gian ngắn, là không thể nào trở lại Đại Mã phụ cận. Mục Du nghe vậy, nhẹ gật đầu, ám đạo thầm nghĩ cũng thế, cái này nước Mỹ coi như là năm xưa bất lợi. Tăng thêm nguy nhân dậy mận. Giút, một tháng này không đến nước Mỹ xem như chết lượng năng lực giả, có thể không điên mới là lạ. Về phần biển Ả Dập đột nhiên xuất hiện một hòn đảo nhỏ, là như thế nào tránh thoát quân Mỹ vệ tinh truy tung cũng không phải là một du chỗ có thể biết sự tình, đối với những này công nghệ cao một du không thể nghi ngờ là ngu ngốc. Cả ma quỷ đảo đều tránh né đến biển Ả Dập đến, đến rồi, có thể thấy được cái kia nước Mỹ hải quân tìm tòi hung ác, nếu như ngồi cua tư lệnh cùng tiểu long trở về, khẳng định có bị điều tra đến khả năng. Một du bất đắc dĩ hỏi, có biện pháp nào lại để cho ta rất nhanh hồi trở lại hoa hạ sao? Cô gái xinh đẹp yêu cơ nhìn thoáng qua tóc đỏ nữ hoàng, gặp hắn gật đầu, theo trong tay lấy ra một cùng loại với điện thoại máy móc, tìm tòi bỗng chốc, nói ra, cách chúng ta chỗ vị trí gần đây có mạnh mua cùng đu này, cái này hai khu thành thị đều tốc hành hoa hạ chuyến bay, mà so sánh với mà nói đu bắt xuất nhập có thể so với so sánh đơn giản cũng tương đối an toàn một điểm, ta vậy thì vi tiên sinh đi đặt hàng gần đây đi hoa hạ quốc vé máy bay. Tiên sinh, có vấn đề sao? Mục Du lắc đầu, nói ra, chỉ cần an toàn, cũng không có vấn đề gì. Mục tiên sinh, mỉm cười bỗng chốc. Mục Du rất phối hợp nở nụ cười bỗng chốc. Cô gái xinh đẹp dùng trong tay điện thoại cho Mộc Du vỗ một tấm hình, nói ra, Tiên sinh muốn dùng tên là gì? Mộc Du nghe vậy, hơi ngây ra một lúc, xem ra ma quỷ đảo tại từng cái quốc gia đều có được nhất định được thế lực tồn tại, nếu không không có khả năng nói như vậy. Đã nói nói, Mộc Du. Cô gái xinh đẹp thao tác một phen, sau đó khoa tay múa chân bỗng chốc ủ kỳ đích thủ thế, nói ra, Tiên sinh đến Dubai thời điểm, sẽ có người tiếp hài. Làm xong rồi, ta hiện tại gần đi, thuận tiện cho ta một phần các quốc gia năng lực giả tư liệu. Mộc Du hướng phía cô gái xinh đẹp nở nụ cười bỗng chốc sau đó nhìn về phía tóc đỏ nữ hoàng nói ra, tóc đỏ nữ hoàng nhẹ gật đầu, cô gái xinh đẹp liền hướng phía một cái phương hướng đi đi, không lâu sau, trên tay nhiều hơn một cái hộp nhỏ đưa cho mục du, sau đó báo liên tiếp mật mã, mục du cầm cần có này nọ, hướng đảo ngoài động đi đến, đột nhiên quay đầu, cười nói, đường đường, ta lúc này đi rồi, ngươi không có gì muốn cáo biệt lại nói sao? tóc đỏ nữ hoàng lạnh nhạt nói, lần sau mang nhiều điểm từ năng khôi tới, mục du ngượng ngùng nở nụ cười bong chốc nữ nhân này thật đúng là khó đùa dỡn, tiến vào cua tư lệnh chế tạo ra đến bóng bóng bên trong chiếu vào hướng dẫn hệ thống bên trên đánh dấu hướng Dubai mà đi. Không bao lâu gặp được Dubai một chỗ bãi biển, trên bờ biển vừa vặn có một chiếc xe tải, vừa vặn cùng cô gái xinh đẹp miêu tả tương xứng, Mục Du da bóng bóng, giả dạng làm bơi lội đến bình thường lên mở. "Mục tiên sinh, ngài khỏe." Tới đón Mục Du chính là một tà dập người trẻ tuổi, bộ dáng được cho anh tuấn, tên là Y Bản. Đối với Mục Du tại sao bơi lội đến tận đây, tự nhiên không dám hỏi nhiều, cười toe toét một ngụm rõ ràng rằng, cười nói, "Chuyến bay định tại trưa mai, đêm nay tiên sinh là nghỉ ngơi thật tốt đâu rồi?" Hay là cần ta mang tiên sinh đi chút ít nơi tốt chơi đùa. Chương 137, trộm chén. Mục Du nhìn một chút thời gian gặp còn sớm, phản đang chờ cũng là chờ, liền gật đầu lại để cho y bản mang theo chính mình dạo chơi trên thế giới này xa hoa nhất đô thị. Truyền ý thức lại để cho cua tư lệnh cùng tiểu Long trước tiên ở đáy biển chờ mệnh, vạn nhất tại Dunai nếu như xuất hiện cái gì nguy cơ lời mà nói, có hai thằng này tại cũng nhiều đường lui. Chờ mình lên máy bay lại lại để cho hai tên gia hỏa vượt qua châu phi tốt nhìn qua góc, hướng bắc đại tây dương, phản ghế kéo dài qua cổ mệ cồn bắc bộ hải vực. Lại xuôi Nam Bạch làm cho eo biển qua Nhật Bản trở về Hoa Hạ, cái này tuy nhiên tương đương với quấn địa cầu nửa vòng, nhưng ở tại an toàn, hơn nữa thuận đường quen thuộc, quen thuộc Đại Tây Dương cùng Bắc Bang Dương Hải Vực. Một fan du ngoa xuống, cây cỏ đảo xa hoa lộng lẫy khỉ lệ phong quang thu hết vào mắt, đồng thời một du đối với cái này gọi y bản người trẻ tuổi cũng nhiều một chút giải. Một du thật không ngờ cái này uy bản lại là dập tù trưởng Liên Hiệp Quốc một người trong quốc gia tù trưởng một người quý tộc, gia tộc thế lực tại toàn bộ a liên tù chính giữa đều có thể đứng vào trước một bởi vậy có thể thấy được cái kia ma quỷ đảo vươn đi ra tay dài bao nhiêu. Tại ở trên đảo đem làm cái kia cô gái xinh đẹp cho mình vô ảnh chụp một phen thao tác sau trực tiếp giúp mình cái này cả vòng bảo hộ đều không có ra hỏa đính vé máy bay thời điểm, Mục Du liền đoán được ma quỷ đảo tại từng cái quốc gia bên trong khủng bố đều có thế lực tồn tại, bởi vậy suy đoán, Mục Du thân phận khẳng định tại lần thứ nhất lên đảo sau đã bị ma quỷ đảo bên trên những này nữ hải tập tra nhất thanh nhị sở rồi. Mục Du có thể không tin trên đảo này sẽ không có vụộm trộn quay chụp cả mạ gián, mà đã có chính mình hình vẽ, muốn tìm được chính mình khẳng định cũng sẽ rất dễ dàng. Cho nên, lúc này mới trực tiếp báo tin thật, cùng hắn nhăn nhăn nhỏ nhỏ không bằng ngồi không thay đổi họ đi không đổi tên đêm dần dần sâu du bắc cảnh ban đêm cực đẹp vô luận ở nơi nào xem đều có thể chứng kiến ngọn đèn sáng chói y bản mang theo một du mở ra lái xe sang trọng hướng du đai nổi tiếng nhất dã dập tháp khách sạn thì ra là thuyền buôn khách sạn mà đi tháng 11 một du thuộc về mùa đông nhưng độ ấm lại duy trì tại mười đã ngoài cũng như trước có thể thấy được lớn mật âu mỹ nữ khách đai đeo quần ngắn sức lực thoải mái trang phục tại trong bóng đêm qua lại một đường phong quang cũng coi như được vô cùng tốt đúng rồi y bản có sòng bạc sao nhàn rỗi nhàn chán muốn đi thử xem vận may Khó được tới một lần cái này Sa Hoa Chi Đô, vừa vặn gần đây thiếu tiền, Mục Du muốn kiếm chút khoản thu nhập thêm. Ý nghĩ này trên mặt hiện ra một kia vẻ xấu hổ. Lắc đầu nói ra, "Không tiện Mục tiên sinh, đũa thuộc về Mù Quốc gia, đạo hồi giáo lý là không thể đánh bạc đấy. Tại Mù Lâm Quốc gia mở sòng bạc thuộc về phi pháp phạm tội." Bất quá, ta ngược lại là biết rõ tại Ả Dập Tháp trong tiểu điểm có mấy cái tư nhân tính chất vấn bài, đều là người ngoại quốc mở đấy, nếu như Mục tiên sinh rất có hứng thú lời mà nói, ta có thể giúp ngươi an bài." Mục Du thấy vậy cũng không phải là khó, tôn trọng người ta phong tục nhà, nói ra, "Quên đi, ta cũng chỉ là muốn thử xem vận may. Cảm ơn Mộc Tiên sinh lý giải." Y Diệp bản nở nụ cười bông chốc, nói ra, mặc dù không có bài bạc địa phương, bất quá ta nhất định sẽ an bài thỏa mãn buổi tối cho Mộc Tiên sinh đấy. Mộc Du gặp y bạn cái kia thần sắc đã biết rõ hắn muốn mang chính mình đi qua cái loại này quý tộc sống về đêm. Đối với cái này Mộc Du tuy nhiên hiếu kỳ, nhưng vẫn còn có chút khó có thể tiếp nhận cùng không giống với chính mình màu da nữ nhân vật lộn. Đột nhiên nhớ tới cái này tín đồ đạo hồi là đạo hồi tín đồ ý tứ, có được siêu thần hệ thống về sau tăng thêm được chứng kiến đủ loại năng lực đối với quỷ thần mà nói cũng có chính mình đặc biệt giải thích. Mục Du ngược lại là đầy hiếu kỳ cái này với tư cách ba đại tông giáo một trong đạo hồi. Yề bạn, Mang ta đi nhìn xem chung quanh nổi tiếng nhà thờ hồi giáo A, ta đối với đạo hồi rất có hứng thú đấy. Mục Du nói ra. kèm theo là Đu Đại đẹp nhất lớn nhất chú mỹ lạp nhà thờ hồi giáo. Ta vậy thì mang mục tiên sinh qua. Yề bản là một thành kính tín đồ đạo hồi. Gặp Mục Du nói muốn nhìn nhà thờ hồi giáo, tất nhiên là cao hứng. Phát hiện Mục Du cùng trước khi chính mình tiếp đại những người kia rất không giống nhau. Đối với Mục Du không khỏi bay lên một tia hào cảm bản hướng à dập tháp khách sạn mà đi xe vòng vó ngặt không hướng Chu Mỹ là nhà thờ hồi giáo mà đi ý thế bản cho ta nói một chút đạo hồi cùng Chu Mỹ là nhà thờ hồi giáo lịch sử a Mục Du nói ra đối với cái này ý bản tự nhiên là biết đều bị nói biết gì nói nấy không chém rõ may mắn Mục Du hôm nay anh ngữ trình độ cũng có thể nếu không thật đúng là nghe không hiểu trong miệng hắn các loại danh từ tại xe đến Chu Mỹ là nhà thờ hồi giáo thời điểm Mục Du bao nhiêu đối với đạo hồi có đi một tí hiểu rõ tối thiểu nhất biết rõ đạo hồi là nghiêm cách nhất thần giáo thờ phụng duy nhất thần thánh Allah Allah Tờ Phụng duy nhất kinh điển kinh cõ rạn, tin vào tiên tri, giáo chúng cứ gọi tín đồ đạo hồi, thủ lĩnh gọi là Halifa, vua đạo hồi. Mù lâm ái hiếu học tập, sùng bái tri thức. Đạo hồi là thứ toàn diện hòa bình tôn giáo. Đương nhiên, tại thánh mạng cùng tín ngưỡng đã bị uy hiếp cùng hãm hại thời điểm, đạo hồi cho phép tín đồ tiến hành mãnh liệt phản kháng cùng chính phủ. Cái này được xưng là các cấp đức. Thì ra là ngoài chăn giới lầm dịch thanh chiến. Chu Mỹ làm nhà thờ hồi giáo là y theo thời trung cổ pha tỉ mạ vương triều kiến trúc truyền thống mà tu kiến một tòa nhà thờ hồi giáo. Có thể nói hiện đại đạo hồi kiến trúc huy hoàng điển hình. Xuống xe. Một du chứng kiến trong bóng đêm chúa mỹ lạp nhà thờ hồi giáo có một loại làm cho người đẹp mắt mị lực. sáng tỏ ánh trăng chiếu vào nhà thờ hồi giáo mái vòm bên trên nạm vàng quả dứa vân bên trên loại loại sáng lên mang theo một loại thần bí ưu tĩnh thần bí sáng giỏi rất tốt sông ra nổi bật đạo hồi kiến trúc thánh khiết yêu nhã cao cao tại thượng ngõ tháp hiện ra màu ngà sữa quan huy tựa hồ tại biểu thị công khai lấy kinh cỏ dạng trang nghiêm tiến vào chúa mỹ lạp nhà thờ hồi giáo chứng kiến là một cực kỳ rộng rãi đại sảnh bốn phía cột đá mang theo gợn sóng phật phóng khởi động một mạnh thần thánh trên vách tường ngoại trừ nạm vàng bên ngoài chính là một ít danh gia đại sư điều khắc điêu cùng mỹ hoạ hết sức đại khí cùng đường hoàng lúc này nhà thờ hồi giáo bên trong tự nhiên còn có mặt khách lữ khách mà y bản tại mục du bên người sinh động như thật giảng giải rất nhanh liền đưa tới mặt khách lữ khách chú ý y bản vô luận bề ngoài thanh âm hay là huy sáng động tác đều là cực kỳ đáng chú ý đấy thân là quý tộc hài lòng khí chất tận lộ không bỏ sót mục du thấy nhiều lữ khách đều đi theo y bản bên người nghe hắn giảng giải những này điều khắc điêu mỹ hoạ cùng với các tác phẩm nghệ thuật chỗ tương quan câu chuyện văn dịch cũng là đi nổ đi vào trong đi Mộc Du ánh mắt tại một chỗ tủ kính bên trên ngừng ở, trong ánh mắt lấp lóe đã qua hào quang, trong nội tâm kinh hỉ vô cùng. Y Dì bản đối với cái này, Chu Mỹ Lạp nhà thờ hồi giáo nội các loại tác phẩm nghệ thuật đều rõ như lòng bàn tay thuộc như lòng bàn tay. Mộc Du cũng liền không hỏi, chờ hắn mà nói. Cái này trân vàng, là 6 năm trước Chu Mỹ Lạp nhà thờ hồi giáo sử dụng số tiền lớn theo cái nào đó viễn dương vất đội trong tay mua mua được. Phía trên này Đường Vận rất là thần bí, cùng thời trung cổ tiên tri ngoa các bước lưu lại kinh điển bên trong có một bộ bản đồ bên trên vừa vặn áp gấp. Đây cũng là Chu Mỹ lập nhà thờ hồi giáo sử dụng số tiền lớn mua sắm nguyên nhân vì kính Phụng Tiên biết ngõa các bước, cái này chén vàng thuận tiện gọi là gọi là ngõa các bước chén vàng. Mục Du gặp Y bản đối với cái này chén vàng cùng với Tiên Chi ngõa các bước trong mắt lập lệ qua một tia điên cuồng vẻ sùng bái, vốn là muốn nói lời liền cũng không nói ra miệng. Theo Y bản trong lời nói, Mục Du đại khái hiểu được ngõa các bước, ngõa các bước sáng lập đạo hồi bên trong ngói hạ bị phái kỳ chủ trương trở lại kinh, có dặn ở bên trong đi phục cổ chủ nghĩa. Y theo Mục Du lý giải loại này giáo phái tại yêu thích người trong mắt là thuần khiết đấy mà ở chán ghét người trong mắt là cực đoan. Dung này, Mộc Du cũng đại khái suy đoán đến Y bản cùng tóc đỏ nữ hoàng liên hệ cùng một chỗ nguyên nhân. Gặp đi dạo được không sai biệt lắm, Mộc Du có chút lộ ra một tia mệt mỏi thái, Y bản thấy vậy tất nhiên là lập tức đưa Mộc Du đi Ả Dập Tháp khách sạn nghỉ ngơi, sau đó cung kính ly khai sương trưa mai tới đón Mộc Du đi sân bay. Ả Dập Tháp khách sạn cũng chính là thuyền buồm khách sạn rất đẹp có lại để cho người khó có thể tưởng tượng cảnh trí, chỉ là Mộc Du nhưng bây giờ không có nửa điểm tâm tình tưởng thức. Tiến vào phòng về sau, Mộc Du liền đem tinh thần cường độ hao hết sạch sẽ mình ngủ xuống. Dưới. Đợi đến lúc 3 giờ về sau, thấy thời gian đã dạng sáng hai điểm nhiều hơn, Mục Du cười hắt hắt rời khỏi giường. Để ép cơ bắp, sự khiến cho diện mạo đã xảy ra cải biến về sau, Mục Du liền ra gian phòng, giả bộ như có việc bình thường ra khách sạn, sau đó triển khai tốc độ nhanh nhanh trong hướng Chu Mỹ Lập nhà thờ hồi giáo mà đi. Cái kia cái gọi là ngoại cấp bước chiến vàng, ở trên đường vân đúng là Mục Du trước khi nhìn thấy cái chủng loại kia thần bí văn tự. Kim tệ bên trên có, Phượng hoàng ngọc bội bên trên có, Niết bàn thánh khải bên trên có, cùng cái kia quốc đảo đấy biển kiến trúc có, vậy làm sao có thể không cho Mục Du yêu kỳ? vốn là muốn hỏi ý bạn có thể hay không giúp mình hỏi một chút bán hay không đấy nhưng thấy hắn đối với ngõa cắp bước vẻ sùng bái liền trực tiếp bỏ đi ý niệm dạng sáng hai điểm chu mỹ làm nhà thờ hồi giáo bên ngoài nhưng có người tại chụp ảnh đương nhiên nhà thờ hồi giáo là đã đóng cửa mục dù thấy vậy giả dạng làm thưởng thức nhà thờ hồi giáo bộ dáng hướng nhà thờ hồi giáo tới gần về sau triển khai thiên nhãn hệ thống nhìn một chút đã tìm được một cả mạng dạt giám sát không cách nào quay chuột góc chết gặp không có người trực tiếp lăng không nhảy lên nhảy vào trong chùa Chu mỹ lập nhà thờ Hồi giáo giám sát cùng bảo vệ trang bị thủ vệ hệ thống cường hãn được không hợp thói thượng, nếu không có có thiên nhãn hệ thống phụ trợ có thể tìm được các loại góc chết cùng với né tránh các loại trang bị, mục du muốn tiến đến thật sự là so với lên trời còn khó hơn, trừ phi, cường hành, tốn sức tâm tư, rốt cục lại lần nữa về tới ngóa các bốc chén vàng trước mặt, mục du khó giấu vẻ hưng phấn, đồng thời cũng có chút khẩn trương, cái này dù sao là lần đầu tiên trộm đồ nha. Cái này chén vàng thượng truyền đến cùng kim tệ bên trên đồng dạng khí tức, cảm giác được niết bàn thánh khai có một tia rung rung. Mục du lượng trước có thể là niết bàn thánh khai cũng nói Lần trước hơn trăm khối kim tệ bị ăn mất về sau, phản hồi cho mình một đạo như vậy hữu dụng nhiệt lượng. Mục Du gặp cái này chén vàng bên trên khí tức so sánh với trăm khối chén vàng, cộng lại còn muốn nồng đậm, rất chờ mong nếu là ăn tươi về sau có thể hay không lại phản hồi cho mình một đạo nhiệt lượng. Mục Du gặp cái này chén vàng tại một tủ kính ở trong nghiêm mật bị lại thích thú quyết định trực tiếp nện khai mở thủy tinh sau đó rời đi. Mục Du chính rơi lên nắm đấm muốn nện qua thời điểm nhà thờ hồi giáo nội cảnh báo Trang bị đột nhiên văng lên. Cùng một thời gian nội Mục Du chứng kiến nhà thờ hồi giáo nội bộ vội vàng chạy đến hai người nhìn thấy Mộc Du về sau cũng là sừng sốt một chút, ngỏa gặp được đồng hành rồi. Mộc Du thấy bọn họ màu đen y phục dạ hành trang phục, tăng thêm trong tay cầm một cuốn họa, vẽ làm sao không biết đối phương là người nào. Mộc Du thiếu chút nữa không có cười ha ha, thật đúng là đúng gì, rõ ràng chính mình trộm đồ thời điểm, còn gặp được mặt khác một đám trộm đồ đấy. Dung Thiên nhãn hệ thống nhìn một chút tướng mạo của bọn hắn, là một nam một nữ sống mái đạo tặc tổ hợp, Đông Á người tướng mạo, về phần phải hay là không hóa hạ người cũng không biết. Phanh, Mộc Du một quyền đệm ở thủy tinh lên. Nhanh chóng đem chén vàng đã thu vào chữ vật ngọc giản bên trong, chén vàng đắc thủ về sau, mục dung ngược lại không cần trương, dù sao trộm đều trộm. Tiếng cảnh báo một mực không ngừng, nhà thờ hồi giáo nội bộ cùng trung quanh cảnh vệ đều vọt vào đại sảnh ở trong, trong tay đều cầm vũ khí, nhưng không ai dám nổ súng. Hay nói giỡn, trong lúc này đều là văn vật cùng giá trị thiên kim tác phẩm nghệ thuật, ai dám tùy ý nổ súng a. Chương 138, ba ba ma ma các ngươi tại ăn cái gì ạ? Cảnh vệ không dám nổ súng, nhưng sống mái đạo tặc lại dám, nơi này cũng không phải nhà bọn hắn ấy, mặc kệ nó. Hơi một tia ánh mắt kinh ngạc nhìn thoáng qua ra hiện tại nhà thờ hồi giáo trong đập phá thủy tinh trộm đồ đồng hành, sau đó nổ súng đánh lui mấy cái sông lên cảnh vệ về sau, sóng mái đạo tặc rất nhanh theo nhà thờ hồi giáo trong cửa sổ đụng phải đi ra ngoài, bên ngoài sớm có người cùng xe tiếp ứng. Theo bị phát hiện đến trốn rời hiện trường, bỏ ra tối đa 2 phút, có thể thấy được cái này sóng mái đạo tặc phản ứng cực nhanh. Quá trình này ở bên trong, Mục Du một mực đi theo sóng mái đạo tặc sau lưng, có người mở đường, bước này tiện nghi tự nhiên là chiếm được. Gặp sóng mái đạo tặc lên xe rất nhanh rời đi, Mục Du cũng không thèm nhìn. Dù sao bọn hắn trộm đồ vật cùng chính mình nửa xu quan hệ đều không có, tốc độ bay nhanh mà xông vào nội thành khu kiến trúc bên trong. Trái ngoặt qua phải, mục du rất nhanh liền ra hiện tại nội thành một phương hướng khác, gặp lạc đường, tại trong khắp ngõ ngách cởi bỏ bộ mặt cơ bắp, sau đó trực tiếp đánh một chiếc xe về tới Ả Dập Tháp khách sạn. Chu Mỹ Lập nhà thờ hồi giáo như vậy nổi tiếng cảnh điểm bị trộm, rất nhanh gần đưa tới Du Minh chính thức chú ý, điều động ra rất nhiều cảnh lực, đuổi theo tung cái kia chiếc đạo tặc chỗ ngồi xe, bọn hắn như thế nào cũng không ngờ rằng còn có một đạo tặc hôm nay chính ở tại Ả Dập Tháp trong tự điểm trở lại khách sạn gian phòng về sau, mục du liền trực tiếp đem chén vàng lấy ra bỏ vào niết bàn thánh khải bên cạnh, chờ chút đợi bọn hắn ở giữa đặc thủ phản ứng. rất nhanh chén vàng cùng trước khi kim tệ đồng dạng hóa thành một đạo lưu quang xuất vào niết bàn thánh khải bên trong, chờ đợi thật lâu mục du như thế nào cũng đợi không được niết bàn thánh khải cho mình phản hồi đến bất kỳ vật gì, chỉ là niết bàn thánh khải nội hỏa diễm so về trước khi mãnh liệt đi một tí, liền lại không cái gì biến hóa. cái này chén vàng lần chứa khí tức so về lần trước chén vàng tổng đều nhiều, như thế nào không có phản hồi. mục du như thế nào cũng đợi không được phản hồi. Thiếu chút nữa chửi lầm lên. Chẳng lẽ lần trước Kim Tệ đem cái này niết bàn thánh khải khẩu vị cho huy, cho ăn, lớn rồi, lần này ăn nhiều như vậy còn chưa đủ. Một du buồn bực không thể nghi ngờ, chính mình sao bất cứ giá nào rồi lần thứ nhất làm một lần ăn trộm, rõ ràng cả động tĩnh đều không có. Nha nha đấy, coi như là lần này trước cho ngươi điền một điểm, lần sau phải cho lão tử nổ ra hàng đến. Một du hung dữ đối với niết bàn thánh khải nói ra, cũng là đang an uổi mình đồng thời nhớ tới y bản từng nói qua trước đây biết quá các bước lưu lại kinh điển bên trong từng có nâng lên cùng cái kia thần bí văn tự có quan hệ lời nói cùng bản đồ mục du quyết định cái này đợi đến lúc về nước về sau hào hào điều tra thêm nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi mục du lại tu luyện nổi lên vũ chủ quyết đợi đến lúc hơi mệt chút liền hao tổn tinh thần cường độ gia tăng hai cái võ học độ thuần thụ tinh thần cường độ hao tổn không sai biệt lắm sau bất tỉnh ngủ qua tỉnh lại lại tu luyện không sai biệt lắm ngày kế tiếp buổi trưa nghe được có người gõ cửa cái này mới xem như chính thức rời khỏi giường rửa mặt qua đi theo vốn đã đẩy cơm chưa tiền đến. Mục Du cũng không khách khí liền lớn bắt đầu ăn. Tu luyện lâu như vậy đã sớm nói bụng. Mục Tiên Sinh, ngày hôm qua chúng ta cùng đi xem Chu Mỹ Lạp nhà thờ hồi giáo mất trộm rồi, ngài biết không? Ý gì? Bàn ngữ khí như thường hỏi, giống như đang cùng Mục Du nói một chuyện rất việc hay. Mục Du vừa ăn, một bên lắc đầu, tò mò hỏi, bị trộm vật gì không? Một cuốn họa, vẽ, cùng một chén vàng, cái kia chén vàng chúng ta ngày hôm qua còn cùng một trâu đã từng gặp đấy. Mục Du ao búng chốc, hỏi ngược lại, cái kia nhà thờ hồi giáo thường xuyên mất trộm sao? Ý gì? gặp Mục Du nói như thế, lắc đầu liên không nói thêm gì nữa. Tại uy bản trong nội tâm, Mục Du là vô cùng có hiểm nghi một người, bởi vì Mục Du theo cái chỗ kia mà đến. Có năng lực như vậy, hơn nữa ngày hôm qua Mục Du đã từng đi qua chú Mỹ lạp nhà thờ Hồi giáo hay là chủ động lại để cho chính mình mang qua đấy. Chỉ là, theo cảnh sát trong lời nói ở bên trong hiểu rõ đến đạo tặc là ba người hơn nữa bên ngoài còn có người tiếp ứng, hơn nữa đã chạy ra nội thành tiến nhập trong sa mạc, điểm ấy cùng Mục Du không phù hợp, Mục Du nếu có đồng bạn lời mà nói, chính mình không thể khó lại không biết. Nhưng, theo khách sạn cái này hiểu rõ đến ngày hôm qua nửa đêm mục du từng ra vào qua khách sạn thời gian đúng lúc là nhà thờ hồi giáo mất trộm trước sau cuối cùng y bản cũng không có đem trong nội tâm cũng muốn hỏi lời nói hỏi lên dù sao theo cái chỗ kia đi ra người không có lý do gì đi trộm chính là giá trị mấy trăm vạn đồ vật sau khi ăn cơm xong y bản thấy thời gian không sai biệt lắm liền đưa mục du đi du bê phi trường quốc tế rất vinh hạnh có thể cùng mục tiên sinh ở chung hy vọng mục tiên sinh một đường thuận buồm xuôi gió y bản cung kính đem mục du đưa đến kiểm an chỗ muốn hoa hạ thành ngữ nói ra Cảm ơn ngươi rồi, ngày nào đó có rảnh đến Hoa Hạ lời mà nói, ta nhất định cũng mang ngươi bốn phía dạo chơi. Nói tóm lại, mục du đối với cái này đũa đại người trẻ tuổi hay là rất có hảo cảm đấy. Vô vô bợ vai của hắn cười nói một câu, liền tiến nhập trong thông đạo. Đồng thời hạ lệnh lại để cho tiểu long cùng của tư lệnh ly khai biển ả dập, bắt đầu cuốn vòng lớn hồi trở lại Hoa Hạ vùng biển. A liên tù hàng không, là trên thế giới phục vụ nhất chu đáo hàng không, tới một mức độ nào đó có thể nói không cần tăng thêm hậu tố một trong. Giữa trưa 11 giờ 30 phút cất cánh, cách đường đi 9 cái giờ đồng hồ đến Hoa Hạ Quốc Đại Thành đệ nhất thành phố thượng hải lên, đáp xuống phổ Đông Phi trường quốc tế thời điểm bởi vì trên lệch 4 cái giờ đồng hồ đã là nửa đêm cung giờ không độ nửa rồi, rơi xuống đất tỉnh khai mở điện thoại. Mục Du mở tay ra cơ, gặp có mấy cái đồng viện viện không nghe, ngẫm lại hay là đừng cho nàng đánh rồi, trễ như vậy có lẽ ngủ. Tại ra sân bay thời điểm, Mục Du gặp một người quen, Lâm Giáp Ninh đại thúc, đúng là lần kia trên xe lửa tìm Trần Khiết tính toán tạ ruột bài đại thuốc, với hỏi, rõ ràng cũng là theo Đu trở về, còn ngồi chung một cô máy bay, thật sự là đúng gì chỉ là tại trên máy bay không có gặp đỡ, chắc là Mộc Du ngồi khoang hạng nhất nguyên nhân. Lâm Giáp Ninh đại thúc nói đã ở phi trường phụ cận dự định tốt rồi gian phòng, Mộc Du cũng liền cáo từ. Còn mỉm cười nói mỗi lần ra ngoài đều có thể gặp được đại thúc, hy vọng lần sau còn có thể gặp được đến. Mộc Du ra sân bay, đi bộ mà ra, đến một khá xa so sánh vắng vẻ địa phương. Theo chữ Vật Ngọc giản bên trong lấy ra xe, phát động về sau bay thẳng đến Lâm An mà đi. Lên cao tốc, xe tốc độ triệt để triển khai, cực nhanh. Mộc Du lái xe thời gian không dài, nhưng là tinh thần cường độ gia tăng về sau, khống chế năng lực rất mạnh nếu để cho hắn đi khai mở ép một lời mà nói đoán chừng gần không có những cái kia ham tần chuyện gì đến mai tôi hoa viên sau khi lên lầu mục du dùng thiên nhãn hệ thống lặng lẽ nhìn thoáng qua đồng viện viện gian phòng gặp một đại nhất tiểu lượng mỹ nữ đang ngủ say khoe miệng lộ ra một tia ấm áp mỉm cười tiểu hồ ly phải trang cảm ứng được mục du trở về đang muốn mở to mắt mục du lập tức đồn đại lại để cho nàng tiếp tục ngủ miễn cho đánh thức đồng viện viện thu hồi thiên nhãn hệ thống nhẹ chân nhẹ tay mở cửa thởi quần áo ra giầy đang chuẩn bị tắm rửa sau tiếp tục tu luyện cửa ra vào vang lên một tiếng đóng cửa Mộc Du dùng tiền nhãn hệ thống nhìn lại lại là Đồng viện viện, cô nàng này không phải vừa rồi vẫn còn ngủ say đấy sao? Như thế nào như vậy lập tức tỉnh, nàng cũng không có như tiểu hồ ly đồng dạng cùng chính mình cố tình linh cảm ứng, làm sao biết chính mình trở về rồi hả? Bất đắc dĩ mặc lên quần áo mở cửa, gặp cô nàng này vẻ mặt tức giận nhìn về phía chính mình, cười hỏi, làm sao ngươi biết ta trở về hay sao? Đồng viện viện đối với Mộc Du vấn đề tránh mà không đáp, cũng không thể nói cho cái này tiện nam nhân chính mình nửa đêm đột nhiên ngủ tỉnh thần kinh tinh chất muốn tại nhà hắn cửa ra, vào ngốc một hồi sau đó phát hiện bên trong có ngọn đèn lúc này mới gõ cửa ạ. Nội giận nói, ngươi không phải nói 7 ngày sẽ trở lại đây sao? Như thế nào hôm nay mới trở về? Hồi trở lại trước khi đến cũng không nói một tiếng. Mục Du nghe thế âm thanh quát lớn, ngược lại trong nội tâm ấm áp. Ha ha cười nói, bởi vì máy bay rơi xuống đất đều nửa đêm rồi, sợ cùng các ngươi nói các ngươi chờ. Ngươi cho rằng ngươi là ai a? Chúng ta sẽ chờ ngươi. Đồng viện viện mắt liếc tự cho là đúng Mục Du. Mục Du vốn định treo chọc đồng viện viện đã như vậy, ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì? Nhưng thấy hắn thần sắc, cuối cùng nhất là nhịn ở trong nội tâm ngược lại là ngọt ngào vô cùng có tư vị mỗi lần cũng không biết đi nơi nào, nói cho ngươi điện thoại mở ra, lãi, làm sao lại là gọi không thông? Đồng viện viện như trước không có ngôi giận bộ dạng hỏi. Mộc du vội vàng giải thích nói, ta cũng không ngờ rằng cái kia mà phương tín số kém như vậy đấy, nào có nhiều như vậy lý do. Đồng viện viện hung hăng trừng mắt liếc Mộc du, đồng thời thân thể nhịn không được đánh dùng mình một cái. Lâm an đầu mùa đông hơn nửa đêm hay là cực lạnh đấy. Đồng viện viện như vậy gần một bộ áo ngủ đứng trong hành lang, có thể không lạnh sao? Đừng quên ngươi có con gái người, Ali như vậy đáng yêu còn như vậy đáng thương ngươi nhẫn tâm một mực ném lấy mặc kệ không hỏi tức giận không thôi mà nói một câu. Thật sự là chịu không nổi hôm nay lạnh, nên phát tính tình cũng đều phát, quay người liền hướng gian phòng của mình đi đến. Chỉ là quay người còn chưa đi ra đi một bước, đột nhiên phát hiện thân thể trì trệ, bị một cỗ lực lượng khổng lồ kéo vào một trong lồng ngực, bị hai cái cánh tay chặt chẽ ôm. ở. Cảm giác được cái này trong lồng ngực phát ra nhiệt lượng, đồng viện viện cả người sững số ở. Mộc Du gặp đồng viện viện quay người rời đi lập tức, không biết từ nơi này mượn tới dũng khí, rõ ràng, rõ ràng dám đem cái này đối với chính mình trừng mắt lạnh chỉ quặp cái cho ôm vào trong lòng trong óc hiện lên từng màn cùng đồng viện viện có quan hệ đoạn ngắn mới quen hưng diễm làm bộ nam nữ bằng hữu lúc cãi nhau ca vệ ở bên trong thần điều hiệp lữ, trong bệnh viện tín nhiệm trong sân trường toàn bộ bị chay đầu nấu cơm làm đồ ăn lúc bóng lưng nàng nhìn về phía tiểu hồ ly lúc ánh mắt nàng thường xuyên che dấu lo lắng một du đột nhiên phát hiện có một loại cảm tình tại đó vĩnh viễn không cách nào trốn tránh không nhất định rộng lớn mạnh mẽ âm ầm sóng dậy không nhất định nhẩn ý đưa tình không nhất định miên man hứa hẹn ôm lấy đồng viện viện ôm lấy sừng suốt một chút sau đó bắt đầu dế rùa đồng viện viện ôm chặt lấy lại để cho nàng không dãy dụa nữa. Mục Du nhịn xuống thanh âm của mình không được run rẩy, nhẹ giọng tại Đồng Viện Viện bên thai nói ra, "Ta nhớ được ta là một có con gái người. Ta còn nhớ do nữ nhi của ta còn có một rất đành đá mama." Đồng Viện Viện nghe được Mục Du lời mà nói, dãy rủa thân thể có chút sừng sốt một chút, trong mắt xuất hiện một tia bối rối, sau đó càng thêm dùng sức dãy dụa lên, "Quắc, hốt đản, thả ta ra." Mục Du lần này khó được nhắc tới dũng khí, làm sao bung ra, mặc kệ bằng Đồng Viện Viện như thế nào dãy dụa mặc dù nàng dùng sức dẫm chân của mình, Mục Du cũng quyết tâm đánh chết không chịu bung tay. Phát lớn như vậy tính tình, phải hay là không quá nghĩ tới ta quá lo lắng ta rồi hả? Một du ôm thật chặt đồng viện viện, hào không biết liêm sỉ mà hỏi. Đồng viện viện trong mắt bồi đối chậm rãi biến thành trao trót, vẫn còn dãy rủa, chỉ là lúc này dãy rủa độ mạnh yếu không hề trước khi kịch liệt, cũng không biết là mệt mỏi hay là mềm nuốt. Hai người ôm nhau trong tâm tâm gần đây, đồng viện viện, một du ngữ khí đột nhiên trở nên như vậy chăm chú. Ân, ta muốn hôn ngươi rồi. À, đồng viện viện nghe được về sau cả người lại lần nữa sợ loạn cả lên, sững sốt quên dãy rủa. Đây không phải trưng cầu cũng không phải vấn đề, mà là thông chi, càng là nhắc nhở. Đồng viện viện đột nhiên cảm giác được một cỗ đậm liệt hơi thở nam nhân hướng phía Mộc Du đập vào mặt, sau đó, sau đó, liền phát hiện bờ môi mềm nún bị một cái vào miệng gián ở. Đồng viện viện cả người cứng ngắc ở, đồng dạng, phát hiện Mộc Du ôm chặt cánh tay của mình cũng cứng ngắc ở. Mà ở thời điểm này, một thanh âm rất lôi thời ra hiện tại hai người trong lốt thai. Ba ba ma ma các ngươi tại ăn cái gì a, Ali cũng muốn ăn. Tiểu hồ ly mặc một bộ hồng nhạt táo ngủ ôm một đáng yêu hồng nhạt hồ ly ôm gối đứng tại cửa ra vào, mắt to trừng mắt hình cầu đấy. Chu phấn phấn bờ môi nói ra. Chương 139, gặp được yêu người nên chủ động bị coi thường. Tiểu Hồ Ly đột nhiên xuất hiện, cùng với fan này lại để cho người không biết nên khóc hay cười lời mà nói, lại để cho cái này một đôi ôm cùng một chỗ tim đập tối thiểu nhất mỗi giây 180 nam nữ ngay lập tức giống như sở điện y hệt rất nhanh tách ra, rất giống là yêu đương vụng trộm bị người bắt túi đồng dạng. Đồng viện viện đỏ bừng cả khuôn mặt, như thế hỏa tiêu giống như, thần sắc là vừa thẹn vừa giận, còn khó hơn nhiều một kia vũ mị. Dãy rùa khai mở mục du ôm ấp hoài báo về sau, cấp thiết đi đến tiểu Hồ Ly bên cạnh, đem hắn ôm lấy. Muốn giải thích lại không biết như thế nào mở miệng, chính xác hồn hện, rất là tức giận Trừng Mộc Du liếc, sau đó không thông thường đập mạnh chỗ chân, ôm tiểu hồ ly liền hướng trong phòng đi đến. Mộc Du cũng cũng không khá hơn chút nào, đừng nhìn hắn vừa rồi chết không biết xấu hổ gắt gao ôm có một cỗ chưa từng có từ trước đến nay dũng khí, kỳ thật cái kia sau lưng sớm đã ướt đẫm. Ăn ngay nói thật Mộc Du sợ là so đồng viện viện còn quan trọng hơn khoa trương rất nhiều, một là khó được cố lấy dũng khí như dây cung thẳng kéo căng, thẳng băng dây cung như thế nào có không khẽ run chi lý, hay là Mộc Du tuy nhiên trong nội tâm có nhất định lực lượng, nhưng vẫn là sợ bị cô nàng này cư tuyệt xem cái này trước sau, không thể không nói Mộc Du thật sự là chim non. Cái này truy tay của nữ nhân đoạn nửa khó gặp phong độ của một đại tướng. Còn có, cái này hôn tới cũng có chút đột nhiên, cũng không phải Mộc Du có khả năng đón được. Mới biết cái gì gọi là khó kìm lòng nổi. Mộc Du ngây ngốc mà cười, mở ra hai tay mà xem, lắc đầu liên tục, khẩn trương chi cố. Rõ ràng nửa điểm nhớ không nổi mới đây ôm vào trong ngực mềm mại, mắng to thất trách, liền chút sắc lang cơ bản hành vi thường ngày đều không có. Đồng thời, cũng là khẩn trương chi cố, rõ ràng cả tiểu gia hỏa xuất hiện đều không có cảm ứng được. Trở lại trong phòng. Vẻ mặt cười ngây ngô mà tắm rửa xong, mở ra quần tủ thơ, đem tóc đỏ nữ hoàng cái kia lấy ra cái kia phần mang theo năng lực giả tư liệu USB đâm vào trong máy vi tính, bắn ra một cửa sổ cần đưa vào mật mã. Mục Du đang muốn đem cô gái xinh đẹp báo cho mình mật mã đưa vào thời điểm, điện thoại chấn động một cái, mở ra xem xét, là một đầu tin nhắn. Họ mục đấy, giáng cưỡng hôn buồn cô đường, ngươi nhất định phải chết. Đúng là đồng viện viện cô nàng kia. Mục Du cười trả lời một câu, như thế nào có thể nói là cưỡng hôn đâu rồi, chúng ta thế nhưng mà nam nữ bằng hữu, ta cũng không thể chết. Chết ngươi không được thủ tiết. Đầu kia đồng viện viện chứng kiến cái này tin nhắn, trước mắt đều xấu hổ, lại thở phì phì trả lời một câu, đừng quên ngươi là đồ rọm. Thiện nam nhân. Phát sau khi ra ngoài, tâm lộ bội bùng chốc, lập tức liền đã hối hận. Lời này bình thường ngoài miệng nói nói là ngoài miệng nói nói. Thông qua tin nhắn thời điểm, đồng viện viện cảm giác, cảm thấy có loại giấy trắng mực đen đập vào mắt kinh tâm, tự hồ sợ cái này trước sự thật giống như, muốn hủy bỏ đã là không còn kịp rồi. Nắm chặt điện thoại, trong lòng bàn tay xuất mồ hôi. Thấy kia họ Mục vẫn chưa trở lại, luôn luôn một loại hoạn mất hoạn được cảm giác nếu là bình thường, đồng viện viện tất nhiên sẽ cười chửi mình điên, cũng không biết lần này sao đặc việt, đừng nóng lòng. chẳng lẽ là bị cái kia ra hôm qua hậu tâm thái có sở biến hóa rồi? nghĩ đến đây, đồng viện viện mặt lại lại lần nữa đỏ bừng. hôn đản. nếu không phát tới, ngươi nhất định phải chết. đồng viện viện đối với mình lúc này tâm tính dứt khoát liền bỏ mặc, đối với điện thoại hung dữ mắng. Vừa mắng xong, tin nhắn liền tới rồi, đồng viện viện thần sắc có chút khẩn trương ấn mở xem xét, khoe miệng hơi gợi lên một cực kỳ đẹp mắt độ cong. mama, ngươi tại sao lại là trừng mắt lại là cười lại là xấu hổ đó a? Trên điện thoại di động có cái gì đẹp mắt đồ vật ấy ư? Ali cũng phải nhìn. Nam ở đồng viện viện bên cạnh tiểu hồ ly rất không ưu nhã nửa thân thể kề sát tại đồng viện viện cái kia cao ngạo nhũ trên đỉnh áp ra cực kỳ phóng hỏa độ cong, nãi sinh nói ra. Đồng viện viện đôi má mang xấu hổ, đem tin nhắn đóng cửa. Tính cả điện thoại nhét vào bên cạnh đi, quay đầu lại hung hăng hôn một cái tiểu hồ ly, vừa cười vừa nói, đợi Ali trưởng thành gần đã hiểu, ngủ đi. Được rồi. Tiểu hồ ly bĩu môi ba nói ra, Ali gần không nhìn ba ba cho mama nói những cái kia buồn nôn lời nói rồi. Đồng viện viện nghe nói như thế, sắc mặt căng nóng. Thằng này cũng như thế nào có thể thông minh như vậy còn như vậy hiểu chuyện. Cười đem tiểu hồ ly nằm xong, Đồng viện viện nhìn thoáng qua điện thoại, lại nhìn thoáng qua Mộc Du chỗ phương hướng, thì thào lẩm bẩm vừa rồi Mộc Du phát tới cười yêu ớt chìm vào giấc ngủ. Gặp yêu người nên chủ động bị coi thường. Mộc Du phát xong ở trên một cái tin tức về sau, ngây nốc nở nụ cười bỗng chốc, cái này tính toán là của mình thổ lộ a. Đối với cảm tình, Mộc Du từ trước đến nay hy vọng chính là nước chảy thành sông. Chỉ là nó đến rồi, ai có thể giữ liệu được gan bài được. Trước mắt Mộc Du còn có rất nhiều sự tình muốn đi hoàn thành lần này đột nhiên xuất hiện hôn lại để cho Mộc Du bao nhiêu có chút trở tay không kịp nhưng Mộc Du không phải cái loại này nói cái gì hiện tại chính mình có rất nhiều chuyện nguy hiểm đi làm vì đối phương tốt mà lựa chọn giấu kín hoặc là buông tha cho cảm tình người đã yon nên đi đối mặt đối với cái này một phần phụ thêm tại trên người mình trách nhiệm Mộc Du vui vẻ chịu được cho nên chính mình nhất định phải trở nên mạnh mẽ quản hắn khỉ do cái gì năng lực giả cái gì liên minh cái gì thế lực giam đối với chính mình đối với người bên cạnh mình bất lợi hết thảy nổ nát đưa vào mật mã về sau Mộc Du mở ra tư liệu kẹp Tư liệu kẹp nội tư liệu bởi vì xếp đặt qua mà vừa xem hiểu ngay, thứ nhất lan là đối với năng lực giả đủ loại giới thiệu, kế tiếp là từng cái quốc gia năng lực giả liên minh tư liệu, mà sau cùng là một ít cường giả giới thiệu thậm chí còn có mấy cái quay chụp đến chiến đấu hình vẽ. Đối với cái này, Mộc Du không thể không bội phục cái này tốc độ nữ hoàng thực lực cùng thế lực. Năng lực giả chỉ chính là não bộ khai phát tới trình độ nhất định, thân thể, tinh thần sinh ra dị biến sau diễn sinh ra đặc thù năng lực nhân loại. Xem hết đối với năng lực giả khái quát về sau, Mộc Du từ đó có thể biết đạo năng lực giả sinh ra có ba loại một là não bộ khai phát tới trình độ nhất định, hai là thân thể sinh ra biến biến dị, ba là tinh thần sinh ra biến biến dị. Trước khi Mộc Du gặp được Ngư Nhân cùng Tự Đất, chắc hẳn đều là thân thể sinh ra dị biến mà trở thành năng lực giả đấy. Năng lực giả năng lực chia làm rất nhiều loại, biểu hiện hình thái tất cả không giống nhau. Năng lực không có rõ ràng sự phân chia mạnh yếu, chỉ ở năng lực giả sử dụng cùng tu luyện trình độ, năng lực tầm đó nhiều có hỗ trợ cũng có tương khắc. Mộc Du thô thô nhìn một chút năng lực chủng loại, chủ loại rất nhiều, nhưng đại khái tổng kết là ngũ đại loại: tinh thần hệ, cương tiết hệ, phong hệ, thủy hệ, thực vật hệ, động vật hệ đại địa hệ, hỏa hệ, lôi hệ, quang hệ, triệu hoán hệ, hệ khác các loại. đương nhiên, đây cũng chỉ là tóc đỏ nữ hoàng tổng kết mà thôi. Bình thường mà nói năng lực giả năng lực đều là vài loại khác hệ năng lực hỗn hợp thể, không có chỉ một cái chủng loại kia tinh khiết. Ví dụ như ngư nhân dậy mẩn, rốt năng lực là thủy hệ cùng động vật hệ dung hợp. Ví dụ như tượng đất dồn nàn, gờ gì phủ năng lực là đại địa hệ cùng thủy hệ dung hợp. Bởi vậy, cũng đó có thể thấy được chính thức chỉ có được chỉ một một loại năng lực năng lực giả là cực nhỏ đấy, mà nhìn xuống mặt giải thích về sau. Mộc Du đã biết chỉ một năng lực giả tương đối mà nói muốn cường đại hơn, đương nhiên đây cũng là tương đối mà nói mà thôi, không có tuyệt đối. Cái này cũng có thể là bởi vì tóc đỏ nữ hoàng ghi chép có chút hỗn loạn nguyên nhân, nhất thời lại để cho Mộc Du thấy có chút lộ. đương nhiên, có thể ghi chép đến bậc này trình độ cũng là cực kỳ không tầm thường. kế tiếp Mộc Du nhìn một chút từng cái quốc gia năng lực giả liên minh tình huống, trọng điểm chú ý đích đương nhiên là Hoa Hạ quốc cùng nước Mỹ. Bình thường năng lực giả liên minh đều là lệ thuộc trực tiếp chính phủ hoặc là hoàng gia đấy, đương nhiên cũng có rất tồn tại đặc thù thuộc về dân gian. Nhưng đồng dạng là quốc gia làm việc. Tổng thể mà nói, đại đa số quốc gia năng lực giả đều chẳng qua hai số không, bình thường quốc gia chỉ có giải rác mấy cái. Lại lớn điểm quốc gia cũng chỉ có bảy 8 cái, thậm chí một ít quốc gia cả nửa đều không có. Đương nhiên những này cũng chỉ là tóc đỏ nữ hoàng ghi lại đấy, nhất định có chỗ sơ suất tại. Tại đây trên tư liệu đi lại, năng lực giả nhân số nhiều nhất là nước Mỹ, không là vì nước Mỹ người dễ dàng nhất giác tỉnh, mà là nước Mỹ đối với năng lực giả sau khi giác tỉnh khống chế tốt nhất, do đó cũng làm cho tương đối rất đại bộ phận năng lực giả còn sống. Muốn biết năng lực giả tại giác tỉnh mới bắt đầu là nguy hiểm nhất dễ dàng nhất chết nó đấy. Mục Du nhìn một chút Hoa Hạ Quốc năng lực giả tư liệu, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, bởi vì Hoa Hạ Quốc năng lực giả Liên Minh có hai cái, mà không phải như cái khác quốc gia đồng dạng chỉ có một. Long Tông cùng phẩm yếu. ở trên giấc mơ hồ ghi lại lấy tựa hồ tại đây hai tổ chức phía trên còn có một cao cấp hơn cái khác cùng loại với năng lực giả Liên Minh tổ chức tồn tại. Tóc đỏ nữ hoàng đối với Hoa Hạ Quốc năng lực giả ghi lại rất là đơn giản, không có giống đối với mặt khác quốc gia ghi lại cái kia sao ký càng. Hoa Hạ quốc năng lực giả là trên thế giới này thần bí nhất đấy. Đây cũng là trên thế giới sở hữu tất cả năng lực giả cũng không dám tùy tiện đi vào Hoa Hạ quốc nguyên nhân. Ở trên đoạn văn này là Tóc đỏ nữ hoàng đối với Hoa Hạ quốc ghi lại câu nói sau cùng. Vốn muốn mượn này hiểu rõ Hạ Đế đô phương diện những năng lực kiêm người thực lực đấy, xem ra là không có đùa dẫn rồi. Mặc dù thấy vậy, liền chỉ có thể mượn nước Mỹ ít minh đến đoán chừng thực lực của mình rồi. Nước Mỹ ít minh, quanh năm trong biên chế nhân số 28 thế giới tối đa, tối cường giả ngoại hiệu bạo quân, trừ đó ra lại không cái gì đi lại. Nhị hào chiến lực bất tử điệu thủy tư. Dẫy mẩn, ngoại hiệu bất tử điệu, hỏa hệ năng lực, sẽ phục sinh. Ngư nhân mẩn. mẫn. Sức chiến đấu bài danh ít minh 19, thủy hệ năng lực, có thể biến đổi thân ngư nhân. Tượng đất dỗ nạn. Gơ dì phổ, sức chiến đấu bài danh ít minh 26, đại địa hệ bùng não. Như thế xem ra, dứt bỏ năng lực không giảng lợi mà nói, lực chiến đấu của ta không sai biệt lắm có thể ở ít minh bên trong sắp xếp đến 20 xung quanh, không biết đế đô bên kia những ngững người kia cái gì thực lực. Mặc dù sau khi xem xong, Đích thì thầm một tiếng nhưng bất kể như thế nào, mình cũng phải đi một chuyến đế đô, do xét hư thật. kế tiếp Mộc Du đem trên tư liệu bổ sung năng lực giả chiến đấu thu hình lại nhìn một lần, lại tiếp tục cẩn thận nghiên cứu ra tay bên trên phần này tư liệu. đối lập thực lực, kết hợp chính mình đối với năng lực nhận thức, Mộc Du tiến nhập suy nghĩ bên trong. đến ngày kế tiếp 5 giờ mới thiết đi, tám điểm nhiều rời giường, phát hiện đồng viện viện đã mang theo Tiểu Hồ Ly đi làm, chắc là Tiểu Hồ Ly là đã đem hộ sĩ bộ phận những cái kia đại tỷ đám A Di toàn bộ cho bắt làm tù binh A. sau khi rời giường đi một chuyến linh túy hiên cùng Mộc Lan Quyên Thịnh gặp đều không có chuyện gì liền lập tức trở về, tiếp tục đầu nhập vào trong khi tu luyện. Trong đó cũng gần một việc lại để cho Mục Du hơi hơi có chút ngoài ý muốn, lần trước lại để cho Hoàng Kỳ hàm cùng ăn tiểu An cho người đùi ca sĩ Hoàng Kỳ mang đến Quang Minh tán Hoàng Kỳ rõ ràng không dùng, tiếp tục lựa chọn rồi dụng tâm xem thế giới, nghe đi lên mặc dù có chút sĩ diện cái lão, nhưng lại một phần lớn lao dụng khí, điều này cũng làm cho Mục Du không khỏi bay lên một tia tôn kính chi tâm. Đương nhiên, Hoàng Kỳ hay là cho gửi đến đi một tí ký tên CD, Mục Du liền lại để cho Trình Lam hỗ trợ tính cả Quang Minh tán cho bạn cùng phòng tiểu Hải từ gửi đi. Kế tiếp vài ngày Mộc Du mỗi ngày tiếp tục lấy cái gọi là khoa học thí nghiệm, mà đồng viện viện đối với Mộc Du thái độ giống nhau trước khi, nên làm cơm tiếp tục làm, nên chừng mắt cũng tiếp tục chừng, tựa hồ đêm hôm đó cái kia hôn chưa từng phát sinh qua. Chỉ là, Mộc Du lại thường xuyên có thể ở cô nàng này trong mắt chứng kiến không đồng dạng như vậy thần thái, âm thầm suy đoán vậy cũng có thể là Ôn Nhu a. Không sai biệt lắm tám ngày, chờ đợi Tiểu Long cùng cô tư lệnh về tới Hoa Hạ Hải vực về sau, Mộc Du rốt cục muốn hướng phía đế đô bước ra bước đầu tiên rồi. Chương 140, Hồng tượng tiên manh ngôi. Hôm nay như thế nào dậy sớm như thế? đồng viện viện tại đi ra ngoài chuẩn bị lúc làm việc nhìn thấy một du đang đứng tại cửa ra vào chờ mình hiếu kỳ hỏi bên trong màu trắng áo lông bên ngoài một kiện áo khoác tiểu dáng cùng nhan sắc đều cực kỳ đơn giản cũng rất đơn giản buộc vòng quanh thuộc về đồng viện viện toàn bộ đường cong có thể ở giữa mùa đông còn có thể xuyên ra như vậy đường vòng cung có thể thấy được cô nàng này dáng người là cỡ nào tốt mà đồng viện viện trong tay nắm tiểu hồ ly càng là ăn mặc như tiểu công chúa giống như nghe nói những này quần áo phần lớn đều là trong bệnh viện hộ sĩ tỷ tỷ a cho tiểu hồ ly mua đấy đưa người đi làm một du đem tiểu hồ ly bế lên hôn một cái, cười đối với đồng viện viện nói ra, có tốt như vậy, đồng viện viện hơi có nghi hoặc, thằng này những ngày này đều là đều ở nhà làm cho bậy làm cho tầm đấy, đột nhiên như vậy tích cực, thật đúng là lại để cho đồng viện viện có chút không thói quen. đi thôi, một du một tay ôm tiểu hồ ly, một tay vươn hướng đồng viện viện bắt được tay của nàng, hướng trong thang máy đi đến. đồng viện viện thấy vậy, quẹt người một cái, gặp một du là không buông ra, tăng thêm tiểu hồ ly một mực cười nhìn mình, cũng liền gần làm thỏa mãn hôn đản này, nhưng không thể không nói hôn đản này tay, rất ấm. cái gì? Tại xe sắp đến bệnh viện nhân dân thời điểm, nghe xong một du lời nói về sau, đồng viện viện thanh âm đột nhiên cất cao. Lại muốn đi ra ngoài, lần này còn mang theo Ali cùng đi. Ta nói sao như thế nào hôm nay như vậy ân cần, sau đó cho ta chôn như vậy một phút bút. Ngươi muốn đi chính mình đi là, Ali cũng không thể đi theo ngươi bên ngoài chạy loạn. Đồng viện viện nộ nộ nói, mới mặc kệ nói như vậy phải hay là không có người đàn bà tranh chua chửi đồng bộ dạng đây này. Hận không thể đem cái này chuyện gì đều bất hòa, không cùng chính mình nói trước một tiếng thương lượng một chút ra hỏa cho xé. Mộc Du đã biết rõ cô nàng này nhất định sẽ nổi trận lôi đình, cho nên mới lựa chọn tại Ali tại thời điểm nói. Tối thiểu nhất cô nàng này không sẽ đầu thủ. Ta trước khi đã đáp ứng Ali muốn dẫn nàng nhìn, lần này vừa vặn muốn đi Đế đô, gần thuận tiện nàng cùng đi. Hơn nữa lần này đi Đế đô, rất nhanh sẽ trở về, điện thoại cũng có thể tùy thời chuyển được đấy. Gặp Mộc Du cẩn thận từng ly từng tín định nọ giải thích, đồng viện viện sắc mặt bao nhiêu khá hơn một chút. Vài ngày trở về, ngữ khí như trước có chút cứng rắn, ngạnh, nhưng thái độ rõ ràng cho thấy mềm luôn. Mộc Du nói thực ra nói, cái này nói không chính xác nhưng khẳng định so sánh với lần sẽ ngắn rất nhiều. gặp mục dù nói như thế, đồng viện viện quay đầu không hề để ý đến hắn, mà là nhìn về phía tiểu hồ ly, hoặc tiểu hồ ly bộ dáng. điệu mũi ba, ủy khuất bình thường nói ra, Ali, Mama một người ở nhà rồi, ngươi cần phải đa tưởng muốn Mama nha. hồ ly nảy sinh trọng trọng gật đầu nói ra, ừ, Ali nhất định sẽ muốn Mama đấy, còn muốn cho ba ba cũng muốn Mama. lần này Ali cùng ba ba đi xem trước một chút có đẹp hay không, nếu như tốt nhìn, lần sau chờ chút Mama nghỉ rồi, Ali lại để cho ba bà, bà lại mang Ali cùng Mama cùng đi. Mama ngươi có chịu không nha? Ali đối với Mama tốt nhất rồi. Đồng viện viện hôn một cái tiểu hồ ly. Cuối cùng thỏa hiệp, Mộc Du cũng là thở dài một hơi. Đến bệnh viện nhân dân, lâm xuống xe thời điểm, đồng viện viện hung dữ hướng phía Mộc Du nói ra, họ mục đấy. Lần sau nếu như sự tình gì còn không cùng buồn, cô nương thương lượng lời nói. Xem buồn cô nương còn có thể hay không lý ngươi bông chốc. Nghe nói như thế, Mộc Du mới biết được cô nàng này mới đây tức giận như vậy nguyên nhân. Nhẹ gật đầu, sau đó chăm chú nói ra, đúng, rồi, cái kia vàng ngọc, nhất định phải một mực mang tại trên người đồng viện viện hừ một tiếng, xuống xe, hướng bệnh viện nhân dân đi đến. nhìn qua đồng viện viện bóng lưng, mục du đối với tiểu hồ ly vừa cười vừa nói, a ly, ngươi nói ma ma hùng không hùng? hồ ly vừa cười vừa nói, ma ma đối với người khác đều không hùng, gần đối với ba ba một người hùng. xem ra đây là chuyện tốt. mục du ha ha mà cười, sau đó đem xe chuyển biến, hướng bờ biển mà đi. đồng viện viện đến cửa bệnh viện, quay người nhìn thoáng qua đi xa xe, đột nhiên nhớ tới một câu, mọi người chỉ có hai cái phương hướng, một cái là đi ra ngoài, một cái là về nhà. Lái xe đến bờ biển về sau, Mục Du gặp bốn bề vắng lặng, liền đem xe thu nhập chữ vật ngọc giản bên trong. Sau đó mang theo tiểu hồ ly chui vào một bong bóng bên trong nhảy vào trên biển. Mục Du lẻn vào đáy biển, tiến vào trong huyệt động, đem trong huyệt động chỗ có đồ đạc đã thu vào chữ vật ngọc giản bên trong. Hiện tại chữ vật ngọc giản không gian rất lớn, những này nên mang tại thứ ở trên thân tự nhiên toàn bộ đều mang tại bên người. Ân. Mục Du thấy được đảo trong động lại nhiều ra một ít gì đó, nhưng lại có hai khối từ năng khối, vừa hỏi phía dưới mới biết được là hai tên gia hỏa tại trở về trên đường tìm thấy được đấy. Chắc không được hai thằng này bỏ ra 8 ngày nhiều thời giờ mới trở về đâu rồi, xem ra là đem Đại Tây Dương cùng Bắc Băng Dương quen thuộc một lần. Lần này Mộc Du không có ngồi phi cơ cũng không có ngồi xe lửa đi đế đô, mà là lựa chọn lại để cho Tiểu Long cùng của Tư Lệnh mang theo chính mình đi đường biển, một là như thế này tốc độ nhanh còn thuận tiện, hai là thuận tiện lại để cho Tiểu Long cùng của Tư Lệnh cũng đỗ tại vịnh bột hải bên trong khoảng cách đế đô gần điểm, vạn nhất thật sự xảy ra vấn đề gì lợi mà nói, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Rất nhanh liền đến thiên kinh cảng Tam Hà đảo phụ cận, Mộc Du mang theo Tiểu Hồ Ly lên bờ về sau, xuất ra sau xe khai mở đủ mã lực căn cứ hướng dẫn thẳng đến Đế đô Thủy Mộc Đại học trong nước cấp cao nhất cao đẳng học phủ Mục Du đem lái xe tiến Thủy Mộc Đại học về sau đang muốn lấy ra điện thoại đánh cho mọi mọi mục hy nghiên thời điểm đột nhiên thấy được ven đường đi qua một thân ảnh quen thuộc lập tức tầm đó mục Du cả người đột nhiên đánh một cái giật mình cái này thân ảnh hồi lâu không thấy lạ lẫm có thể lại quen thuộc đến cực điểm Mục Du cho là mình hoa mắt khai mở khải thiên nhãn hệ thống nhìn thoáng qua nhìn thấy nàng tướng mạo về sau ghen lạp một tiếng trong đầu tạc ra vô số nhớ lại mảnh vỡ ngây ngốc tại chỗ đó Ba ba, coi trường lái xe. Hồ Ly cảm ứng được Mộc Du tinh thần có chút hoảng hốt, lập tức liền dùng tinh thần lực đã kích thích bông chốc Mộc Du, khiến cho thanh tỉnh lại. Mộc Du mắt nhìn tiểu Hồ Ly, rất là tự nhiên nhớ tới đồng viện viện, rất dãn ra nếp miệng nở nụ cười bông chốc, giẫm bông chốc chân ga hướng sân trường ở trong chỗ sâu mà đi, thủy trung không có lại quay đầu nhìn thân ảnh liếc. Một Hi Nghiên nhận được Mộc Du điện thoại, nghe được Ka Ka đã đến thủy một đại học, lập tức khẽ miệng tràn ra một cực kỳ đẹp mắt dáng tươi cười, thấy bên cạnh cùng nàng cùng nhau ăn cơm bạn cùng phòng đều là sửng sốt một chút. Thầm nghĩ, nha đầu kia cười đến cũng quá dễ nhìn a chắc không được mới vừa gia nhập thủy mục là được không người địch nổi hoa hậu giảng đường. Nghiên nghiên, ai à? Là lần trước cái kia anh Tuấn Đại Thúc sao? Mấy cái bạn cùng phòng nhớ tới lần trước đến tìm mục hy nghiên chính là cái kia xuất khí đại thúc, toàn bộ con mắt đều toát ra những vì sao, vội vàng hỏi. Mục hy nghiên lắc đầu, cười nói, là anh trai ta. Các ngươi ăn trước ca, ta đi đón ta ca. Chúng ta ăn no rồi, chúng ta cùng đi chứ. Mấy cái bạn cùng phòng nghe xong là mục hy nghiên ca ca. Lập tức liền tới hứng thú, mục hy nghiên lớn lên dễ thương như vậy Hắn Kaka có thể không xuất khí à? Muốn thật sự là mỹ nam, như thế nào có thể không đến gần nước ban công đây này? Một hy nghiên chứng kiến những này đám bạn cùng phòng ánh mắt, làm sao có thể không biết cách nghĩ của các nàng đâu rồi? Bất đắc dĩ nhẹ gật đầu, mang theo mấy cái bạn cùng phòng cùng một chỗ hướng cùng Kaka ước định địa phương tốt mà đi. Thụy mục đại học hai số đồ thư quán phía trước, lui tới người cũng nhịn không được, quay đầu nhìn lại xem bên cạnh một đại nhất loại nhỏ, tiểu nhân, hai người. Không thể nói cao lớn uy mãnh xuất khí anh Tuấn nhưng nhưng lại có lại để cho người khó có thể bỏ qua khí chất một người nam nhân, một tay cầm liều thuốc. Một tay nắm một tuyệt đối đạt đến cổ tích trong công chúa cấp bậc tiểu lõa ly, cái này tiểu lõa ly một đôi mắt to chớp lấy, nảy sinh lại để cho người có một loại hận không thể lập tức có được tiến trong ngược hào hào nhất bên trên vào xúc động. Như vậy một đại nhất tiểu tổ hợp. Đối với cái này qua lại người đến nói, có tuyệt đối trí mạng lực sát thương. Ba ba, cô cô làm sao còn chưa tới à? Ba ba, cô cô có xinh đẹp hay không à? Ba ba, những người này như thế nào đều chằm chằm vào Ali xem à? Ba ba, hồ Ly không ngừng hỏi thăm không để yên. Nữ khí tăng thêm ánh mắt, cực hạn là nại sinh. Mai. Muốn chết. Mộc Du cười chỉ chỉ phía trước không xa đi về phía bên này mấy người nói ra, "Xem, ngươi cô cô đến rồi." Hồ Ly nhìn lại, Võ trưởng nói ra, "Cái kia xinh đẹp nhất nhất định là cô cô rồi, thật xinh đẹp cô cô, Ali có xinh đẹp cô cô rồi." Mộc Du ha ha cười, Đem Yên dịp mất, nam tiểu hồ ly hướng Mộc Hy Nghiên đi đến. Như trước thật là một Mạc rất đơn giản trang phục, nhưng những này bình thường quần áo nhưng không cách nào che được Mộc Hy Nghiên hào quang, tuyệt đối tiêu chí ngũ quan, tuyệt đối đẹp mắt mỉm cười, tuyệt đối cao gầy dáng người, tuyệt đối đặc biệt khí chất còn có cái kia người bên ngoài khó có thể chứng kiến tuyệt đối trí tuệ. Kha. Mộc Hi Nhiên nhìn thấy Mộc Du cùng bên cạnh hắn tiểu lọ lì thời điểm có chút sừng sốt một chút, sau đó bước nhanh hướng về Mộc Du đi đến, cười ngọt ngào kêu một câu. Đồng thời, Mộc Hi Nhiên bên người bạn cùng phòng chứng kiến Mộc Hi Nhiên cái kia mang theo Hải Tử Kha Kha, hai loại cực hạn xung đột, mang cho các nàng tuyệt đối là chí mạng lực hấp dẫn. Trời ạ, rất đẹp trai a. Mang theo Hải Tử nam nhân đẹp trai nhất rồi. Thật đáng yêu tiểu lọ lì a, tốt muốn đi ôm một cái nàng. Mộc Du đổ Mộc Hi Nhiên trước mặt, vươn tay nhẹ nhàng ôm bỗng chốc Mộc Hi Nhiên cao thấp đánh giá liếc, vừa cười vừa nói, mập. Mục hy Nghiên ngọt ngào nhẹ gật đầu, so sánh với kỳ thi đại học vừa chấm dứt đoạn thời gian kia gầy trơ cả xương, Mục hy Nghiên là béo đi một tí, cũng càng phát ra sáng rọi bốn phía, đương nhiên Mục hy Nghiên loại này béo thế nhưng mà vô số người nữ tử không cách nào với tới gầy. "A gọi cô cô." Hồ Ly nghe được một Du lời mà nói, lập tức liền hướng phía Mục hy Nghiên nảy sinh hô một câu "Cô cô", đồng thời cũng rất có lễ phép đối với Mục hy Nghiên bên người bạn cùng phòng ngọt ngào kêu vài câu tỉ tỉ, nhưng là đám bạn cùng phòng vui vẻ bó tay rồi. Mục Hi Nghiên nghe được tiểu Hồ Ly xưng hô Có chút sửng sốt một chút, Mục Du thấy vậy, nhẹ nói nói, Ali là ca thu dưỡng con gái." Mục Hi Nhiên gặp Mục Du nói như thế, cũng không đi hỏi. Hàn Huyên vài câu về sau, Mục Du nói ra, "Người kia lâu rồi, ta muốn gặp hắn." Mục Hi Nhiên nói ra, "Hắn có lẽ ngay tại phụ cận." Cũng thế, cái kia dạy học tiên sinh Lăng Hiên hiện tại thế, nhưng mà Mục Hi Nhiên bảo Tiêu có lẽ gần ở bên cạnh. Vừa dứt lời, cách đó không xa gần đi tới một khoảng 40 tuổi nam nhân, khí chất nho nhã lại dẫn dư hãn, trong ánh mắt có một loại tang thương sắc bén, tiêu chuẩn xuất khí đại phu. Đối với tuổi trẻ thiếu nữ mà nói có tuyệt đối lực sát thương, so về một ít Lăng Đầu Thành, thanh niên Sư Châu, cùng cái gì sử dụng Mỹ Nam muốn gây chú ý ánh mắt của người ngoài hơn nhiều. Lần nữa nhìn thấy xuất khí đại thúc, đối với một hy nghiên bạn cùng phòng mà nói, là tuyệt đối phúc lợi. Hôm nay lại thấy hù người Vũ Em, lại thấy thanh thuần lõi ly, còn nhìn thấy xuất khí đại thúc, thật sự là kiếm lợi lớn. Lăng Hiên đi đến một du trước mặt, không có nhiều lời lời nói, nói thẳng, nếu như Nam Phương Thượng Hải bên trên sự tình thật là ngươi làm đấy, ta có thể nói cho ngươi biết Hồng Tượng Thiên manh mối. Chương 141, Nam Thái tử Nghe được Lăng Hiên lời mà nói, Mộc Du thần sắc thu vào. Lăng Hiên chuyện đó là tại truy hỏi mình phải chăng thật sự là năng lực giả, nếu như là lời mà nói, mới có thể tự nói với mình có quan hệ Hồng Tượng Tiên mất tích manh mối. Như thế nói đến, tất nhiên là Hồng Tượng Tiên xảy ra vấn đề gì, không phải năng lực giả không thể cứu. Lăng đại ca, Tượng Tiên xảy ra chuyện gì sao? Mộc Du cấp thiết hỏi, mà Mộc Hi nghiên được nghe lời này, thần sắc cũng là khẩn trương lên, mặt mày chằm chằm nhìn về phía Lăng Hiên. Lăng Hiên lắc đầu, nói ra, cái này không rõ ràng lắm. Chỉ biết là có manh mối biểu hiện hồng mất tích là vì tiến nhập nào đó cái địa phương không được đi ra. Mục Du nói, Thượng Hải bên trên sự tình đích thật là ta làm đấy, thỉnh Lăng Đại ca nói cho ta biết cái chỗ kia ở nơi nào à. Lăng Hiên như trước là lắc đầu, nói ra, cái chỗ kia ở nơi nào, ta cũng không biết. Mục Du nghe nói như thế, thiếu chút nữa chửi ầm lên, đây không phải vô nghĩa sao. Bất quá, ta biết rõ ai biết. Lăng Hiên ngữ khí ngưng trọng nói ra. Ai? Lăng Hiên thần sắc khắc nghiệt, cắn răng nói ra, thái tử. Hơn nữa. Nghe nói thái tử đã phái ra nhân thủ đi cái chỗ kia đổi giết hồng rồi. Nói cho ta biết thái tử ở nơi nào. Mục Du lại lần nữa nghe thế buồn nôn ngoại hiệu, cả người sát khí không tự chủ được toé phát ra. Lăng Hiên cảm giác được tức vãi linh hồn tràng, tinh thần chấn động. Mà đối với Mục Hi Nghiên còn có nàng bạn cùng phòng những này, người bình thường mà nói, càng là toàn thân đánh dùng mình một cái. Những cái kia đám bạn cùng phòng theo Lăng Hiên cùng Mục Du đối thoại bắt đầu cũng rất thức thời hướng bên cạnh đứng lại rồi, lúc này chợt thấy Mục Hi Nghiên ca ca đột nhiên bộc phát ra một cỗ kinh khủng khí tức, đều là lại càng hoảng sợ. Lăng Hiên chỉ chỉ cách đó không xa một cốm màu đen tiệu chạy. Nói ra, ngươi đi theo chiếc xe kia, hắn sẽ mang ngươi đi thái tử hiện tại chỗ địa phương. Mục Du ổn định lại tâm thần, gật đầu nói nói, muội muội ta làm phiền ngươi bảo vệ. Sau đó nhìn thoáng qua Mục Hi Nghiên, Mục Hi Nghiên thấy vậy, nói ra, ca ngươi không cần lo lắng cho ta. Đi thôi, đem tượng tiên ca mang về đến. Mục Du gật, ổ tiểu hồ ly hướng xe của mình phương hướng đi đến. Mục Hi Nghiên thấy vậy, hơi ngây ra một lúc, bước nhanh chạy về phía trước, nói ra, ca, A trước hết đi theo ta đi. Mục Du khoát tay áo Nói ra, không có việc gì. Tiểu Hồ Ly gặp hỏi chính mình, cũng học Mộc Du khoát tay áo. Sau đó đại nhân bộ dáng y hệt vỗ ngực một cái, nói ra, cô cô yên tâm đi, ali sẽ bảo hộ ba ba đấy. Tiểu Hồ Ly thần sắc cùng lời nói đều rất chân thành, chỉ là nghe vào Mộc hi Nghiên trong lỗ hay nhưng lại đáng yêu đến cực điểm đồng nôn. Trong nội tâm tuy có nghi hoặc, nhưng thấy Mộc Du nói như thế rồi, Mộc hi Nghiên cũng liền không hề hỏi nhiều, chính mình ca ca không phải người lỗ mãng. Lăng Hiên nhìn xem Mộc Du đi theo mặt khác một chiếc xe mở ra thủy một đại học, thần sắc lập lẻ. Mộc Du một mực đi theo phía trước cái kia chiếc màu đen tiệu chạy, cái kia chiếc màu đen tiệu chạy ở một chỗ tên là Cẩm Tú Viên cao cấp nơi trước đột nhiên đánh một chuyển hướng đèn nhưng nên ngang rời đi. Mộc Du gặp con đường này là thẳng tắp đấy, tự nhiên đã minh bạch thái tử chỗ địa phương đến rồi. Trực tiếp đem xe ngừng lại, Nam Tiểu Hồ Ly xuống xe hướng Cẩm Tú Viên đi đi. Cẩm Tú Viên là thuộc về hội viên chế nơi, cửa ra vào chi nhân gặp một đại nhất tiểu đi tới, lại không biết, về phía trước vừa cười vừa nói, không tiện tiên sinh. Xin lấy ra thẻ hội viên. Đại ca ca, mang chúng ta đi tìm thái tử. Tiểu Hồ Ly ngột ngào kêu một câu người nọ lập tức liền toàn thân run lên đống chốc, sau đó thần sắc trở nên cực kỳ cung kính đem một du cùng tiểu hồ ly đón đi vào, nhìn thấy quản lý đại sảnh về sau, nói ra, quản lý, hai vị này là tới tìm thái tử đấy. quản lý đại sảnh sau khi nghe, mảnh suy nghĩ một chút thái tử hôm nay không có phân phó muốn gặp cái gì, đang muốn hỏi hai người này là ai thời điểm, đột nhiên cũng là ánh mắt một hoàng hốt, cung kính đem hai người đón hướng ở trong chỗ sâu đi đến. tiểu hồ ly tinh thần mê hoặc không phải chuyện đùa, há lại bọn hắn những này người bình thường có khả năng ngăn cản đấy. tiến vào ở trong chỗ sâu, phong cảnh cực kỳ tinh xảo phong nhã bất quá, mục du lại không tâm hân phần thưởng. đến một cái sân trước khi, mục du dùng tiên nhãn hệ thống nhìn một chút, bên trong quả đã ngồi mấy người, một cái trong đó khí chất cao quý muốn nhất định là thái tử không thể nghi ngờ. mục du phất tay lại để cho quản lý tối lui, quản lý giống như cái sắc không hồn bình thường rời đi. mục du hướng tiểu viện đi vào thời điểm, sớm có mấy người luận ra, gọi, bắt, đường đi. người nào? mấy người kia cẩn thận hỏi, ra vào cẩm tú viên không phú thì quý, mấy người kia tuy nhiên đi theo thái tử cũng không dám tùy ý đắc tội người khác. trả lời bọn hắn chính là ba mỗi người tất cả một bước. Mộc du một cước này đá ra đi trực tiếp đem mấy người toàn bộ đá chóng mặt qua, dùng lấy một du lực lượng không có đưa bọn chúng đá bạo xem như nhân tử rồi. Như thế động tĩnh, sớm liền kinh động đến người ở bên trong. Theo trong sân nhỏ lao ra mấy người, mỗi người lưng hùm vai gấu, khí chất đều có được đi lên chiến trường chỉ mỗi hắn có sắc khí. Mộc du thấy vậy, mặt không biểu tình, nắm tiểu hồ ly, đi nhanh bước vào. Gọi thái tử lăn ra đây. Người nào, khẩu khí thật lớn. Tiểu viện tử cửa bị mở ra, đi ra mấy cái thân phận tôn quý người. Những người này nghe đi ra bên ngoài rõ ràng có người nói như vậy gần như đại nghịch bất đạo không biết sống chết lời mà nói, lập tức liền vượt lên trước dục là thái tử gia khí, sau khi đi ra đối với Mộc Du chính là trợn mắt quát tháo. Gọi các người gia chủ tử đi ra. Mộc Du không có đình trệ, bước như lưu tinh đi phía trước. Tiểu tử, ngươi chán sống, dám ở chỗ này dưng ai? Một người vừa dứt lời, liền cảm thấy trên mặt đột nhiên đại thống, ba một tiếng sinh sinh bị thụ một cái tát, lập tức tầm đó cả người bay rất ra ngoài, khóe miệng tràn đầy huyết nhục mơ hồ. Mọi người thấy vậy, đều là hoảng hốt bởi vì đánh bàn tay người không phải đến cái này mặt người trước đánh chính là mà là đứng đằng xa xa phẩy tay cái này thật là quỷ dị hắn là hắn có người tựa hồ nhận ra mục du hoảng sợ nói cái này người là hồng tượng thiên sư huynh đệ cái kia làm cho thượng hải bên trên chu trình hai nhà không thể làm gì mục du nghe đồn người này là chớ có lên tiếng có người vội vàng lôi kéo đống chốc kinh hô chi nhân vội vàng lui về sau đi đối đối chạy vào bên trong trong phòng mục du đi nhanh về phía trước một cước đá vào nội viện kiến trúc cửa lên anh á cả phiến đại môn bị đá trò phi mạn lớn cửa phế bỏ, chứng kiến bên trong là cùng loại với Nhật Bản đạo tràng trang trí, một khí chất cao quý người trẻ tuổi quỳ ngồi ở trên nhất phương. Bên người đứng đấy hai người, mà phía dưới hai hàng trên vị trí tất cả ngồi trổm hốm lấy một người, ước chừng hai mươi. Mà lúc này chạy đi vào những người kia, toàn bộ thần sắc khủng hoảng đứng tại tận cùng bên trong nhất. Người là thái tử. Mộc Du nắm tiểu hồ ly tay đi vào, chỉ vào phía trên nhất ra hỏa lạnh giọng hỏi, ngươi là Mộc Du A. Cái kia cao quý nam tử thần sắc lạnh nhạt, tựa hồ mới đây đã không phải nhà hắn cửa. Nói ra, không nghĩ tới. Ngươi rõ ràng dám trực tiếp đến Đế đô tới tìm ta, quả nhiên cùng Hồng Tượng Tiên là sư huynh đệ, đều là không biết sống chết người. Một đức hạnh. Thái tử lời nói này đối với Mục Du mà nói không giống là hỏa thượng Tiêu Du. Mục Du biết rõ đối phương đây là muốn chọc giận chính mình, Liên làm thỏa mãn hắn nguyện. Trong cơn giận dữ chỉ vào Thái tử, nói ra, ngươi sẽ chết rất thảm. Mục Du quyết định muốn đem cái này đầu cho chọc ra cái lỗ thủng, nếu không thực xin lỗi chính mình phiên lặn lội đường xa. xúc động rồi sao? Thì tính sao? Mục Du buông ra tiểu hồ ly tay, đi nhanh về phía trước, chính xác man han bộ dáng liền muốn đi xé cái kia thái tử gặp một du về phía trước cái kia trung quanh ngồi chồn hôm lấy người lập tức đều nhảy dựng lên hướng phía một du phóng đi thái tử thấy vậy khoe miệng khơi gợi lên một kia vô cùng có hảo hứng cười Ôn tam kim ba người cũng không phải người này đối thủ thái tử tự nhiên biết rõ tại đây những người này xông đi lên khẳng định kết quả đồng dạng nhưng thái tử không có gọi lại hắn muốn nhìn một chút người này đến cùng nhiều có thể đánh hoặc là rốt cuộc là cái gì năng lực chỉ là thái tử không cách nào như nguyện bởi vì vì tất cả xông đi lên người toàn bộ đều đình trệ ngay tại chỗ tự hồ bị hạn chế giống như không cách nào nhúc đích thái tử thấy vậy ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc mà bên cạnh hắn hai người gặp cái này người hướng phía thái tử đi tới rất không tín tà ý hệt vượt lên trước hướng phía một du ra tay một cái trong đó người một đầu ngân bạch tóc dài nhưng lại một người tuổi còn trẻ thần sắc lăng nghiêm vừa ra tay chính là một kích sát chiêu trên lòng bàn tay mang theo kinh lực kỳ thật thực lực nửa điểm không thể so với ôn tam kim yếu một người khác trưởng 30 tuổi trong tay sớm đã nhiều già vào liên nhỏ tại bực này vũ khí nóng thời đại lại dùng vũ khí lạnh tất nhiên là có nơi dựa dẫm Ngân bạch tóc dài người trẻ tuổi thân thể về phía trước bay đi, giữa không trung đột nhiên trì trệ, thần sắc thống khổ, cảm thấy một cỗ chói buộc lực tiềm nhập kinh mạch của mình huyết nục bên trong, ám đạo thầm nghĩ cái này chắc hẳn chính là mới đây những người kia đình chỉ bất động nguyên nhân. Thâm vận nội kình đem hắn phá tan, đáng tiếc mất tiên cơ, bị một du một quyền bịn lệnh đã bay đi ra ngoài. Xem ra cái này tê liệt tán đối với có nội kình chi nhân chói buộc muốn nhỏ rất nhiều a. Một du thấy vậy, thở dài, xem như đã biết tê liệt tán cực hạn. Vẹo, một mũi tên nhọn mang theo tiếng thét, bay thẳng một du cái. Ốc, một du thấy vậy. Thỏ tay như điện, đem hắn trực tiếp nắm trong tay, biết vậy nên trong tay hơi chập choạng. Cái này người rõ ràng đem nội kình quán chú tại lợi trên tên, chính xác khó được, đáng tiếc. Mục Du trở tay ném một cái, mũi tên nhọn thẳng đến người nọ mà đi, Mục Du ném ra mũi tên so về người nọ dùng liên nọ bắn ra đến còn muốn nhanh lên rất nhiều, mà đi không, có nửa điểm thanh âm, đây là một loại cực hạn. Cái kia xạ thủ thấy vậy, thân thể chớp liên tục, vọt đến một nửa thời điểm, lại phát hiện thân thể đột nhiên dừng lại, dùng nội kình phá tan thời điểm, cái kia mũi tên nhọn từ lâu xuất vào bờ vai của hắn. Liên quan cái này, người khác thẳng đứng tại bên cạnh trên vết tường, giống như tạo họa, vẽ. Thú vị. Cái kia thái tử ngồi ngay ngắn tại chỗ, biểu lộ vẫn là bình tĩnh, nói ra, năng lực của ngươi hẳn là không gian trối buộc loại a. Mục Du đối với cái này, người lời nói bỏ mặc, tiếp tục đi nhanh về phía trước. Cái này thái tử như trước như thế lạnh nhạt, Mục Du suy đoán người này vô cùng có khả năng cũng là năng lực giả, nếu không, cái đó tới đây dạng lạnh nhạt lực lượng. Đi nhanh đi phía trước bộ dạng nhìn như lỗ mãng, Mục Du lại nhấc lên vạn phần tinh thần. Đát đát đát đát. Tiểu viện tử trung quanh đột nhiên vang lên một hồi tiếng đốt chân rất nhanh liền chứng kiến xông tới một đại đội súng vác vai đạn lên nòng quân nhân mỗi người trong tay đều bưng súng tiểu liên ngươi cho rằng những quân nhân này có thể ngăn cản được ta sao một du đối với cái này xì mũi coi thường những quân nhân này tự nhiên chống cự không nổi năng lực giả nhưng mặc dù ngươi là năng lực giả ngươi dám cùng toàn bộ cơ quan quốc gia là địch thái tử nhạt cười hỏi một du như trước về phía trước một bên cười lạnh nói là vâng đúng sao cơ quan quốc gia hôm nay là ngươi sử dụng là vì ngươi còn sống ta không tin chờ chút sau khi ngươi chết Những này cái gọi là cơ quan quốc gia còn sẽ vì ngươi một người chết mà buông tha cho một năng lực giả. Mộc du đánh chết chú ý muốn trước bắt thái tử, sau đó dùng ăn ngay nói thật cao hỏi ra Hồng tượng thiên tung tích, hạ lạc, sau đó. Trước 142, không thể biệt khuất chính mình. Nói hay lắm. Thái tử nghe được mộc du lời mà nói, vỗ tay cười to, chỉ vào cái này đẩy viện nước Cộng hòa chiến sĩ. Đối với mộc du nói ra, vậy ngươi sẽ tới thử xem A ta ngược lại muốn nhìn ngươi là như thế nào tại nhiều như vậy nước Cộng hòa chiến sĩ trước mặt giết chết ta cái này nước Cộng hòa tướng đấy ngươi cho rằng cho ta khấu trừ lớn như vậy mũ ta cũng không dám sao yên tâm đi không cần ngươi khích tướng ta đều phải làm như vậy đấy mục du giống như ra màn đi nhanh về phía trước như cực nhanh cao cao nhảy lên như phượng hoàng phân trận vũ hướng phía thái tử lao xuống mà đi cái này đầy viện quân nhân thấy vậy rất là tức giận tại nhiều như vậy hỏng xuống phía dưới cái này người rõ ràng còn dám tập kích thiếu tướng hạng gì lớn mật thực cho là mình bọn người sẽ không nổ súng nổ súng đem hắn đánh gục hộ vệ đội đội trưởng hạ lệnh ở đây quân nhân tốc độ cực nhanh bốc cỏ đồng thời cẩn thận từng li từng tí sợ đánh trúng thiếu tướng. Chỉ là, không nghĩ giống như bên trong tiếng súng mấy ngày liền, mà là súng ống mất đi địa chi âm thanh. Tại tất cả mọi người chuẩn bị nổ súng thời điểm, đột nhiên trong đầu ý thức chấn động, không khỏi tự do đem súng ống toàn bộ ném xuống đất, sau đó tốt 5 tốt 3 tương hướng nhảy lên vũ đến. Bất thình lình một màn, quỷ dị đến cực hạn, hắn khó minh bạch cái này từ trước đến nay nghiêm túc quân nhân duyên sao như thế. Đối với tiểu hồ ly mà nói, thoáng cái muốn khống chế nhiều như vậy quân nhân ý thức là một kiện chuyện cực kỳ khó khăn, những quân nhân này tinh khí thần tuy nhiên không cách nào cùng trước khi những cái kia võ giả chắc hẳn Nhưng cái khó được chính là có một lượng khắc nghiệt quân khí tại, hơn nữa nhân số rất nhiều. Tiểu hồ ly đẹp mắt lông mày chặt chẽ lại với nhau, nếu không là ba ba dặn dò chính mình khác bạo lộ chính mình, tiểu hồ ly là thật muốn hiện ra chân thân ra, tại chân thân trạng thái phía dưới, sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Được rồi, không nên nhìn khiêu vũ rồi, lại để cho bọn hắn đều ngủ, cảm, giắc, cảm, giác ca. Trên trán chảy ra mảnh đổ mồ hôi tiểu hồ ly, biểu môi ba, thì thào tự nói một câu, sau đó hai mắt đột nhiên sáng lên lập tức tầm đó những quân nhân kia giống như đã chút giận khí cầu bình thường toàn bộ có quắp ngã trên mặt đất. Mộc Du tốc độ cực nhanh, không khác liền đến. Đem diễm tuyệt kiếm đem ra nắm ở trong tay, đâm thẳng Thái tử. Thái tử như trước ngồi ngay ngắn tại chỗ, nở nụ cười nhẹ. Lần này Mộc Du tìm đến, trung hợp chính mình tại cẩm tú viên bên trong, đã tại cẩm tú viên bên trong, chính mình tất nhiên là an toàn vô cùng. Chỉ là thấy đến đẩy viện quân nhân ngay lập tức ngã xuống đất, tâm hỉ Mộc Du lô mắng mắc lừa đồng thời, hơi có giật mình. Thần sắc nhìn về phía Mộc Du mang đến tiểu cô nương lúc hơi kinh ngạc đông chốc. Thái tử biết rõ những quân nhân này tất nhiên không làm gì được Mộc Du, như trước làm như thế nguyên nhân là muốn cho Mộc Du cùng quân nhân phát sinh xung đột, khiến cho những cái kia quân đội chính giữa người bảo thủ đối với người này sinh ra ác xem. Mộc Du trong tay diễm tuyệt kiếm sắp đâm đến thái tử thời điểm, đột nhiên một thân ảnh không biết từ chỗ nào lao tới, đứng ở thái tử trước mặt, dùng trường là đao, khí thế lẫn nhiên, chạm tại diễm tuyệt kiếm phía trên. Phanh. Mộc Du mãnh liệt cảm, rắc, diễm tuyệt kiếm chấn động, suýt nữa rời khỏi tay. Ám đạo thầm nghĩ, người kia là ai, tốc độ thật nhanh, thật lớn lực lượng. Ngẩng đầu nhìn lại, thật cao lão nhân, cái này người ở trong chỗ sâu một thân màu trắng áo dài, một đầu tóc trắng phiêu dật, khí chất cực kỳ đặc biệt, lăng nhiên bên trong mang theo một tia tráng trưởng, hạ nhiên chính khí trong lại có một tia bất cần đời, thước chừng chừng 2 mét thân cao, gặp hắn thần thái không biết tuổi tác, giống như thiên thần. Tam thúc, thái tử nhìn thấy cái này người rốt cục xuất hiện, trong lòng là thở dài một hơi, mới đây đối mặt một du lạnh nhạt như thế, có một nửa nguyên nhân là biết rõ cái này người nhất định sẽ ra tới cứu mình, dù sao nơi này là hắn bảo dưỡng tuổi thọ địa phương, còn nữa chính mình là cháu của hắn. Hắn tuyệt không cho phép chính mình ở chỗ này xuất hiện nửa điểm vấn đề. Tóc trắng phiêu giật lão nhân gặp thái tử kêu to bỏ mặc, ngược lại là hơi có hứng thú nhìn về phía mục du, nói ra, ngươi là nam phương, cái kia mục du. Mục du gặp lão nhân kia cực kỳ là tủ, lại thấy hắn không có ra tay mà là hỏi mình lời nói, cũng là không tốt lại ra tay, nhẹ gật đầu. Ngươi tới đây làm chi? Lão nhân hỏi. Mục du chỉ vào cái kia đằng sau thái tử, trắng ra nói ra, bắt lấy người này, hỏi ra ta huynh đệ tung tích, hạ lạc. Thoạt tiện là ta huynh đệ cùng chính mình lối ra ác khí. Cái này cái gì thái tử bà phen mới bận trọng ta, không giết người này khó tiêu đắc khí." Lão nhân nghe vậy, quay đầu nhìn về phía thái tử, lạnh giọng hỏi: "Ngươi biết rõ Hồng tiểu tử tung tích, hạ lạc?" Thái tử suy tư bỗng chốc, nhẹ gật đầu, nói thực ra nói: "Biết rõ, hơn nữa đã rất nhiều người đã biết." Nghe nói như thế, Mục Du thần sắc hơi thu lại bỗng chốc. "Đã rất nhiều người biết rõ, vậy tại sao Lăng Hiên muốn chính mình đến tìm thái tử hỏi?" Đây rốt cuộc là thái tử đang nói xạo hay là Lăng Hiên đang nói xạo? Lão nhân trực tiếp đối với cái kia thái tử nói ra, nói cho hắn biết. Sau đó quay đầu nhìn về phía Mộc Du đồng thời đánh giá một phen cách đó không xa tiểu hồ ly nói ra hắn sẽ nói cho ngươi biết hổng tiểu tử tung tích hạ lạc về phần ngươi muốn hay không giết hắn đó là các ngươi chuyện giữa nhưng lão phu không cho phép lại tại lão phu tại đây phát sinh chuyện gì lão nhân cũng mặc kệ Mộc du có đáp ứng hay không quay người nhìn về phía thái tử thái tử thấy vậy thần sắc tối tăm phiền muộn nói ra ta chỉ biết là hổng tượng thiên tại bắc sơn Mộc du lắc đầu nói ra lão nhân gia ta ngàn giảm xa xôi tới giết cái này người chỉ bằng vào ngươi một câu gần lại để cho ta buông tha cho cái này nói không qua Thân thể của ta tại Nam Phương liền chịu đựng cái này người mọi cách làm khó dễ. tượng Thiên người tại Đế đô chẳng phải mỗi ngày chịu đựng hắn điều khí. Ta hôm nay như nghe ngươi một lời, liền bay người rời đi. Cái kia liền không phải ta Mục Du rồi. Cứ như vậy buông tha Thái tử, sẽ để cho Mục Du rất biệt khuất, thậm chí phiền muộn thổ huyết cũng có thể. Thái tử nghe được Mục Du lời mà nói, mừng rỡ trong lòng. Cái này người quả thật là không muốn sống nữa. Bản bởi vì Lão Nhân ôn hòa mà trong nội tâm lớn lúc Thái tử lập tức đến rồi hào hứng, suýt nữa hô to cầu chính mình tới giết chính mình. Cái này Mục Du đắc tội Lão Nhân càng sâu càng tốt. Lão nhân nghe vậy, hai đạo mày kiếm lạnh lùng nhăn lại với nhau. "Tiểu tử Lô Mãng." Mục Du tinh thần vô cùng phấn chấn lên, lạnh nhạt nói, "Không chiến mà đi, không phải ta gây nên, Lô Mãng lại là như thế nào?" Lão nhân ra đơn giản chỉ cần muốn hộ cái này điều nhân, cái kia liền đắc tội. Mục Du đột nhiên dùng sức, đem trong tay diễm tuyệt kiếm hướng phía thái tử mãnh liệt ném ra ngoài. Bước đạp lưu tinh, bay thẳng mà đi, khí thế đột nhiên tăng vọt, rất có thần cản sát thần quỷ ngăn cản giết quỷ su thế. Quả nhiên cùng Hồng tiểu tử một cá tính tình. Lão nhân nói một câu, cũng không biết là khen hay là giáng trước. Nhưng vô luận như thế nào, Thái tử tuyệt nhưng không thể chết được tại Cẩm Tú Viên bên trong, hay không tắc thiên hạ chi nhân ngón tay giữa lấy chính mình của sống nắm to. Lão nhân hành tẩu như gió, thân thể lóe lên liền ra hiện tại diễm tuyệt kiếm trước khi, chỏ tay liền muốn nắm cái kia diễm tuyệt kiếm chưa kiếm, lại không nghĩ rằng bắt không còn, nguyên là cái kia diễm tuyệt kiếm tự hành vòng vo một chỗ ngoặt, tiếp tục hướng về Thái tử đâm tới. Ném kiếm. Lão nhân thấy vậy, tinh thần thu vào, thoáng là lắp bắp kinh hãi. Đợi cái kia diễm tuyệt kiếm sắp đâm đến Thái tử thời điểm, lão nhân đột nhiên theo tại chỗ biến mất ngay lập tức ra hiện tại thái tử trước mặt lại lần nữa thò tay chụp vào diễm tiêu kiếm lần này không có nắm không mà là thật nắm trong tay hào kiếm lão nhân vãn một kiếm sử dụng hướng phía mục du đâm ngược mà đi cái này nam phương tiểu tử một lần khiêu khích chính mình lão nhân bao nhiêu có chút nộ khí liền đem cái này nam phương tiểu tử không biết mình thân phận dùng lấy người không biết không tội tâm tính mới không có chính thức tức giận tốc độ thật nhanh mục du thấy vậy khen một câu thực khó tưởng tượng cái này người như vậy một bó to tuổi rồi tại sao còn có tốc độ nhanh như vậy quá không khoa học rồi. Một du một tay niết kiết quyết, một tay nắm lấy tê liệt tán, không chế diễm tuyệt kiếm dây rủa đồng thời đem tê liệt tán đều cho đổ đi ra ngoài. Tuy nhiên biết rõ tê liệt tán khẳng định không làm gì được lão nhân, nhưng có một chút hiệu quả là một chút hiệu quả. Bàng ngôn tà đạo. Lão nhân thấy vậy, giơ tay lên, một du đốn dám cuồng phong đập vào mặt, đem giải ra tê liệt tán toàn bộ hướng phía chính mình ngược lại thổi đi qua. May mắn chính mình đối với cái này chính mình chế tạo ra đến đồ vật có sức miễn dịch, nếu không không phải tự làm tự chịu không thể. Diễm tuyệt kiếm. Thu. Một du lớn quát một tiếng, diễm tuyệt kiếm đột nhiên chấn động mặc kệ bằng lao nhân kia lực lượng sao mà lớn, cũng cầm không được cái này hóa thành kim quang diễm tuyệt kiếm. đem diễm tuyệt kiếm thu nhập hệ thống nội về sau, mục du lại lần nữa gọi ra cầm trong tay. lao nhân song tay vung lên, như lao vung chém, hai đạo kình khí như lưỡi đao gió giống như chém về phía mục du. thân ảnh lói lên, đột tại lưỡi đao gió đằng sau, lao nhân thẳng đến mục du mà đi. mục du cực lực hiện lên hai đạo lưỡi đao gió, lại bị bức phải lực lượng dùng hết, không cách nào nữa chuyện gì. như vậy, lao nhân nằm đống trước mặt mà đến, muốn hợp lực lượng. mục du thấy vậy hào không e ngại. Rồi ra nắm đấm, liền nên đón tiếp lấy. Vô anh, hai người nắm đấm chạm vào nhau, phát ra nổ mạnh, trong chàng khí kình lăn mình quay cuồng, sức lực thật lớn. Mộc Du thân thể hơi khẽ lung lay một cái, xem như đứng tại nguyên chỗ bất động, mà lão người thân thể ngược lại là thoáng lui nửa bước, đối với Mộc Du lực lớn vô cùng biểu thị khiếp sợ. Cái này người lực lượng vượt quá tưởng tượng, sợ là so với chính mình tráng niên thời điểm còn muốn lớn hơn một ít. Tiểu tử, lão phu cho ngươi thêm một cái cơ hội, như vậy ly khai, lão phu gần ngày hôm nay sự tình gì đều không có phát sinh. Lão nhân kiến thức Mộc Du lực lượng cùng thân thủ về sau, nhiều có lòng yêu tại. Mặc kệ lão nhân ra nói cái gì, ta hôm nay định giết Thái tử Diệu Nhân. Mộc Du lòng có cậy vào, không chỗ nào e ngại. Quả thật làm càn. Lão nhân thấy mình thỏa hiệp bị lại lần nữa cự tuyệt, trong nội tâm bay lên tức giận. Tiểu tử ai cũng cho rằng lão phu cái này lui nửa bước muốn cho mình tìm dưới bậc thang, tạo lối thoát. Ta muốn giết Thái tử. Tốt, tốt, tốt. Lão nhân nộ khí trung thiên, lập tức chi gian trong phòng cuồng phong gào thét. Phong hệ năng lực giả. Mộc Du thấy vậy, cảm ứng được lao trên thân người xuất hiện kịch liệt năng lực chấn động lắp bắp kinh hãi. thì ra lão nhân kia ra là năng lực giả lão nhân hóa thân vòi rồng ngay lập tức cái này tòa tiểu viện nóc nhà liền bị sức lực lớn bị nhấc lên lộn ra ngoài những cái kia đến cùng võ giả cùng quân nhân cũng bị như là gió thu cuốn hết lá vàng bình thường cuốn bay ra tiểu viện mục du thấy vậy nào dám linh đạm vội vàng truyền âm cho tiểu hồ ly vòi rồng mang tất cả ngập trời su thế cái này một phiến thiên địa ẩn ẩn chịu biến sắc lão nhân kia năng lực đẳng cấp sợ là nếu so với trước khi gặp được ngư nhân tượng đất muốn cao hơn mấy lần không đứt Theo lão trên thân người tràn ra bầu không khí đốn lời nói kiếm khí tung hoành, hướng phía mục du nhanh chóng bổ tới, bản thân là phòng, càng lớn kín không kẽ hở. Ở vào giống như điên cuồng lão nhân, đột nhiên nhướng mày, kinh hãi nói, tiểu cô nương này, lại là tinh thần hệ năng lực giả. Tại lão nhân lâm vào cùng tiểu hồ ly tinh thần lực đấu tranh thời điểm, cái kia lưới đao gió kiếm khí sớm đã thổi sang mục du trên người, đem mục du toàn thân quần áo toàn bộ xé thành mà nhỏ, may mà tu luyện vũ trụ quyết hậu thân thể độ mềm và dai cường đại rất nhiều, các nhập thân thể lưỡi dao gió đi vào nửa phần liền bên trong luồng khí xoáy cùng nhiệt lượng cho cứ thế mà hóa giải mất. Mộc Du gặp lão nhân lâm vào cùng tiểu hồ ly tinh thần trong tranh đấu, cũng không biết tiểu hồ ly có thể kiên trì bao lâu, liền tốc độ cực nhanh tránh đi, chuẩn bị trước dùng này đến chế trụ lão nhân nói sau. Lão nhân cảm giác được Mộc Du rất nhanh chạy tới, một bên phân gia thần đến tiêu diệt tiến vào trong ý thức từ bên ngoài đến tinh thần lực, một bên cái chán bạo đổ mồ hôi trợn mắt tròn xoe, vung tay lên, dẫn xuất một đạo rất mạnh lưỡi dao gió, dùng đem Mộc Du chém thành mảnh vỡ. Đột nhiên, lão nhân thần sắc đống nhiên gấp tụ, gắt gao chầm chầm xem tại Mộc Du trước ngực. Căn loại, ngươi trước ngực là vật gì? Trư một Long Tông Vượng Miếu Hiên Viên Mộ. Hồ Ly dùng tinh thần công kích khien chế trụ lão nhân, Mục Du thấy vậy đi nhanh về phía trước cho đến đồng phục lão nhân, lại thật không ngờ lão nhân tại tiểu hồ ly tinh thần công kích phía dưới rõ ràng còn có thể phần thần đến chế tạo ra lớn như thế lôi đao gió đối phó chính mình. Cái này lôi đao gió cuồng bạo đến cực điểm, mặc dù là Mục Du hôm nay thân thể cường độ cũng không dám nhẹ nghịch hắn núi nhọn, dù muốn nhờ tàng hình năng lực tránh qua, lại dùng biến đại năng lực đem lão nhân đánh bay. Đương nhiên, cái này phong hệ năng lực cao thâm mật chắc có thể không hóa phong mà độn cũng chưa biết chừng, nhưng Mục Du biết rõ cùng tiểu hồ ly liên thủ, có thể chịu được một trận chiến. Ai mạnh ai yếu cũng còn chưa biết. Chỉ là lão nhân kia mở miệng gọi đồng thời lưỡi đao gió tiêu hết đi, khiến cho Mộc Du thân thể có chút đỉnh trệ bỗng chốc, lại thấy hắn ánh mắt thẳng vào nhìn về phía lồng ngực của mình, trong thần sắc hiện lên ngạc nhiên, bước chân một chuyến liền ở tạm tiến lên xu thế. Lão nhân ra hỏi chính là cái này. Mộc Du chỉ chỉ một mực động ở ngực Hiên Viên Kiếm Châu, nếu không có vật ấy cực kỳ đặc thù, Mộc Du tại đại chiến thời điểm lại há có thể sẽ chịu được một câu mà trệ. Hiên Viên Kiếm Châu, vật ấy ngươi là từ chỗ nào có được? Lão nhân thần sắc phức tạp, lại là kinh hỉ lại là hồi ức. Vốn là cái kia vẻ đạm nhiên nửa điểm không thấy, cả khí tức đều rối loạn lên. Lão nhân nhận ra cái này. Mộc Du nghe được lão nhân gọi thẳng Hiên Viên Kiếm Châu danh tiếng, lập tức liền cẩn thận đến cực hạn, đồng thời cũng là hiếu kỳ đến cực hạn, chẳng lẽ lão nhân kia cùng ra ra nhận thức? Như thế nào không nhận biết, như thế nào không nhận biết? Ta tìm kiếm vật ấy cùng kỳ chủ người tận hồ 30 năm rồi. Lão nhân thì thầm mà nói, Thần sắc kích động, chỉ là tiểu hồ ly tinh thần công kích càng tại, không dám quá mức thất thần. Lão nhân ra cùng cái này kiếm châu chi chủ có cùng quan hệ. Mộc Du cẩn thận hỏi Mặc dù gặp lão nhân gia một nửa tư, ký ước một nửa chống cự tiểu hồ ly tinh thần công kích có chút cố hết sức, nhưng không dám dễ tin, không có lại để cho tiểu hồ ly thu hồi tinh thần công kích đang mang ra ra, quá nặng quá lớn. Ngươi nhận thức kiếm châu chi chủ, hắn ở nơi nào? Lão nhân thần sắc kích động khó nhịn, cấp thiết mà hỏi. Một Du thần sắc nghiêm nghị nói, Thỉnh lão nhân gia trả lời trước vấn đề của ta. Lão tiền bối đối với ta chính là có tái tạo thiên ân. Lão nhân thần sắc cung kính vô cùng, sau đó đối với Mục Du chăm chú nói ra, tiểu huynh đệ không cần phải lo lắng lão phu có hắn huấn. Lão phu dùng Long Tông Long chủ danh tiếng thể tuyệt không tổn thương tiểu huynh đệ nửa phần, nhưng thỉnh tiểu huynh đệ nói cho ta biết tiểu huynh đệ là lão tiền bối người phương nào, lão tiền bối hiện tại thân ở phương nào? Lão tiền bối? Tái tạo thiên ân, Long Tông, Long chủ. Cái này mấy cái mấu chốt từ lại để cho Mục Du cảm giác đầu óc có chút không đủ dùng. Nhất thời lý không rõ trong đó đầu mối, nhưng thấy lão nhân thần sắc cực kỳ chân thành, hơn nữa như hắn bực này cấp bậc cũng sẽ không phải vì thế nói dối, liền lại để cho tiểu hồ Ly Thu tinh thần công kích. Tại Mục Du cùng Long chủ lão nhân đối thoại trong lúc, cái kia thái tử mặt như bôi đất, Không biết thân là Long Tông Long Chủ Tam Thúc tại sao đối với cái này Nam Phương Tiểu Tử ngược chi vật như vậy có hứng thú. Cái kia Thần Sắc Thái Tử cho tới bây giờ chưa từng gặp mặt như thế. Ba ba, cái này Lão Gia Gia còn mạnh hơn Tinh Thần Lực à? Nếu không phải Ali Tinh Thần Lực đặc thù lời mà nói, sợ cũng bị cái này Lão Gia Gia trái lại không chế được rồi. Ali đi đến Mục Du bên người, một đôi mắt to trầm trầm xem Lão Nhân kia, đồng thời mặc quần áo cho Mục Du nói ra. Mục Du dùng truyền âm khen ngợi vài câu Tiểu Hổ Ly về sau, đối với Lão Nhân kia nói ra, Lão Nhân gia ngươi rất muốn biết cái này Kiếm Châu Chi Chủ tình huống. Ân, thỉnh tiểu huynh đệ cho biết lão phu. Long chủ lão nhân thần sắc hơi có chút khẩn trương. Một du thần sắc như trước cẩn thận, nói ra, gia gia chính là ta cùng hồng tượng thiên thụ nghiệp tân sư. Long chủ lão nhân nghe vậy, thần sắc đại hỉ, lẩm bẩm nói, sớm nên nghĩ đến cái kia hồng tiểu tử cùng lao tiền bối có quan hệ đấy. Tiểu huynh đệ có thể cùng lão phu nói nói lao tiền bối sự tình ấy ư? Lão phu đã có 30 năm chưa từng gặp mặt lao tiền bối rồi. Một du đem một cái bình nhỏ ném cho long chủ lão nhân, trắng ra nói ra, lão nhân gia nếu là muốn biết rõ gia gia tình huống. Kính xin trước lao cái này thuốc mở trả lời của ta mấy vấn đề, cũng không ta lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Quả thật việc này đang mang ra ra, ta không thể không cẩn thận. Ăn ngay nói thật cao, mục du không đến thời khắc mấu chốt không muốn đối với người sử dụng, dù sao cái này thuốc gián có thể dò xét nhân tâm sự tình, tới một mức độ nào đó mà nói so về độc dược còn muốn ác độc vạn phần. Trước khi đối với tại ma quỷ đảo bên trên tuy nhiên hiếu kỳ ma quỷ đảo đủ loại, nhưng chưa từng đối với gần như mỗi ngày sớm chiều ở trung ý ít cô nương sử dụng, chính là nguyên nhân này, đương nhiên Y, y y cô nương có thể không biết rõ ma quỷ đảo bí mật mật cũng là rất lớn nguyên nhân. Tại Du Nai đối với y bản cũng như thế. Giờ này khắc này, bởi vì đang mang ra ra, mặc dù là đối trước mắt cái này giống như chiến thần chi nhân, Mục Du cũng không khỏi không dùng như thế dược vật bạo phạm nói sau. Long chủ lão nhân tiếp nhận Mục Du ném tới dược vật, Thần sắc không có một tia biến hóa, cũng không hỏi cái này là vật gì, liền bằng thẳng đem hắn bôi đến Mục Du chỉ định địa phương, nói ra, mặc dù tiểu huynh đệ là lão tiền bối đồ đệ, vậy thì có sao, vậy thì sao muốn chủ để cho dù hỏi đi. Lão phu tuyệt đối biết đều bị nói biết gì nói nấy không trăm gió. Mặc dù thấy vậy đối với lão nhân kia sinh lòng rất nhiều hảo cảm, liền nói thẳng, "Mới đây chi vật chính là ta luyện chế một loại có thể làm cho người nói thật thuốc dãn, ta lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, mạo phạm. Xin hỏi lão nhân gia là như thế nào cùng gia gia nhận thức hay sao?" Lão nhân nghe vậy, cũng không hao phí nội kình đem hắn hóa giải, trực tiếp hồi đáp, "37 năm trước khi, lão phu cùng hiện nay Long Tông Long Vương còn có cái này thái tử phụ thân, huynh đệ ba người tổng quân không lâu, tại đối với càng trong chiến tranh suýt nữa chết, may lão tiền bối cứu còn sống tới mạng." Nếu không như thế, lão tiền bối còn truyền ta huynh đệ ba người võ học truyền thừa kích ra ta huynh đệ ba người năng lực, sau là ta đám huynh đệ ba người dẫn tiến cho đời trước Long Tông Long Vương đã bái sư môn. Mặc dù cùng lão tiền bối ở chung không đến một năm, nhưng lão tiền bối đối với ta huynh đệ ba người quả thật có tái tạo tri ân, ta đám huynh đệ ba người cả đời không dám quên. Mà tiểu huynh đệ nghịch chi vật chính là năm đó lão tiền bối chỗ phối chi vật, lão phu làm sao? Ông có thể không nhớ ra được. Mục Du nghe vậy ám đạo thầm nghĩ nặng nề thì gia gia gia trước khi thì ra từng cùng hóa hạ quốc năng lực giả tổ chức một trong long tông quen biết không biết có phải hay không là cùng phượng miếu cũng có cửu xem gia gia gia trên người hoàn toàn chính xác có rất nhiều bí mật không biết lao nhân gia đối với gia gia hiểu rõ bao nhiêu mục du hỏi lại long chủ lao nhân hồi tưởng nói lao tiền bối đi tới đi lui chính là thần long không thấy đôi chi nhân mặc dù là lao phu hiện tại đối với lao tiền bối cũng là biết rất ít lao tiền bối chính là long tông cùng phượng miếu đều nhất kính nể chi nhân về phần mặt khác mặc dù có nghe đồn lao phu cũng không dám đơn giản suy đoán ta từng nghe nói qua Quốc gia của ta năng lực giả tổ chức ngoại trừ Long Tông cùng Phượng Miếu bên ngoài, còn có một càng thêm chỗ thần bí. Đó là cái gì? Mục Du càng phát ra hiếu kỳ. Long chủ lão nhân tinh thần nghiêm nghị nói, Hiên Viên Mộ. Về phần cụ thể là cái gì, chính là Lão Phu cũng chỉ biết kỳ danh không nghe thấy trong đó. Có lẽ những sự tình này chỉ có Long Vương cùng Phượng Mẫu mới biết được một ít. Lão Phu chức trách là hiệp trợ Long Vương, trong đó bí mật chuyển thừa chỉ có Long Vương mới biết được. Long Tông Phượng Miếu Hiên Viên Mộ. Theo mặt chữ tiền nhiệm ai cũng có thể đại khái từ đó suy đoán ra cái gì cái này long tông phượng miếu hợp lại sợ là long phượng tông miếu ý tứ vô cùng có khả năng cái này hai tổ chức chỗ thủ hộ đúng là cái này hiên viên mộ a mục du thật sự hiếu kỳ cái này hiên viên mộ ở nơi nào bên trong có cái gì không phải là cái gì hoàng lăng a mục du suy đoán một phen nhưng không được trong đó hướng phía long chủ lão nhân nói ra lão nhân ra mới đây nhiều có mạo phạm thỉnh hóa cái này thuốc rán dược hiệu a ta không có mặt khác hỏi được rồi long chủ nhẹ gật đầu đem rót vào trong đầu cái kia cổ lượng nhỏ cho hóa giải mất rồi sau đó rất là vội vàng hỏi hiện tại tiểu huynh đệ có thể cùng lão tiền bối sự tình a. Mặc dù suy nghĩ một chút nói ra, gia gia tại cực sớm trước khi gần gia hiện tại bên trong làng của chúng ta rồi, bao nhiêu năm tháng cả trong thôn lão nhân cũng không được biết, gia gia cho tới nay đều cực kỳ thần bí. Mặc dù là giáo sư ta cùng hồng tượng thiên võ học cũng rất ít nhắc tới sự tình trước kia. Hồng tượng thiên là gia gia nhặt được cháu trai, mà ta là bởi vì khi còn bé thể nhược nhiều bệnh chịu được qua gia gia cứu trị góp theo bên cạnh hắn cường thân kiện thể đấy. Long chủ lão nhân nghe vậy, gặp cũng hỏi gia nguyên cớ, cũng là sớm liền biết rõ kết quả như vậy. Cái này lao tiền bối thần Long thấy đầu không thấy đuôi, nếu là nhất thanh nhị sở cũng là kỳ rồi. Hỏi, hiện tại lao tiền bối có thể chính ở chỗ này, ta cái này liền đi tìm nhị ca cùng một chỗ bãi phòng lao tiền bối. Mục Du lắc đầu, nói ra, tại mấy tháng trước khi, cũng chính là Hồng Tượng Thiên mất tích trước đó. Gia Gia đem Hồng Tượng Thiên triệu hồi dặn dò vài câu liền nhắn lại nói ra dạo chơi rồi, đến nay chưa về, cũng không biết đi phương nào. Chúng ta khi còn bé cũng có qua Gia Gia dạo chơi mà đi sự tình, thời gian lịch giải một năm dưới lâu. Long chủ gật đầu, nói đã tìm được lao tiền bồi thường ở chi địa, cái kia liền chờ chút lao tiền bồi dạo chơi sau khi trở về lại đi bái phòng a tiểu huynh đệ, lao phu cái này liền cùng đi với ngươi tìm hồng tiểu tử, long chủ lão nhân nói một câu, gặp một du thân thể bất động, lập tức liền đã minh bạch cái gì, nhìn thoáng qua đằng sau thái tử, bất đắc dĩ thở dài một hơi, hướng phía một du nói ra, tiểu huynh đệ, thái tử chính là lao phu cùng long vương đại ca di tử, đại ca là vì lao phu cùng long vương cùng với toàn bộ long tông mà chết trợ đấy, chúng ta đều thẹn với đại ca a, thái tử từ khi mất đi phụ thân, mẹ hắn thân đối với hắn lại cực kỳ sủng địch hắn lại từ nhỏ phản định mới dưỡng thành một ít không tốt tính cách ở trong đó cũng có ta cái này làm thúc thúc một phần trách nhiệm tại mong rằng tiểu huynh đệ xem tại lão phu cùng long vương trên thể diện buông tha hắn à lão phu cam đoan ngày khác sau không bao giờ nữa sẽ tìm ngươi cùng hồng tiểu tử phiền ái một dù cũng thật không ngờ ra gia sẽ cùng cái này long tông liên hệ cùng một chỗ lúc này thấy cái này lòng chủ như thế thình cầu ngược lại chân nhất lúc khó hai trong nội tâm thật sự là cực muốn giết cái này cái gì đều thái tử nhưng cái này lòng chủ lão nhân cùng gia gia có cố thái tử phụ thân cũng cùng gia gia tình bạn cố chi tăng thêm lòng chủ như thế thái độ Cái kia thái tử những lời này, cả người hô hấp trở nên khò thô, sợ hai tăng thêm phẫn nộ khiến cho cả người hắn gần như sắp bộc phát, nhưng cứng rắn, lạnh, dựa vào một cỗ khí đem hắn áp xuống dưới, bởi vì thái tử biết rõ nếu như mình vào lúc này bạo phát đi ra lời mà nói, cái này cái gọi là tam thúc thực có khả năng sẽ vì cái gì kia lão tiền bối mà trực tiếp buông tha cho chính mình. Long chủ kiến mục du thần sắc lập lòe, lông mày có chút nhíu bỗng chốc, cuối cùng lại là thở dài một hơi, lắc đầu, quay người hướng thái tử, duỗi ra đầu ngón tay chọn hai điểm, hai đạo kiếm khí tóe phát ra, trực tiếp xuất vào thái tử hai cái đùi. Thái tử lớn tiếng kêu gọi, cái chăn tuân ra mồ hôi lạnh. Long chủ cái này hai đạo kiếm khí trực tiếp đem thái tử hai chân đánh gãy, phá hủy sở hữu tất cả khí cơ, chính là trên đời này danh ý cũng khó hơn nữa trị liệu. "Tam thúc, ngươi!" Thái tử kêu to. Long chủ trong mắt hiện lên vẻ không đành lòng, không muốn lại nhìn, lại càng không nguyện đáp thái tử lời mà nói, quay đầu nhìn về phía Mục Du, nói ra: "Tiểu huynh đệ, ta đại ca chỉ có cái này một nhi tử, mong rằng ngươi có thể để lại cho hắn con nối dõi." Mục Du dùng Thiên Nhãn hệ thống nhìn thoáng qua cái kia thái tử hai chân, gặp hắn khí cơ đã tuyệt cũng liền không hề truy vấn cái gì, nhẹ gật đầu, nói ra, lão nhân già, chúng ta đi tìm tượng thiên a. Trư 144, trăm quan bích, ra cẩm tú viên hướng Bắc Sơn mà đi, ngồi trên xe hơi có chút thất thần, vốn cho là đến đế đô sẽ có một hồi ác chiến, lại thật không ngờ lại có thể biết gặp gỡ cùng gia gia có quan hệ người, nhưng lại hẳn là một cực kỳ khó lường người. chính mình vốn là là tới đây đế đô thế nhưng mà chuẩn bị thật lâu, cái này cũng không khỏi không cảm khái ai cũng không biết nhân sinh sau một khắc sẽ phát sinh cái gì. về phần cái kia thái tử, tuy nhiên gấp rục giết chết, nhưng thấy long chủ lão nhân như thế cũng liền không thể không bán mặt mũi, mình chấn ăn nói, chính là làm cái cái dám thả ai chỉ mong cái này thái tử khác ra lại hiện tại chính mình cùng hồng tượng thiên trước mặt. trên xe mộc du tại long chủ hơi có chút giật mình trong ánh mắt lăng không lấy ra một bộ quần áo thay cho cũ nát quần áo. bắc sơn tại đế đô thành bên ngoài ước chừng trăm dặm chi lộ. bắc sơn không coi là nhỏ, nhưng là tuyệt đối không lớn. tại mộc du cùng long chủ cái này hai cái đồ biến thái tốc độ phía dưới, rất nhanh liền đã tập trung vào hồng tượng thiên khả năng tại địa phương. đầu mùa đông bắc sơn phần lớn là cây khô hoàng thảo, sơn thể nhiều lõa lộ ra nhang thạch một số gần như thê lương. Mộc Du tay nắm tiểu hồ ly, cùng Long chủ chạm tại một chuồn khô đằng phía trước, tinh tế đánh giá khô đằng đằng sau hơi có chút cổ quái sơ cốc. Cái này Bắc sơn ta đã từng đã tới mấy lần, thật không ngờ cái này đằng sau rõ ràng còn có một chỗ che đậy sơ cốc, thực đang kỳ quái. Long chủ lão nhân thò tay chạm đến đan núi, quan sát một lần, nói ra, cái này trên sơn nhang người có năng lực khí tức lưu lại, chắc hẳn cái kia hồng tiểu tử thực có khả năng tại trong sơn cốc này. Long chủ lão nhân tiếng nói vừa ra, đang chuẩn bị cùng Mộc Du cùng một chỗ tiến vào sơn cốc thời điểm bên trên bầu trời truyền đến nổ vang thanh âm, nhưng thấy mấy khung phi cơ trực thăng xoay quanh tại Bắc Sơn trên không, sau đó theo thứ tự theo phi cơ trực thăng bên trong nhảy xuống hơn 10 người, đều là quân nhân bộ dáng, từng cái súng vắt vai, đạn lên nòng. Long chủ kiến này nhíu mày bỗng chốc, sau gặp một khung phi cơ trực thăng bên trong cuối cùng nhảy hạ một người nam nhân về sau, lúc này mới giãn ra lông mày. Tiểu huynh đệ gia, ta là người giới thiệu bỗng chốc. Long chủ chỉ vào cái kia từ không trung đánh xuống giống như thần đệ Lâm Phạm Bình thường nam nhân, nói ra, cái này người chính là Long Tông Long chủ. Quả nhiên bất phàm. Mộc Du xa xa liền cảm giác được cái này trên thân nam nhân so về Long Chủ còn muốn lăng lệ ác liệt khí tức. So sánh với đến thoáng nội liếm cái này lão nam nhân quả thực là khí phách lộ ra ngoài. Khí phách nam nhân xuống đến trên mặt đất, đi nhanh hướng phía Long Chủ cùng Mộc Du bước ra, tốc độ cực nhanh. Rất có co lại cảm giác, lại để cho Mộc Du cảm giác trước mắt nhói một cái, liền đến cùng Mộc Du trước mặt. Mộc Du trợn nhìn, lão nhân kia dừng lại động tác về sau, tựa hồ cùng một người bình thường lão nhân không có gì khác nhau, chỉ là tinh tế đánh giá mới phát hiện hắn toàn thân cao thấp tựa hồ cũng bao vây lấy một tầng khí phách ngưng mà không tiêu tan. Long Vương nhìn thoáng qua Mục Du, hỏi Long Chủ đạo, người này thật sự là Lão Tiền Bối truyền nhân, Cung Hồng Tiểu Tử đều là. Long Chủ xác định nói ra, có thể cho ta xem đống chốc Hiên Viên Kiếm Châu sao? Long Vương thần sắc quái dị mà hỏi. Mục Du nhẹ gật đầu, đem Hiên Viên Kiếm Châu theo trong quần áo đem ra. Long Vương mảnh nhìn kỹ lại xem, thần sắc lập loè không thôi, muốn nói lại thôi bộ dáng, lại để cho Mục Du cực kỳ hiếu kỳ. Long Vương thì thào mà nói, ta vốn tưởng rằng ta sinh thời khó hơn nữa gặp Lão Tiền Bối mặt, khó hơn nữa gặp cái này Hiên Viên Kiếm Châu rồi, định trụ thần sắc. Liếc mắt nhìn phía sau hai người Sơn Cốc, nói ra, cái này bắt trên núi tận có như vậy Sơn Cốc, trước khi chưa từng thấy qua. Chúng ta cùng một chỗ đi vào tìm Hồng Tiểu Tử a. Trên xe thời điểm, Mục Du theo Long Chủ trong miệng đối với Long Tông Phượng Miếu bao nhiêu đã có chút ít hiểu rõ. Long Tông cùng Phượng Miếu quanh năm lãnh đợi so sánh với tương đương với quốc gia thượng chú tổ chức, Long Tông bên trong nhân số rất nhiều, cùng sở hữu chín bộ phận. Nhưng đại đa số mọi người là một ít tu vị cực cao võ giả, năng lực giả tổng cộng bỏ Long Vương Long Chủ chỉ có 10 người. Phượng Miếu quanh năm lãnh người, nhân số muốn ít hơn rất nhiều. Nhưng từng cái đều là năng lực giả, hơn nữa đều là nữ, so Long Tông còn nhiều hơn, có 12 người. Long Tông Phượng Miếu năng lực giả nhân số dùng thiên can điệu chi số lượng. Mỗi lần năng lực giả gia tăng đều sẽ có người thoái ẩn nhập một chỗ thần bí, mỗi lần người có năng lực chết trận cũng đều sẽ người có năng lực theo chỗ thần bí đi ra gia nhập tổ chức, nhân số quanh năm đều ổn định tại cái số này. Đối với Long Tông Long Vương cùng Long chủ trước khi chưa từng tìm kiếm Hồng Tượng Tiên, hôm nay nghe nói Hồng Tượng Tiên cùng mình cùng gia gia có quan hệ mà cả hai cùng đến, cùng loại trước ngạo mạn sau cung kính thái độ, mục dù không có nghĩ lại có lẽ là trước khi Long Tông Chi Nhân cũng đi ra ngoài tìm chỉ là không có tìm được có lẽ thực là vì ra ra nguyên nhân có lẽ là bởi vì Thái Tử là cháu của bọn hắn bất kể như thế nào Mộc Du không muốn đi nghĩ lại cũng không muốn đi mảnh cứu lần này đến Đế đô Mộc Du thẩm nghĩ tìm được Hồng Tượng Thiên hoặc là cứu ra Hồng Tượng Thiên sau đó chính mình trở về tiếp tục qua chính mình an ổn sinh hoạt thuận tay thăng cấp thăng cấp hệ thống nghiên cứu một chút năng lực thuận tiện rồi đối với loại này thế lực giao thoa cái gì tranh đấu Mộc Du vô cùng nhất không yêu Long Vương Long Chủ phía trước Mộc Du nắm tiểu hồ ly tại về sau mà những quân nhân kia toàn bộ đều ở bên ngoài. Trong sơn cốc so sánh với bên ngoài muốn ẩm thấp nhiều lắm, cái này khô giáo mùa đông thực khó gặp đến như vậy âm trầm cùng ẩm ướt. Đi qua một đoạn đường về sau, ẩm thấp diệt hết, nên đón gió mát, lại để cho bốn người tinh thần đều chịu chấn động, đồng thời bắt đầu cẩn thận, cái chỗ này thấy thế nào như thế nào cổ quái. Ba ba, tại đây thật cổ quái a, A Ly hơi sợ. Mục Du nghe vậy, đem A Ly ôm ở trong lực. Mà Long chủ cùng Long Vương sớm liền đang đánh giá cái này đáng yêu tiểu nữ hải, Long Vương nghe được Long chủ nói tiểu cô nương này là tinh thần hệ năng lực giả thời điểm hơi ngây ra một lúc sau nghe được tiểu cô nương này tinh thần lực cường độ rõ ràng có thể xử khiến cho được long chủ không dám đơn giản phân tâm càng kinh hãi hơn chỉ là không dám xin hỏi âm thầm tự định giá cô bé này sợ là cùng lao tiền bối có quan hệ nếu không làm sao có thể nhỏ như vậy tinh thần lực mạnh như vậy chắc là trong lúc này rồi sơn cốc đến cùng một du bọn người thấy được một cực lớn quang bích ngăn cản tại mọi người trước mắt bên trong có rất mạnh năng lực chấn động khiến cho một du bọn người là hiện ra vẻ kinh ngạc cái này quang bích bên trên năng lực chấn động sợ là ngay cả ta lưỡng đều không thể phá vỡ a Long chủ cùng Long Vương vô cùng nhất giận mình, với tư cách gần như có thể nói được là trên đời này mạnh nhất mấy người một trong đứng ở thế giới năng lực giả định Phong Chi Lâm hai người lại còn nói ra lời nói này, đủ thấy cái này quang bích mạnh. Mục Du cẩn thận từng ly từng tí tới gần quang bích, sau đó triển khai Thiên nhãn hệ thống. Thấy không rõ lắm, dùng Thiên nhãn hệ thống rõ ràng thấy không rõ lắm, nhưng là Mục Du cực kỳ kinh hãi. Thiên nhãn hệ thống thế nhưng mà được xưng có thể nhìn thấu hết thể đấy, rõ ràng bị thụ cái này sóng năng lượng động cái nhiễu. Đây là trước đó chưa từng có sự tình. Bất quá, dù là thấy không rõ lắm. Mộc Du cũng cuối cùng là có thể chứng kiến Quang Bích bên trong. Quang Bích bên trong là một rất cạn huy động, lúc này trong huy động Mộc Du có thể chứng kiến đúng là hai cái mơ hồ bóng người, một là Mộc Du muốn tìm Ngọc Đại Cá Tử Hồng Tượng Thiên, một cái khác theo thân thể nhìn lại hẳn là nữ nhân. Lúc này hai người toàn bộ đầu ngồi dưới đất, vẫn không núp đích, bởi vì thấy không rõ lắm, làm cho không có không cách nào xác định Hồng Tượng Thiên tình huống, sống hay chết cũng là khó biết. Nhưng là Mộc Du rất là lo lắng. Ngọc Đại Cá Tử, Mộc Du thấy vậy cũng mặc kệ cái gì mọi việc liền gọi hô lên. Khẩn cầu cái này Quang Bích không cách nào ngăn cản ở thanh âm truyền bá. Đáng tiếc mặc cho Mộc Du gọi phá trong cổ họng cũng nửa điểm phản ứng không có, cái này vài lần lại để cho Mộc Du hủy vải. Hai vị tiền bối, xin hỏi có biện pháp phá vỡ cái này Quang Bích sao? Mộc Du vội vàng hỏi. Long chủ cùng Long Vương đều là lát đầu, nói ra, từ nơi này Quang Bích thượng truyền đến năng lực, đoán chừng ta hai người liên thủ cũng khó phá vỡ, nhưng vô luận như thế nào, đều được thử bên trên thử một lần. Vậy có lao hai vị tiền bối rồi. Mộc Du đem thân hướng lui về phía sau mấy bước, khẩn trương chậm chậm nhìn xem Quang Bích cùng hai người. Long Vương quát tay, lập tức Mộc Du cảm giác toàn bộ trong không gian tràn ngập một cô khắc nghiệt chi khí, dày vô cùng cực liệt cực cuồng bạo. Cái này nhìn như bình thường lão giả, trên người đến cùng ẩn chứa bao nhiêu năng lượng lại để cho Mộc Du rất là hiếu kỳ. Kim hệ năng lực giả. Mộc Du gặp Long Vương nâng lên trên cánh tay hiện ra sắt thép chi sắc, tự hành ngưng hóa ra một thanh cự giáo. Sau đó một đầu kim long y hệ khí kình theo Long Vương trong cơ thể bắn ra mà ra cuốn quanh tại cự giáo phía trên, hiện ra bá vương khí, bệnh nghệ thiên hạ. So sánh với Long Vương khí phách, Long chủ yếu hàm súc đi một tí, hơn nữa là phiêu dật. Nhưng thấy Long chủ bên người hiện ra bầu không khí, đem cả người hắn đều bên ngoài mặc ở, tóc dài phiêu giật hiện thị rõ tiêu sái, Long chủ đưa tay, dùng sức do hóa thành một thanh dài nhật kiếm, nắm tay trong lại thêm một cỗ thiên hạ ta có xu thế. Kim hệ cùng phong hệ năng lượng chấn động kích động ra một tầng lại một tầng khí kình, lại để cho mục du không thể không lại lần nữa lui về sau đi. Song long hợp kích, Long vương cùng Long chủ nhìn nhau, ăn ý cười cười, rất có hết thảy đều ở không nói lời nào. Hai người đem toàn thân lực lượng quán chú hai thanh vũ khí cực đạo một y hệt cự giáo cùng dài nhận hướng phía cái kia quang bích ném qua. Lập tức tầm đó một du ẩn ẩn cảm giác được thiên địa chịu biến sắc, sơn thể lay động. Đây là Mộc Du lần thứ nhất nhìn thấy năng lực giả sử suất năng lực thời điểm có bực này dị tượng phát sinh, cái này cũng rõ ràng mới đây tại Cẩm Tú Viên nếu không có Tiểu Hồ Ly dùng tinh thần công kích cuốn lấy Long chủ lời mà nói, Mộc Du sợ là rất khó tại hắn trong tay chạy mất. Đương nhiên, Mộc Du hợp tiểu Long tiểu giải của Tiểu Hồ Ly chi lực lời mà nói, chiến Long chủ tự không nói chơi. Hào quang bốn phía, lại để cho Mộc Du khó có thể mở to mắt, dứt khoát liền dùng thiên nhãn hệ thống quan sát. Nhưng thấy hai kiện vũ khí cực đạo đâm vào quang trên vách đá lóc. Không nghĩ giống như bên trong hoành tạc thanh âm, mà là suy một tiếng, giống như hai thanh nung đỏ sắt thép kiếm chui vào băng trong nước giống như, sở hữu tất cả nhiệt lượng ngay lập tức yên diệt, biến mất không thấy, nhưng lại không có cho những này nước đã mang đến bất luận cái gì khác thường. Cái này quang bích tựa hồ sẽ thôn vệ năng lượng. Long vương cùng long chủ quá sợ hãi. Hai người tung hoành thiên hạ nhiều năm, trước mắt quỷ dị còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Cái này quang bích rất cổ quái rồi. Một du thấy vậy cũng là lắc đầu liên tục, cả cái này long tông song cường cũng khó khăn có thể dung chuyện phần cái này quang bích cũng quả thực cổ quái cùng lợi hại một điểm cái này quang bích ta hai người bất lực dùng này xem ra thiên hạ này sợ chỉ có lao tiền bối có thể phá được khai mở long vương long trụ như là bị thụ lớn áp chế bình thường nói ra mục du thần sắc lập lòe nghi hoặc lẩm bẩm nói ngốc đại cá tử cùng bên trong nữ nhân kia là như thế nào đi vào hiếu kỳ nhặt lên một khối thạch đầu mục du nhẹ nhàng hướng phía cái kia quang bích lệ qua thạch đầu chui vào quang bích bên trong mục du triển khai thiên nhãn hệ thống nhìn lại cái kia thạch đầu không có bị quang bích cắn nát ra hiện tại quang bích ở trong Chẳng lẽ cái này Quang Bích có thể tùy ý đi vào, cái thì không cách nào tiến đến. Lộc đại cá tử cùng nữ nhân kia chính là vì vậy nguyên nhân bị nhốt bên trong hay sao? Mộc Du nghi hoặc nói ra, về phần nữ nhân kia là ai, Mộc Du đã không có gì tâm tư đi quản. Cái này Quang Bích có thể thôn vệ năng lực, sợ thật sự là chỉ được phép vào không cho phép ra địa phương. Long Vương cùng Long chủ nghe được Mộc Du lời mà nói, đều là nhẹ gật đầu. Mộc Du thấy vậy, đi lên phía trước đi, nói ra, nếu như thế, ta vào xem. Chương 145, vui mừng lớn và côn. Long Vương cùng Long làm chủ dùng năng lực thời điểm, Một du tự nhiên sẽ không bỏ qua tốt như vậy quan sát cường hóa vận hành năng lực cơ hội thiên nhãn hệ thống phía dưới đem hai người vận chuyển năng lực thời điểm tình huống nhìn một đại khái Long Vương tế bào bên trong nhiều có sắt thép chi sắc thật là cứng cỏi sắc bén cảm giác dung chuyển mà bắt đầu tựa hồ có thể tự động hấp dẫn lấy trong không khí đặc thù khí thể chịu sử dụng càng là có thể mượn trong cơ thể khí tức lặng yên cải biến chung quanh khí thể bản chất đương nhiên ở trong đó quá trình cực kỳ phức tạp cùng thần kỳ một ít tế bào cùng tế bào khí thể hòa khí thể thậm chí vật chất cùng vật chất ở giữa phản ứng dây chuyển nhất thời cũng không phải một du có thể nghĩ đến thông nguyên lý đấy. Long chủ phong hệ năng lực cũng như thế, mà Long Vương, Long chủ song Long hợp kích đánh hướng quang bích thời điểm. Mục du chứng kiến cái kia quang bích giống như một khối bọt biển bình thường đem công kích năng lượng đều cho hấp thụ đi vào. Mục du tại kinh ngạc đồng thời thấy được quang bích cũng thực sự không phải là kín không kẽ hở, mà là có thêm khe hở đấy. Ở trong đó cái là có thêm không hiệu từ trường đem năng lượng thôn phệ đi vào do đó hóa giải mất mà thôi. Tăng thêm mới đây ném đi một lần tảng đá. Mục du đại khái nhìn ra cái này quang bích một ít hư thật, cái này may thiên nhãn hệ thống. Long Vương cùng Long chủ kiến Mục du hướng phía quang bích mà đi, vội vàng ngăn lại, nói ra. Tiểu huynh đệ, cái này quang bích cổ quái, tuy nhiên đi vào dễ dàng, nhưng muốn đi ra sợ là không thể nào đấy. Nếu như ngươi cũng bị khốn bên trong lời mà nói, như thế nào cho phải? Chúng ta như thế nào hướng lao tiền bối bàn giao nhắn đủ? Long vương Long chủ hai người nhiều có vẻ xấu hổ, thật không ngờ cái này chính là bắt trong núi như vậy một quang bích rõ ràng khiến cho hai người thúc thủ vô sách. Lúc này thấy Mục Du muốn tự mình phạm hiểm, tất nhiên là ngăn trở. Mục Du cười nói, hai vị tiền bối không cần phải lo lắng, ta đã có đảm lượng đi vào, liền có biện pháp đi ra. Mục Du tuy nhiên nói như thế, kỳ thật nắm chắc không lớn. Nhưng Mục Du trong nội tâm cực kỳ sốt ruột, Hồng Tượng Thiên ở bên trong không biết sống hay chết, trước mắt nhất định phải đi vào xem đến tận cùng. Long Vương cùng Long Chủ nghe vậy, đều là lắp bắp kinh hãi, cái này Quang Bích Mạnh chính mình hai người đều không thể làm gì, Mục Du lại còn nói có biện pháp ra vào. Hẳn là hắn có cái gì bí pháp không thành, nếu không dùng thực lực của hắn tuyệt nhưng là không thể nào đấy. Ali, ngươi đứng ở bên ngoài, nếu như Ba Ba ở bên trong có chuyện gì, lời nói sẽ truyền âm cho ngươi, ngươi đến lúc đó nói cho cái này hai vị lao ra, ra. Mục Du buông trong ngực Ali, dùng truyền âm giản dị. A Lin Nu thuận gật gật đầu, biết rõ trong mắt tình huống khẩn cấp không phải mình làm nũng thời điểm, tuy nhiên hoàn toàn chính xác rất muốn cùng ba ba cùng một chỗ đi vào. Mục Du cẩn thận từng ly từng tí tiếp cận quang bích. Chầm rãi thò tay tìm được quang trên vách đá, tiếp xúc, liền cảm giác được một cỗ cực lớn hấp lực đem chính mình trực tiếp cho lôi kéo đi vào, trước mắt xoắn một cái, liền tiến nhập quang bích ở trong. Nóc đại cá tử. Mục Du tiến nhập quang bích thật sự rõ ràng thấy được nóc đại cá tử, như trước là bộ kia bộ dáng, chỉ là gầy gò đi một tí, lúc này hay là ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, còn sống. Mục Du dùng thiên nhãn hệ thống nhìn lại, Chứng kiến ngốc đại cá tử trong cơ thể thân thể cơ năng cũng còn tại vận chuyển, chỉ là tốc độ rất chậm, giống như tiến nhập ngủ đông giống như, hẳn là bị khốn cái này quang bích hồi lâu rồi, không ăn không uống không có năng lượng cung cấp mới nhập định giảm bất thân thể cơ năng vận chuyển nguyên nhân. Ân, Ngốc đại cá tử hồng tượng thiên nghe được một tiếng rất quen thuộc gọi, rất là khó khăn dơ lên mí mắt, nhưng chứng kiến trước mặt đứng đấy một thần sắc khẩn trương nam nhân về sau, cả người tinh thần chấn động, ổ muốn đứng lên, đứng ở một nửa mới phát hiện hôm nay thân thể lực lượng hoàn toàn không ủng hộ, ầm ầm ngược lại qua. Mặc dù thấy vậy, cất bước về phía trước. Trợ giúp ngốc đại cá tử thân thể. Nói ra, trước đừng nói chuyện. Sau đó theo chữ vật ngọc giản bên trong lấy ra một ít nước cùng đồ ăn, cái này chút ít đồ đặc là trước khi là đi ma quỷ đảo trên đường chuẩn bị đấy, nhiều ra đến Mộc Du cũng liền một mực ở lại chữ vật ngọc giản bên trong, lúc này đang muốn phái lên cung dụng. Trước uống nước. Mộc Du gặp ngốc đại cá tử thân thể hơi nước nghiêm trọng thiếu thốn, cũng không dám trực tiếp miệng lớn rót vào. Trước đổ ra một ít thấm ướt ngốc đại cá tử bờ môi, khiến cho chậm rãi thoải mái trở ra, mới dần dần tăng lớn lượng, lượng. Nếu không lần này tử miệng lớn rót vào Sợ cùng đại hạ ngày dùng nước đổ vào làm điền bên trong thực vật nếu không không thể sống miêu ngược lại trực tiếp chết cháy nó là một cái đạo lý. Vốn qua thủy sau ngốc đại cá tử tinh thần tốt rất nhiều, mặc dù tách ra đi một tí áp xúc bánh mì trong nước ao, ngâm, mở. Trầm Dã Huy cho ăn, lấy ngốc đại cá tử ăn hết xuống dưới, gặp hắn thân thể cơ năng chậm rãi khôi phục bình thường, lúc này mới yên tâm đến. Ngươi như thế nào bị nhốt tại đây hay sao? Làm sao ngươi tới đến nơi đây hay sao? Hai cái hồi lâu không thấy hảo huynh đệ, gần như đồng thời mở miệng nói chuyện hỏi đối phương. Nhìn nhau cười cười, đều ở không nói. Như vậy đi, dù sao cũng không gấp nhất thời, ngươi trước lại nghỉ ngơi trong chốc lát lại từ từ nói a. Mộc Du nói, một đầu cho nàng điểm nước cùng đồ ăn a. Nóc đại cá tử chỉ vào bên cạnh cái kia đã mở mắt thần sắc cảnh giác nữ nhân đối với Mộc Du nói ra. Mộc Du lúc này mới quay đầu dò xét cái đó và hồng tượng thiên đồng dạng bị nhốt quang bích bên trong nữ tử, không phải không thừa nhận lớn lên thiệt tình xinh đẹp, ngũ quan tinh xảo, dáng người cũng tốt, linh lung hấp dẫn, là khí chất lạnh bông chốc, băng thanh ngọc khiết đồng thời còn lạnh được giống như vạn năm không thay đổi hờ băng. Nàng là ai hả? Mộc Du gặp nữ nhân này trong mắt có cẩn thận thần sắc, tựa hồ tại đề phòng chính mình cái gì, như thế xem ra tuyệt không phải là cùng Hồng Tượng Thiên một đám như đấy. Hồng Tượng Thiên thần sắc quái dị nói, Thái Tử phái tới giết người của ta. Mộc Du thần sắc cũng trở nên quái dị lên, nhẹ nói nói, cái kia còn cứu cái giam à? Hôn đản, ngươi sẽ không bị nữ nhân này giết ra cảm tình đến rồi à? Nói láo, đánh dám. Hồng Tượng Thiên nghe được Mộc Du trêu chọc, lập tức mặt lạnh yên đỏ lên. Thật khó tưởng tượng, như vậy đại hán tử rõ ràng cũng sẽ xấu hổ, hơn nữa còn là có la sát chi hung danh đại hán tử. Đã không phải cái tiếu lão tử gần không cứu, hơn nữa lão tử còn muốn đi giết nàng, vậy thì đi giết. Mộc du sát khí mọc lan tràn, cả giận nói. Hồng Tượng Thiên thấy vậy, một tay lấy Mộc du cho kéo ở, cười ngây ngô lấy lắc đầu. Hồng Tượng Thiên tự nhiên là biết rõ Mộc du đang hù dọa chính mình. Mộc du vô cùng nhất chịu không được cái này, ngốc đại cá tử cười ngây ngô, rõ ràng lớn như vậy vẫn còn nhất định phải cả người lẫn vật vô hại, thực đúng là phục rồi. Tươi thích. Mộc du hỏi. Ngốc đại cá tử sững sờ không nói gì. Ta đây đi giết nàng. Lần này ngốc đại cá tử là, gần lắc đầu. Mộc Du bất đắc dĩ đến cực điểm, cũng thực khó tưởng tượng hai người này tại quang bích bên trong như thế nào đập vào đập vào gần đánh ra cảm tình. Đương nhiên, chỉ là nhìn xem nữ nhân lạnh lùng biểu lộ không cách nào nhìn ra là đơn hướng hay là song hướng đấy. Cái kia chính ngươi nhìn xem xử lý A. Mộc Du nói một câu, sau đó đi tới cái kia lãnh mỹ nhân trước mặt, đem một ít nước cùng đồ ăn bỏ vào trước mặt của nàng, cũng mặc kệ nàng dùng hoặc là không cần, một lần nữa về tới ngốc đại cá tử bên cạnh. Nghỉ ngơi đã đủ rồi, ngươi như thế nào bị nhốt tại đây A. Mộc Du nói ra đồng thời truyền âm cho tiểu hồ ly lại để cho nàng nói cho long vương cùng long chủ hồng tượng tiên còn sống. hồng tượng tiên nói ra, lần kia trở lại hố to sau, gia gia dậy cho ta một bộ phận võ học, sau đó để cho ta tới cái này bắt trong núi tìm được một chỗ sơn cốc, nói trong sơn cốc này có một quan bích, thì ra là cái này quan bích. nói lại để cho ta tại quan bích bên trong tu luyện, đợi đến lúc võ học đại thành thời điểm tự nhiên có biện pháp đi ra. ta vốn tưởng rằng lần này bế quan nhiều thì một tháng ít thì nửa tháng thậm chí vài ngày, thật không ngờ tu luyện đến hơn một tháng cũng không từng luyện thành. may mà mang được đồ ăn đầy đủ mới không còn bị tươi sống chết đói, chỉ là tại nhanh 2 tháng thời điểm, nữ nhân này tiến nhập tại đây. Ta đánh không lại nàng, nàng cũng giết không chết ta, này vừa đến vừa đi, nàng cũng bị vây ở chỗ này. Mục du cười trêu nói, phải hay là không đập vào đập vào đánh ra cảm tình, sau đó ngươi lại không thể gặp nàng chết đói, cho nên đem đồ ăn phân cho nàng, làm cho hai người đều thiếu chút nữa chết đói. Lộc đại cá tử ha ha nhẹ gật đầu, sau đó lo lắng nói ra, ngươi như thế nào vào được, cái này tốt chứ? Chúng ta đều được khốn tại đây rồi. Gia gia không phải nói ngươi vô học đại thành thời điểm gần có biện pháp phá vỡ cái này Quang Bích sao?" Mục Du nói ra, đồng thời âm thầm kinh hãi. "Cái này Quang Bích chẳng lẽ thật sự là gia gia bố trí xuống hay sao?" Lộc Đại Cá tử cười khổ nói, "Gia gia cho ta cái kia bộ phận võ học rất kỳ lạ, muốn tu thành sợ còn phải rất dài thời gian, nếu như không có đồ ăn lời nói cả sống xuống dưới đều là khó khăn, nào có thể lực đi tu luyện a." Mục Du cười nói, "Không đùa ngươi rồi, yên tâm đi, hôm nay Long chủ cùng Long Vương đều ở bên ngoài, muốn đồ ăn lời mà nói, lại để cho bọn hắn ném vào đến là, còn sợ chết đói ngươi a." Hồng Tượng Tiên đại hỉ, nói Long Vương cùng Long Chủ như thế nào đều đến rồi. Mộc Du cũng không giấu diếm, trực tiếp đem Long Vương cùng Long Chủ cùng gia gia quan hệ trong đó cho nói ra. Nghe được Hồng Tượng Thiên rất là lưu lưới, lẩm bẩm nói, thật không ngờ gia gia rõ ràng còn đã cứu Long Chủ cùng Long Vương mệnh. Là, vâng đúng. A, xem gia gia gia rất thần bí đây này, cũng không biết gia gia lúc nào trở về. Mộc Du cũng là vẻ mặt rất hiếu kỳ. Kế tiếp Mộc Du cùng Hồng Tượng Thiên mảnh trò chuyện đi một tí, thuận tiện hỏi về Lăng Hiên sự tình. Lăng Hiên biết rõ Hồng Tượng Thiên thung tích, hạ lạc, rất ngạc nhiên vì cái gì không có đến tìm kiếm càng kỳ quái chính là biết rõ Hồng Tượng Thiên tung tích, hạ lạc vì cái gì còn lại để cho chính mình đi tìm Thái Tử hỏi. Theo Hồng Tượng Thiên miêu tả bên trong, tìm không ra cái này Lăng Hiên nửa điểm sơ hở. Hồng Tượng Thiên thậm chí nói hắn mới vào Long Tông cùng đi ra chấp hành nhiệm vụ thời điểm, còn bị Lăng Hiên cứu qua, có qua mệnh giao tình. Hơn nữa cái này Lăng Hiên tựa hồ cùng Thái Tử còn có đại thủ, có lẽ không có khả năng sẽ muốn thay hoạ chính mình đấy. Hồng Tượng Thiên nói tin tưởng Lăng Hiên, nhưng là một du càng buồn bực, bực, xem ra rất đúng đi tìm cái kia Lang Hiên hỏi thăm rõ ràng. Nếu không. Chính mình cái kia muội muội do hắn thủ hộ chẳng phải là muốn ngày đêm lo lắng, lần này phải dùng ăn ngay nói thật cao. Cho chuyện tốt mấy giờ về sau, Mộc Du nói ra, đã ra gia nói ngươi võ học tu thành thời điểm liền có thể phá khai quán bích, vậy ngươi gần tiếp tục tu luyện đi, ta vậy thì đi ra ngoài lại để cho Long Vương cùng Long chủ phái người đem cái này vây quanh, đồng thời lại để cho bọn hắn cho ngươi liên tục không ngừng đưa đồ ăn tiền đến. Lộc Đại Cá Tử nghe được Mộc Du lời mà nói, sững sốt một chút, hỏi: "Ngươi có biện pháp có thể đi ra ngoài?" Mộc Du nói ra, cũng không biết được hay không được, ta thử xem xem." Gặp Mộc Du nói như thế, Nóc đại cá tử kéo đống chốc một du thấp giọng nói ra một đầu cái kia ngươi nếu như có thể đi ra ngoài lời mà nói đem nàng cũng mang đi ra ngoài à một du nghe vậy một bạo lật liền đập vào nóc đại cá tử trên đầu thiếu chút nữa chửi gầm lên nói ra nóc tử ngươi nóc ca cái này cô nam quả nữ khó được bị nhốt một chỗ ngươi lại để cho ra bên ngoài đẩy đừng nói ta không thể mang nàng cùng đi ra cho dù có thể lão tử cũng không mang theo ngươi không phải ưa thích nàng ấy ư ưa thích lời nói gần thừa dịp cái này đoạn cùng một chỗ bị nhốt thời gian hảo hảo hiểu được giải. Nếu như có thể trực tiếp tạo thành ra mập mạp cháu trai tốt nhất. Ừ, cái này cầm. Lộc Đại Cá tử kết quả Mộc Du đưa tới bình thủy tinh nhỏ, gặp bên trong có chút thuốc bột, hiếu kỳ hỏi, đây là cái gì? Mộc Du cười hắc hắc nói, vui mừng lớn phạt côn. Chương 146, Song Long Đại Lao Tâm Tư. Mộc Du gặp hồng tượng tiên thần sắc đại biến kinh ngạc đến cực hạn, nhịn không được ha ha phá lên cười, giải trí ngốc đại cá tử thật sự là một kiện phi thường vui sướng sự tình, đương nhiên nhất vui sướng hay là gặp lại ngốc đại cá tử, ngốc đại cá tử không có gặp nguy hiểm, những ngày này dẫn theo tâm coi như là rơi xuống cũng không cùng cái này, ngốc tử nói tin tưởng. Mộc Du liền hướng phía Quang Bích đi qua, tay lại lần nữa chạm được Quang Bích lên, lần này không phải hấp lực mà đi rất mạnh, bại xích lực. Nếu không có Mộc Du ấn lên đi lực lượng nhỏ nhất hơn nữa rất nhanh thu trở lại, sợ là muốn bị đẩy lùi đi ra ngoài. chắc hẳn cái này Quang Bích hẳn là đã bị bao nhiêu lực sẽ gặp bắn ngược bao nhiêu lực tồn tại. Mộc Du thân thể một chuyến, âm thầm thúc dục tàng hình năng lực, lập tức tại Hồng Tượng Thiên cùng Lệnh Mỹ Nhân trong mắt, Mộc Du biến mất ngay tại chỗ, khó tìm hắn tung tích. Những thời giờ này ra, Mộc Du nhiều lần sử dụng tàng hình năng lực đối với phần tử hóa sau lực khống chế cũng tăng cường rất nhiều. Lần này phần tử hóa về sau, cố gắng dưới sự khống chế, tốc độ rất nhanh tách ra mấy chục phần tử đoàn tại thiên nhãn hệ thống phụ trợ phía dưới xuyên qua cái này quang bích bên trên thật rất nhỏ khe hở. Đồng thời tận lực khống chế không nên cùng quang bích có rõ ràng tiếp xúc. Ai biết quang bích bị thụ phần tử đè ép sau có thể hay không đem phần tử sẽ đạn đi đâu rồi? Muốn là nói như vậy, mục du chẳng phải phá thành mảnh nhỏ rồi. 5 giây thời gian, kể đến cuối cùng một khắc, mục du rốt cục đem thân thể phần tử toàn bộ đều theo quang bích trong khe hở rút ra. Một lần nữa tại quang bích trước ngưng tụ thành thân thể. Mộc Du xứng sờ ngốc trệ bỗng chốc, cái này quang bích muốn xuyên qua thật đúng là không phải bình thường khó, nhưng tóm lại là xuyên đeo đi ra, nếu không cũng chỉ chờ chút ở bên trong đợi đến lúc ngốc đại cá tử cái gì thần công đại thành rồi. Long Vương Long chủ kiến Mộc Du dùng lấy cực độ quỷ dị phương thức thật sự theo quang bích bên trong đi ra, nhưng là hai người đều là rất là kinh ngạc, cái này là bực nào bí pháp thủ đoạn. Long Vương cùng Long chủ ánh mắt cực kỳ sắc bén, Mộc Du dùng lấy phần tử hóa thân thể ra quang bích trong nháy mắt, hai người bao nhiêu là bắt được một ít tung tích, càng là như thế, càng là kinh ngạc. Hai người đều là năng lực giả, đối với năng lực tự nhiên là hiểu rõ, hai người năng lực cũng có thể làm được thân hóa sắt thép hoặc là phong, đặc biệt là Long Chủ, hắn là phong hệ năng lực giả, hóa thành phong về sau có thể nói là qua vô tung, nhưng hắn phong như trước là một chính thể, hoàn toàn không cách nào làm được một du như vậy đem toàn thân chia liệt thành như vậy mạnh, đem toàn thân chia liệt không có bất kỳ giằng buộc. Lão Phu chính là phong hệ năng lực giả, muốn làm được cái này các loại cảnh giới, sợ là tối thiểu nhất cũng còn phải lại đem năng lực tấn chức một cảnh giới a. Cái này người rõ ràng không phải năng lực giả, như thế nào có bậc này thủ đoạn? Long Chủ tâm trong thầm giật mình. Long Vương cùng Long Chủ đều là kinh ngạc, nhưng đều rất có an ý không có đi truy vấn. Hai người phỏng đoán lấy cái này chỉ sợ là lao tiền bối giao cho Mộc Du thủ đoạn a. Hai người từ trước đến nay đem lao tiền bối dâng tặng như thần minh, trên đời này không có hắn làm không được sự tình. liền gần nói lao tiền bối là thần tiên sống, hai người cũng tuyệt đối sẽ tin tưởng. Tiểu huynh đệ, hồng tiểu tử tình huống bây giờ như thế nào à? Long Chủ cùng Long Vương hỏi. Mộc Du thích thú đem hồng tượng thiên tại tình huống bên trong nói một lần. Long Chủ cùng Long Vương nghe xong đều là hô to thì ra là thế. Long Vương nói trên đời này sợ cũng chỉ có lao tiền bối có thể bố trí hạ cường đại như vậy quang biết rồi tiểu huynh đệ yên tâm ta cái này liền hạ lệnh lại để cho nhân tướng bắc sơn bảo vệ đồng thời cung cấp tất cả hồng tiểu tử cần đồ vật đúng rồi không biết như thế nào cùng hồng tiểu tử liên hệ nếu không cũng không biết hắn cần gì mục du nói ra như vậy đi để cho đợi chút nữa nem cái điện thoại đi vào nhìn xem có thể hay không liên thông tin số nếu như có thể mà nói gần dùng di động liên hệ nếu như thật sự không được lợi mà nói gần mỗi ngày ba bữa cơm cho hắn đưa ba bốn phần thức ăn nước uống tốt rồi à đúng rồi nước muốn nhiều điểm, thuận tiện còn phải thay đổi tắm giặt quần áo, đã lâu như vậy cũng nên tắm rửa. Mộc Du nói đến đây thạch thời điểm, lập tức trước mắt sáng rõ, trong nội tâm cười to, không biết ngốc đại cá tử có dám hay không ở đằng kia lãnh mỹ nhân trước mắt tắm rửa a. đương nhiên, nếu như lãnh mỹ nhân muốn tại ngốc đại cá tử trước mặt giặt rửa thì càng dễ rồi. Thầm nghĩ, ngốc tử a, huynh đệ khả năng giúp đỡ đều giúp hở a a a. Cái kia đã hồng tiểu tử lần này bị nuốt là mang theo nhiệm vụ hào hứng bị khốn, chúng ta đây cũng gần không lo lắng. Long Vương cùng Long Chủ cuối cùng là thở dài một hơi. Hồng Tượng Thiên là lão tiền bối cháu trai, nếu như Hồng Tượng Thiên tại chính mình hai người lòng tông bên trong phát sinh cái gì ngoài ý muốn lợi mà nói, thật đúng là thực khó bất quá mặt đi gặp lão tiền bối mặt. Mục Du đưa tay thở dài, thành tâm nói, làm phiền hai vị tiền bối chiếu cố Tượng Thiên rồi. Đây là chúng ta nên phải đấy. Hồng tiểu tử tính tình đều cực kỳ hợp hai chúng ta khẩu vị, liền cho dù không đi là lão tiền bối cháu trai. Ta hai người cũng xem như chân bảo a. Tiểu huynh đệ gần xin điên tâm a. Mục Du cười lại là làm một lớp, Mục Du tin tưởng hai người những lời này là thật tâm đấy, nếu không Dùng ngốc đại cá tử dễ có xuất thân nếu không có có người ủng hộ sao lại, hả có thể dứt lấy thái tử như thế đối nghịch. Hai vị tiền bối bảo ta tiểu huynh đệ, ta cũng đảm đương không nổi, nếu như hai vị tiền bối không bỏ lợi mà nói, cũng gọi là ta một tiếng mộc tiểu tử A. Mộc du không phải không hiểu đạo lý đối nhân xử thế người, cười nói. Tốt, tốt. Long vương long chủ nghe được mộc du, sảng khoái tinh thần mà cười. Đương nhiên mộc du thật không có tự đại đến cho rằng cái này hai cái đại lão cỡ nào coi trọng chính mình, biết rõ đây đều là nguyên ở ra ra. tiểu tử a. Long Tông ở trong thậm chí cả quân bộ bên trong chịu đựng qua lao tiền bối đại ân có khối người, nếu là bọn họ nghe được lao tiền bối hậu nhân tin tức, sợ cũng là muốn chống quải trượng chen chúc mà đến a. Không bằng chúng ta mang ngươi đi làm quen bọn hắn a, coi như là một thường bọn hắn tâm nguyện rồi." Long Vương thân thiết Vũ Mục Du bạ vai nói ra. Mục Du khoát tay cười nói, "Hai vị tiền bối, cái này thôi được rồi. Gia gia đã lựa chọn ẩn cư nhã nhã, hồi lâu cũng chưa từng nói với chúng ta khởi cùng các ngươi tình bạn cố chi, có lẽ là lo lắng chúng ta tự dùng có nơi dựa dẫm mà tùy ý hồ là." hai vị tiền bối cũng không cần phải lo lắng, gia gia không muốn thấy các ngươi, gia gia đã nguyện ý lại để cho tượng thiên tiến vào long tông, cũng hẳn là cố ý cùng các ngươi tương kiến. song long đại lao nghe song mục du lời mà nói, đều là gật đầu mà cười. mục du gặp hồng tượng thiên không việc gì, cũng liền không hề ở lâu, cùng song long đại lao nói cáo biệt, tượng thiên không việc gì, tiểu tử kia xin được cáo lui trước rồi, chờ ngày mai lại đến này gặp tượng thiên. tượng thiên sự tình làm phiền hai vị tiền bối rồi, nếu như thế, cái kia liền đi a, ngày sau có rảnh liền nhiều đến đế đô đi một chút. Song Long Đại Lao đưa mắt nhìn Mục Du rời đi về sau, Long Vương nhìn qua Mục Du bóng lưng, đối với Long chủ đạo, Lao tiền bối mang ra người, quả nhiên đều không phải chuyện đùa, nếu là những người khác có ta và người tương tiến cùng những cái kia quân bộ Đại Lao quen biết, sợ là đã sớm ngồi không yên, đâu có thể nào như hắn bình thường tự tuyệt. Long chủ nhẹ gật đầu, quay đầu nhìn về phía trong sân cốc, nói ra, mới đây, ta đem thái tử hai chân phế đi. Long Vương thở dài một hơi, nói ra, cũng tốt. Việc này nếu là đại ca vẫn còn, cũng sẽ như thế làm đấy, ngươi không cần ấy nấy thì ra Hồng Tiêu Tử cùng Thái Tử chi tranh, ta và ngươi vốn không nên đụng tay, chỉ là đậu vào lão tiền bối gần không giống với lúc trước. Thái Tử à, ai có thể bảo trụ một cái mạng? Ta và ngươi coi như là đối với được đại ca rồi, tìm trị liệu năng lực cho Thái Tử xem một chút đi, gần chữa cho tốt gần chữa cho tốt, ta hy vọng hắn đừng có lại phạm hồ đồ rồi. Long chủ chỉ chỉ sơn cốc phương hướng, nói ra, lần này nhị ca mới có thể định được ra rồi à? Hết thề chờ chút cái này, Hồng Tiêu Tử đi ra bế quan đi ra rồi nói sau, lão tiền bối mặt mũi là được cho, nhưng muốn làm chủ Long Tông hết thề còn phải xem chính hắn có thể hay không phục chúng. Lao tiền bối lại để cho hồng tiểu tử tại cường đại như thế quang bích bên trong bế quan, sợ sớm có quyết định à? Long chủ đạo. Long vương muốn nói lại thôi, cuối cùng đem trong nội tâm muốn nói lời nói ra. Tam đệ à, ngươi cũng đã biết cái kia một tiểu tử ngược hiên viên kiếm châu đại biểu cho cái gì sao? Long chủ kiến Long vương thần sắc như thế, suýt nữa thất thanh nói, cùng hiên viên mộ có quan hệ. Long vương nhẹ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Đây là Long tông truyền thừa bí mật, Long vương cũng không thể nói tỉ mỉ. Như thế nhắc tới, Long chủ năng rõ ràng bao nhiêu gần rõ ràng bao nhiêu à? Mộc Du ra Bắc Sơn, lên xe sau thẳng đến đế đô thủy Mộc đại học. Lăng Hiên nói dối sự tình, lại để cho Mộc Du một mực dẫn theo tâm, nếu là Lăng Hiên khắc thượng, Mộc Hi Nghiên gần nguy hiểm. Vốn là Mộc Du muốn trực tiếp hỏi Long Vương Long chủ về Lăng Hiên sự tình, nhưng ngẫm lại cuối cùng buông tha cho, Hồng Tượng Thiên luôn miệng nói tin tưởng Lăng Hiên, chính mình nếu như tại nhị lao trước mặt nói lên, nếu là có nguyên nhân khác thì cũng thôi đi, nếu quả thật có kỳ thật, chẳng phải là đánh Hồng Tượng Thiên vẻ mặt mặt người không hiền sẽ không thức người. Trên xe, Mộc Du gần cho Mộc Hi gọi điện thoại trực tiếp nói cho nàng tìm được hồng tượng thiên hồng tượng thiên rất an toàn, đồng thời lại để cho nàng cùng Lăng Hiên trực tiếp tới cửa đến chờ chút. Đến Thủy Mục đại học, Mục Du ôm tiểu hồ ly sau khi xuống xe, đem tiểu hồ ly giao cho một hi nghiên sau. Trực tiếp quay đầu đối với Lăng Hiên nói ra, "Lăng đại ca, ta đến bên này, ta có lời hỏi ngươi." "Mục huynh đệ, ngươi thật sự nhìn thấy hồng rồi hả?" Lăng Hiên thần sắc kích động hỏi. Mục Du thò tay vô vô Lăng Hiên bả vai, nói ra, "Của ta xác thực nhìn thấy tượng thiên rồi. Ngươi yên tâm hắn hiện tại rất an toàn." Mục Du nói một câu gặp ăn ngay nói thật cao đã rót vào lang hiền trong cơ thể cũng không đợi hắn phát giác lập tức hỏi lang đại ca tượng tiên tại bắc sơn ngươi biết rất rõ ràng vì cái gì không nói cho ta ngược lại lại để cho ta đi tìm thái tử muốn lang hiền ánh mắt hơi có chút chất phát trực tiếp trả lời nói ra ta là biết rõ hồng tại bắc sơn cũng đi qua tiến vào qua sơn cốc kia bên trong chỉ là sơn cốc kia nội quang bích rất là không đơn giản ta ở bên ngoài hô vài ngày cũng không thấy hồng trả lời hồng sống chết không rõ ta từng điều tra đến thái tử từng phái người đi giết hồng người kia cũng tiến nhập quang bích bên trong còn không thấy đi ra càng phát ra lo lắng Ta biết do ngươi nghe nói qua ngươi là năng lực giả, nhưng không biết năng lực như thế nào, cho nên mới muốn mượn đi tìm thái tử đến khảo nghiệm đống chốc thực lực của ngươi. Đồng thời nhớ ngươi hơn có thể là tượng thiên báo thủ, nếu như có thể giết thái tử đó là không thể tốt hơn. Mục Du nghe vậy, cười khổ không thôi. Thầm nghĩ, chẳng lẽ ngươi không biết cái kia thái tử chỗ địa phương có long chủ lớn như vậy có thể có ở đây không? Hy vọng ngươi thực là vì lo lắng tượng thiên mà xúc động làm việc cân nhắc bất chu a Mục Du suy đoán ở trong đó cũng có khả năng là lăng Hiên biết rõ thái tử cùng long chủ long vương quan hệ, sợ nhị lao chết đi cũng muốn mượn chính mình năng lực này người cho Tượng Thiên thêm phân. Chỉ là Mộc Du đã biết cái này Lăng Hiên đối với Tượng Thiên không có lòng hắn, cũng liền không hỏi nữa rồi, ở trong đó phức tạp quan hệ, Mộc Du không có bao nhiêu tâm tình biết rõ, có lẽ không biết so biết rõ tốt. Nhân tính, đạo lý đối nhân xử thế các loại những này phức tạp đồ vật, một khi miệt mài theo đuổi mà bắt đầu, sẽ trở nên vô cùng xấu xí mà bắt đầu, Mộc Du hay là ưa thích nhìn thấy mỹ hảo sự vật đấy. Lăng Hiên công lực rất sâu, nhưng tuyệt nhiên không có khả năng đạt tới Long chủ cái loại này trình độ, cho nên chúng lặng ngay nói thật cao không cách nào biết rõ. Hơn nữa tiếp tục thời gian cũng thật dài. Kế tiếp 5 phút đồng hồ bên trong, Mục Du cũng liền cùng Lăng Hiên nói một lần tượng thiên tại Quang Bích bên trong sự tình, đồng thời xin nhờ hắn tiếp tục bảo hộ Mục Hy Nghiên. "Ca, tượng tiên ca ở nơi nào, có thể hay không trông thấy hắn?" Mục Hy Nghiên gặp Mục Du cùng Lăng Hiên trở về, cũng không đi hỏi hai người bọn họ nói gì đó, nói thẳng ra ý nghĩ của mình. Mục Du lắc đầu, nói ra, đoán chừng gần đoạn trong thời gian là không thấy được rồi, chờ chút qua một thời gian ngắn hắn nếu như xuất quan, nhất định sẽ trước tiên tới tìm ngươi, hơn nữa nói không chừng còn có thể cho ngươi mang chị dâu tới đây chứ. Thật sự, Mục Hy Nghiên vui vẻ hỏi. Mục Du đang muốn cùng Mục Hy Nghiên giảng sơn cốc quang bích bên trong sự tình lúc, đột nhiên đối diện vang lên một thứ tên là hô thanh âm của mình. "Mục Du." Chương 147, Cao Tiểu Hoa. Cao Tiểu Hoa gặp cách đó không xa cái kia càng xem càng quen thuộc càng giống nhau người ngẩng đầu nhìn đi qua, bước nhanh liền đi qua, đứng ở người kia trước mặt, lại cao thấp đánh giá bỗng chốc, thanh âm nổ gọi to, "Một bán tiên, thật là ngươi à?" Mục Du thấy người tới, cũng là vẻ mặt vui vẻ, thò tay tại nơi này thần cao tương tự niên kỷ tương tự nam tử trên bờ vai đánh một quyền. Ha ha cười nói, tiểu tử ngươi tại sao lại ở chỗ này à? Một lời khó nói hết, để cho đợi chút nữa ta tìm một chỗ nói tỉ mỉ. Cao Tiểu Hoa cũng là vẻ mặt vui vẻ, Tha Hương gặp bạn cũ, đây là nhân sinh vui vẻ à? Tuy nhiên hiện tại giao thông thuận tiện, nhưng như trước khó xóa đi hoa hạ người loại này cố hữu tình kết, tâm lý phức tạp. Phải đấy, nhiều năm không gặp a. Mộc dù vui vẻ cực kỳ, hôm nay nếu không đã tìm được Hồng Tự tiên, còn gặp được Cao Tiểu Hoa tiểu tử này, cũng coi là song hỷ lâm môn a. Cười ha ha, đối với ôm vào trong ngực Tiểu Hồ Ly chỉ vào Cao Tiểu Hoa nói ra, a Gọi Tiểu Hoa thúc thúc. Tiểu Hoa thúc thúc tốt. Tiểu Hồ Ly ngọt ngào kêu một câu, sau đó nảy sinh, manh, lấy biểu lộ nhìn từ trên xuống dưới người trước mắt. Tiểu Gia Hỏa thật đáng yêu a. Cao Tiểu Hoa khen một câu sau vừa nghi hoặc hỏi, một bán tiên, cái này không phải là con gái của ngươi a? Gặp một Du thật sự nhẹ gật đầu, Cao Tiểu Hoa vẻ mặt hâm mộ, lại là có chút cảm khái nói, Tiểu Gia Hỏa thật là đáng yêu. Nay thời gian qua thật là nhanh a, không nghĩ tới ngươi như vậy cả lơ phất phơ đều làm cha. Mục Du ha ha nở nụ cười bỗng chốc, không có giải thích quá nhiều. Sau đó đối với Cao Tiểu Hoa giới thiệu bỗng chốc sau lưng Mục Hy Nghiên cùng Lăng Hiên. Tiểu Hoa ca. Mục Hy Nghiên tự cũng nhận thức Cao Tiểu Hoa, chỉ là hồi lâu không thấy rồi. Cao Tiểu Hoa nhìn thấy Mục Hy Nghiên hơi ngây ra một lúc, cười nói, không nghĩ tới trở thành cái kia gậy nha đầu đều đã lớn như vậy rồi, xinh đẹp thành như vậy, nếu trên đường gặp được ta khẳng định không biết, đoán chừng còn phải huýt gió, huýt sáo. Lăng Hiên gặp Mục Du gặp gỡ người quen, cũng liền không muốn ở lâu, chủ yếu hay là nghĩ hết mau đi xem một chút Hồng Thượng Tiên, đã nói nói, Mục huynh đệ. Vậy các ngươi trước trò chuyện, ta đi Bắc Sơn một chuyến buổi tối thời điểm trở về. Mục Du nhẹ gật đầu, nói ra, "Lăng đại ca đi thôi." Cất bước lăng hiên về sau, Mục Du cười vỗ chụp cao tiểu hoa bà vai, nói ra, "Đi, hai anh em chúng ta đi uống vài chén, Nghiên Nghiên cũng cùng đi chứ?" Mục Hi Nghiên gật đầu cười, khó được cùng ca ca tương kiến. Chỉ là cao tiểu hoa lại lắc đầu, nói ra, "Một bán Tiên, hiện tại có thể không làm được, như vậy đi, ngươi cho ta lưu điện thoại, ta buổi tối tìm ngươi đi." "Làm sao vậy?" Mục Du hiếu kỳ hỏi, cái này cũng không giống như cao tiểu hoa trước khi tính cách. Cao tiểu hoa nói, Còn phải công tác đây này. Nghe vậy, Mục Du thì càng thêm hiếu kỳ rồi. Cái này cửa sân trường dáng vẻ này là chỗ làm việc A, Nghi ngờ nói, công tác. Cao Tiểu Hoa nhẹ gật đầu rồi nói ra, đợi 2 giờ về sau thay ca rồi, ta lại tới tìm ngươi, đến lúc đó rồi nói sau. Mục Du thấy vậy, cũng không miễn cưỡng. Nhân tiện nói, vậy được rồi, cái kia 2 giờ sau gặp a. Ừm, để cho đợi chút nữa cho gọi điện thoại. Cao Tiểu Hoa cười nói một câu, quay người rời đi, vừa bước ra vài bước lại ngừng lại. Cao Tiểu Hoa đối diện đi tới một người tuổi còn trẻ, dáng người cao ngất mạo được cho Anh Tuấn một thân quần áo liền không nhìn nhãn hiệu cũng biết là đỉnh cấp hàng hiệu nhất làm cho người ta chú ý sau lưng còn đi theo hai cái hắc y an mặc được coi là bảo tiêu nhân vật cái này người trẻ tuổi hướng phía Cao Tiểu Hoa đi tới lộ ra hàm răng trắng đoán, vừa cười vừa nói Cao đại ca gặp được Bằng Hưu sao Ân gặp được Bằng Hưu Hàn Huyên bài câu muốn đi đâu ta đi lái xe Cao Tiểu Hoa nói ra người trẻ tuổi như trước gửi nói nếu là Cao đại ca Bằng Hưu như thế nào không giới thiệu cho ta nhận thức nhận thức đây này dứt lời cũng mặc kệ Cao Tiểu Hoa có đáp ứng hay không liền hướng phía Mộc Du cùng Mộc Hi nghiên bên kia đi đi. Xin chào, ta là Cơ Uy. Cơ Uy cười như gió mát ôn văn nhí nhã, sau đó quay đầu nhìn về phía Cao Tiểu Hoa, Dương Cả giận nói: Cao đại ca, ngươi đã gặp được Bằng Hưu, như thế nào không nói cho ta một tiếng? Như thế nào có thể bởi vì phải bảo vệ ta mà mất đi cùng Bằng Hưu ở chung thời gian đây này? Cao đại ca nhiều lần cứu ta, cái tư Cao đại ca Bằng Hưu gần là Bằng Hưu của ta. Như vậy đi, hiện tại vừa lúc là ăn cơm điểm, không bằng ta thỉnh mấy vị ăn cơm rau dưa, các ngươi trò chuyện các ngươi đấy, ta ăn ta đấy, đều không chậm trễ. Như vậy như thế nào? Cao Tiểu Hoa nghe vậy, trong mắt hiện lên nghi hoặc, cái này cơ gia đại thiếu gia chưa từng từng có hôm nay tốt như vậy sắp mặt rồi, mình cũng chưa từng đã cứu hắn à. Lại nhìn thoáng qua một Hi Nghiên, chính là lòng dạ biết rõ, nhất thời trong mắt hiện lên thần sắc lo lắng, rồi lại không biết nói cái gì, chỉ là cầm ánh mắt lượng hướng Mục Du, hy vọng Mục Bán Tiên có thể rõ ràng chính mình ánh mắt ý tứ. Mục Du nghe được cơ uy lời mà nói, đại khái đã minh bạch Cao Tiểu Hoa hiện tại làm một chuyện, hẳn là cho người trẻ tuổi này làm hộ vệ lái xe các loại. Mới đây cái này cái gì cơ uy lại để cho như một gió mát lời nói, tuy nhiên là nhìn về phía chính mình cùng Cao Tiểu Hoa nói, nhưng Mộc Du ẩn ẩn hay là có thể cảm giác được cái này người chú ý lực nghề trọng tại nghiên nghiên trên người. Mộc Du biết rõ chính mình muội muội hoàn toàn chính xác có đẹp mắt đến lại để cho người kinh diễm, thật cũng không nhớ bao nhiêu. Chỉ là Cao Tiểu Hoa nhìn về phía chính mình trong ánh mắt ý cảnh cáo, lại để cho Mộc Du có chút nghi hoặc. Nhưng rất nhanh cũng liền phát hiện cái này nguyên do trong đó. Tốt. Mộc Du cười đáp ứng nói, vậy thì phiền toái vị bằng hữu kia rồi. Cơ Uy gặp trước mắt cái này người đáp ứng trên mặt cao hứng không thôi, nói ra, cái kia thỉnh nhị vị, à, còn có xinh đẹp như vậy tiểu cô nương lên xe, à ta biết rõ cao đại ca là giang chiết người, ta vừa vặn có biết rõ một nhà giang chết vốn riêng đồ ăn rất là không tệ, phiền thoái, phiền thoái, mục du không ngừng cười nói, cao tiểu hoa thấy vậy, bất đắc dĩ đến cực điểm, thầm nghĩ trong lòng cái này một bán tiên lúc nào như vậy không có nhãn lực nhiệt tình rồi, cao tiểu hoa lái xe, cơ uy ngồi ở vị trí kế bên tài xế chỗ ngồi, mục du cùng mục hy nghiên cùng với tiểu hồ ly ngồi ở chỗ ngồi phía sau, trên xe thời điểm, cơ uy khua môi múa mép như lò xo lượm mấy cái này đế đô cảnh đẹp mỹ thực thuộc như lòng bàn tay đồng thời cũng trong lúc lơ lững đem thân phận của mình bạo lộ cho một du cùng một hy nghiên cơ thị tập đoàn công tử gia đương nhiên cũng nói ra một du cùng một hy nghiên là tỷ muội càng là trong nội tâm cười nở hoa Tiên đường nhân gia đế đô nổi danh nhất cũng sang quý nhất một nhà giang chiết vốn riêng đồ ăn mặc dù là so sánh với đế đô mặt khác tất cả món chính hệ vốn riêng đồ ăn cũng thuộc về hàng đầu đấy Tiên đường nhân gia tọa lạc tại ba dặm đồn một lịch sự tao nhã trong tiểu viện cửa không lớn gỗ lim nhiều có tuyết nguyện dấu vết cửa ra vào có một ít tư bộ dáng cách ăn mặc tri nhân Thấy người tới, hỏi có không dự định lúc này mới đón đi vào. Tiến vào lớn cửa làm một ít viện, trong nội viện nhiều hòn non bộ điều thạch, có chút có thể nghe trong nội viện trên núi giả tiết chảy ra ồ ồ tiếng nước. Tuy là đầu mùa đông, lại càng gặp thu hoa chi sắc. Mặc dù cũng là dụng lại khó gặp điều hữu ngược lại tại thanh nhã bên trong tìm được một kia quý giá. Tiểu viện về sau có ban công tiểu tạ, tận có thể nghe thấy đàn sáo chi âm, như thế lại để cho Mộc Du hơi ngây ra một lúc. Quả là lịch sự tao nhã chi điệp. Gã sai vật đem cơ uy Mộc Du bọn người đón vào trong nội viện một trong lầu các đem làm mục du chứng kiến cái này căn phòng danh tự thời điểm, càng là sự sốt một chút. Kiếm Sơn, cái này căn phòng danh tự cùng bên ngoài cảnh trí thật sự là Phong Châu ngựa yếu có tí nào liên quan a. Khác cái địa phương là bát phong nhã đều gọi là cái gì tự nhiên các gá hương hương cốc gá hoặc là liêu trai tiên trích hiên a, thậm chí cái gì thiên thượng nhân gian những này rất khác biệt danh tự, thật không ngờ cái này lịch sử tao nhã trong tiểu viện các tên lấy một sát khí tại. Bất quá khoan hay nói, thật là làm cho người cảm giác mới mẻ. Thì ra Hi Nghiên cũng là thủy mục đại học đó a. Cơ Duy trên đường đi chậm rãi mà nói, tiêu Sái tự nhiên Tuy nhiên đều là cùng một du còn có Cao Tiểu Hoa nói tương đối nhiều, nhưng nói bóng nói gió mục tiêu là một hy nghiên như ai cũng có thể nhìn ra được. Lúc này nhập tọa, hỏi ra một hy nghiên là thủy một đại học sinh viên mới vào năm thứ nhất, càng là đến rồi hào hứng, đồng thời âm thầm cười chửi mình cực nhỏ đến trường học, suýt nữa bỏ qua như thế dễ thương mềm mại muội tử. Một hy nghiên nghe nói, nợ nụ cười nhẹ, liền không nói thêm gì nữa, nhưng là cơ uy càng là trong nội tâm kỳ ngứa khó nhịn, chỉ là trên mặt giấu giếm nửa điểm thanh sắc. Đang chờ đợi mang thức ăn lên trong lúc, cơ uy bắt đầu dần dần chuyển di sức lực. Không hề nói bóng nói gió, mà là trắng trận cùng Mộc Hi Nghiên nói chuyện, tuy nhiên Mộc Hi Nghiên một mực nợ nụ cười nhẹ, không nói thêm gì, nhưng Cơ Kirby như trước là che giả mang mọc kiên trì không ngừng. Có lẽ là bởi vì Cơ Kirby theo trong khi nói chuyện bao nhiêu giải Mộc Du Mộc Hi Nghiên ra thế bối cảnh, cũng đúng. Tại Cơ Kirby xem ra cùng Cao Tiểu Hoa xưng huynh gọi đệ chi nhân, cũng xác thực không phải cái gì giá cao lần đích tồn tại. Mộc Du thấy vậy, từ đầu tới đuôi đều không nói gì thêm, cũng không phải Mộc Du mắt vụng về nhìn không ra trong lúc này đấy, cũng không phải Mộc Du đối với cái này không có dị thân là ca ca đối với bất kỳ một cái nào đối với muội muội mình có nghị cách nam nhân đều là có địch ý đấy nhưng Mộc du đối với cái này cơ uy thật đúng là không có bất kỳ địch ý. tại sao bởi vì không đủ tư cách đợi đến lúc đồ ăn dâng đủ về sau cơ uy đang muốn dơ chén lên lúc nói chuyện đột nhiên có quắp ngồi trên mặt đất không hề phát ra bất kỳ thanh âm gì cơ thiếu ngươi làm sao vậy cao tiểu hoa thấy vậy lập tức hoảng loạn rồi tay chân Mộc du ha ha cười ngăn lại ở cao tiểu hoa kêu là nói ra đừng kêu tỉnh hẳn chúng ta ăn chúng ta đấy Thằng này ngủ rồi không có liệu dữ âm thanh cũng thanh nhàn điểm. Đúng vậy, người này tốt nhau nhau đấy, nhưng lại luôn tìm cô cô nói chuyện, cô cô là cùng với Ali nói chuyện nhà, nào có không để ý đến hắn. Người khởi sướng tiểu hồ ly một bên lôi kéo mộc hi nghi tay, một bên bĩu môi ba nói ra. Cái này không có sao. Cao tiểu hoa gặp Mộc du lạnh nhạt vô cùng, nghi hoặc hỏi, đây là chuyện gì xảy ra. Mộc du khoát tay nói ra, không có chuyện không có chuyện, chờ chúng ta ăn được uống tốt rồi, gọi hắn bắt đầu tính tiền là được, hiện tại gần lại để cho hắn một lát thôi à. Cũng không phải mua không nổi đơn. Mộc Du là cảm thấy phàm hóa trang 13 người nhất định phải chạy máu mà thôi. Đương nhiên, Mộc Du nguyện ý đáp ứng tới đây ăn cơm còn là vì Cao Tiểu Hoa, kể từ đó liền cũng không chậm trễ Cao Tiểu Hoa công tác. Long thích cái đẹp mọi người đều có, hóa trang 13 chi tâm người cũng có chi, Mộc Du thật không có cảm thấy cái này có cái gì không đúng, cũng chưa từng đem cái này cái gì đuôi gà để ở trong mắt, chỉ là lại để cho Ali dùng tinh thần công kích lại để cho người ngủ say mà thôi. Cao Tiểu Hoa thấy vậy chán diện, cực dám quỷ dị, cẩn thận nói, một Bán Tiên, tiểu tử này thế nhưng mà cơ thị tập đoàn công tử gia." chớ có chọc ra cái gì là không phải đến a. Mộc Du cười nói, không có việc gì, để cho đợi chút nữa hắn tỉnh lại tính tiền thời điểm khẳng định cái gì đều không có cảm giác đấy, ra, chúng ta ăn chúng ta đấy. Thật sự. Cao Tiểu Hoa gặp Mộc Du gật đầu, cũng liền đã tin tưởng, tính tình lướn đầu, cũng rất nhanh liền thả khai mở, cùng Mộc Du đầy chén mà bắt đầu. Mộc Hi Nghiên thấy vậy, cũng không nhiều hỏi, tất nhiên là cùng Tiểu Hồ Ly vừa nói vừa ăn. Từ đầu tới đuôi cũng chưa từng xem cái này cái gì cơ thị tập đoàn công tử ra liếc, Mộc Hi Nghiên tuy nhiên xuất thân bình thường nhưng ánh mắt cùng trí tuệ lại không phải thường nhân có khả năng bằng được. Nếu là Cơ Uy lúc này tỉnh lại, không biết sẽ nhả ra bao nhiêu vết ra, cái này so trực tiếp bị đánh mặt đều muốn mất mà ta. Tiểu Hoa, ta nghe nói trước ngươi phạm vào chuyện gì chạy trốn tới Siemla đi, hiện tại như thế nào tại Đế Đô ạ? Mộc Du trực tiếp hỏi ra chính mình nghi vấn trong lòng. Chương 148, lính đánh thuê. Cao Tiểu Hoa cùng Mộc Du là tại 78 năm trước thời điểm nhận thức đấy, hơn nữa là cái loại này không đánh nhau thì không quen biết nhận thức. Lúc ấy, Mộc Du chính học trung học, mà Cao Tiểu Hoa là trưởng học bên cạnh Lư Mạnh bởi vì thời còn học sinh khi đó đơn giản nhất ngu nhất 13 cái gọi là ước đoán hai người hung hăng đánh một trận kết quả bất luận hai người này bởi vì cái này một khung đánh cho lẫn nhau chú ý lên sau cảm giác tính tình đều rất đối đầu chậm rãi liền quen thân lên trường cấp 3-3 năm cao tiểu hoa xem như một du tại gia ngoài trường tốt nhất bản thân mà một du đây này cũng là cao tiểu hoa tại tên côn đồ hôn trướng thời đại biết duy nhất ném cũng rất nhiều hung ác lệ về sau có thể ổn định lại tâm thần bung ra trò chuyện cũng có thể động thủ hảo vô tạm niệm mà đánh chính là huynh đệ tại một du học đại học không lâu sau Mục Du liền nghe được Cao Tiểu Hoa bởi vì tại một lần bên trong hỗn chiến không cẩn thận chọc chết một trên đường đại ca sau thoát đi ôn thụy, Mục Du thăm dò được Cao Tiểu Hoa là chạy trốn tới Hoa Hạ Nam Phương Sim La, thật không ngờ cũng tại Đế đô gặp lên, thực xem như duyên phận. Cao Tiểu Hoa nghe được Mục Du lời mà nói, đem trước mặt rượu tiêu diệt, nói ra, 4 năm trước chuyện kia đi ra về sau, ta bỏ chạy đến hiểu rõ sông Nam sau trộn vào Sim La, tại Thâm Sơn lão trong rừng ngây người hơn một tháng, may mà trước khi cùng ngươi đánh nhau ma luyện đi ra một ít võ thuật bị Sim Lan nào đó mà một chỗ trên đầu vừa ý trà trộn vào một ban phái. Cao Tiểu Hoa dùng nhàn nhạt ngữ khí đem đứng ở Xiêm La 3 năm Tuế Nguyệt cho nói đơn giản một lần, trong đó động phách kinh tâm nhất thời cũng không đủ vì người khác chỗ đã biết, cuối cùng nói đến bởi vì bang phái bị người diệt về sau cùng nhận thức mấy cái người hoa theo Xiêm La lại lại lần nữa chạy trốn tới Hoa Hạ, thông qua người khác giới thiệu gia nhập một gốc cái gọi là lính đánh thuê thì ra là bình thường trên ý nghĩa bảo an công ty. Bởi vì một năm trước giang chết vùng một ít trên đường mưa gió khiến Cao Tiểu Hoa sát nhân sự tình đè xuống dưới, Cao Tiểu Hoa cái này mới xem như không có lại dùng trước khi dùng tên giả, đương nhiên cũng là nhất thời không dám lại hồi trở lại giang chết. Đồng thời công ty an bài thời điểm tận lực cũng sẽ không gặp quá nhiều nợ dè. "Ê, phần lớn là lái xe." Tại Cao Tiểu Hoa nói đây hết thảy thời điểm, Mục Du đều một mực đang nghe lấy. Mà Mục Hi Nghiên một mực đang cùng tiểu hồ ly nói chuyện, rất là nhu thuận không có trộn lẫn một câu. Chưa tới nửa năm trước khi, Mục Hi Nghiên đối với Mục Du nhiều đánh một ít tiền mà lộ nghi hoặc, hôm nay đối với hai người nói chuyện coi như không nghe thấy, không thể không nói này trong đó tâm tình biến hóa to lớn. Cái này cũng nguyên ở Mục Hi Nghiên đối với Hồng Tượng Thiên Tại Đế Đô thân phận. Cùng với Mục Du mấy ngày nay tới giờ lớn động tĩnh, một Hy nghiên đều sẽ thông qua đủ loại con đường biết rõ một ít những này chuyện đó xảy ra đối với một Hy nghiên kiến thức có rất lớn tác dụng lính đánh thuê mục du nghe được cái danh xưng này thời điểm lập tức liền tới hứng thú chỉ là một Hy nghiên tại mục du cũng không thiệt nhiều hỏi kế tiếp hai người chén đến chén nhỏ đi uống một ít thấy thời gian không sai biệt lắm liền dừng lại sau đó đánh thức coi tiền như jackerby Tỉnh lại cơ bi gần như ngây ngốc thật sự không cách nào nhớ tới trước khi phát sinh hết thể sự tình vội vàng nút thắt hết đơn về sau lên xe ở bên trong đi hay là vẻ mặt ngu ngốc dạng k. Ngươi đối với cái kia cái gì công tử làm cái gì? Đúng lúc này Mộc Hy Nghiên mới tốt kỳ hỏi. Mộc Du ha ha nở nụ cười câu, nói ra, không có gì, loại nam nhân này ta biết rõ muội muội trứng mắt, cũng liền trực tiếp lại để cho người không nhớ ra được muội muội rồi, để tránh phiền phức. Cái này một năm, ngươi cùng Tượng Thiên Ca đều rất quái lạ. Mộc Hy Nghiên con mắt trầm trầm nhìn xem Mộc Du, tựa hồ muốn từ đó nhìn ra cái gì đến. Một lát sau, bất đắc dĩ thở dài một hơi, nói ra, ca, ta biết rõ ngươi cùng Tượng Thiên Ca đều có một ít ta không biết cũng không tốt biết đến này nọ. Nhưng vẫn là câu nói đó, bất luận ra ra hay là cha mẹ hay là ta, đều không hy vọng hai người làm cái gì không tốt sự tình. Mục Du tranh thủ thời gian gật đầu, chính mình cô muội muội này đối với người bình thường là không nói nhiều đấy. Nhất định nhiều lại nói tiếp lời nói không người có thể nhận được ở nàng Lời và Ngọc, cho nên tranh thủ thời gian tỏ thái độ. Mục Hi Nghiên nghi nghi nghĩ, nói ra, "Ca, ta muốn tìm ngươi mượn ý kiến." Mục Du cười nói, "Cái gì có cho mượn hay không, của ta còn không phải ngươi đó a?" Mục Hi Nghiên nở nụ cười bỗng chốc. Nói ra, "Ca, ta học chính là tài chính, đồng thời cũng phụ tu chịu trách nhiệm." Cái này học kỳ, ta không sai biệt lắm đem tài chính khoa chính quy tự học đã xong, ta muốn mượn cơ hội này thực tế thao tác một lần. Mục Du gật đầu ha ha cười sùng nịch nói, ta biết rõ nghiên nghiên sẽ không xài tiền bậy bạ đấy. Nói đi, bao nhiêu? ca hiện tại thế nhưng mà kẻ có tiền. 300 vạn. Mục Hi nghiên rỗi ra 3 cái ngón tay, hơi có chút khẩn trương nói. Mục Du nghe được cái số này cũng là lại càng hoảng sợ, cũng không phải bởi vì tiền này bao nhiêu, mà là vì cô nàng đảm lượng. Nhưng Mục Du biết rõ Mục Hi nghiên không phải là mẫu người đưa ra cái số này khẳng định đã trải qua nghị sâu tính kỹ về sau mới định ra đấy nếu thật như thế Mục Du không khỏi không cảm khái cô nàng này ánh mắt cùng cách cục phát triển cực nhanh ở trong đó sợ cùng Mục Hi Nhiên gặp mặt Tượng tiên gặp mặt lăng hiên có lớn lao quan hệ có thể Mục Du gật đầu đáp ứng nói ra ta hồi trở lại Lâm An về sau gần cho ngươi đánh Mục Hi Nhiên hơi có chút kinh ngạc nói ra ca ngươi nói là sự thật đương nhiên Mục Hi Nhiên lộ ra vui vẻ dáng tươi cười đồng nhiên rảo hòa nói xem ra ca ca những ngày này tiền kiếm được thật sự là không ít ta Không biết tìm chị dâu không có, nếu như không tìm được lời mà nói, những số tiền này không bằng đều giao cho muội muội để ý tới trước. Mục du vẫn không nói gì, tiểu hồ ly gần lôi kéo mục Hi nghiên tay lắc, nói ra, cô cô, cô cô, alima mà có thể sinh đẹp rồi. Thật sự, mục Hi nghiên nghe vậy, rất là cao hứng, đồng thời nổ cả giận nói, cả, ngươi đã tìm được chị dâu cũng không cùng ta cái này muội muội nói một tiếng. Mục du mặt già đỏ lên, nói ra, cái kia cái gì, còn không có xác định xuống đâu rồi, nếu như lễ mừng năm mới trước khi có thể xác định xuống lời mà nói ta nhất định đem nàng mang về nhà cho các ngươi xem. vậy cũng một lời đã định nha. Mộc Hi Nhiên nét mặt tươi cười đại triển. Mộc Du cảm ứng được Lăng Hiên một lần nữa trở về cương vị bên trên về sau, cùng hắn nói một câu, sau đó đem Ali giao cho Mộc Hi Nhiên sau liền lái xe nhắm cùng Cao Tiểu Hoa bước định địa phương. Cao Tiểu Hoa cùng Mộc Du bước định địa phương là một nhà nhẹ quán ba, Mộc Du thấy vậy cũng không phản đối, ngồi vào chỗ của mình chọn rượu về sau, đèn đêm chập chập phía dưới, Mộc Du đi thẳng vào vấn đề nói ra, Hoa Tử, có thể hay không cùng ta nói nói, nói lính đánh thuê sự tình. Nếu như liên quan đến đến ngươi chỗ chi kia lính đánh thuê bí mật lời mà nói, đương nhiên không cần giảng. Cao Tiểu Hoa hiếu kỳ hỏi, như thế nào, ngươi đối với lính đánh thuê cũng có hứng thú. Dùng thân thủ của ngươi nếu như muốn gia nhập chúng ta lính đánh thuê lời mà nói, dám chắc được. Mục Du lắc đầu, cười nói, trực tiếp cùng ngươi nói à, ta không phải muốn muốn gia nhập lính đánh thuê, mà là muốn tổ kiến một gốc lính đánh thuê. Tổ kiến lính đánh thuê? Cao Tiểu Hoa nghe xong Mục Du lời mà nói, sững sốt một chút, nói ra, một bán tiên à, muốn tổ kiến lính đánh thuê cũng không phải một chuyện sự tình đơn giản. Nếu không cần đầy đủ tài chính, muốn dùng tại nhận người, huấn luyện, cấp cho tiền lương thậm chí chết tổn thương phụ cấp. Còn phải có nhất định được phương pháp mới có thể nhận được sống. Một gốc mới lập lính đánh thuê muốn duy trì được, thế nhưng mà rất khó đấy. Tài chính không có vấn đề, mà tiếp sống lời mà nói, đây cũng không phải là vấn đề. Ta tổ kiến cái này gốc lính đánh thuê chủ yếu là vì cho mình dùng, ngược lại không muốn qua cho người khác làm việc. Nói là lính đánh thuê, kỳ thật nói trắng ra là đặt ở cổ đại coi như là tư nhân bộ đội vũ trang rồi. À, Cao Tiểu Hoa là thật tâm nghe không hiểu mục du lời này rồi, nghi ngờ nói, "Một bản thiên" ta nghe không hiểu nhiều. Mục Du thấy vậy, liền nói thẳng, ta hôm nay khởi đầu một nhà tập đoàn. Nếu như ngươi có quan hệ rót qua tin tức lợi mà nói, nhất định nghe qua siêu thần tập đoàn là có thể sinh sản sản xuất bệnh S đặc hiệu dược cái kia giả công ty. Cái gì? Cái kia gần đây thông thường trên báo siêu thần tập đoàn là của ngươi. Cao Tiểu Hoa nghe vậy, nhẹ nào kêu to. Mục Du nhẹ gật đầu, nói ra, lời nói thật nói a, ta muốn mượn siêu thần tập đoàn bộ an ninh danh tiếng thành lập một góc lính đánh thuê, ta sẽ cho cái này góc lính đánh thuê tốt nhất huấn luyện, tốt nhất phúc lợi, tốt nhất dược vật. Ta có lòng tin đem hắn chế tạo thành một gốc thế giới cấp cao nhất lính đánh thuê." Cao Tiểu Hoa nghe được Mộc Du lời mà nói, lời này rất tự lớn, nhưng Cao Tiểu Hoa lại không cảm thấy có nửa điểm buồn cười chỗ. Một là Mộc Du tại thật lâu trước khi gần hiện ra cổ quái võ học dấu hiệu, hai là Mộc Du lại là cái kia siêu thần tập đoàn lão bản, ba là Cao Tiểu Hoa không có lý do đối với Mộc Du có lòng tin. Người nói là sự thật. Cao Tiểu Hoa ngược lại không là không tin, chỉ là muốn xác định. Mộc Du nhẹ gật đầu, nói ra, phúc lợi cùng dược vật có siêu thần tập đoàn nâng nổi tự không cần phải nói, huống luận nha Ta cho huấn luyện tuyệt đối so với quân đội bộ đội đặc trùng huấn luyện cũng cao hơn cấp. Trực tiếp nói như vậy, nếu như các ngươi muốn học như Lai Thần Trường A, ta đều có thể cho làm ra đến. Cái này, Khoa Trương điểm A, Cao Tiểu Hoa ngẩng người, Mộc Du chân thành nói, Hoa Tử A, nói trắng ra là A, ta là muốn đào ngươi, muốn thỉnh ngươi đến trợ giúp ta cùng một chỗ tổ kiến cái này gốc lính đánh thuê. Cái này, Cao Tiểu Hoa nghe được Mộc Du trắng ra ngôn ngữ, nói thật không động tâm đó là giả dối. Như vậy đi, ta đến hỏi hỏi cùng ta cùng nhau gia nhập cái này lính đánh thuê mấy cái lao huynh đệ A, có thể. Ta đây cùng cùng đi, nếu như có vấn đề gì lợi mà nói, ta sẽ giúp ngươi giải quyết đấy. Mục Du là quyết định muốn đem cao tiểu hoa đảo tới tâm tư, ám đạo thầm nghĩ. Cường thế gần cường thế điểm à? Chuyện này kéo không được, hơn nữa Mục Du bao nhiêu theo cao tiểu hoa trước khi nói lời xuôi thai ra đi một tí không như ý. Cao tiểu hoa ánh mắt lập loè một phen, gật đầu nói, cũng tốt, gần cùng đi chứ. Bất quá, Mục Bán tiên nếu như chuyện gì phát sinh lợi mà nói, ngươi cũng không thể xúc động. Mục Du cười gật đầu đáp ứng. Hai người đứng dậy hướng cửa quán ba mà đi thời điểm, cao tiểu hoa đột nhiên dừng bước, kéo lại Mục Du chỉ vào một phương hướng khác, nghi hoặc nói ra, một bán tiên, nữ nhân kia. Một Du theo Cao Tiểu Hoa ngẩng đầu nhìn lại, ngay lập tức ngốc trệ. Cái kia chỗ lịch sự ngồi lấy một đám quần áo hoa lệ người trẻ tuổi, nam anh tuấn, nữ xinh đẹp, vui mừng đùa giỡn, bát lớn uống rượu, trong nhóm người này duy nhất có không hợp nhau chính là một người tướng mạo thanh nhã nữ nhân, nữ nhân này cho người cảm giác không tính kinh diễm, nhưng cực kỳ nén lòng mà nhìn xem lần hai, hơn nữa còn là cái loại này càng xem càng có hương vị cảm giác. Cái này lạnh nhạt nữ nhân yên tĩnh ngồi ở bên cạnh, trong tay bưng một chén rượu đối mặt người khác mời rượu nợ nụ cười nhẹ không có bọn hắn cái chủng loại kia điên cuồng, không có nàng đám bọn họ cái loại này nhiều như vậy phong trần khí. Mục Du rất nhanh thu hồi ánh mắt, đối với Cao Tiểu Hoa nói ra, rất giống, hẳn là nhận là người, coi như là nàng, cũng cùng ta không có vấn đề gì. Đi thôi. Cao Tiểu Hoa thấy vậy cũng không nhiều lời. Mục Du trưởng cấp 3 thời kỳ sự tình, Cao Tiểu Hoa tự nhiên cũng là biết rõ. Hai người ra quán ba, thẳng đến Cao Tiểu Hoa chỗ ở vượt quá Mục Du ngoài ý liệu bọn hắn chỗ chỗ ở là một chỗ nguy phòng. Mục Du hỏi, các ngươi gần ở nơi này? Cao Tiểu Hoa ánh mắt hơi có đỏ lên nói. Nơi này là lính đánh thuê trong những cái kia xảy ra chuyện bị thương huynh đệ ở đấy, trong lúc này có không ít đều là đã cứu tính mạng của ta đấy. Một bản tiên, lời nói thật nói à, nếu như ngươi khả năng giúp đỡ bệ bọn giải quyết những huynh đệ này ngày sau vấn đề, như vậy ta lão cao coi như là liều mạng cũng nhất định đi theo ngươi. Chương 149, chữa bệnh. Mục Dung nghe được Cao Tiểu Hoa lời mà nói, nói ra, bạn thân không gấp, cái gì liều chết liều sống. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra ạ? Không phải nói có chết tổn thương trợ cấp sao? Còn ngươi nữa thoát ly lính đánh thuê chẳng lẽ còn cần liều chết? Ai? Cao Tiểu Hoa thở dài nói ra, chết tổn thương trợ cấp là có, nhưng cũng không nhiều a. Những này lão ca đám bọn họ phần lớn là phạm tội mới bất đắc dĩ vào một chuyến này đem làm đấy, không có nhi tử chiếm đa số, lại càng không dám trở về liên lụy người trong nhà, nhiều hơn nữa trợ cấp cũng chịu không được thương thế của bọn hắn bệnh tiêu hao a. Về phần muốn thoát ly linh đánh thuê, cái này, rồi nói sau. Chúng ta trước vào xem một chút đi. Mặc dù nghe vậy, trong nội tâm nổi lên nghi hoặc, nhưng thấy Cao Tiểu Hoa như thế, cũng không nhiều hỏi, theo hắn vào nguy trong phòng. Đẩy cửa vào, một cố đậm đặc vị thuốc cùng mùi hôi đập vào mặt. Cao Tiểu Hoa gặp một Du thần sắc không việc gì, trong mắt hơi có vẻ vẻ cảm kích. Gian phòng không nhỏ, nhưng lại đều bị giường chiếu cho chật ních rồi. Ngọn đen không ám, nhưng cũng bị trong phòng dược khí cùng lượn lờ thuốc lá khí cho khiến cho có chút lờ mờ. Trong gian phòng đó trọn vẹn ở năm sáu vị tổn thương bệnh người, có nằm ở trên giường hút thuốc, có lệch qua tối như mực không biết bao lâu không có giặt rửa trên gối đầu trận trắng mắt không biết đang suy nghĩ gì, còn có đang ngủ, cản có tại thấp giọng rên gì đấy. Bên giường tùy ý có thể thấy được ống nổ, ống nổ bên trong hiện ra dơ bẩn không chịu nổi. Mặt đất tùy ý có thể thấy được băng gạc tan thuốc chờ chút các loại đồ bỏ đi người ở bên trong gặp cửa bị đẩy ra cũng không có mấy người ngẩng đầu nhìn lên một cái mặc dù là xem đấy ánh mắt cũng đều là trống rỗng một du thấy vậy trong nội tâm kinh ngạc những người này rốt cuộc là đối với sinh hoạt đã mất đi bao nhiêu tin tưởng mới đưa đến như thế đó à huynh đệ chê cười tại đây cao tiểu hoa bi thương mà cười tiện tay theo bên cạnh cầm lấy cái chổi mặc dù biết chính mình quét dọn qua đi không đến hai ngày hay là cái này bộ dáng nhưng như trước lựa chọn quét dọn một du thấy vậy đi về hướng trước ngồi xuống một tổn thương bệnh bên giường thò tay đi dò xét tay của người kia, người nọ như thế cái sắc không hồn bình thường mặc cho Mộc Du gây nên. Mộc Du thấy vậy càng phát ra đau lòng, cái này còn đó là động như thỏ chạy hành tẩu như do lính đánh thuê a. Mộc Du âm thầm dùng tiên nhãn hệ thống nhìn một lần. Những người này nhận được vết thương tuy nhưng trọng lượng, nhưng cũng không phải không có thuốc nào cứu được. Chỉ là, bởi vì không có người thời gian dài tại bên người chiếu Cố. Trên người có chút tật bệnh a, nhiều là hậu kỳ cho ngẹn đi ra đấy. Cũng đúng a, cái này lính đánh thuê bên trong phần lớn là một đám lớn quy mô. Ai có thể cẩn thận Triều Cố được ai a? Cũng cũng không phải mỗi gốc lính đánh thuê tổn thương người bệnh viện đều là như thế, chỉ là Cao Tiểu Hoa chỗ cái này gốc có chút đặc tủ, bởi vì trong đó phần lớn là đảo phạm thậm chí tử tù, không có người chiếu cố lại về nhà không được, tăng thêm lính đánh thuê phúc lợi tất cả phương diện cũng đều cực kỳ hà khắc mới đưa đến bậc này chẳng, diện. Cao Tiểu Hoa thoáng sửa sang lại ra một ít có thể đặt chân đấy, sau đó đem những cái kia ống nhổ xuất ra đi rửa qua, trở về đứng ở mục du bên người, lại nhìn cái này cả phòng đợi chết người, con mắt không khỏi lại đỏ lên. Mục Du ngẩng đầu, nhìn về phía Cao Tiểu Hoa, Cuối cùng xem như bạn thân này tại sao lông mày thường gặp nạn giải hấp lực đối với cao tiểu hoa nói ra huynh đệ à ngươi là có nghĩa khí người những này tổn thương hoạn đều là có chút thời gian rồi sợ những cái kia phụ cấp từ lâu dùng hết có thể duy trì lâu như vậy sợ đều là cao tiểu hoa đem chính mình đoạt được lấy ra rồi cao tiểu hoa mặt mũi tràn đầy hổ thẹn cười khổ nói bọn hắn trong đó đã cứu tính mạng của ta số lượng cũng không ít ta nếu cũng vứt bỏ bọn hắn tại không để ý ta đây cao tiểu hoa như thế nào tính toán cá nhân nói rất hay mục du đối với cao tiểu hoa rất hiểu rõ cùng hắn trong ánh mắt nhìn ra lời nói này tuyệt không phải là làm bộ làm tịch lớn khen một câu nói ra chỉ bằng vào ngươi những lời này nếu như ta họ một còn không giúp cho ngươi lời nói ta liền tính toàn cầu huynh đệ phiền thoại đi đánh chút ít nước trong ra ta vậy thì cho tất cả vị lao ca chữa bệnh à một ban tiên ngươi có thể trị những này lao ca đám bọn chúng bệnh cao tiểu hoa nghe được Mộc du lời mà nói lập tức liền sướng sốt một chút tiếp theo kích động nói Mộc du nhẹ gật đầu nói ra không thể khỏi hẳn tối thiểu nhất cũng có thể lại để cho bọn hắn đứng lên đi tốt tốt ta lập tức đi ngay múc nước còn cần gì, ta lập tức đi ngay làm cho. Cao tiểu hoa thần sắc cực kỳ kích động, gần cần nước là được rồi. rất nhanh cao tiểu hoa liền đánh một mâm lớn nước. Mục du từ lâu đem cửa sổ mở ra khu trừ đi trong phòng tối tăm phiền muộn chi khí. trong gian phòng đó nhiều người là vì ngoại thương lâu nằm ngồi lâu làm cho sinh sôi ra mặt khác tật bệnh. ngoại thương nói có nặng hay không nói nhẹ không nhẹ phần lớn là muốn cẩn thận điều dưỡng. bất quá những này tại mục du xem ra nhiều không coi vào đâu. mục du ngồi cái kia trên giường lớn người bị thương chính là đuổi, toàn bộ xương đuổi đầu bị viên đạn đánh xuyên qua bởi vì thiếu khuyết cẩn thận điều dưỡng mà làm cho toàn bộ đùi nhiễm trùng hư thối. Hôm nay tình cảnh cùng khoảng cách tê liệt xem như không xa. Cái này còn phải nhờ có những này nhiệt nóng quanh năm thời khắc sinh tử có chút tự chủ hộ lý chi thức, nếu không tình huống bết bát hơn. Mục Du dùng khăn mặt dính thủy về sau, lại để cho Cao Tiểu Hoa rút đi quần của hắn, cẩn thận từng ly từng tí trà lau lên. Người nọ thấy vậy, thần sắc bên trong rốt cục đã có một tia khác thường, thân thể run nhẹ nhẹ ngồi dậy. Lão ca, không cần phải lo lắng, ta là Cao Tiểu Hoa huynh đệ, lần này tới là cho các ngươi chữa bệnh đấy. Mục Du trong lúc nói chuyện sớm đã đem trên đuổi dơ bẩn trà lau sạch sẽ, đồng thời là hắn xoa tê liệt tán. Dú ca, ngươi yên tâm nằm xuống à? Ta cái này huynh đệ nhất định sẽ chữa cho tốt mọi người đấy. Cao tiểu hoa vịn cái này tên là Du Hồng Thăng nam nhân chậm rãi nằm xuống, sau đó thần sắc khẩn trương chậm chậm nhìn xem một du động tác, trong đó hơn nữa là chờ mong. Một du theo Cao tiểu hoa chỗ đó tiếp nhận vào sắc bén dao găm, trực tiếp đâm vào Du Hồng Thăng trên đùi. Du Hồng Thăng thấy vậy cả người lại lần nữa ngồi dậy, suýt nữa kêu to, chỉ là trên chân không có truyền đến cái gì cảm giác đau đớn, nhưng là hắn rất là nghi hoặc. Mà cao tiểu hoa thấy vậy, càng là vẻ mặt kinh hãi. Đây là chữa bệnh hay là sát nhân a? Không cần lo lắng, ta thấy du ca đuổi lâu dài không có vận động rồi, trong đó tế bào a cái gì sợ đều là ngủ rồi. Ta băng, giúp, du ca đánh thức bọn hắn. Một du đâm vào dao găm góc độ cực kỳ xảo diệu, chỉ cần cái cạo mở một đầu thật nhỏ động mạch, do đó tính cả đuổi động mạch cùng thân thể tổng động mạch liên tiếp kết nối. Hai tay tại du hồng thăng trên đuổi rất dùng sức theo như lên, mượn nhờ lao ra huyết dịch đem toàn bộ hư thối cơ bắp tế bào toàn bộ bao trùm ở, cái này mà ra đổ vào hải cơ nê. E. Dùng này rất nhanh chữa trị trên đùi tổn hại. Hải cơ nghe dược hiệu không nói chơi, không đến 10 phút thời gian, Du Hồng thăng chân tổn thương bệnh là tốt rồi được không sai biệt lắm. Sau đó dùng eo cơ vất vả mà sinh bệnh tán cho hắn xử lý bông chốc lâu dài nằm bất động lưng eo, cái này về sau một du càng là cho hắn phục dụng luyện thể đan. Luyện thể đan không đơn giản gia tăng lực lượng đơn giản như vậy, càng là có thêm một lượng sinh mệnh lực tại, cái này phục dụng xuống, Du Hồng thăng tinh thần lập tức chân phấn rất nhiều. Gặp không sai biệt lắm còn lại đều là một ít quanh năm nằm đi ra tiểu bị bệnh, một du lúc này mới triệt hồi tê liệt tán dược hiệu mà cái này vừa rút lui đi có thể bó tay rồi. Du Hồng Thăng phát hiện chân khôi phục chi giác về sau, tổng cảm giác ngứa có một lượng muốn lớn nhảy dựng lên hào hào đá lên một đá cảm giác, chỉ là như trước có chút không dám xác định. thì thao hỏi, ta thực xong chưa? Một Du ha ha mà cười, nói ra, Du ca, ngươi chi bằng đứng lên nhìn xem. Du Hồng Thăng thấy vậy, tại cao tiểu hoa nâng phía dưới số giường, đem làm chân đạp tại mặt đất trong nấy mắt, Du Hồng Thăng thiếu chút nữa nước mắt bạo chảy ra đi, đây là một loại đã lâu làm đến nơi đến trốn a. Du Hồng Thăng chân sau khi rơi xuống đất cảm giác được đi đứng có một loại trùng trùng điệp điệp lực lượng cảm giác, thật sâu hô thở ra một hơi, lại đi ra một bước, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, sau đó vung ra cao tiểu hòa tay, qua lại đi mà bắt đầu. Trên mặt vui vẻ càng phát ra đầm đặc mà bắt đầu. Chân của ta thật sự rất rồi. Du Hồng Thăng suýt nữa ngửa đầu lớn rít gào, mà một tiếng này gầm rú, cũng chính thức đánh thức bên cạnh những cái kia nằm nghiêng ngủ đương nhiên cũng có trước khi hiếu kỳ chằm chằm nhìn xem một du động tác người. Du Hồng Thăng có cảm giác đến chính mình lực lượng trong cơ thể so với trước biến lớn rồi, nhưng tưởng rằng lâu dài không có nhúc nhích không thích tưởng nguyên nhân, không có hỏi Mà đối với một du cái này cứu mạng ân nhân, tất nhiên là cảm động đến rơi nước mắt. Mục Du đối với cái này ha ha mà cười, nói ra, du ca, ngươi muốn cảm ơn gần cảm ơn hoa tử a, đương nhiên nếu như ngươi thật muốn cảm ơn ta, cũng được, chờ ta cứu tốt rồi trong đó huynh đệ, cùng một chỗ cảm ơn tốt rồi." Mục Du độc lai like, độc vãng, lại để cho Du Hồng thăng rất là hiếu kỳ, tăng thêm ân cứu mạng, tất nhiên là nói gì nghe nấy. Đồng thời quay đầu cùng những cái kia lão bọn tiểu nhị chào hỏi, liên tục chỉ vào bắp đùi của mình, cái kia ý tứ gần như đang nói, "Xem a, ta cái này chân tốt rồi." các ngươi cũng có thể tốt. Mộc du đối với những này ngủ say hồi lâu, con người rắn giỏi tử cảm kích, rất là không thích đứng, lợi dụng chữa bệnh cần yên tĩnh chi do lại để cho bọn hắn ngồi vào chỗ của mình xuống dưới. kế tiếp hơn một giờ, Mộc du tồn tại bật việc. Những người này tổn thương bệnh không tính quá nặng, chủ yếu phải xử lý đều là hậu kỳ nện đi ra lây a hư thôi a cái gì đấy, như thế hao phí Mục du không ít tâm tư tư. Nhưng vô luận như thế nào, liền thì không cách nào nhất thời khỏi hẳn, lại để cho bọn hắn đứng lên. Đối với Mộc du hay là cực kỳ đơn giản đấy, đẩy ra cửa sổ. Tất cả mọi người cảm giác hôm nay cảnh ban đêm cực đẹp. Mà trước mắt cái này người, không thể nghi ngờ là mang cho bọn hắn ánh sáng. Bị Mộc Du ý chỉ tốt năm người, tại Mộc Du mệnh lệnh xuống, toàn bộ dạt sạch sạch xe tám, lui đi chán trường cùng dơ bẩn về sau, Mộc Du cái này mới phát hiện bọn hắn đều so trong tưởng tượng muốn tuổi trẻ rất nhiều. Mộc huynh đệ thật sự là thần ân trên đời, đại ân đại đức, chúng ta suốt đời khó quên. Mọi người đối với Mộc Du rất là cảm kích nói, nếu không là Mộc Du ngăn lại, bọn hắn đoán chừng đều chó quỷ, gặp Mộc Du tính tình ngay thẳng, cũng hiển không sĩ diện cái lão. Mà Cao Tiểu Hoa Cả một kẻ đàn đồng dạng đứng tại bên cạnh Ha ha mà ưa thích, vui cười. "Chư vị lão ca, cao tiểu hoa đi nhậu đã xong, nghiêm mặt đối với ở đây năm người nói ra, một huynh đệ muốn tổ kiến một gốc lính đánh thuê, bản muốn mời ta qua, ta không yên lòng chư vị lão ca, lúc này mới cứu một huynh đệ tới đây, thật không ngờ một huynh đệ rõ ràng trị liệu chư vị lão ca tổn thương bệnh. Nói thẳng đi à nha, ta sẽ tham gia một huynh đệ lính đánh thuê, cũng muốn thỉnh chư vị lão ca cùng ta một đạo." Mọi người nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ vui thích, Du Hồng Thăng đầu tiên tỏ thái độ nói ra, "Chúng ta mạng này đều là một huynh đệ tú đấy." chớ nói chi là còn cho chúng ta công tác, chúng ta thì ra đều là chờ chết chi nhân, nếu không là một huynh đệ, cái gì đều không nói, một huynh đệ nếu như không bỏ lời mà nói, chúng ta là theo định ngươi rồi. Tốt, tốt, Ngay sau ta còn phải dựa vào tất cả vị lão ca. A. Mục Du cực kỳ vui vẻ, Du Hồng Thăng đột nhiên nói, Hoa Tử A, chúng ta đều là bị lính đánh thuê đá ra đấy, chúng ta tới đi tự do, chỉ là ngươi. Cao Tiểu Hoa gia hiệu Du Hồng Thăng chớ có lên tiếng, không được nhắc lại. Gặp Mục Du hiếu kỳ xem ra, nói ra, một bán tiên cùng tất cả vị lão ca tại đây các loại ta đi một chút sẽ trở lại. Dứt lời liền hướng cửa ra vào đi ra ngoài. Mục Du thấy vậy, quay đầu hiếu kỳ nhìn về phía ở đây năm người, năm người đem bên trong nguyên do sau khi nói xong, Mục Du mắng to cái này cao tiểu hoa kẻ đần, liền bước nhanh tông cửa xông ra. "Đi, chúng ta cũng cùng đi." Du Hồng Thăng cùng bốn người khác nhìn nhau, cũng đều đi theo đi ra ngoài. Chương 150, nữ nhân thần bí lại hiện ra. Mục Du cùng Du Hồng Thăng chờ chút năm người đuổi tới dưới lầu thời điểm, cao tiểu hoa người đã đã đi ra. "Zuka, cái gì kia tiểu báo ở nơi nào?" Mục Du nói ra, "Zuka" Ta dẫn ta qua, còn lại mấy vị lão ca trước hết ở chỗ này chờ a. Các ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đem hoa tử mang về đến đấy. Tốt. Du Hồng Thăng cùng Mục Du cùng một chỗ ngồi lên xe thẳng đến lính đánh thuê kẻ có được tiểu báo chỗ địa phương mà đi. Trên xe, Mục Du bao nhiêu đối với cái này tiểu báo có đi một tí hiểu rõ, không thể nói cái gì tốt xấu. Dù sao trên đường hỗn lăn lộn có thể có mấy người là sạch xe đấy. Chỉ là theo ngữ khí của bọn hắn bên trong, Mục Du bao nhiêu nghe ra đi một tí câu gán hận, tối thiểu nhất không thương cảm a. Du Hồng Thăng bọn người bao nhiêu tính tình ngay thẳng thế hệ đối với sau lưng tiếng người nói bậy cũng nhiều là khinh thường, ngược lại không có tận nói. Quẹo vào tiến nhập một trong tiểu khu, nhìn thấy cao tiểu hoa khai mở chiếc xe kia về sau, một du cùng du hồng thăng trực tiếp xuống xe, hướng trên lầu mà đi. Dưới lầu gặp hai người, cho đến ngăn trở, một du trực tiếp thân thể lóe lên hai phát cổ tay chặt chém tới, đem hai người chém tới trên mặt đất. Du hồng thăng nhìn thấy một du cái này lập tức bạo phát đi ra tốc độ, lại càng hoảng sợ, đồng thời hai mắt tỏa sáng. Ngươi phải ly khai lính đánh thuê. Tiểu báo nghe xong cao tiểu hoa lợi nói về sau, cầm ngón tay gõ lên mặt bàn vẻ mặt tâm trầm nhìn về phía Cao Tiểu Hoa, nói ra: Gia nhập lính đánh thuê thời điểm đều là đã nói rồi đấy, chỉ có chết tổn thương hoặc là không có cách nào lại vì lính đánh thuê hiệu lực mới có thể rời khỏi. Mà ngươi hiện tại, Cao Tiểu Hoa đang muốn lúc nói chuyện, bọn hắn chỗ cửa phòng bị đá mở. Một bán tiên, Du các ngươi làm sao tới rồi hả? Cao Tiểu Hoa trong ánh mắt hiện lên vẻ bất an. Tiểu Báo gặp có người rõ ràng dám đá cửa mà vào, tất nhiên là giận dữ, nhìn về phía người tới, trong mắt hiện ra vẻ nghi hoặc. Du Hồng Thăng, ngươi hết. Du Hồng Thăng lạnh lùng nhẹ gật đầu, không nói gì tiến về phía trước một bước, đứng ở cao tiểu hoa bên người, dùng khuỷu tay thò hắn, nhẹ nói nói, hoa tử, không cần phải cùng loại người này nói cái gì giang hồ đạo nghĩa, không đáng. cao tiểu hoa thần sắc phức tạp, muốn nói chuyện, lại bị du hồng thăng ngăn lại, nói ra, đừng nói chuyện, ta phải tin tưởng một huynh đệ. khi ở trên xe, mục du đã cùng du hồng thăng đã từng nói qua, mặc kệ phát sinh cái gì, đều được ngăn lại cao tiểu hoa, hết thảy đều giao cho hắn đến. mục du nhìn thoáng qua cao tiểu hoa về sau, ra hiệu hắn đem sự tình giao cho mình, liền hướng tiểu báo đi qua. người là người nào? Tiểu Báo tức giận nói, hắn rất tức giận có người đá chính mình cửa, càng tức giận bên ngoài những người kia rõ ràng không có ngăn đón. Ta không có nhiều như vậy, không cùng ngươi nói nhảm. Mặc dù thân thể lói lên, lưu lại một đạo tàn ảnh, trong chớp mắt đã đứng ở Tiểu Báo trước mặt trên bàn công tác, một cước đã giẫm vào Tiểu Báo trên mặt, giẫm được hắn động sợ không được. Hiện tại, ngươi có hai con đường, một là ngậm miệng lại lại để cho Cao Tiểu Hoa an tâm ly khai lính đánh thuê, ngươi tiếp tục kinh doanh người lính đánh thuê; hai là ngươi lớn có thể nói một câu nói nhảm, sau đó kiếp sau trong tù ngốc đến chết, ngươi lính đánh thuê ta gần thuận tay tiếp. Mộc Du đối với chân này hạ dẫm phải người, không có nhiều như vậy hảo cảm, cũng không muốn tại trên người hắn lãng phí thời gian. Hôm nay Mộc Du ánh mắt cao vô cùng, thiệt tình không muốn hành hạ những thức ăn này bê. Người là người nào? Tiểu Báo chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, liền bị người bị đã dẫm vào dưới chân, rất là kinh hãi. Tiểu Báo không phải một giá áo túi cơm, bình thường huấn luyện cực kỳ chăm chỉ. Đối với yêu cầu của mình cực cao, ngoại hiệu Tiểu Báo có thể thấy được tốc độ cực nhanh, thế nhưng mà trước mắt, rõ ràng cả đối phương thân ảnh đều thiếu chút nữa bắt không đến. Cái này sao mà khiếp sợ? Như vậy cùng ngươi nói đi, phát sinh ở Du Ca trên người có một số việc lại để cho ta đối với ngươi rất không có hảo cảm. Nhưng dù sao Hoa Tử mấy người đang ngươi tại đây lấy qua sinh hoạt coi như là thừa ngươi chiếu cố. Đây cũng là ta không có trực tiếp giết ngươi chỉ là đem ngươi dẫm nát dưới chân nguyên nhân. Ngươi muốn hỏi ta là ai, ta nói ra đến. Ngươi khẳng định cũng không biết. Như vậy đi, ta không muốn phiền toái, ta sẽ tìm ngươi người quen biết đến. Mộc Du cuối cùng cảm thấy việc này có thể nhanh giải quyết cũng sắp giải quyết, chính mình cũng không có gì, sợ như vậy tiếp tục xuống dưới đối với Cao Tiểu Hoa cùng Du Hồng Thăng bọn người mà nói là thứ trà tấn nói như thế nào cái này cái gì tiểu báo coi như là cùng bọn họ đã từng kể vai chiến đấu qua. Mục Du lần này quyết định cường ngạnh làm việc, nhưng như trước được bận tâm đến cao tiểu hoa bọn người cảm thụ. Mục Du dơ lên chân, đồng thời đem hắn tê liệt ở, miễn cho Liễu Diễu kêu là gọi một cú điện thoại cho Lang Hiên, nói thẳng, Lang đại ca, ta tại đây gặp gỡ một chút phiền toái, ngươi tìm tương quan trong nước lính đánh thuê người giúp ta xử lý một sự kiện. Tại trong điện thoại, Mục Du đại khái đem sự tình nói một phen, hậu báo địa chỉ liền treo rồi, song một bát tiên như vậy có thể làm sao? Du Hồng Thăng cùng Cao Tiểu Hoa gặp Tiểu Báo cả người ngốc trệ trô đó không thể nhúc nhích, rất là hiếu kỳ, lại thấy Mộc Du gọi điện thoại nói như vậy một phen, nhìn không được hiếu kỳ hỏi. Mộc Du cười nói, ta không rõ sở nhị vị cùng với những cái kia lão ca đám bọn họ cùng cái này Tiểu Báo tầm đó ân oán như thế nào, ta gần lớn mật làm chủ rồi. Dù sao, ta chỉ là muốn thanh thản ổn định đem tất cả vị lão ca cùng với Hoa tử mang đi tại đây. Giật nhẹ ra hổ gần giật nhẹ ra hổ a, chỉ cần việc này có thể sớm chút đã xong. Hai người nghe vậy, cũng không biết nói cái gì cho phải, liền đều là nhẹ gật đầu gần lại để cho một huynh đệ đến đây đi. Qua không được bao lâu, mấy người chỗ gian phòng dưới lầu vang lên đỗ xe thanh âm, sau đó đương đương đương tiếng bước chân vang lên, rất nhanh có ba người ra hiện tại trong phòng. Ngài khỏe chứ, một tiên sinh, người tới rất tiêu chuẩn đối với một du kính một trào theo nghi thức quân đội, sau đó rất cung kính nói, làm phiền ba vị rồi. Một du không biết ba người này là thân phận gì, nhưng nếu là lăng hiên phái tới đấy, có lẽ cũng không sai được. Ba người này đến, một du không có cảm giác gì, nhưng đối với tại ngốc trệ tại đó chỉ có trong mắt có thể chuyển tiểu báo mà nói có thể nói một đạo cự đại tia chớp. Mộc Du buông ra tiểu báo chói buộc, cười cười cùng Cao Tiểu Hoa Du hồng thăng cùng một chỗ ngồi xuống bên cạnh trên mặt ghế. Lưu Tam Thành, những ngày này trèo lên cơ thị tập đoàn, thời gian này trôi qua cũng không tệ lắm mà. Ba người đối với Mộc Du khách khí, nhưng đối với cái này tiểu báo lại không có gì khách khí đang nói, đứng ở trước mặt hắn, dưới cao nhìn xuống. Tiểu báo thật sự là muốn không rõ ràng lắm, trước mắt cái này ba cái tại quốc an cục bên trong đều được cho số nhân vật làm sao có thể đối với người nam nhân kia khách khí như vậy, chính là đối mặt cơ thị tập đoàn chủ tịch cũng không cần như thế a khó trách người nọ mới đây như thế mây trôi nước chảy nói như vậy một ít lời nói nguyên lai là thủ đoạn thông thiên chúa ơi tiểu báo âm thầm may mắn mới đây chính mình không có trực tiếp bạo khởi cùng hắn tranh chấp bằng không mà nói mà lại đừng nói có hay không thể đánh thắng chỉ cần cái này người nhân mạch sợ mình đời này thực có khả năng trong tù ngốc đến chết rồi quốc an của ca rõ ràng đối với người này khách khí như vậy chính mình tại sao cùng người ta xoay cổ tay kế tiếp hết thảy thuận lý thành trương cao tiểu hoa bọn người an tâm rời đi đồng thời còn mang đi lính đánh thuê bên trong ba cái cực kỳ tin được đồng bọn Mộc Du cũng không có bao nhiêu tâm tình tại đây, tiểu báo trước mặt hóa trang 13, liền cùng ba cái quốc can cục đồng chí khách khí nói vài câu lại để cho bọn hắn cũng không cần khó xử, tiểu báo thậm chí còn cố ý lại để cho người có thể chiếu cố gần chiếu cố một ít, vậy cũng là là cao tiểu hoa bọn người đạo nghĩa làm ra một ít công hiến. Vào lúc ban đêm sau khi trở về, Mộc Du trực tiếp trợ giúp Du Hồng Thăng bọn hắn chuyển ra nguy phòng. Dù sao cái kia nguy trong phòng đối với Du Hồng Thăng bọn người mà nói cũng không có cái gì tốt nhớ nhung đấy, nhẹ đến nhẹ đi. Cao tiểu hoa chín người cũng không phải rất nguyện ý tại đế đô ở lâu, vào lúc ban đêm liền đi Lâm An. Mộc Du lại để cho bọn hắn đến Lâm An về sau trực tiếp gọi điện thoại cho Diệp Thắng Nho, đến lúc đó hết thẻ Diệp Thắng Nho đều giúp bọn hắn ăn bài. Mộc Du xung quanh gặp không có chuyện gì, đã là nửa đêm, Mộc Du trong nội tâm lo nghĩ Hồng Tượng Tiên, cũng mặc kệ quái Dời hay không Hồng Tượng Tiên cùng cái kia lành mỹ nhân chuyện tốt, rất không biết xấu hổ mang theo tốt một giường lớn rượu đế tại Quang Bích bên trong ngây người một buổi tối. Hai người lời nói không nhiều lắm, mặc dù có cũng đều là Mộc Du tại kéo Hồng Tượng Tiên cười ngây nô lấy đang nghe, sau đó liền phanh một làm một uống rượu. Hai người uống rượu, cũng không đề cập tới khởi nội kình cái gì mặc kệ bằng hắn say, uống suốt cả một buổi tối, đem trọn cả một dương hơn 10 cân rượu để toàn bộ cho tiêu diệt, hai người mới đồng thời xoay người ngủ say đi. Hai người uống rượu thời điểm, bên cạnh cái kia lành mỹ nhân vẫn luôn là mắt xem mũi mũi nhìn tâm sừng suốt không có trộn lẫn bên trên một câu. Ngày kế tiếp tỉnh lại, đã là khoảng một giờ chiều rồi. Mục Du lại cùng Hồng Tượng Thiên nói một câu, đợi đến lúc tàng hình năng lực hiệu quả hơi lạnh thời gian, sau khi tới lúc này mới ra quan bích. Mục Du cùng bên ngoài trông coi người Hàn Huyên vài câu về sau, liền hướng dưới núi mà đi, đang muốn ngồi trên xe thời điểm. Đột nhiên phát hiện xe trước cách đó không xa đứng đấy một nữ nhân. Chứng kiến nữ nhân này nháy mắt, Mộc Du cả người liền ngốc trợn ở, sau đó bỏ quên xe, bước nhanh hướng nữ nhân kia đi qua. Mà nữ nhân kia gặp Mộc Du đi tới, cười nhạt một tiếng, hướng phía Bắc Sơn đối diện một tòa khác trên núi bước nhanh mà đi, tốc độ cực nhanh. Tiến vào trong núi rừng, một chuyến khẽ cong, Mộc Du đột nhiên phát hiện mình đem nữ nhân này cho mất dấu rồi. Sẽ không gặp quỷ rồi à. Mộc Du thì thào nói một câu, trong nội tâm cực kỳ nghi hoặc. Chính mình tốc độ không tính chậm, thật không ngờ nữ nhân này tốc độ nhanh như vậy nhanh đến làm cho người cùng đều theo không kịp. Mục Du triển khai Thiên Nhãn hệ thống, muốn nhìn một chút nữ nhân này phải hay là không mượn nhờ thủ đoạn gì đem chính mình giấu kín mà bắt đầu. Tại Thiên Nhãn hệ thống phía dưới, hết thảy không chỗ nào che giấu ẩn trốn, Mục Du rất nhanh thật sự đã tìm được nữ nhân kia chỗ. Nữ nhân này cũng không biết là thủ đoạn gì, rõ ràng đem chính mình giấu kín tại thân cây bên trong, thật sự nghe rợn cả người. Ta nhìn thấy ngươi rồi, mời đi ra a. Mục Du đem dưới chân một cục đá đá hướng về phía nữ nhân kia chỗ trên cây, nói ra. Đại tụ trung quanh khí chàng chấn động, một nữ nhân ra hiện tại đại tụ trước khi Nữ nhân này đúng là nửa năm xung quanh trước khi tại Ôn Thụy quán ba mái nhà gặp được nữ nhân kia, thì ra là cái kia một kích cổ tay chặt đem Mục Du không hề có lực hoàn thủ chém trống mặt nữ nhân. Nữ nhân này chính là hóa thành cho Mục Du cũng có thể nhớ rõ. Ngày ấy sự tình, bị một nữ nhân một đối mặt chém trở mình, đối với Mục Du mà nói tuyệt đối là bình sinh sỉ nhục lớn nhất. Cho tới nay đều là Mục Du không muốn nhớ tới sự tình, hôm nay gặp gỡ, Mục Du nhất định phải đem hắn làm cho tin tưởng, nữ nhân này rốt cuộc là ai? Xem ra, người so nửa năm trước khi phát triển rất nhiều. Cái này người tướng mạo rất là bình thường nữ nhân, lạnh nhạt vừa cười vừa nói, Người rốt cuộc là ai?" Mặc dù theo những lời này bên trong đã nghe được quá nhiều che giấu tử, nữ nhân này đột nhiên ra hiện ở chỗ này, nhất định là vì mình mà đến đấy, vì cái gì vì chính mình mà đến? Ma nàng nói lời, tựa hồ tại lặng lặng quan sát chính mình, thậm chí có thể nói giám thị chính mình. Chương 151, một nam một nữ ác thú vị. Trước mắt nữ nhân này tại Ôn Thụy vô tình ý gạ gỡ, bị một kích cổ tay chặt chém trở mình, hôm nay lại ra hiện tại Bắc Sơn phụ cận, dẫn chính mình đến bên này nói như vậy một phen. Nhưng là Mộc Du lập tức liên tưởng đến rất nhiều thứ. Ngươi bây giờ còn chưa có tư cách biết rõ của ta ai?" Nữ nhân thần bí lạnh nhạt nói ra. "Vậy ngươi dẫn ta tới nơi này muốn làm gì?" Mộc Du cẩn thận hỏi, âm thầm cảnh cáo chính mình, nữ nhân này rất nguy hiểm, phải cảnh giác cảnh giác càng cảnh giác, mà đồng thời Mộc Du trong nội tâm lại nhịn không được muốn cùng nữ nhân này vượt qua mấy tay, tốt một tuyết trước hổ thẹn. Muốn xem xem nửa năm qua này, ngươi đến tụt cùng phát triển bao nhiêu." Nữ nhân thần bí phượng lai nghi lạnh nhạt nói một câu, tay nâng mà vũ, bên kia bên trên hai khỏa cây cái kia cảnh khô như là đang sống. Tại giữa không trung rút ra vài tiếng tiếng xé gió hướng phía Mộc Du mang tất cả mà đi. Một hệ năng lực giả. Tại Thiên Nhãn hệ thống phía dưới, Mộc Du từ đó nhìn ra chuyện ẩn ở bên trong, cái này nữ nhân thần bí tế bào bên trong hiện ra tinh khiết một hệ ly tử ion. Đế Đô còn quả nhiên là ngọa hổ tàng long, mới hai ngày rõ ràng gặp ba cái năng lực giả. Đồng thời, Mộc Du âm thầm nghi hoặc chẳng lẽ cái này lâm vương, Long chủ, nữ nhân thần bí ba người tầm đó có mấy thứ gì đó liên hệ không thành, nếu không, cái này người như thế nào sẽ chạy chính mình ra hiện tại Bắc Sơn. Nghi hoặc tại tốc độ ánh sáng tầm đó, Mộc Du trong tay sớm đã xuất hiện Diễm Việt Kiếm, gặp hai cái cảnh khô rút ra, liền chân đạp tinh bước, vãn kiếm sử dụng, thuận thế hướng phía cảnh khô chẳng qua. Cảnh khô không thể so với liêu cảnh, không có nhiều như vậy tính dẻo dai, cứng rắn vô cùng. Trong đó một đầu hướng ra đi mà đi thẳng kích Mộc Du đầu lâu, mặt khác một đầu xuống lộ mà đi, đâm thẳng Mộc Du bước chân. Mộc Du đằng chuyển chuyển rời tránh đi xuống dưới đâm một phát, vang. Nhảy ra về sau, không có bị cái này cảnh khô cứng rắn cho lại càng hoảng sợ, rõ ràng trực tiếp cắm vào mặt đất hứa sâu, đụng ra một cái động lớn. Cái này cảnh khô bên trên có nội kinh vân quanh càng có năng lực chằng ngập, không biết Diễm Tuyệt Kiếm có thể hay không phá vỡ. Mộc Du chém ra kiếm mang theo thân thể một cuốn, phóng lên trời, đâm thẳng tham qua đỉnh đầu của mình cảnh khô gián đoạn. 3. cảnh khô tại Mộc Du trọng kích phía dưới lên tiếng mà đoạn, nhưng là Mộc Du trong nội tâm vui vẻ, Diễm Tuyệt Kiếm quả có thể phá khí kính. Nữ nhân thần bí gặp Mộc Du một kiếm chém chính mình cảnh khô, hơi ngây ra một lúc, trong mắt hiện lên sẹo bóng, chân hướng mặt đất có chút một đập mạnh, lập tức phiêu rơi trên mặt đất hoàng diệp như thế thoát ly sức hút của trái đất bình thường theo mặt đất phủ lên. Sau đó giống như dạn phiến bình thường tốc độ cực nhanh hướng phía một Du kích bắn đi. Cái này trong rừng cây bao nhiêu lá rụng, cái này trong mắt, phô thiên cái địa, kín không kế hở. Đều phá cho ta. Một Du đem tinh thần tập trung đến cực hạn, đem Diễm Tuyệt kiếm vút ra ngoài, toàn lực đã khống chế lên. Diễm Tuyệt thất thức, Diễm Tuyệt thiên hạ. Khống chế phía dưới, đâm thẳng, vòng qua vòng lại, bổ ngang, nghiêng chéo trọng, bên trên chạm, hạ chém đủ loại chiêu thức xuất hiện trùng lập bất tận từng đợt tiếp theo từng đợt xuất hiện nhiều lần, lập tức tầm đó. Diễm Tuyệt kiếm bóng kiếm chập tròn hoàn thành một mặt tường đồng dạng đem bay tới hoàng diệp đều chém rụng. Hoàng Diệp phá bay ra ngoài, gai ngược tại cây cối phía trên, như thế thép phiến nhập mục, lập luận sắt sảo. 47 giây, vung chém 527 kiếm, chém trúng 482 kiếm, xem ra nửa năm qua này người cũng không có phát triển bao nhiêu. Nữ tử thần bí Phượng Lai nghi tuy nhiên rất là kinh ngạc Mộc Du lại có thể biết ném kiếm chi thuật, nhưng trên mặt nhưng lại như trước cực kỳ lạnh nhạt nói một câu, giống như đối với cái này Mộc Du ném kiếm đánh giá, lại muốn là trò phúng, cẳng có một lượng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, thành phần tại. Nữ nhân thần bí lời nói, lại để cho Mộc Du rất là không thoải mái cái này nữ nhân nói chuyện khẩu khí như thế nào càng nghe càng như là hắn mẹ hoặc là hắn lão bà dựa vào cái gì một du hận tàng hình năng lực vẫn còn làm lệnh bên trong nếu không không phải rất nhanh hướng nữ nhân này hấp dẫn ở nàng chú ý một sát na kia dùng tàng hình năng lực vây quanh phía sau nàng hướng nàng hướng trong chết vung tê liệt tán dương dương phấn thậm chí các loại thôi tình dược không thể như thế nào không phục sao ta không cần năng lực đến nữ nhân thần bí nở nụ cười nhẹ nói ra một du thực đúng là bị những lời này cho thiếu chút nữa tức chết nữ nhân này rốt cuộc là muốn chơi loại nào kéo bằng ngựa có chim Mộc Du gầm nhẹ một câu, giấm gọi về phía trước đem Diễm Tuyệt Kiếm nắm trong tay, triển khai tốc độ nhanh nhất hướng phía nữ nhân này xung qua. Chỉ cần cẩn thận, cái kia liền có nắm chắc lại để cho cái này lạnh nhạt lại cao lớn nữ nhân ăn được đau khổ. Nữ nhân thần bí thấy vậy, cười nhạt một tiếng, tay hướng phía bên cạnh cây một chiều, liền có một cành nhánh cây ra hiện tại tay của nữ nhân trong. Nữ nhân thần bí dùng nhánh cây làm kiếm, nhẹ đạp bước liên tục, thân như nhẹ cầu vồng, treo ở đầy đất lá rụng phía trên, những nơi đi qua, hoang diệp cái có chút lung lay hoàn toàn không có đã bị trọng lượng lực giống như. Đủ thấy cái này nữ nhân thần bí thân pháp chi tinh diệu bộ pháp chi tinh tuyệt. Mục Du nhìn thấy nữ nhân này nghiến nhánh cây làm kiếm, thực đúng là lại bị tức giận một lần, nữ nhân này, quá trang bước đi à nha. Nàng tự vốn là có, còn hóa trang, rất dễ dàng thành đấy. Mục Du đối mặt nữ nhân này mệt thị, nhất định phải dùng tinh thần thắng lợi pháp cho mình hung hăng động viên, nếu không là thật tâm cũng bị nàng tức giận chết. Diễm Tuyệt kiếm cùng nhánh cây chạm vào nhau, không có trong tưởng tượng kim thạch đoạn mục, mà là phát ra thanh thủy tiếng va đập. Chạm vào nhau thời điểm, Mục Du chợt cảm thấy nắm Diễm Tuyệt kiếm miệng hổ hơi má. Âm Thầm Kinh hai nữ nhân này lực lượng mạnh. Hôm nay vũ trụ quyết độ thuần thục là. Nói cách khác Mộc Du hôm nay lực lượng so về không có tu luyện trước khi trọn vẹn mạnh một lần. Cái này hơn một lần lực lượng chồng lên đừng nói một đầu mặc dù là nửa mét dày sắt ép, Mộc Du đều có lòng tin tại nó ở trên lưu lại một không thể xóa nhòa dấu vết. Thật không ngờ rõ ràng bị cái này một căn cành khô cho cản trở xuống, thực đúng là ngoài Mộc Du ngoài ý liệu. Năng lực giả không đều là năng lực cường đại thể lực không lớn giả nha. Nữ nhân này tại sao là đủ loại? Tại Mộc Du dùng Thiên nhãn hệ thống xem xét phía dưới. Quả thật là không có phát hiện nữ nhân này sử dụng năng lực, cái này càng là đã kích mộc du tâm tình. Mà đồng thời, Mộc Du cũng phát hiện nữ nhân này hình dạng lại là dịch dung đấy, mà hắn chân thật diện mục. 3. Mộc Du ngây người phía dưới, bị nữ nhân thần bí một kích rút thăm được trên cánh tay, bị đau phía dưới, suýt nữa ném đi diễm tuyệt kiếm. Cái này xem như gián tiếp chúng mỹ nhân kế đi à nha. Mộc Du thân thể lui về phía sau đồng thời, lắc lắc cánh tay, thúc dục trong cơ thể cái kia cổ nhiệt lượng rất nhanh vọt tới rảnh tay bên trên chỗ, lập tức liền chữa trị miệng vết thương, tâm thậm tử rêu bông chốc nữ nhân thần bí chân khẽ giậm chân, thân thể coi cút mà lên, trong tay cảnh khô như thế đã có thánh mạng bình thường đâm thẳng mục du trái tim. Mục du thấy vậy ném lại trong ngóc chính là cái kia thoáng nhìn thân ảnh, thân thể liền lùi lại. nữ tử thần bí cảnh khô động liên tục, bên trên chọn hạ hoa, như thế treo tức bình thường đem mục du trước ngực quần áo chém thành mảnh vỡ. mục du giận không kềm được, nữ nhân này, mục du tu vũ trụ quyết cùng diễm tuyệt thất thức về sau, tăng thêm giết bùn nhão năng lực giả, còn mượn nhờ tiểu hồ ly cùng long chủ đánh một trận, vô tưởng rằng nói như thế nào mình cũng xem như nhất lưu hảo thủ rồi. Lần này bị cái này thần bí gấp ép phía dưới, mới phát hiện mình chỗ sẽ quá ít, có khả năng dựa vào cũng quá ít. Hắn không thể hiện tại gần dùng những ngày này từ thiện hoạt động kiếm lấy đến điểm tích lũy đi hồi đổi võ học cùng vũ khí, đối với nữ nhân này hung hăng oanh tạc một phen. Chân đã giẫm vào thân cây, lui không chỗ nào lui. Mục Du nộ khởi đem diễm tuyệt kiếm hướng phía cành khô rất nhanh chém tới, ám đạo thầm nghĩ nữ nhân này như thế nào nửa điểm không bị tê liệt tán ảnh hưởng. Diễm tuyệt kiếm cùng cành khô lại lần nữa chạm vào nhau, Mục Du nhân cơ hội này, quát to một tiếng, đem cả người hết thảy đều cho biến lớn rồi đem biến đại năng lực thuốc đến cực hạn gấp 10 lần. Mục Du đột nhiên biến lớn gấp 10 lần, thân cao đã có 18 mét nhiều, hình thể càng là lớn bó tay rồi, cánh tay đuổi cũng như là chẻn phở mở trên người hủy đi thao xuống giống như, toàn bộ chính là một cái cự nhân. Đánh không lại ngươi, chẳng lẽ ta còn áp không chết được ngươi? Mục Du hung dữ nói một câu, cả người giống như một mặt bị đẩy ngã cự tường, tốc độ cực nhanh hướng phía nữ nhân thần bí áp qua. Mục Du đột nhiên biến lớn, khiến cho nữ nhân thần bí rất là giật mình, mà Mục Du biến lớn sau thân cao cao lớn vô cùng, lần này tử ngã xuống thật sự là như trời sập xuống giống như trong máy mắt chính là nữ nhân này lại như thế nào tốc độ nhanh cũng tuyệt khó trốn tránh được mềm mại rất mềm mại một du biến lớn thân thể cảm giác độ như trước như lúc ban đầu cái này chuối xuống ở lập tức liền cảm thấy cái này nữ nhân thần bí trên người mềm mại nhất lại để cho một du thể xác và tinh thần cực kỳ vui mừng sảng khoái tinh thần ngăn chặn nữ nhân này địa phương đúng là mình đấy thiếu chút nữa không có cười xóa qua cái này tự lớn nữ nhân chắc hẳn không có bị lớn như vậy cây gậy áp qua lớn rất lớn còn vô cùng Nữ nhân thần bí Phượng Lai Nghi còn nhất thời không có theo Mộc Du biến đại sự thực trong phục hồi tinh thần lại, lúc này đột nhiên cảm giác được chính mình trước ngực phanh nhảy đống chốc vật cứng, lập tức cả người thần kinh đường ngắn rồi. Rê xuống. Nữ nhân thần bí Phượng Lai Nghi cả thân thể giống như nổ cọng lông giống như, kinh khí bắn ra, ở đâu còn chú ý được cái gì sử dụng không sử dụng năng lực. Trong ngay mắt, Mộc Du liền cảm giác có thân thể đè nặng địa phương có một cỗ sức lực lớn đem chính mình lên trên lầy mà bắt đầu. Ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy vốn là khắp nơi trên đất có khô toàn bộ sinh trưởng ra trồi, những ngai trồi sinh trưởng cực nhanh, đây là một loại tính mạng sức lực lớn. Đối với Mộc Du cực lớn thân thể tạo thành một lần năng cử động, cái này tánh mạng lực lượng lớn như tuyệt đối cân. Mộc Du một lý ngư đã đỉnh, bật dậy, cực lớn thân thể liền đứng lên, đi nhanh hướng phía những này tánh mạng thực vật chỗ khu vực ngoại đi đi. Chỉ là những thực vật kia như thế nào sẽ để cho Mộc Du cứ như vậy rời đi, rất nhanh sinh trưởng lên che trời trường đẳng, sớm liền đem Mộc Du hai chân cho chói lại. Nữ nhân thần bí vượng Lai nghi đứng lên, như trước hay là bộ kia nhàn nhạt, nhạt thân sắc, chỉ là như gần đây mà nhìn, khó tránh khỏi có thể theo hai của nàng sau căn chứng kiến một tia hồng nhạt. Phượng Lai Nghi trên người bùn đất một ít dơ bẩn tự động bong ra từng mảng, đứng tại một đống cực lớn thực vật phía dưới, không có quái gì, ngược lại giống như tánh mạng tinh linh. Treo ngược lên. Phượng Lai Nghi lạnh nhạt nói một câu, cái kia chói chặt mục du trưởng đảng đột nhiên dùng sức, như thế mãng xà đứng thẳng, đem mục du cả thân thể ngược lại treo lên đến. Tiểu. Mục du thu nhỏ lại bước chân, rất nhanh theo trưởng đảng quấn quanh bên trong rút ra, rút sau khi đi ra lại lập tức biến lớn, thân thể khẽ đảo, một cước trùng trùng điệp điệp đem trưởng đảng dẫm trên mặt đất, ngạo nghễ mà đứng, giống như thiên thần. Chút tai mọ. Phượng Lai nghi lạnh nhạt chắp tay trước ngực, toàn bộ núi rừng hơi khẽ chấn động, lâm vào một mảnh màu xanh lá bên trong. Cùng lúc đó, sau lưng cực lớn chi vật cũng như quái vật tan hết thuốc kích thích bình thường bắt đầu chuyển động, phô thiên cái địa hướng phía mục du áp qua. Nữ nhân này cũng có ác thú vị, nhanh như vậy gần muốn trái lại áp ta rồi. Chương 152, hoặc là chết hoặc là mạnh hơn ta. Nữ nhân thần bí Phượng Lai nghi sau lưng mỗi một cây thực vật so về biến thành cự nhân mục du cũng còn muốn cao lớn bên trên rất nhiều, chính thức cùng che trời giống cự thú, tựa hồ mỗi một cây đều có thể nuốt hết núi sông. Nhiều như vậy thoáng cái hướng phía Mộc Du ác qua, sao mà cường tráng quá thay, sao mà sợ quá thay. Chó nha, nữ nhân này năng lực so về long chủ đều muốn khủng bố. Nhìn xem cái này một cây gốc giống như cự thú tràn đầy sát khí thực vật kỳ quái, cảm giác được chúng trên người phát ra thô bạo khí thế, Mộc Du nói thật có chút phát run. Hết thể đều muốn xem ngươi. Hôm nay đã không có tàng hình năng lực, Mộc Du đem hết thể đều đánh bạc tại thời tiết phía trên. Đem thời tiết niết trong tay, Mộc Du cũng mặc kệ hôm nay trời có thể hay không sử dụng quá độ, đã dùng hết lực lượng lớn nhất đem hắn thúc bắt đầu chuyển động. Liệt Dương quá chậm, trời mưa vô dụng, xét đánh đoán chừng cũng không có hiệu quả gì, chỉ có thể tuyết rơi. Cương đại trở lại thực vật, chẳng lẽ còn có thể không bị băng tuyết đông cứng? Trong chốc lát, bầu trời biến đổi lớn, lông lông lớn tuyết rơi, rất nhanh liền phiêu xuống dưới, phô thiên cái địa, tràn ngập cả phiến thiên không. Giống như đầu mùa đông thời tiết, muốn hạ tuyết hay là cực kỳ dễ dàng đấy, tại thời tiết phía dưới, càng là ở dưới mãnh liệt vô cùng. Nữ nhân thần bí thấy vậy, lại là hơi ngây ra một lúc, không thể không nói mục du sợ tác sợ vi lại lần nữa vượt quá ngoài dự liệu của nàng. Rõ ràng có thể cải biến thời tiết, thật không biết cái này người vật trong tay là cái gì. Nữ nhân thần bí thì thào một câu, nhưng như cũng là nhạt. Mộc Du gặp dưới bầu trời nổi lên tuyết ra, lập tức tinh thần tỉnh táo, chỉ là tuyết phiêu rơi xuống thời điểm, lại để cho Mộc Du ăn hết kinh hãi. Tuyết bay tới một nửa thời điểm, lại bị ngăn cách ở. Mộc Du ngạc nhiên dùng Thiên Nhãn hệ thống nhìn lại, thấy được chỗ ở mình địa phương một vòng bị một cực lớn khe hở cho lại ở, cái này khe hở hơi màu xanh lá, có nhàn nhạt sinh mệnh khí tức. Tại toàn bộ khe hở ở trong, tựa hồ hết thảy đều chủ tại đây nữ nhân thần bí trong tay giống như chúa tể. đây là cái gì? mục du lại lần nữa phát hiện nữ nhân này cường đại vượt quá tưởng tượng của mình. thời tiết làm cho không có hiệu quả. tăng hình năng lực tại làm lạnh bên trong, biến đại năng lực lại biến lớn cũng không cách nào cùng những thực vật này quái tương so. cua tư lệnh, tiểu long, tiểu hồ ly đều không tại bên người. mục du lại không cái gì cậy vào. giờ này khắc này lại làm bất luận cái gì dãi dọa, đều là phí công. chính là muốn dãi dọa, như thế nào dãi dọa? vợ anh. mục du bị một cây cực lớn thực vật hung hăng nhẹ phi, bay đến giữa không trung, bị hai cây thực vật hung hăng néo ở. Mộc Du muốn lại lần nữa thu nhỏ lại thoát ly thực vật, phát hiện lần này như thế nào nhỏ đi, như trước bị hai cây thực vật giam cầm ở tựa hồ những thực vật này học thông minh. Nữ tử thần bí tay có chút rỗi ra, một cây một hệ lượng nhỏ đầm đặc đến mức tận cùng trường thương rất nhanh trong tay hình thành, hướng phía Mộc Du ném bay đi ra ngoài. Cái này cắn Mộc Thương phía trên hiện hiện ra lực lượng uy thế tuyệt đối là Mộc Du trước đây chưa từng gặp đấy, chính là Long Chủ cùng Long Vương liên thủ song Long hợp kích đều không thể cùng cái này cắn Mộc Thương so sánh. Nhanh chóng ném đến một Thương, bí mật mang theo lấy uy áp, khiến cho Mộc Du cả người cùng linh hồn đều ở vào run rẩy bên trong. Cái này cắn một thương giống như tử thần thu hoạch cánh mạng liêm đao, Mộc Du biết rõ, một khi chính mình bị cái này cắn một lưỡi lê bên trong lời nói, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thảo chứng, Lao tử muốn chết như vậy tại một tay của nữ nhân trong. Mộc Du hét lớn liên tục, chính là chết. Cũng muốn làm dễ rủa lấy chết, chờ chết, không phải Mộc Du phong cách. Biến lớn hiệu quả vẫn còn, Mộc Du lại lần nữa biến lớn, hai tay hai chân cực lực dãy rủa lên, cùng lúc đó đem cơ thể nội cái kia cổ nhiệt lượng cùng với tu luyện vũ trụ quyết ma diễn sinh đi ra luồn khí xoáy toàn bộ đều dồn đến trên tay phải, nắm chặt nắm đấm. Liều chết đem hai loại lực lượng toàn bộ đều bước ra trong cơ thể, nhất định phải đem cái này chết tiệt chói buộc cho bài trừ mất. Vô anh, Mộc Du gần như đã dùng hết toàn bộ sức mạnh, rốt cục đem hai cổ lực lượng bước ra trong cơ thể, đang ép đi ra ngoài một sát nakaia. kia. Và anh một tiếng, Mộc Du nắm tay phải phía trên dâng lên hừng hực liệt hỏa. Chỉ có to cơ nắm tay ngọn lửa, nhưng lại có ngập trời đại thế. Cái kia thực vật một cảm giác được ngọn lửa nhiệt độ, tựa như là gặp khắc tinh giống như, lập tức liền héo rút mất. Cái kia cuốn quít lấy Mộc Du cảnh lá trong nháy mắt liền thu trở về, mặt khác một bên. Mộc Du rất nhanh bày quyền đi đốt, nấu, mà khác một bên trói buộc, cái này ngọn lửa là từ Mộc Du trong cơ thể bứt đi ra đấy, nhưng cái kia nhiệt lượng như trước bị phỏng Mộc Du mồ hôi lạnh chảy ròng. Nắm tay phải bên trên đã có đốt trọi dấu hiệu, nhưng giờ phút này Mộc Du phải nhịn lấy cỗ này kịch liệt đau nhức cùng tự bị phỏng. Mà lúc này cái kia cán ngục thương, như trước đến trước mắt, tính mạng nguy tại sớm tối, đâm chúng chết ngay lập tức, trừ phi cái này hai cổ lực lượng trong cơ thể có thể mang đến cho mình kỳ tích phá vỡ cái này cán ngục dương. Phượng Lai nghi nhìn xem Mộc Du nắm tay phải bên trên ngọn lửa. Như trước mang đến rung động một màn, cái kia ẩn sâu tại đôi mắt tử dưới đấy hận ý có chút tàng ra, khẽ thở dài một hơi, tay vung lên, cái kia lập tức có thể gây nên Mộc du vào chỗ chết một thương đột nhiên chuyển hướng, vọt tới trợ giúp Mộc du tay trái thực vật, cái kia gốc che trời cực lớn thực vật, tại một phát này phía dưới, lập tức liền biến mất ở tại chỗ, không có để lại nửa điểm dấu vết. Hai bên chói buộc đều thải bỏ, Mộc du mất rơi trên mặt đất, đồng thời cái kia nắm tay phải bên trên ngọn lửa nhạt súng dưới, bị ép thu hồi trong thân thể, mà một du tay phải đã bị đốt thành cho bụi. Một du lạnh lùng cắn răng xuất ra tê liệt tán đã không chế đau đớn, sau đó dùng hải cơ ngay lao đi lên. Nữ nhân thần bí nhìn thoáng qua Mộc Du về sau, quay người rời đi. Người rốt cuộc là ai? Người muốn làm gì? Mộc Du gặp cái này tùy thời đều đoạt tính mạng mình, nữ nhân đột nhiên rời đi. Trong nội tâm trăm vị cỏ dại không thấy được cảm xúc. Nữ nhân thần bí đứng vững thân thể, nói ra: ngươi nghe kỹ cho ta, ngươi còn thừa lại 2 năm rưỡi thời gian tốt sống, 2 năm rưỡi về sau, ngươi nếu như không cách nào chiến thắng ta, cái kia gần chỉ có một con đường chết. Cái này nữ nhân thần bí thanh âm lần thứ nhất có liếu tình cảm, rắc, chấn động không hề lạnh nhạt, đã có một tia sát khí cùng sẵn rộng. cái gì lộn xộn hay sao? Mộc Du nghe được nữ nhân thần bí lời mà nói, toàn bộ não bộ kịp thời. nữ nhân này đến cùng muốn làm gì? dựa vào cái gì gặp mặt 3 năm về sau? chính mình thì phải chết, chính mình như thế nào nàng? ngươi cho ta nói rõ ràng. này, nữ nhân thần bí không có để ý Mộc Du, trực tiếp đi xuống núi. Mộc Du muốn đuổi theo, nhưng cuối cùng buông tha cho không có đi. đi cũng là chịu đục, làm gì tự tìm khổ ăn? nữ nhân thần bí thân thể biến mất trước khi nói một câu nói. bất kể là ai truyền nhân muốn trở thành ta phượng lai nghi nam nhân hoặc là chết hoặc là mạnh hơn ta mục du nghe xong lời này cả người ngốc trệ thật lâu theo trên mặt đất đứng lên vu vu chật vật nghiền nát quần áo thật lâu toé ra một câu có bệnh nữ nhân này tự lớn tới trình độ nhất định đi à nha ai muốn trở thành ngươi nam nhân có bị bệnh không mạnh hơn ngươi còn cưỡng dâm qua ngươi đây này mục du giống như vô lại giống như nói chỉ là trong ánh mắt lóe ra vẻ mặt nghiêm trọng liền không phải muốn trên miệng đi chiếm cái này không sao cả thiện nghi thật sự là muốn dùng này đến phát tiết trong lòng mình lệ khí Nếu không không phải con ba ba điên chính mình không thể. Lần trước bị một cái cổ tay chặt chém trong mặt, mới đây dùng đại bổng tử áp qua xem như ra đại khí, lần này như trước là lấy nàng không có nửa điểm biện pháp, càng là bị như vậy một phen cái gọi là cảnh cáo cùng ý hiệp. Nếu như không phi hơn mấy câu, Mục Du rất sợ chính mình sẽ hậm hực thành tật. Nên nhớ đều nhớ tại trong lòng là, đáng sợ nhất là vì trong nội tâm tối tâm phiền muộn mà che mắt cặp mắt của mình cùng tâm tình. Mục Du rất thần kinh không ổn định thay đổi y phục đi xuống núi đi, ngồi trên sau xe, thẳng đến thủy một đại học. Tại Mộc Du thực chất bên trong vẫn cảm thấy cùng Tiểu Hồ Ly sống chung một chỗ an toàn, sợ chết cũng làn nên phải lấy, nhưng tuyệt không có thể không đúng. An quyết tâm ra, Mộc Du tinh tế suy tư một chút nữ nhân này rốt cuộc là lai lịch ra sao? Tại sao đối với chính mình nói như vậy một phen tố chất thần kinh lời nói? Phượng Lai Nghi, Năng Lực Giả, Bác Sơn, Chuyên Nhân, Nam Nhân, Ba Năm Chi Kỷ. Mộc Du đem những này sâu chối mà bắt đầu, như trước hay là khó có thể từ đó tìm ra cái gì manh mối. duy nhất có thể suy đoán đến cũng chỉ có cái này thần bí thân phận, theo nàng lưu lại danh tự đến xem nàng này sợ là vô cùng có khả năng là đến từ phượng miếu, mà cuối cùng câu nói kia, sợ là đã biết rõ chính mình cùng gia gia quan hệ, nàng cũng tất nhiên là biết rõ gia gia hệ người phương nào. Long vương, long chủ từng nói qua gia gia đối với long tông phượng miếu đều có được lớn lao ân huệ, mà nữ nhân này dám nói không cần biết ngươi là ai truyền nhân, sợ tại phượng trong miếu địa vị cũng là rất đặc biệt đấy. Đồng thời hắn năng lực ít nhất tại một du xem ra là vượt qua long vương cùng long chủ đấy, đương nhiên, long vương cùng long chủ thực lực chân chánh, một du là chưa từng thấy qua đấy. Vì cái gì nói ta muốn trở thành nàng nam nhân? Chẳng lẽ cùng truyền nhân hai chữ có quan hệ sao? Mặc du đau khổ suy tư, nhưng không có kết quả, vốn định đến hỏi Long Vương Long Chủ đấy, nhưng cuối cùng hay là buông tha cho. Nữ nhân này dám nói thẳng không cần biết ngươi là ai truyền nhân sợ cả Long Vương cùng Long Chủ đều không làm gì được nàng ai chính là hỏi rõ ràng, cái này hắn trung nguyên do lại có thể thế nào? Nữ nhân này 2 năm rưỡi về sau sợ hay là sẽ giết chính mình, hỏi rõ ràng ngược lại lại để cho chính mình lún xuống trong đó, không bằng liền không thèm nghĩ nữa. Vốn mục du gần muốn thăng cấp hệ thống nghiên cứu năng lực đến tăng cường thực lực của chính mình đấy, 2 năm rưỡi thời gian Nếu là mình không có cách nào đi thoát khỏi cái này ác mộng lời mà nói, chính là nữ nhân này không giết chính mình, chính mình sợ cũng tha thứ không được chính mình. Mạnh hơn ngươi. Chờ ta mạnh hơn ngươi thời điểm, như không hảo hảo cường đại cường đại ngươi, như thế nào ra ta cái này khẩu ác khí. Mục Du rất là lòng dạ hẹp hòi hung hăng nói ra. Ba ba, ngươi hôm nay như thế nào tâm tình là lạ hay sao? Tiểu Hồ Ly cùng Mục Du tâm linh tương liên, tất nhiên là có thể đọc lên Mục Du một ít tâm tình, hiếu kỳ hỏi. Mục Du xoẹt hôn một cái tiểu hồ ly, vừa cười vừa nói, đã nói mang A nhìn đấy. Chúng ta kêu lên, cô cô cùng đi chứ. Tiểu Hồ Ly rất nhanh bị chuyển di ánh mắt, Cao Hứng vỗ tay vừa cười vừa nói, "Ừ, A Ly muốn chụp ảnh trở về cho mama xem." Vừa chiều, Mộc Du cùng Mộc Hy Nghiên mang theo Tiểu Hồ Ly tại Đế Đô hảo hảo đi bộ một vòng, như A Ly mong muốn vô rất nhiều ảnh chụp. Ăn xong bữa tối về sau, Mộc Du lúc này mới cáo biệt Mộc Hy Nghiên, cùng Tiểu Hồ Ly lái xe trở lại Tiểu Long cùng cua tư lệnh chỗ Thiên Kính Cảng, thu hồi ô tô, nhảy vào băng bóng, hướng Lâm An mà đi. "Tiểu Long, tiểu giải của a, các ngươi tranh thủ thời gian lớn lên có thể biến hóa hình người a." Mộc Du nhìn xem cái này, hai cái đại gia hỏa thì thảo thì thầm, nếu là hôm nay có cái này hai gia hỏa tăng thêm tiểu hồ ly tại lời mà nói, chính mình há sẽ chật vật như thế. Đương nhiên, Mộc Du cũng tuyệt không phải là vẫn muốn cậy vào ngoại vật chi nhân, không thể không nói hôm nay cùng cái này Phượng Lai Nghi một trận chiến, lại để cho Mộc Du trong nội tâm lòng hào thắng đằng đằng bay lên. Không được người này, như thế nào là người? Đem cường đại chữ niệm được đặc, biệt, trọng lượng. Xa xa yên lặng một chỗ bí cảnh bên trong, Phượng Lai Nghi có chút nhíu bỗng chốc lông mày, sau đó rất nhanh lại giãn ra ra, tiến nhập một cái phòng ở trong. Ngươi hôm nay đi gặp hắn rồi hả?" Một nhàn nhạt hơi chút ít tăng thương thanh âm vang lên. Chương 153, mẹ ta muốn tới. "Hô." Mộc Du toàn thân là đổ mồ hôi như thế thủy nhân giống như, tại trong phòng tu luyện đứng lên. Theo đế đô trở về đã có hơn 10 ngày, trong mấy ngày này, Mộc Du là cao tiểu hóa bọn người tìm trụ sở. Cái này trụ sở vốn là Diệp Thắng Nho rất sớm trước khi mua được với tư cách tăng tỷ giá đồng bạc vật một gian biệt thự, một mực không lấy, Mộc Du liền không chút nào khách khí nhận lấy. Đem biệt thự đổi thành chín người rèn luyện chi địa, đồng thời cũng cho mình cách ra một gian chuyên chúc phòng tu luyện. Những ngày này, Bệnh viện Nhân dân phương diện, ba chàng miễn phí trị liệu bệnh đục tinh thể hoạt động, dân công huynh đệ, ba phương diện cho một dù cống hiến điểm tích luy khoảng chừng hơn 7 vạn vân. Đương nhiên, bệnh đục tinh thể hoạt động là đã chiếm đầu to đấy, hôm nay cái này hoạt động tình thế đại hỏa, thanh danh tại bên ngoài, ở trong xã hội tạo thành cực kỳ danh tiếng, chỉ cần cái kia không sai biệt lắm có một tiểu thất tòa xe tải cờ thường có thể có thể thấy được lốn đúng rồi, trị liệu nhân số đã đạt tới hơn 400. Mộc Du gặp cái này bệnh đục tinh thể hoạt động đã xem như ổn định lại, liền trực tiếp bỏ ra thời gian một ngày đã làm ra 1.500 phần bệnh đục tinh thể đặc hiệu dược giao cho Kim Tiên Vương, lại để cho hắn tự hành liên hệ gì. Anh chết tỉnh các nơi phương bệnh viện nhân dân, không cần lại mọi chuyện thân là. Mộc Du tin tưởng rất nhanh, chính mình gần lại có thể có đại lượng điểm tích lũy doanh thu. Hơn 7 vạn điểm tích lũy đầy đủ Mộc Du lại hối đoái một đầu súng vật mang theo trên người, nhưng cuối cùng nhất là dừng lại cái này nỗi tưởng, chuẩn bị trước hối đoái một ít hữu dụng võ học cùng vũ khí, cho cái này cao tiểu hoa chín người trang bị bên trên. Khởi điểm. Mộc Du thử đem Vũ Trụ Quyết bên trong ghi lại trụ cột nhất luyện thể chi thuật giao cho cao tiểu Hoa 9 người, có thể 9 người sửng sốt cả buổi không có lĩnh ngộ nửa điểm. Mộc Du suy đi nghĩ lại, đoán chừng là cái này Vũ Trụ Quyết phẩm chất rất cao. Muốn lĩnh ngộ là rất khó sự tình, chính mình là trực tiếp tiến hành không giống với. Kế tiếp, Mộc Du cho 9 người hối đoái đi một tí nhất phẩm võ học, phần lớn là bình thường sáo lộ, đường theo động tác võ thuật, những này khởi điểm rất thấp, trong 9 người gần như đều là vừa học liền biết, thì ra là thuần thục trình độ khác biệt mà thôi. Mộc Du thấy vậy lại cho 9 người hối đoái một vài nhị phẩm võ học bên trong nội công thân pháp, kiếm thuật cái gì đấy, những này võ học đặt ở trong tiểu thuyết đều là thuộc về hạng thượng đẳng đấy, có thể hay không học hội gần đều xem bọn hắn nộ tính rồi. Cuối cùng, mục du thậm chí là hạ vốn gốc bỏ ra 2 vạn năm nghìn điểm tích lũy hối đoái một bản cửu âm cửu dương, lại để cho bọn hắn trở thành nội công tâm pháp tu luyện. Nếu có có thể lĩnh ngộ đấy, mục du chính là kiếm lớn. Nếu quả thật không cách nào lĩnh ngộ, đây cũng là đem làm mua hy vọng. Về sau lính đánh thuê nhân số nhất định sẽ gia tăng, không thể nói trước còn thực sự có người có thể học hội. Đồng thời, Một du cộng lại bỏ ra gần như 3 vạn điểm tích lũy cho những người này võ trang đầy đủ mà bắt đầu. Mỗi người gần như tiêu chuẩn phối trí 3 cái chém sắt như chém bùn huyền thiết dao găm, một kiện chính mình tiện tay hoặc ưa thích biển sâu huyền thiết chế tạo dài vũ khí, một bộ cái trọng lượng thập cân nhưng lại có thể ngăn cản súng tiểu liên viên đạn huyền thiết áo giáp và vô luận tầm bắn hay là tình chuẩn hoặc là lực lượng đều ở vào cái thế giới này vượt lên đầu trình độ tên là M78 súng tiểu liên nhân thủ một khung có thể tiện tay mang theo siêu mini nhưng uy lực siêu nhiên hỏa tiễn đem làm cao tiểu hoa chín người chứng kiến Mộc Du cái này, một tia ý thức lấy ra nhiều như vậy này nọ thời điểm. Bọn hắn rốt cục tin tưởng Mộc Du nói muốn chế tạo thế giới thứ nhất lính đánh thuê tin tưởng đến từ ở đâu rồi? Chỉ cần chín người học tập trang bị đồ vật, sợ trên thế giới này liền là quân đội cũng khó có thể gom góp xuất hiện đi, quá thuộc loại châu bò rồi, thậm chí có thể nói là quá xa hoa rồi. Chớ nói chi là Mộc Du còn thường xuyên cho bọn hắn đưa tới các loại dược vật. Ở trong đó có chút dược vật có thể làm cho bọn hắn ý tứ không kiêng sợ bị thương. Dù sao vô luận bị tụ đa trọng tổn thương cũng có thể lập tức tốt, sợ cái bẫm tử. Còn một ít dược vật, rõ ràng có thể làm cho bọn hắn gia tăng lực lượng, nhanh nhẹn, thậm chí là lực cảm giác. Điều này đại biểu lấy cái gì? Đối với những này quanh năm chạy tại kề cận cái chết người đến nói quá rõ ràng bất quá rồi. Ngắn ngủn hơn 10 ngày thời gian, lại để cho bọn hắn mỗi người đều cảm thấy cái gì là dục hỏa trọng sinh, thực lực so về trước khi không nói mạnh gấp trăm lần, mười mấy lần là khẳng định có. 9 người là cỡ nào may mắn lúc trước đáp ứng gia nhập một du lính đánh thuê bên trong, quá đáng giá. Mở ra hệ thống trang web. Siêu thần hệ thống. Ký chủ, Mộ Du. Tinh thần cường độ 67. Điểm tích lũy. Mở ra vũ học hệ thống. Vũ học hệ thống. Nói rõ, có thể tu luyện hết thể võ học. Tu luyện chủ loại. 2. Tiêu hao đột nhiên tăng mạnh, mỗi lần cần 10 điểm tinh thần cường độ. Kèm theo hiệu quả, không. Vũ trụ quyết độ thuần thủ, sơ khai con đường. Diễm tuyệt thất thức độ thuần thủ, sơ khai con đường. Trong khoảng thời gian này ra, mục du phát hiện vũ trụ quyết phối hợp nhất bản thánh khải tu luyện lời mà nói, sẽ có lấy làm chơi ăn thật hiệu quả, tuy nhiên không biết nguyên nhân trong đó cùng nguyên lý nhưng thấy tinh thần cường độ so về trước khi gia tăng tốc độ nhanh cùng tu luyện hiệu quả cũng khá Mộc Du tự nhiên là ưa thích vui cười không dứt đứng dậy đi vọt lên một tấm rửa Mộc Du đi tới biệt thự đại sảnh lúc này trong đại sảnh chín người tồn tại chẳng lẽ chín vị lão ca tồn tại à chín người này từ khi đã nhận được tu luyện võ học cùng những cái kia cực phẩm trang bị về sau mỗi thời mỗi khắc đều đang tiến hành lấy không thuộc mình tu luyện đồng thời mỗi người đều so đấu lấy như thế nào cho mình tăng lớn huấn luyện lượng khó gặp một lát lười biếng thật không ngờ lúc này rõ ràng đều trong đại sảnh thế nhưng mà cực kỳ khó được đấy Cho nên Mộc Du ha ha vừa cười vừa nói, "Một huynh đệ, Zuka thành công rồi." Mọi người gặp Mộc Du rốt cục đi ra, trong đó Cao Tiểu Hoa cực kỳ kích động nói, "Cái gì thành công rồi hả?" Mộc Du hiếu kỳ hỏi. Trong truyền thuyết thần công, tiểu âm cựu dương Zuka tu luyện thành công, thật sự thành công rồi. Tất cả mọi người là kích động vô cùng, thì ra thần công kia thật sự. Thật sự. Mộc Du nghe được tin tức này, thực đúng là vui vẻ bó tay rồi, bước nhanh đi đến Du Hồng Thăng trước mặt, dùng Thiên Nhãn hệ thống xem xét một phen, quả thật nhìn thấy nhiệt lượng tại Du Hồng Thang trong cơ thể du động. Zuka Chúc mừng a. Có người có thể lĩnh ngộ cái này tam phẩm võ học, nhưng là một du rất là cao hứng. Ra, du cùng chúng ta đoàn người cùng một chỗ nói nói như thế nào tu luyện thành công đấy. Cái này cựu âm cựu dương phóng tại cái gì một bộ phận tiểu thuyết hoặc là cái gì kịch truyền hình bên trong sợ đều là cấp cao nhất võ học. Ai có thể ngờ tới một du trực tiếp lại để cho bọn hắn tu luyện đồng thời còn lại để cho bọn hắn lấy ra một bộ phận của quý bình thường võ học. Nếu là chạy tới sự thật trong sinh hoạt, không biết sẽ nhắc lên cái gì gợn sóng. Đương nhiên, một du đối với cái này không hề khúc mắc. Cửu Âm Cửu Dương dù cho cũng chỉ là tam phẩm võ học mà thôi, hơn nữa Mộc Du được chứng kiến năng lực giả tự nhiên biết rõ nào năng lực giả năng lực so về cái này tam phẩm võ học hay là muốn cao cấp nhiều làm đấy. Nói trở lại, mặc dù là cái này Cửu Âm Cửu Dương lại chân quý, Mộc Du mới đầu ý tứ thì ra là nghĩ biện pháp lại để cho trí N người này đều học xong đấy, đến cho bọn hắn có thể hay không lưu truyền ra đi. Mộc Du đối với cái này vẫn có nhất định tin tưởng đấy. Du Hồng Thăng nói bông chốc chính mình là như thế nào tu luyện, đối với còn lại 8 người có không ít chỗ tốt. Đồng thời, Mộc Du cũng từ đó đã biết du Hồng Thăng hôm nay cái cũng coi là nhập môn, cái vào cửu âm cửu dương bên trong cửu dương chân kinh nội công quyển sách, cái học xong hắn thức thứ nhất thái cực tụ khí pháp. Kế tiếp hắn việc cần phải làm là mau chóng quen thuộc vận hành pháp môn, sau đó được mau chóng nhập môn cửu âm chân kinh, cửu dương chân kinh dùng nội kinh làm chủ, cửu âm chân kinh thiên về chiêu thức, cả hai hỗ trợ lẫn nhau mới có thể chính thức đại thành. Mặc Du vừa nghĩ tới Du Hồng Thăng đại thành cửu âm cửu dương về sau tình cảnh, bao nhiêu có chút hứng phấn. Tiểu Thuyết bên trên chương vô kỵ chỉ tu luyện cửu dương chân kinh gần lợi hại như thế. Mai siêu phong cũng chỉ sẽ cự âm tàn quân có thể nhấc lên lớn như vậy mưa gió, nếu là du hồng thằng cả hai hỗ trợ lẫn nhau, sẽ là dạng gì. Mục Du nhìn xem cái này, mặt mũi tràn đầy hưng phấn chín người, trong nội tâm lẩm bẩm, đợi đến lúc bọn hắn đem võ học đều quen thuộc về sau. May mà liền toàn bộ đưa đến ma quỷ đảo tiến tới có thể một phen tăng cường tu luyện, được tận lực sớm chút đưa bọn chúng chế tạo thành một gốc thiết quân. Mục Du dạ tâm rất lớn, to đến muốn đưa bọn chúng mỗi người muốn tu luyện đến trở thành có thể chống đỡ năng lực giả tồn tại. Đương nhiên, bản thân tu luyện cũng tuyệt không có thể rơi xuống ran cho 9 người an tâm tu luyện về sau, Mộc Du ra biệt thự. Ở chỗ này duy nhất một lần lại ngây người 3 ngày, không biết tiểu hồ ly muốn không muốn chính mình, đương nhiên, còn có cái kia bạo lực nữ nhân. Những ngày này, không thể không tán thưởng cái này bạo lực nữ nhân chủ nghệ phóng đại a. Mama cháy sạch nấu được đồ ăn món ngon nhất rồi. Tiểu Hồ Ly miệng đầy đầy mỡ một bên đĩa rau, một bên nuốt ngồm ngụa ngọt ngào nói xong. Mộc Du cũng là miệng lớn đối cơm, đút lấy đồ ăn. Đồng viện viện nhìn xem cái này một lớn một nhỏ hai đồ tham ăn, liếc là cái bỏ, đương nhiên là đối với Mộc Du đấy, liếc là sủng nịch đương nhiên là đối với tiểu hồ ly đợi gặp kém đến không được quá lớn đúng rồi chúng ta giúp a ly tìm trường học a sau khi ăn cơm tối đồng viện viện hướng phía trong phòng bếp rửa chén mục du nói ra à mục du biết rõ đồng viện viện là lo lắng a ly không có đến trường không có văn hóa còn lo lắng giao không đến bằng hữu không có mỹ hảo lúc nhỏ các loại mục du có thể thiệt tình không dám để cho tiểu hồ ly đi đến trường ai biết sẽ náo xảy ra chuyện gì đến mama a ly không được đi đến trường a ly lôi kéo đồng viện viện tay nói ra đồng viện viện vừa cười vừa nói cái này không thể được Cùng Ali đồng dạng Tiểu Bằng hữu đều là ở trên học đấy. Ali như thế nào có thể không đi đến trường đây này? Đi trường học có thể học được rất nhiều thú vị đồ vật đấy, còn có thể giao cho Bằng hữu. Ali tựa đầu giao động phải cùng chống lúc lắc giống như, Bị Môi Ba nói ra, Ali mới không cần đi đến trường đâu rồi, đến trường học đồ vật, Ali đã sớm sẽ rồi. Ali có thể thông minh, không cần đến trường đấy. Nói xong, liền đem từng trang từng trang sách thơ cổ văn a cái gì tác phẩm nổi tiếng tên quyển sách đã thậm chí là đồng viện viện bên giường để đó một ít trên sách, chỉ học tri thức đều một tia ý thức sờ chạm tức đến rút con đi ra. Quá trình này rất lâu, lâu đến một du đều giặt rửa tốt rồi chén, đồng viện viện vẫn là há hốc mồm, không cách nào khép lại. "Ali, ngươi những này làm sao mà biết được à? Đồng viện viện sững sờ hỏi. Tiểu Hồ Ly nói ra, "Ba ba thường xuyên giáo Ali rất nhiều thứ đấy, hơn nữa mama thường xuyên xem sách, Ali cũng có thể xem tới được à, Ali có thể thông minh, cho nên không cần đến trường đấy. Mama không được lo lắng Ali, Ali sẽ thường xuyên nhìn thêm sách đấy." Ba ba nói Ali rất thông minh, nếu như đến trường lời nói sẽ chỉ làm cái kia mấy thứ gì đó giáo dục chế độ giáo đần Ali đấy. Ali tự học là được rồi. Bằng hữu, Ali cũng sẽ giàu đấy, Ali đang yêu như thế, ai không thích Ali đây này. Mama, người cũng đừng lại để cho Ali đi đi học, đến trường nhiều nhảm chắn A, còn không bằng lại để cho Ali đi theo Mama, Ali khả năng giúp đỡ Mama đi dỗ dành những cái kia sinh bệnh thúc thúc gì, Ali cũng sẽ có thể theo cùng thúc thúc gì nói chuyện tiếng bên trong học được rất nhiều việc đấy. Mama, Ali lại ra sức lại là làm đúng, ngoài ra còn giảng đạo lý bày sự thật, nói được đồng viện viện Á khẩu không trả lời được, thật không biết tiểu nha đầu này là như thế nào hiểu nhiều như vậy đấy. Thật sự là vừa bực mình vừa buồn cười, cuối cùng bông tha cho muốn đưa Ali đi đến trường nghị cách. Mộc Du cũng là thở dài một hơi, như Ali là người bình thường lợi mà nói, đưa nàng đến trường không gì đáng trách, nhưng Ali là... Hồ Ly tính A. Này! Mộc Du tại phải đi về ngủ thời điểm, đồng viện viện kêu một câu. ân, Mẹ của ta ngày mai đến Lâm An xem ta, Ali giống như bên cạnh ngươi vài ngày, cái kia, ngươi. Mộc Du thật không biết xấu hổ nói tiếp nói ra, mẹ ta muốn tới. Trước 154, Quốc bảo. Bởi vì Mama đột nhiên muốn tới xem chính mình lại để cho đồng viện viện nhất thời có chút không biết làm sao kỳ thật cuối cùng cũng không có gì lớn chỉ là cùng thằng này thật không minh bạch quan hệ lại để cho đồng viện viện có chút trở dạng tăng thêm Ali lại để cho đồng viện viện rất là không chắc cũng không phải nói đồng viện viện sợ chính mình Mama không thích chính mình thu dưỡng Ali mà là Ali gọi mình Mama gọi thằng này ba ba sự tình bao nhiêu lại để cho đồng viện viện có chút sợ hãi tối thiểu nhất là không biết nên tại sao cùng Mama nói trước khi một mực chưa từng nghĩ qua vấn đề này hôm nay Mama muốn tới lại để cho đồng viện viện có chút trong lòng đại loạn càng nghĩ Tuy nhiên không bỏ hay là quyết định trước hết để cho Mục Du mang một thời gian ngắn Ali, chờ chút Mama đến, đến rồi, chuẩn bị thăm dò bỗng chốc thái độ của nàng, sau đó lại mới quyết định. Dù sao mình chưa bao giờ cùng mẫu thân mình tán gẫu qua tương quan cái này phương diện sự tình, huống chi con gái chuyện trọng yếu như vậy. Cũng thật sự là, đúng, đồng viện viện đem Ali coi quá nặng, nếu không cũng sẽ không như vậy lo trước sợ sau. Lúc này nghe thế ra hỏa lại theo bọn cướp chiếm chính mình tiện nghi, thật sự là khí không đánh một chỗ ra. Mẹ của ta ngày mai đến rồi, cũng đừng loạn đồn nào. Nghĩ tới chính mình Mama ngày mai một tới, cũng có chút tâm hoảng ý loạn đồng viện viện cũng không có tâm tình đi đánh mục du hơi có chút thở phì phì nói một câu có ý tứ gì mục du đột nhiên hỏi cái gì có ý tứ gì đồng viện viện nghi hoặc hỏi lại mục du cười hắt nói ngươi gọi ta khác ổ nào ý tứ là ta có thể gặp mẹ ta là vâng đúng mẹ của ta đồng viện viện rất nghiêm túc cải chính mục du lung lay tay nói đều đồng dạng đều đồng dạng có thể gặp ngươi một lớn người sống ngươi muốn gặp ta ngăn được cái này hỏi lại xem như ngầm đồng ý rồi ha ha ha ha Mộc Du rất không có tiết tháo cười ngây ngô, không có đứng đắn. Đồng Viện Viện nhìn thấy Mộc Du cười ngây ngô, gắt một cái, nhưng trong lòng thì ấm áp đấy, đồng thời rất là thấp phòng không yên, không quên cảnh cáo nói, nhớ kỹ, khác tại mẹ của ta trước mặt loạn đồ nào. A, đúng rồi, ngàn vạn đừng làm cho mẹ của ta biết rõ ngươi sẽ ngủ ở bên cạnh. Ta sợ mẹ của ta hội. Hiểu lầm. Ta không ngại. Mộc Du thừa dịp tại Đồng Viện Viện không có triệt để báo nổi trước khi, ông tiểu hồ ly lấy cớ đi ra ngoài thấu gió lùa rất nhanh thoát đi đi ra ngoài. Trước khi đến bờ biển trên xe Mộc Du rất là đứng đắn đối với Tiểu Hồ Ly phổ cập về mộ mộ xưng hô thế này chi thức. Ngày mai đồng viện viện ma ma muốn tới Lâm An. Cái này đối với Mộc Du mà nói là đúng, một đại sự. Mộc Du tự định giá lấy ngày mai là không phải nên hai bút cùng vẽ hoặc là tiền trạng hậu tấu trước đem mẹ ta cho cầm xuống. Hắc hắc mà cười đồng thời cũng khó tránh khỏi thấp thỏm lo âu cùng một kia khó gặp ngựa ngủng. Đúng, ngựa ngủng. Tại bờ biển ngừng xe, mang theo Tiểu Hồ Ly nhảy vào bong bóng trong lẹn vào đáy biển trong huy động. Trong khoảng thời gian này ra, Mộc Du đều cách một ngày mang Tiểu Hồ Ly đến đáy biển. Một là vì để cho Tiểu Hồ Ly đi ra giãn ra gân cốt, dù sao Tiểu Hồ Ly đa số thời gian đi theo đồng viện viện bên người không tốt tu luyện, mục dù cũng đúng Tiểu Hồ Ly năng lực phát triển chưa quen thuộc. Hai là vì để cho Tiểu Hồ Ly cùng Tiểu Long tiểu giải qua nhiều quen thuộc quen thuộc, về sau cái này ba cái tiểu gia hỏa nhất định sẽ có kể vai chiến đấu đấy. Cho nên trước mài hợp mài hợp lại để cho lẫn nhau biết rõ đối phương năng lực cũng là chuyện tốt. Ba là mục du đến đáy biển cũng là vì tu luyện, thằng này gần đây điên không được, sẽ thường xuyên tính ở biển áp phía dưới tiến hành tự sát tính tu luyện, cái kia chính là tại thân thể của mình cực hạn biển đè xuống tiếp tục lại. Xuống, thẳng đến thân thể gặp phải nghiền nát thậm chí nghiền nát không chịu nổi trước khi đình chỉ ở cái này cũng phải thua lỗ siêu cấp trái tim cùng hải cơn nê. Bằng không mà nói, mục du chết sớm trăm lựa không nữa rồi. Hôm nay, mục du biến thái thể chất đã có thể tại 800m mở chiều sâu hành động tự nhiên, cứ thế mà buộc lời mà nói, cực hạn là 1400m. Không có dưỡng khí đồng, không có lặn xuống khí, không có bất kỳ phụ trợ, thân thể trần truồng lặn xuống 1400m, đây tuyệt đối là phi nhân loại biểu hiện. Mục du lặn xuống đến trong hoạt động về sau, Tại huyện động nhìn một lần không có cái mới thêm đồ vật, ngoại trừ lại là một đống vàng bạc châu báu còn có một chút đồ sứ. Mộc du đối với những này đồ sứ hoàn toàn thường dân, tính chất cái gì kiểu dáng cái gì đấy, Mộc du là toàn nhưng không hiểu. Bất quá, Mộc du từ nhỏ chịu đựng qua chữ cổ tội, đối với những cái kia là khoảng phần đề chữ ghi tên trên bức vẽ cùng với đồ sứ câu trên chữ Mộc du hay là bao nhiêu thấy hiểu cũng có thể suy nghĩ ra năm đấy. Về phần thiệt giả Mộc du gần không được biết rồi. Một tia ý thức đem những này vàng bạc châu đáo cùng đồ sứ toàn bộ đã thu vào chữ vật ngọc giản bên trong chuẩn bị lấy thêm đi cho Trình làm bán, lần trước một nhóm kia thế nhưng mà cho Mộc Du chọn vẹn buôn bán lời 200 ngàn, không có đặc thù vật phẩm, vậy cũng là hợp tình lý, dù sao những ngày này Mộc Du đều không có lại để cho Tiểu Long cùng Cua Tư lệnh ra ngoài qua xa, mà cái này một mảnh chính giữa bảo bối không sai biệt lắm cũng bị hai thằng này siêu được không sai biệt lắm. Mộc Du lại để cho Cua Tư lệnh đem chỗ ở mình chiều sâu lên tới 800 mét, sau đó lại để cho hắn thu bong bóng, lập tức liền cảm giác được bốn phía nước biển cây mặt mà đến, biển áp đạt đến một loại trình độ khủng bố Bất quá đây đối với hiện tại Mục Du mà nói đã là không có gì ảnh hưởng. Mục Du móc mèo lấy khí, gợp chống lấy đem thân thể của mình hướng đáy biển kín đáo đi tới, cảm giác được thủy áp càng ngày càng mạnh, Mục Du đem tinh thần toàn bộ độ nhấc lên, đồng thời cua tư lệnh từ lâu ra hiện tại bên cạnh chờ đợi, một khi Mục Du xuất hiện khác thường, cua tư lệnh sẽ trước tiên phun ra bong bóng đem Mục Du bao vây lại, dùng hộ an toàn. Đem làm chiều sâu đạt tới 1000m thời điểm, Mục Du đã rõ ràng cảm giác được thân thể làn da văng tung tóe ra, mảnh quẩn chuẩn bị đứt từng khúc, huyết nhuộm một mảnh. Ở thời điểm này, Mục Du không có sử dụng hải cơn nê cho đến dùng này muốn kích phát thân thể của mình khôi phục năng lực. Tại chiều sâu đạt tới 1200m thời điểm, giờ phút này mạch máu vang tung tóe, xương cốt cùng cơ bắp tứ lượng, không thể không vận dụng hải cơ nghệ. 1300m xung quanh, mục du triệt để lâm vào trong mơ hồ. 1400m, mục du suýt nữa hôn mê, thân thể là từng khúc đứt gãy, bên ngoài thân huyết đục mơ hồ. 1420m. Mục du rốt cục đột phá 1400m đại quan, sau đó cô tư lệnh bóng bóng đem mục du thân thể bên ngoài mặc ở. Mỗi khi thân thể đạt tới cực hạn nhất thời điểm, Mộc Du đều nhắc tới toàn bộ tinh thần dùng Thiên Nhãn hệ thống đi quan sát chính mình tế bào. Mộc Du nghĩ đến tại cực hạn phía dưới, tế bào phải hay là không sinh ra một ít kỳ lạ biến hóa, dù cho không thay đổi, cũng có thể có thể có nhiều lần lâm dấu hiệu biến hóa. Mộc Du muốn mượn này nhìn xem có thể hay không tại loại trình độ này quan sát ra một ít tương quan tế bào biến dị khả năng, nếu như có thể mà nói, đối với năng lực giả đem sẽ có hiểu rõ. Trong khoảng thời gian này ra, Mộc Du đối với cái này đều ưa thích, vui cười, không, rức, mặc dù là, đúng, mệt muốn chết. Gần như không có có kết quả gì. Nhưng có chút phát hiện lại để cho Mộc Du rất là cao hứng, cái kia nếu không có phát hiện tại tế bào nhiều lần lâm nghiền nát thời điểm, sẽ gián đoạn tính xuất hiện một loại gần như quan sát không đến lượng nhỏ, loại này lượng nhỏ cùng Long chủ, nữ nhân thần bí sử dụng năng lực lúc tràn ra khí tức rất giống, đương nhiên loại này như là Mộc Du trên trực giác cảm thấy như, không hề căn cứ như. Mộc Du rất muốn loại này lượng nhỏ bắt lấy hảo hảo nghiên cứu một phen, đáng tiếc, loại này vẫn còn như như thiểm điện lóe lên rồi biến mất lượng nhỏ, Mộc Du thì như thế nào có thể bắt được. Hay là đồng dạng không có kết quả gì. Thể liệt bốn lần về sau Mộc Du triệt để không có bất kỳ tinh thần lại đi tra tấn chính mình. Sau đó toàn thân sủi lơ tại của Tư lệnh bong bóng bên trong, tìm kiếm Tiểu Hồ Ly cùng Tiểu Long đi, tìm kiếm ăn đuổi. Tiểu Hồ Ly tại đáy nước thích ứng năng lực so về Mộc Du muốn cường hãn nhiều hơn, khôi phục chân thân về sau, nhất định phải bong bóng, cầm lấy Tiểu Long bị mang theo tại đáy biển loạn đi dạo cũng là không có nửa một tiết chuyện. Điều này không khỏi làm cho Mộc Du cảm thán những này yêu thú cường hãn. Mỗi lần Mộc Du tự làm khổ thời điểm, Tiểu Hồ Ly đều là la hét lại để cho đứng một bên không có chuyện gì nữa. Tiểu Long mang theo chính mình ngao du đáy biển thế giới sau đó chờ Mộc Du đến tìm loại này biển sâu cuối cùng ba ba con gái chơi trốn tìm cũng chỉ có cái này một đôi biến thái cha và con gái mới có thể khiến cho rồi Mộc Du có thể cảm ứng được Tiểu Hồ Ly cùng Tiểu Long Phương hướng cùng khoảng cách lúc này tìm ra được rõ ràng phát hiện cái này hai tiểu gia hỏa gia hoa hạ vùng biển liền lập tức truyền âm cho lượng gia hỏa lại để cho bọn hắn lập tức quay lại Tiểu Long truyền đến tín hiệu nói cho Mộc Du khác thường dạng Mộc Du nghe vậy liền lại để cho Cua Tư lệnh rất nhanh hướng phía Tiểu Long cùng Tiểu Hồ Ly phương hướng mà đi. Mục Du tại lần thứ nhất phóng Cua Tư lệnh nhập biển thời điểm từng nói đùa đem cái này phiến vùng biển giao cho Cua Tư lệnh thủ hộ về sau gia nhập tiểu Long lại mỗi người biến thành như thế biến thái nói đùa cũng tự nhiên hoàn thành chân ngôn. Mục Du bao nhiêu vẫn có dặn dò hai thằng này đối với tiến vào Hoa Hạ vùng biển từ bên ngoài đến thuyền chỉ tiến hành giám thị nếu như phát hiện có cái gì khác thường lời nói có thể tự hành chế tạo tai nạn trên biển đặc biệt là đúng đối với tinh đầu kỳ cùng ngày ấy kỳ đây cũng không phải Mục Du có như vậy năm cọng lông cùng cam vẫn thật sự là đúng cảm thấy làm như vậy rất thoải mái đúng gần đơn thuần vô cùng thoải mái là rất nhà nghèo rất đơn thuần thoải mái, không có quá nhiều mặt khác hiệu quả và lợi ích tâm. Bất quá, cua Tư lệnh cùng Tiểu Long tại cái này phiến vùng biển bên trong ngóc lâu như vậy, thật đúng là không có gặp gỡ cái gì từ bên ngoài đến còn lén lút lén lén lút lút đổ thuyền, cũng không có lật tung qua một chiếc thuyền. Mộc Du thấy là Hoa Hạ vùng biển ngoài có khách thường, lập tức lại để cho Tiểu Long không được tự ý động. Ước chừng hơn 10 sau về sau, Mộc Du đặt tới Tiểu Long cùng Tiểu hồ ly vị trí, lại để cho Cua Tư lệnh có chút thò ra mặt nước, mượn nhờ hắn tầm mắt hướng phía khách thường địa phương nhìn lại. Một chiếc thuyền, một chiếc không có bất kỳ cờ xì thuyền. Phiêu đang tại mặt biển. đương nhiên, đây không phải thuyền hải tặc cũng không phải u linh thuyền, mà là một chiếc cực kỳ bình thường thuyền. Chỉ là đứng tại bong thuyền mấy người trang phục cùng thần sắc lại để cho Mộc du nhìn ra một ít không bình thường. Không là quân nhân, lại trang bị xuống dưới, không phải quân hạm, lại ẩn ngấp chứa hạm pháo, mấy người thần sắc càng là cảnh giác bên trong mang theo bối rối cùng bất an. tựa hồ tại phòng bị lấy cái gì tựa như, tới gần chút nữa, nhìn xem rốt cuộc là cái gì. Mộc du lại để cho Cua Tư lệnh mang theo chính mình tới gần, mà Tiều Hổ ly cùng Tiều Long cái này hai cái e sợ cho thiên hạ bất loạn giá hỏa tự nhiên cũng sớm đuổi kịp. Mộc Du chỗ bong bóng xuất hiện cấp tốc mà đi thuyền đáy thuyền, sau đó triển khai Thiên Nhãn hệ thống, toàn bộ vùng nhỏ trên tàu thu hết vào mắt. Vùng nhỏ trên tàu ở trong có mấy cái dương sắt lớn tử, dương hòm ở trong chứa một ít họa, vẽ, chén chén chén nhỏ chén nhỏ, cái ghế, đầu gỗ khối, tiểu Phật tượng các loại lộn xộn đồ vật. Mà những này nhìn như đơn giản đồ vật, tại Mộc Du trong mắt lại nửa điểm không đơn giản. Chén chén chén nhỏ chén nhỏ, cái ghế đầu gỗ khối cái gì Mộc Du là, đúng, nhìn không ra cái gì, nhưng những cái tiêu họa, vẽ, Mộc Du nhưng lại nhận ra rất rõ ràng, họa, vẽ, cùng chữ Tất cả đều là danh họa danh tự. Những này Mộc Du nhưng lại đánh tiểu tại sách vở bên trên xem qua rất nhiều lần, má, những điều này đều là quốc bảo a Cái này con thuyền, nhìn về phía trên rất giống là, đúng, bán trộm quốc bảo thuyền hải tặc rồi. Không, là được. Trước 155, gặp lại sóng mái đạo tặc. Cái khắc vật, Mộc Du là, đúng, nhìn không ra đấy, nhưng đối với tranh chữ Mộc Du có thể là từ nhỏ mưa dầm thấm đất, chữ viết cổ phần lớn là thủ, quen thuộc, nát tại ngực. Hơn nữa Mộc Du từ nhỏ nhớ lại siêu nhân quan sát nhập vi đối với cái này tranh chữa bút tích thực giả bút liếc nhìn tấu một du chứng kiến một trong dương có bốn phó trúc họa vẽ chố họa vẽ chi trúc thân thể sơ lãng phong cách kính tiểu họa pháp đột nhiên bên trong mang theo cứng rắn, nặn nhưng hạ bút hay thay đổi mà lại đặc biệt không họa vẽ trước khi không lập một ô đã họa vẽ về sau không lưu một ô chính là đại thành chi pháp trúc làm ngũ phồn ngọn tận lăng nhiên đứng ngạo nẽ rất có quật cường bất tuân lại kiêm kiêm tốn hướng lên lá trúc rất giống sơn núi công nhiều bất loạn thiếu không sơ thoát tận lúc tập thanh tu cảnh tuyệt luân hồn nhiên tự nhiên trên đời này họa vẽ chúc như thế thị chúc như thế còn có ai người, đúng là trịnh tiếp trịnh khắc du mỗi bức họa bên trên đều tất cả để một thơ ba thủ chính là trịnh tiếp chi thơ một thủ là kính ngưỡng sườn núi công mà để ấn định núi xanh không buông lỏng lập căn nguyên tại phá nhang trong ngàn mai vạn kích còn kiên kỉnh mặc kệ người đông nam tây bắc phong trúc thạch trên đời yêu chồng sử dụng lão phu cái trồng trúc song học đủ sân đột nhiên chiếu xanh mới hữu hoàng một đêm tuyết sơ ảnh mất xanh mới chớ bị gió thổi tán linh lung tái không ngọc một mảnh bóng cây xanh râm mát như giặt rửa, hội trúc gì lao gai kĩ, nhưng đem trúc làm hàng rào, cầu người không bằng cầu mình. Li trúc, tha rằng thực không thịt, không thể cơ không trúc, không thịt làm cho người gầy, không trúc làm cho người tụ. Người gầy còn có thể mập, sĩ tục không thể y liệt trúc, nửa mặt sần núi công, chữ viết mạnh mẽ, lại để cho người bỗng nhiên bắt đầu kính nghệ. Kim, móc, câu ngân hoa, mỗi một số đều là sinh động, như thế chữ viết, mục du như thế nào nhận thức không ra là đúng, cầu gỗ vuốt tích thực, mục du không hiểu đồ cổ chi giá bao nhiêu cũng hiểu được bút tích thực cô phần vô cùng nhất khó được. Ngoại trừ cái này cầu gỗ bốn chữ họa, vẽ bên ngoài còn có mặt khắc chi tranh chữ, mục du cũng nhiều là, đúng, tại sách vở bên trên gặp mặt, chỉ cần những này tranh chữ, xương là quốc bảo cũng là xứng đáng cái tên, càng đừng đề cập còn có mặt khác một ít mục du xem không hiểu, nhưng cũng biết chân quý vật. Mặc kệ cái này thuyền hải thật là, đúng, muốn hướng nơi nào mở đi ra, mục du, nhưng không cho chính mình mắt thấy quốc bảo dẫn ra ngoài mà thờ ơ mục du không phải lăng đầu thanh, thanh niên Súc Châu, không có mảnh liệt như vậy vĩ đại tình cảm sâu đậm, nhưng từ nhỏ thai nhu cổ văn Đối với cổ nhân thật là kính ngưỡng. liền cho dù Mộc Du là, đúng, tên con kiếp, mắt thấy cái này trọng bảo, cũng phải cho đoạt lấy ra, làm sao có thể không động tâm. Ba người các ngươi đi theo cái này con thuyền. Mộc Du tiểu hồ ly tiểu long tiểu giải Cua nói một câu, theo bóng bóng bên trong phá ra, thúc giục tàng hình năng lực đem thân thể hóa thành phần tử theo đáy thuyền lọt vào buồng nhỏ trên tàu. Một lần nữa ngưng tụ thân thể sau Mộc Du hơi có biến hóa, Mộc Du không chút nào khách khí đem trong khoang thuyền sở hữu tất cả dương hồn toàn bộ đều đã thu vào chữ vật ngọc giản bên trong, cái này mấy cái dương sắt lớn tử thật sự là không biết chứa bao nhiêu vật trong khoang thuyền có giám sát phòng quan sát bên trong người gặp có người đột nhiên hiện ra lại càng hoảng sợ lại thấy hắn dùng lấy quỷ dị thủ đoạn đem nhiều như vậy dương sắt lớn tử biến chưa càng là thiếu chút nữa gọi gặp quỷ rồi vùng nhỏ trên tàu có dị động mau phái người đi xem lập tức tầm đó cả con thuyền kinh động tay cầm súng ống nhanh chóng hướng trong khoang thuyền phóng đi đến thời điểm gặp trong khoang thuyền hộ vệ sớm đã kẽ trên mặt đất không biết sống chết càng là gặp một người tuổi còn trẻ nam tử thần thái tự nhiên như thế nhàn nhã dạo chơi một bên hướng phía cạnh mình nhiều như vậy súng vắt vai đạn lên nòng người đi tới Ngươi là người nào? Mặc dù nghe được theo như lời nói thật là chính tông Hoa Hạ ngữ, đột nhiên trong nội tâm dâng lên một mảnh rực hỏa. Lãnh Nhiên hỏi lại, các ngươi là người nào, vì cái gì vận nhóm này này nọ xuất ngoại? Tới đây đầu thương nhân gian buồng nhỏ trên tàu chống chân như thế, đều là khẩn trương không thôi. Gặp chính giữa chính là cái kia dâu quay nón đại hán không có ra hiệu nổ súng, cũng không dám tự ý động, này phê hàng hóa mọi người ở đây phần lớn là không biết cụ thể là cái gì, nhưng cũng biết tuyệt đối rất là quý trọng, nếu không cũng sẽ không thận trọng như thế ban đêm ra biển, liền tỉnh đến chính mình cái này một gốc lính đánh thuê hộ tống đứng tại đầu thương người ở giữa nhất chính là một dâu quai nón đại hán chính là cái này gốc lính đánh thuê đầu lính, trận mắt tròn xoe, đem trong tay súng tiểu liên đối với mục du lớn tiếng bất hỏi dương Hồng chạy đi đâu rồi hả? Mục du bỏ qua vấn đề của hắn, tiếp tục hỏi ngược lại người biết rõ cái này trong dương hóa trang là cái gì không? Trước mắt người này đối mặt nhiều như vậy thương y nguyên như thế chân định, cộng thêm cái kia trên trán ngẫu nhiên phát ra sát khí, dâu quai nón đại hán rất là sinh lòng cảnh giác, dâu quai nón đại hán trải qua sinh tử nhiều lần, biết rõ loại này sát khí tuyệt đối không phải người bình thường có thể có đấy. Hồi tưởng bên cạnh mình nhiều như vậy xuống ống, lúc này mới định ra tâm hồn, nói: Ta hỏi ngươi lời nói đây này, ta hỏi ngươi lời nói đây này. Mục Du tái diễn dâu quai nón đại hán lời mà nói, trong giọng nói lại càng thêm mãnh liệt, mãnh liệt đến làm cho người có một loại cảm giác hít thở không thông. Tinh thần cường độ gia tăng khiến cho Mục Du lạnh nhạt gian tản mát ra một loại uy áp, loại này uy áp nhìn không tới, lại có thể cảm giác được. Mục Du dứt lời, thân thể đột nhiên lói lên, khoảng cách dâu quai nón đại hán 10m khoảng cách, tại Mục Du dưới chân không đến lập tức, mặc dù là đứng. Mới đây thể liệt lại để cho một duu mọi mệnh không chịu nổi, nhưng đối với tại những này người bình thường, nhưng lại dễ như trở bàn tay. Dâu quay nón đại hán chỉ cảm thấy trước mắt nhói một cái, sau đó liền cổ xiết chặt. Cái này người vẫn còn như tiểu quỷ bị hư vô thân ảnh đánh út lại bị bắt chặt cổ. Cái này người tốc độ lại để cho dâu quay nón đại hán cực kỳ khiếp sợ. Nhanh, quá là nhanh, nhanh được rõ ràng lại để cho chính mình một điểm phản ứng đều không có. Rõ ràng tại trước mắt bao người nhiều người như vậy nhiều như vậy thường, rõ ràng không làm gì được nửa phần hán. Ngươi có biết hay không nhóm này này nọ là đúng cái gì? Một du lạnh giọng hỏi, mà lúc này tất cả mọi người thương đều chỉ hướng veo lấy đầu lĩnh cổ nam tử, nhưng không có một người dám tùy ý nổ súng. Mới đây cái này người tốc độ quá là nhanh, quỷ dị phi thường, ai dám xác định hắn có thể hay không trực tiếp giết chặt đầu lĩnh cổ? Biết, biết rõ. Một du tới gần, tăng thêm hắn cố ý đem khí thế thúc giục mà bắt đầu, khiến cho dâu quay nón đại hán cưỡng bức cảm, rắc, càng mạnh hơn nữa, cường đại đến linh hồn bắt đầu sợ run. Biết rõ còn hướng nước ngoài vận, ai là cố chủ? Không, không biết. Vận hướng ở đâu? Nhật Bản. Mục Du nghe được Nhật Bản hai chữ, vụt một cố không rõ lửa giận bay lên, véo lấy dâu quai nón đại hán tay trực tiếp đem hắn hướng phía thuyền bên ngoài ném ra ngoài, cái này ném một cái như thế ném cục đá nhi giống như, dâu quai nón đại hán nước chừng gần 200 cân thân thể bị ném ra bên ngoài chừng trăm mét xa, nhập vào trên biển. Biết rõ là vật gì, còn hướng Nhật Bản vận, quá không có tiết tháo rồi. Đối với cái này dâu quai nón đại hán ném vào trên biển về sau, sống hay chết, mục Du gần mặc kệ, chết đáng đợi, còn sống thầy tướng số lớn. Lính đánh thuê những người còn lại tất cả đều là bị trước mắt quỷ dị này người quăng ra cho lại càng hoảng sợ, cái này người được bao nhiêu lực khí à rõ ràng có thể đem gần 200 cân người ném ra bên ngoài hơn 100 mét xa, bực này lực lượng tuyệt đối là phi nhân đấy. Đồng thời gặp đã không có đầu lính cô kỵ, tăng thêm hoảng sợ phía dưới, toàn bộ nổ súng. Rầm rầm rầm. anh, nương theo lấy tiếng súng, còn có một tiếng vang tạc. Cái này vang tạc đương nhiên không phải trên thuyền lính đánh thuê gây nên, mà là đến từ bên ngoài. Mục du triển khai tốc độ nhanh nhất né tránh viên đạn về sau, ra bên ngoài nhìn lại, Nhưng thấy một chiếc cano không biết từ chỗ nào lao tới, nhắm chỗ ở mình cái này con thuyền mà đến. Cano bên trên một người nam nhân cầm lái, một cái khác là, đúng, nữ nhân, trên bờ vai khiêng một không ống phóng rốc kết, mới đây cái kia một pháo đúng là nàng phòng đấy. Trên thuyền lính đánh thuê thành viên sâu sắc kinh ngạc, cái này trong thuyền có một quỷ dị người, bên ngoài còn như vậy hung hãn hai người, cái này buôn lậu sống thật sự là không đi tốt làm à. Như thế nào còn đưa tới truy đuổi nữa nha. Ước chừng một nửa người trước tiên lao ra buồm nhỏ trên tàu, cho đến đem bong thuyền hạng pháo đẩy ra đem cái này chiếc cano đánh chìm. Đáng tiếc Canô ở trên nữ nhân kia tốc độ so với bọn hắn mau hơn, lại là hai pháo trực tiếp tương giáp bản bắn cho mất một nửa, tiến đến lính đánh thuê thành viên buộc lòng phải lui về phía sau. Đội thuyền nửa nghiêng, lung lay sắp đổ. Nữ nhân thấy vậy không hề bàn thảo, mà là cơ lấy súng máy hạng nặng hướng phía đội thuyền quét ngang. Còn người nam kia, cực kỳ thành thạo thao tác phía dưới, đem canô đã đến gần đội thuyền, làm rút lên nhảy nhảy lên thuyền cái, trong tay súng máy bang bang cả khai mở, phối hợp nữ nhân. Bong đầu phía trên người đều bị đánh chết. Một nam một nữ này, thân thủ chi lưu loát lại để cho người lữu lửễu, mặc dù là, đúng những này lính đánh thuê cũng khó so một hai trong khoang thuyền lính đánh thuê thành viên thấy vậy lại là cả kinh liên tiếp lui về phía sau thời điểm phát hiện đằng sau còn có một quỷ dị người trẻ tuổi mục du thấy vậy thân thể chớp liên tục tay nâng làm đau mà rơi cả thuyền khoang thuyền đều là bóng dáng bóng dáng dừng lại sở hữu tất cả lính đánh thuê toàn bộ ngã xuống mục du nhìn thoáng qua bong thuyền cảnh giác nhìn về phía chính mình nam nữ trực tiếp hướng hai người đi đi mục du mới đầu xem một nam một nữ này thời điểm liền cảm giác có chút quen mắt Mới nhớ tới hai người này đúng là tại Du Ba Mỹ Lập nhà thờ hồi giáo gặp được Sống Mãi Đạo Tặc. Không nghĩ tới, nhanh như vậy chúng ta lại gặp mặt. Là ngươi? Sống Mãi Đạo Tặc chứng kiến bùng nhỏ trên tàu ở trong đi ra người, cũng là sửng sốt một chút. Một dù lúc này bộ mặt thay đổi cùng Du Đai Lả, đúng, giống như lúc đấy, Sống Mãi Đạo Tặc như thế nào nhìn không ra. Thì ra các ngươi thật sự là hoa hạ người. Một dù nghe được bọn hắn hoa hạ ngữ, ha ha mà cười, giống như người đối diện không phải cầm thương cường nhân mà là mang theo bạn tay lễ tiền y. Cái này con truyền lạ của ngươi. Sống mái đạo tặc cảnh rất hỏi. Mục Du lắc đầu, nói ra, xem ra các ngươi cũng là là trên thuyền này bảo bối đến a. Sống mái đạo tặc nghe vậy, gật đầu, trong đó nam nói, đã ngươi cùng cái này con thuyền không có vấn đề gì, cái kia ngươi đi đi, chúng ta không làm khó dễ ngươi. Nhưng trên thuyền đồ vật ngươi một kiện cũng không thể mang đi. Mục Du nở nụ cười bông chốc, đột nhiên hỏi, các ngươi đoạt những này bảo vật là muốn làm gì? Cũng bán được nước ngoài đi không? Chuyện của chúng ta, không cần ngươi quản, ngươi đi đi. Nữ tặc thanh âm so về nam muốn lạnh rất nhiều. Mục Du nói, ta cảm thấy được ta hay là chờ chút tốt rồi tránh cho các ngươi đi vào buồng nhỏ trên tàu nhìn không tới này nọ lại tới tìm ta phiền toái Dứt lời liền tùy tiện ngồi xuống bong thuyền một khoa trương trên ghế hút thuốc trong ánh mắt hiện lên vẻ tò mò thật sự là đúng hiếu kỳ cái này một đôi sống mái đạo thật là đúng cái gì địa vị hẳn là có câu chuyện người a ngươi nói cái gì này nọ không thấy rồi hả nữ tặc nghe vậy nghi hoặc hỏi một câu lại để cho nam tặc nhìn xem một du hướng trong khoang thuyền đi đến quả gặp trong khoang thuyền giống tuyết rất nhanh lao ra buồng nhỏ trên tàu Trong tay súng máy hạng nặng trực tiếp tại Mục Du dưới chân liên xạ vài đường, kiều cả giận nói, "Này nọ chạy đi đâu rồi?" Nói, "Muốn biết này nọ chạy đi đâu rồi, các ngươi được nói cho ta biết trước các ngươi là người nào." Mục Du cười nói, "Nữ tặc nghe vậy, giận dữ, dơ súng muốn bắn Mục Du, bị nam tặc ngăn lại, nói khẽ, "Lão thái, chờ chút." Sau đó nhìn về phía Mục Du, nói ra, "Làm phiền nói cho chúng ta biết, đám kia này nọ chạy đi đâu rồi? Nếu như là đã bị Nhật Bản cái kia phương tiếp đi, chúng ta hiện tại đuổi theo còn kịp. Chắc hẳn ngươi cũng không hi vọng Hoa Hạ chi bảo chạy vào nước Kha." Như thế nói đến, hai người này ngược lại nghe đi lên như là hộ bảo quốc chi anh hùng. Mục Du cầm thái độ hoài nghi nở nụ cười bông chốc, sau đó nhéo yên, thúc hướng phía hai người nói ra, trên thuyền chi vật các ngươi gần không cần phải lo lắng rồi, tuyệt đối sẽ không chạy ra nước ngoài đấy, các ngươi muốn lo lắng hẳn là chính các ngươi. Chương 156, nói thật lời nói dối. Mục Du đối với gặp lại sống mái đạo tặc cảm thấy thú vị, một nam một nữ này làm việc quỷ dị, lần trước tại Chu Mỹ Lạp nhà thờ hồi giáo gặp nhau là, đúng, vì trùng bảo, lần này tại trên biển gặp nhau lại vì đồ bảo, Mục Du đối với cái này rất là hiếu kỳ nghe được Mộc Du lời mà nói, xuống mái đạo tặc lập tức đem thương giơ lên, rất là cảnh giác. Mộc Du cười lên, đột nhiên hướng phía hai người mà đi. Hai người thấy vậy đang muốn nổ súng, đột nhiên ý thức một ông, trước mắt lượn là, đúng, màu đen, chóng mặt mê qua. Mà lúc này, bong thuyền nhảy lên một nãi sinh, anh, đáng yêu tiểu cô nương, tiểu cô nương nhìn thấy cả thuyền đóng bừa bùn có chút nhăn đống chốc lông mày, sau đó rất nhanh chạy đến Mộc Du bên người lôi kéo Mộc Du tay, nói ra, ba ba, cái này hai cái người xấu là, đúng, ai hả? Mộc Du ôm lấy tiểu Hồ Ly, cười nói. Ba Ba cũng không có nói cái này hai cái là người xấu, Ba Ba chỉ là lại để cho Ali lại để cho bọn hắn một lát thôi bỏ đi rồi ra tay kia trước sau đem hai người nhắc tới hướng trên biển ném ra ngoài hai người rơi vào trên biển thời điểm mặt biển xuất hiện một bong bóng đem hai người bao phủ vào sau đó không có cũng nhảy vào trên biển về phần cái này thuyền hải tặc Mục Du có thể không có gì tâm tình đi quản trên thuyền cái chết đều chết hết thế sự sau khi tỉnh lại sống hay chết gần xem chính bọn hắn Mục Du hiện tại cảm thấy hứng thú chính là những cái kia tranh chữ cùng đồ cổ giá trị bao nhiêu còn có chính là đối với sống mái đạo tặc trở lại đáy biển biệt thự, mục du lại để cho cua tư lệnh cùng tiểu long đem sống mái đạo tập dẫn vào trong động, sau đó một tia ý thức đem mấy cái dương sắt lớn tử cho đồ ra, chuyển vài cái, từ đó tìm ra một trương thanh đơn, là đúng, so sánh cái này mấy cái dương sắt lớn tử vật, mục du nhìn thoáng qua cái này danh sách, xoạch vài cái miệng, cái này choáng nha không phải đem cô cung chuyển ra đến đoán chừng cũng tối thiểu nhất đem cái nào đó vương phủ cho chuyển đi ra ha, mục du cho rằng cầu gỗ cây trúc chính là mặt chân quý nhất được rồi, thật không ngờ trong lúc này còn có hoàng đình kiên đệ chủ minh, từ văn trưởng xuân hương thơ bút tích thực. Minh Văn Trinh Minh mô trở lại đến này, một bản tăng quốc phiên bản thảo, thậm chí còn có một bức Phú Xuân Sơn cư bản đồ. Mục Du chứng kiến Phú Xuân Sơn cư bản đồ thiếu chút nữa nhảy dựng lên, cuối cùng phân biệt về sau mới biết được là, đúng, đồ rộm, cho dù là đồ rộm, có thể hắn vẽ chi tinh lại để cho Mục Du tán thưởng, thiếu chút nữa nhận lầm rồi. Danh sách bên trên danh tự họa, vẽ, tổng cộng 16 phần. Trong đó cùng cầu gỗ cây trúc giá trị tương đương có 4 kiện, còn lại tuy nhiên không kịp thực sự không kém là bao nhiêu. Ngoại trừ tranh chữ về sau, còn có cảnh nước hầm lò nung càn long khoản ẩm từ xa 12 bộ đồ tất cả đều là danh gia điều khác, còn có ba kiện đồng dạng là đứng, cảnh đứt hầm lò nung nguyên thanh hoa sứ, lộng lây hùng hồn ở trên họa, vẽ, phong hào phóng. đồ sứ cộng lại 52 phần, mật sắc 17 bảy xuyến, hoa cúc lê bàn trà một kiện, hoa cúc lê hơi sập hai khoa trương. trong lúc này mặc dù không có một kiện đồ trang sức, nhưng mỗi một kiện đều nếu so với kim ngân muốn mắc hơn không biết bao nhiêu lần. một du không biết vật khác kiện giá trị bao nhiêu, nhưng những cái kia tranh chữ một du đoán chừng lấy sợ là muốn tiếp cận được đếm, một du nhắm mắt lại đoán chừng lấy cái này mấy cái dương sắt lớn tử. Hắn giá trị tuyệt không thua kém 300 triệu số lượng. Đây không thể nghi ngờ là một khoản tiền lớn, càng thậm chí là bay tới tiền của phi nghĩa. Mặc Du đối với cái này, có thể không có gì hảo tâm đem nhóm này bảo bối trả lại cho chủ nhân của hắn. Đương nhiên, nếu Mộc Du biết rõ cái này chủ nhân là, đúng, nước lời mà nói, hắn rất có hứng thú đi trong nhà hắn lại làm cho điểm những vật khác trở về. Về phần, xung công trả lại cho quốc gia, Mộc Du cũng không hảo tâm như vậy cùng đốc. Được, những bảo bối này, ta cố mà làm đã muốn. Nhóm này bảo bối hay là tranh chữa? Mục Du có thể không bỏ được bán đi, càng nghĩ cũng chỉ có chứa toàn bộ ở lại chứa vật ngọc giản bên trong rồi, dù sao không gian quá có thể. Mục Du một lần nữa đem những vật này chứa vào dương sắt lớn tử đã thu vào chứa vật ngọc giản chi về sau, đi vào bên trong đi. Hôm nay đáy biển huyệt động trải qua tiểu long cùng cua tư lệnh trường kỳ khai phát, đã theo thì ra huyệt động đã trở thành biệt tự, hơn nữa rất có hướng hành cùng xu thế phát triển. Đáy biển huyệt động vừa vận ở vào đáy biển âm lãnh cùng lòng đất núi lửa khô nóng đan vào tầm đó, độ ấm ngược lại rất là lại để cho người thoải mái, tăng thêm của tư lệnh bóng bóng ngăn cách nước biển sức chịu nén cũng coi là một chỗ nơi tốt. Mộc Du đi vào sống mái đạo tặc chỗ trong huy động, lại để cho tiểu hồ ly khiến cho bọn hắn trở nên mơ mơ màng màng sau sau đó đưa bọn chúng đánh thức, Mộc Du gần chính mình rất hiếu kỳ hỏi mấy vấn đề, hỏi cuối cùng, Mộc Du trên mặt hiện ra một tia khó gặp tôn trọng. Cái này sống mái đạo tặc nam tên là Ngô Cự Dận, nữ gọi Trương Tịnh Sở. Cái này Trương Tịnh Sở tổ tiên là, đúng, thiên nhất các chi chủ, sau bởi vì thiên nhất các truy án mà mất đi tính mạng, hậu đại biết được truy án chính là con người làm ra, tại truy án bên trong thiên nhất các cũng đã mất đi rất nhiều trợ bảo. Những này trọng bảo rất nhiều bởi vì đủ loại con đường lưu rơi xuống nước ngoài. Trương gia từ đó dùng tìm kiếm mất bảo là gia hấn, thế thế đại đại chịu bôn ba. Mang Âu cực dần bản chính là một cái đầu trộm đuôi cướp, bởi vì có một lần cùng Trương Tịnh sở bởi vì tranh đoạt một kiện bảo vật mà quen biết, cũng coi như không đánh nhau thì không quen biết. Âu cực dần rất nhanh đã yêu cái này dạ hành nữ nhân. Mỗi lần Trương Tịnh sở bên ngoài tầm bảo thời điểm, Âu cực dần tổng sẽ xuất hiện, đối với nàng tiến hành chết quyến. Hoặc là đúng, hỗ trợ hoặc là đúng, quấy rối. Tóm lại sao có thể nhiều nốc một hồi gần làm sao tới? Nhóm neo cứng rắn ngạnh, phao, ngâm, phía dưới, hai người đã trải qua không biết bao nhiêu lần cãi nhau ầm ĩ cuối cùng đã đi cùng một chỗ, mà Ngô Cực Dần cũng thay đổi trước khi trộm cắp là no bụng tư dục tác phòng, cùng Trương Tịnh Sở cùng một chỗ dùng tìm kiếm mất bảo là nhiệm vụ của mình. Mục Du cũng biết chính mình phê hàng chính là trong nước một buôn lậu đại lao từ chỗ nào thu thập đến bảo vật, cho đến buôn bán hướng Nhật Bản. ở trong đó ngược lại là không có Ngô Cực Dần hai người muốn tìm đồ vật, chỉ là hai người cảm thấy hoa hạ đồ vật không nên chạy tới nước ngoài, ngược lại là cùng Mục Du không nhưu mà hợp. Mục Du hỏi đến nơi đây, cũng liền dừng lại không hỏi. Về phần cái này tìm thấy mất bảo là, đúng, phóng tới nơi nào, mục du gần mặc kệ, về phần thủ đoạn, mục du càng là không biết là có cái gì ngăn nắp hay là không thấy quang. Cái này hoa hạ chi vật, chỉ cần có thể trở lại trong nước, mặc kệ ngốc ở nơi nào, mặc kệ thông qua thủ đoạn gì, đối với mục du mà nói đều là thích nghe ngóng sự tình. Ngủ tiếp một lát ta, đưa các ngươi lên mở. Mục du nở nụ cười bỗng chốc, lại để cho tiểu hồ ly lại lần nữa lại để cho bọn hắn tiến vào ngủ say, sau đó mang theo bọn hắn ra đáy biển. Mặc dù không có đưa bọn chúng phóng tới Lâm An Vịnh bên cạnh, mà là đưa bọn chúng bỏ vào Chu Sơn trên bờ cát. Cái này Trương Tịnh sợ tổ tiên xuất từ thiên nhất cát, chắc hẳn cái này Ninh Ba là, đúng, bọn hắn hang ổ rồi. Một lần nữa trở lại Lâm An Vịnh lại về đến trong nhà, đã là, đúng, buổi tối tiếp cận 12 giờ, nhẹ chân nhẹ tay ôm tiểu hồ ly tiến vào gian phòng. Lúc này trở về, nếu là bị bên cạnh của cái, khẳng định sẽ bị mắng mang Ali đi ra ngoài đã lâu như vậy. Một lớn một nhỏ hai cha con như thế làm tặc giống như, rón ra rón rén nhỏ rộng giữa mặt. A nhẹ một chút, người mama cũng bị đánh thức. Ba ba được bị mắng rồi." Mục Du đẻ nặng thanh niên nói ra. "Nha, Ali sẽ nhẹ chút đó, ma ma mắng ba ba, ba ba nếu khóc, còn phải Ali dỗ rành." Ali cũng là đẻ nặng thanh niên nói ra, bộ dáng kia nói nhiều đáng yêu gần có nhiều đáng yêu. Dựa mặt hoàn tất, Mục Du cùng tiểu hồ ly nhẹ chân nhẹ tay bỏ lên giường, giống như hai cái gian phòng ở giữa tường là. đúng, bài trí giống như sợ giống nặng một chút cũng sẽ bị phát hiện đồng dạng, nhìn xem là tốt rồi cười. "Ra, Ali, hôn một cái, ngủ." Thần sao dát, rốt cục có thể cùng ba ba để đi ngủ. Hồ Ly trượt vào trong chăn, cả người ngồi phịch ở Mộc Du trên người, Mộc Du thấy vậy ha ha mà cười, sau đó đã tiêu hao hết tinh thần cường độ bất tỉnh ngủ qua. Ma đổi thành bên ngoài một bên gian phòng, đồng viện viện lăn lộn có ngủ. Mộc Du cùng tiểu Hồ Ly trở về, làm sao có thể không biết rõ, bởi vì đồng viện viện một mực đều không có ngủ. Một là Ali không tại bên người không thói quen, hai là mình ma ma ngày mai một tới, thật sự là hối hận đáp ứng người kia lại để cho hắn thấy mình ma ma, thật không biết cái này ra mặt giày ra hỏa có thể hay không náo xảy ra chuyện gì đến. Khâu Thục chân dẫn theo bao lớn bao nhỏ rơi xuống xe lửa hướng nhà ga ngoài cửa đi đến. Ra đến bên ngoài lúc này mới rồi danh đem bao lớn bao nhỏ bung lấy điện thoại ra đánh một tròn nữ Nhi Bảo bối của mình. Viện viện a, mẹ đến rồi. À, mẹ, ngươi không phải nói xe buổi tối mới đến sao? Như thế nào hiện tại là đến? Còn khi làm việc bên trong đồng viện viện nhận được điện thoại về sau, nghi hoặc hỏi. Mẹ đây không phải sợ ngươi tới đón ta phiền phải nha, Ngươi bây giờ đang ở làm sao? Ta trực tiếp đánh xe qua tìm ngươi. Khâu Thục trinh vừa cười vừa nói. Mẹ, ta bây giờ còn đang đi làm đây này. Như vậy đi, ngươi trước chờ một chút, ta lại để cho bằng hữu tới đón ngươi. Rất nhanh đấy, ngươi mặc màu gì quần áo? Khâu thuộc trinh báo quần áo đại khái nhan sắc cùng tiểu dáng về sau, nghe được bên kia đồng viện viện đã cúp điện thoại, cười mắng một câu, cô nàng này, là đau lòng mẹ. Mục Du nhận được đồng viện viện điện thoại về sau, trước tiên chạy ra khỏi Linh Tú Hiên, trực tiếp lái xe hướng nhà ga mà đi. Lại để cho Diệp Thắng Nho xem đã tiểu hồ ly, Mục Du cũng không dám trực tiếp mang theo con gái đi gặp Nhạc Mộ Tương Lai, vạn nhất hù đến nàng lão nhân gia làm sao bây giờ, dù sao đối phương là bình thường nấu thân. Như thế nào chịu được như vậy đại trận trận chiến. Linh Thúy Hiên khoảng cách nhà ga không xa, tăng thêm Mục Du lái xe kỹ thuật cao siêu đến vị Tiên mà lại một đường đèn đỏ thiếu muốn chết, cũng coi là trời trợ giúp Mục Du, không đến 15 phút, Mục Du liền ra hiện tại nhà ga bên trong. Tìm ngươi, có thể không làm khó được Mục Du, tăng thêm còn có quần áo đặc thù cùng chỗ đại khái vị trí, Mục Du gần như là đúng trước tiên liền đem mục tiêu tập trung, khóa chặt, tại nhà ga bên cạnh một cái đằng trước mang theo bao lớn bao nhỏ nhìn chung quanh phụ nữ trung niên. Ngài khỏe chứ? Xin hỏi ngài là đồng viện viện mama sao? Mộc Du điều chỉnh đi ra một tốt nhất xem mỉm cười, đi đến mục tiêu trước mặt, rất là có lệ phép nói. Khâu Thục Trinh nhìn thoáng qua đi vào trước mặt người trẻ tuổi, vóc dáng rất cao, nhìn về phía trên cũng rất tinh thần, nhẹ nhàng mà sung sướng bộ dạng còn mang theo một ít tiểu soái, đẹp trai, hơn nữa khí chất rất không tồi, lại để cho người nhìn cảm giác thật thoải mái. Khâu Thục Trinh nghe được Đồng viện viện nói lại để cho bằng hữu tới đón chính mình, lại gặp được là thứ nam đấy, Khâu Thục Trinh đương nhiên đoán được nhất định là cô nàng này tìm bạn trai. "Ân, ta là, đúng." Mộc Du gặp tương lai mẹ vợ nhìn mình cằm chằm lại xem thật đúng là có chút ít không khỏe, chỉ phải hào phong nói ra, ngài khỏe bá mẫu, ta gọi mục du, thật cao hứng nhìn thấy ngài. Những ngày tối, ta giúp ngài cầm a. phiền toái tiểu mục rồi. Khâu Thục Trinh nghe được mục du danh tự ngược lại là không có cảm giác gì, dù sao nàng cực nhỏ lên mạng cũng không biết mạng lưới dùng từ có hay không có. cười đem bên trong bao lớn giao cho mục du, mục du thấy vậy trên người không đấu vết đem nàng bọc nhỏ cũng đều nhận lấy. Khâu Thục Trinh thấy vậy, đối với mục du hảo cảm thăng lên một bước, ngồi vào mục du ra trong xe, Khâu Thục Chinh cười hỏi tiểu một Ngươi cùng viện viện là quan hệ như thế nào ạ?" Mộc Du một bên rất chân thành lái xe, vừa muốn muốn, hơi có chút khó xử nói, "Bá Mẫu, cái này, ngươi muốn nghe nói thật hay là giả lời nói?" Khâu Thục Trinh cao lại bỗng chốc lông mày, "Cái này còn có nói thật lời nói dối hay sao?" Chương 157, có một nhiệm vụ. Khâu Thục Trinh nghe được Mộc Du lời mà nói, thực đúng là sửng sốt một chút, đồng thời cũng bị khơi gợi lên một tia rất hiếu kỳ, thích thú tức nợ nụ cười bỗng chốc, nói ra, "Tiểu Mộc nói như vậy, Bá Mẫu ngược lại là muốn nghe xem chuyện này lời nói nói như thế nào." Mộc Du hơi có sa sút, cười khổ một cái. Nói ra, nếu như là lời nói dối, cái kia ta chính là viện viện bạn trai. Khâu Thục Trinh nghe xong lời này, càng phát ra hiếu kỳ rồi, chuyện này lời nói phản qua đi nói thật cái kia ý tứ không phải là không phải bạn trai. Nếu không là, đúng, bạn trai thì cũng thôi đi, có thể làm sao đến cùng thiệt giả lời nói mà nói? Khâu Thục Trinh cảm thấy có tại đây khẳng định có cái gì ẩn tình. Đồng thời Khâu Thục Trinh bị đề tài này nói tới nói lui, lập tức cho cuốn cháo luôn. Tiểu Mục, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Mục Du nói, "Bá Mẫu, ta đem tình hình thực tế nói cho ngài a là như thế này đấy, viện viện là" "Đúng, để cho ta tới làm bộ bạn trai đấy." Khâu Thục Trinh càng hiếu kỳ, cái tên tiểu mục tại sao phải nói cho ta biết? Không muốn lừa dối ngài. Mục Du chi tiết bẩm báo, đồng thời cẩn thận từng ly từng tí nói, "Bá mẫu, chuyện này ta nói cho ngài, ngài cũng không thể nói cho viện viện, ta sợ nàng sẽ sinh khí. Nàng cũng là vì không cho ngài lo lắng, này mới khiến ta làm bộ bạn trai đấy." Khâu Thục Trinh nhìn thoáng qua Mục Du, gặp hắn thần sắc chăm chú ngự khí rõ ràng, cũng tất nhiên là tin. Gặp hắn nói đến nữ nhi của mình thời điểm, trong mắt hiện lộ ra mềm mại chi sắc, lại thấy hắn muốn nói lại thôi bộ dáng, thích thú hỏi: Tiểu Mộc, có thể cùng bá mâu nói nói ngươi cùng viện viện tại sao biết đấy sao?" Mộc Du nhẹ gật đầu, một bên an ổn lái xe, một bên đem chính mình cùng Đồng viện viện tầm đó chuyện đó xảy ra hái tiến đến sau nói một ít. Đương nhiên Mộc Du thì không dám lấy khâu thuộc trinh mặt nói thẳng nói lần thứ nhất gặp mặt liền đem con gái quần áo cho nhổ rồi, chỉ nói ở tại cùng một cái trong tiểu khu. Một lần bởi vì Đồng viện viện muốn đuổi chán ghét con rồi này mới khiến Mộc Du hóa trang lần thứ nhất bạn trai, về sau cờ tờ vờ hóa trang lần thứ hai, kế tiếp vẫn duy trì cái này làm bộ trạng thái. Trước trước sau sau từng chuyện đó xảy ra bao nhiêu có nói ra nhắc tới. Mộc Du giảng những điều này thời điểm, trong ánh mắt không khỏi toát ra hạnh phúc chi sắc. Bình thường không thế nào nghĩ đến, cái này nhắc tới, nguyên cũng là ngọt cay tương trộn lẫn. Lại để cho người nhớ lại thời điểm, rất cảm thấy điểm mật, ngọt ngào. Hai người giữa hai người đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, mặc dù không có rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy đấy, nhưng cũng là điểm mật, ngọt ngào ấm áp. Thân là người từng trải, Khâu Thục Trinh bao nhiêu hay là theo Mộc Du nói chuyện trạng thái cùng với trong giọng nói nhìn ra chút gì đó đấy, đồng thời cũng đoán được Mộc Du đối với chính mình nói thẳng bẩm bá mục đích. Khâu Thục Trinh sau khi nghe xong, Nhìn nhìn Mộc Du, chính mình cái kia con gái hình dạng nhân phẩm đều là đỉnh đỉnh đấy, ánh mắt càng là cao vô cùng, cùng trước mắt người trẻ tuổi kia làm bộ nhiều như vậy thời gian nam nữ bằng lưu chắc hẳn người trẻ tuổi kia cũng rất là không tệ. Tại Khâu Thục Trinh chính mình thoạt nhìn, trước mắt người trẻ tuổi tất cả phương diện thật đúng là không sai. Đương nhiên, Khâu Thục Trinh từ trước đến nay đối với con gái cảm tình phương diện đều là không muốn tham dự đấy, rất đơn giản nghĩ cách, con gái ưa thích là được. "Tiểu mục, ngươi lựa thích viện viện sao?" Khâu Thục Trinh hỏi. Mộc Du chăm chú nhẹ gật đầu, nói nhiều lời như vậy Bản chính là vì muốn nói cho khâu thục chinh ý của mình. Cái kia tiểu một người cảm thấy viện viện thích ngươi sao? Một du trong ánh mắt hiện ra một tia bối rối cùng thần trương. Sau đó chuyển hoàn thành xác định, nói ra, bá mẫu, viện viện đối với người khác đều thật là tốt, là đối với ta. Xem như dã man a tuy nhiên thường xuyên đối với ta hung ba ba, chứng mắt, đấy, nhưng ta hay là có thể cảm giác được nàng là, đúng, yêu thích ta đấy. Chỉ là của ta cái này người ăn nói vụ về. Cũng không có đối với viện viện chính thức nói về ý nghĩ của ta. Khâu thục chinh nói. Những điều này đều là các ngươi người trẻ tuổi chuyển giữa, Bá Mẫu cũng khó mà nói cái gì. Viện Viện tìm bạn trai a cái gì đấy, Bá Mẫu là, đúng, chưa bao giờ đi làm việc đấy. Bá Mẫu cũng biết ngươi cùng ta nói nhiều như vậy mục đích, nếu như Viện Viện thực thích ngươi lời mà nói, Bá Mẫu là, đúng, sẽ không nói thêm cái gì đấy, hết thể xem chính các ngươi. Nghe được Khâu Thục Trinh lời nói, mục Du mới biết được chính mình vì như vậy vừa ra là, đúng, cỡ nào sức sẹo. May mà chính mình điểm xuất phát cùng thái độ đều là chân thành đấy, bằng không mà nói, sợ thật muốn cho Khâu Thục Trinh lưu lại ấn tượng xấu rồi cái này đầu một lần gặp mẹ vợ hay là quá khẩn trương tiểu mục khâu Thục trinh đột nhiên nói ra ân kỳ thật ngươi cùng viện viện tình huống ngược lại là rất giống lúc trước viện viện cha của hắn cùng ta chuyện đó xảy ra à nghe nói như thế mục du toàn bộ sững sốt một chút khâu Thục trinh cười nói bất quá chúng ta không có các ngươi như vậy mơ hồ lúc trước à ta là đúng thanh niên trí thức bởi vì rất nhiều chuyện cũng rất nhiều thanh niên trí thức theo khai khẩn mà trốn thoát ta suýt nữa bị hồng vệ binh bắt lấy thời điểm là đúng viện viện cha của hắn đã cứu ta Nói là ta vợ hắn, sau đó cũng cứ như vậy lại với nhau. Khâu Thục Trinh nhớ tới chính mình qua lại, trong mắt hiện lên hồi ức chi sắc, thần sắc cũng là hạnh phúc. Một dù đối với qua thanh niên trí thức bao nhiêu vẫn còn có chút biết rõ, không nghĩ tới viện viện cha mẹ còn có như vậy một đoạn tại loạn thế bên trong lãng mạn. Tiểu Mục A, nam nhân nha, có đôi khi có lẽ chủ động điểm. Một Du nghe được Khâu Thục Trinh lời mà nói, cái thiên nguyên vốn cả chút hể vải tinh thần lập tức đại chấn lên, cái này xem như biến tướng đồng ý chính mình cùng viện viện kết giao đi à nha? Mộc Du có rất nhiều loại hóa trang 13 phương pháp xử lý đến thu hoạch đồng viện viện ma ma ưa thích đấy. Biện pháp tốt nhất gần tiếp tục làm bộ, sau đó trong lúc Lơ đạng thu hoạch khâu thuộc Trình hào cảm, đến lúc đó mặc dù là, đúng, đồng viện viện đổi ý rồi, cũng có khâu thuộc Trình tại mặt sau cho ngươi áp trận. Hết lần này tới lần khác tuyển như vậy treo đích một biện pháp, cũng thật không biết một đại thần là, đúng, nghĩ như thế nào đấy. Có lẽ Mộc Du là, đúng, cảm thấy như vậy chi tiết bẩm báo, chính mình sẽ an tâm điểm a dù sao nhân loại bình thường thì không cách nào biết rõ một đại thần nghĩ cái đấy, tiệm đi nhập để dễ dàng gọt đến OA. Khâu Thục Trinh ngồi trên sau xe, Mộc Du khai mở được rất là ân ổn, không nhanh không chậm đến cửa bệnh viện, lúc này Đồng Viện Viện đã tỉnh hết giả tại cửa ra vào đợi, gặp Mộc Du xe tới liền lên xe. Hướng Mai Côi Hoa Viên mở đi ra thời điểm, Khâu Thục Trinh cùng Đồng Viện Viện cực kỳ nói chuyện, Mộc Du mắt xem vui ngũi nhìn tâm chăm chú lái xe. Khâu Thục Trinh không hỏi Đồng Viện Viện làm bộ sự tình, người trẻ tuổi kia chuyện giữa a, tùy bọn hắn đi thôi, tối thiểu nhất cái này Mộc Du thoạt nhìn hay là rất lại để cho người thoải mái đấy, về phần cái khác, đều rồi nói sau. Đến Mai Côi Hoa Viên tiến vào gian phòng buông nải nọ về sau, Mộc Du liền cáo tử, lại để cho mẹ con các nàng hào hào trò chuyện. Chỉ là khâu thục trinh trong trong ngoài ngoài như thế nào ngăn đón cũng ngăn không được quét dọn một ít. Tuy nhiên trong phòng rất sạch sẽ. May mắn chính là sớm đã đem tiểu hồ ly quần áo đều nhận được Mộc Du gian phòng đi, nếu không lần này cần phải bị quét ra cái gì không thể. Mẹ, không cần quét, rất sạch sẽ rồi. Đồng viện viện giữ chặt khâu thục trinh tay, vừa cười vừa nói, ngài lớn thật xa đến một chuyến, như thế nào như vậy giống ta mời đến công nhân vệ sinh Aji đồng dạng A. Ta có thể không phải là người công nhân vệ sinh, từ nhỏ đem ngươi lôi kéo đánh tìm bạn trai cũng không đề cập tới sớm nói cho ta biết một tiếng. Khâu Thục Trinh hơi có câu đoán hận nói một câu, như trước không có chọc thùng đồng viện viện nói dối. Mẹ, ngài đây không phải đã biết nha? Đồng viện viện hơi có xấu hổ nói ra. đúng rồi, viện viện a, cái này tiểu mục đối với ngươi tốt sao? cũng tạm được a. Đồng viện viện phủi đống chốc miệng. Khâu Thục Trinh đem cuối cùng một điểm thanh lý xong, lôi kéo đồng viện viện tay ngồi vào trên giường, hỏi, tiểu mục là, đúng, người ở nơi nào, làm cái gì? ôn thủy người, bán thuốc đấy. Khâu Thục Trinh nhẹ gật đầu, nói ôn thuỷ ngược lại là cách chúng ta phúc châu rất gần đấy. Bán thuốc là có ý gì à? Là, đúng, làm tiêu thụ đấy sao? Đồng viện viện thực không muốn vì hắn ra hỏa thêm vinh dự, nhưng lại sợ ma ma hiểu lầm. Chỉ phải nói, chính mình xử lý dược nhà máy đấy. À, cái kia coi như là tuổi trẻ tài cao nha. Trong nhà hắn là, đúng, làm cái gì? Không rõ ràng lắm. Dược nhà máy là chính bản thân hắn xử lý lên, có lẽ cùng trong nhà không có quan hệ gì. Đồng viện viện cực không muốn nhưng lại có một cố không hiểu tự hào cảm. rắc, nói ra. Cái kia rất không tuổi nha. Là thuốc gì nhà máy à? Không biết thị trường có thể hay không mua được. Khâu Thục Trinh làm sao có thể phát giác không đến Đồng Viện Viện trong mắt tự hào cảm giác, liền theo Đồng Viện Viện ý tứ bình thường xuống hỏi: "Mẹ." Đồng Viện Viện chứng kiến Khâu Thục Trinh dáng tươi cười, lập tức liền không thuận theo rồi, như thế tâm sự bị nhìn trộm. "Có thể, có thể." "Mẹ không hỏi rồi, các ngươi chuyện dựa à, chính các ngươi giải quyết đã dù sao à, chỉ cần ngươi ưa thích, mẹ đều ưa thích." Khâu Thục Trinh đem Đồng Viện Viện ôm trong ngực, vừa cười vừa nói: "Là ba của ngươi bên kia." "Mẹ, ta lại chưa nói nhất định phải gả cho người kia." Đúng rồi, ngươi cũng không thể quá sớm nói cho cha, cha cái kia tính tình, không biết sẽ làm cho gia bao nhiêu nan để khó xử hắn." Đồng viện viện sốt ruột nói ra. "Ba của ngươi tính tình tuy nhiên thối, nhưng xem người lại so với chúng ta chuẩn nhiều hơn, cái kia tiểu mục nếu như qua không được ba của ngươi cái kia một cửa, ta có thể không giúp ngươi." "Mẹ, chữ bác, còn không có chồng đít lên chút đấy, nào dám mang đến cho cha xem. Không nói cái này rồi, chúng ta ăn cơm đi thôi." Đồng viện viện chuyển rời đi chủ đề, gọi điện thoại cho Mục Du nói ra, "Ở chỗ nào?" "Dưới lầu chờ ngài phân công đây này." mang bọn ta đi ăn cơm. Đồng viện viện đối với Mộc Du nịnh nọt toan hót không chút nào khách khí nói, nhưng là Khâu Thục Trinh xem tại trong mắt cái gì, cảm, giác buồn cười. Mộc Du mở ra, lái, mang theo Đồng Viện Viện cùng Khâu Thục Trinh đi Tiên Trích Hiên. Tiên Trích Hiên như trước như thế như vậy tiên cảnh, rất đơn giản sau khi cơm nước xong, Mộc Du lại lần nữa đảm nhiệm đem hai mẹ con đưa về mai côi hoa viên. ăn cơm tối, khách và chủ tận hoan, không có phát sinh cái gì hóa trang 13 sự tình, Mộc Du cũng không có cái gì đặc thù biểu hiện đấy. Mộc Du không dám quá nhiều biểu hiện, cũng không dám quá nhiều cái giầy hai mẹ con nói chuyện đưa đến về sau đi Linh Tú Hiên tiếp Tiểu Hồ Ly liền đi phòng huấn luyện biệt thự. Phòng huấn luyện ở bên trong người đối với Tiểu Hồ Ly cũng đều gặp mấy lần, như trước từng người tu luyện, Mục Du chuẩn bị cùng Tiểu Hồ Ly tiến vào phòng huấn luyện thời điểm. Cao Tiểu Hoa gọi lại Mục Du, Mục Bán Tiên, đoạn thời gian trước ngươi không phải bảo ta tại thuê trên mạng thử tìm mấy cái nhiệm vụ luyện luyện tập sao? Hôm nay vừa dễ nhìn một bất luận cái gì cùng thích hợp chúng ta, không biết ý của ngươi như nào. Cao Tiểu Hoa đem laptop, bút ký, xuất ra về sau, thông qua đủ loại cửa khẩu sau tiến nhập một thường nhân khó có thể liên quan đến hất trong lưới, chỉ chỉ ở trên một nhiệm vụ. Mục Du theo chỗ chỉ nhìn một chút, nhẹ gật đầu, nói ra, cái này nhiệm vụ không tệ, hắc bang báo thủ, khoảng cách cũng rất gần đấy, Hồ Châu qua lại mấy giờ đường xe a có thể, cái này tiếp cho lão ca đám bọn họ luyện luyện tập a. Chương 158, lên lầu. Mục Du định ra muốn tiếp cái này nhiệm vụ, dù trong ở bên trong chạy ra khỏi còn lại 8 người, trên mặt tất cả đều là vẻ hưng phấn. Mục Du thấy vậy cười to, thì ra cái này ca mấy vị sớm gần chuẩn bị xong, cái kia liền quyết định lại để cho bọn hắn buổi tối trực tiếp xuất phát, tốc chiến tốc thắng hoàn thành nhiệm vụ. Mặc dù nói tốt rồi lại để cho bọn hắn buông tay đi bắt Nhưng Mộc Du vẫn là có chút không yên lòng, dù sao đây là siêu thần lính đánh thuê lần thứ nhất ra nhiệm vụ, cuối cùng Mộc Du hay là vụng trộm lái xe đi theo. Hồ Châu chó giang chết Tây Bắc, theo Lâm An xuất phát đi thẳng cao tốc 2 giờ không đến thời gian thì đến được mục tiêu địa điểm. Trung tâm chợ vùng phía Nam, 10 giờ đúng lúc là chim lửa quán 3 đầu người nhất tích lũy động thời điểm, mặc dù là, đúng, tại mùa đông như trước có thể thấy được nửa lộ bộ ngực sữa váy ngắn tất chân đậm đặc trang nhạt bôi đặc biệt nữ tử ra ra vào, vào. Chim lửa quán 3 âm nhạc cùng nữ nhân hăng hái là cả Hồ Châu nổi danh, hăng hái nữ nhân càng nhiều. Tự nhiên đặc biệt thượng lưu cùng hạ lưu nam nhân cũng nhiều. Nghe hùng chậm trờn, ngọn đèn lờ mờ, âm nhạc bình bạo, bóng người và mèo. Tại Jj gia sức gầm rú bên trong, nam nữ đám bọn họ càng thêm bạo động, tiếng két chói tai liên tiếp. Âm nhạc bang bang lâm thanh rất nhanh lôi kéo mọi người trái tim đi theo lấy nó tần suất đi, kéo hơn nữa là thân thể lắc lư, không ngừng lắc lư, lắc lư thời điểm người thân thể luôn có nhiều như vậy khát vọng đi tìm đồng dạng đông đưa thân thể dựa vào cùng một chỗ, dán cùng một chỗ. Lúc này thời điểm rất ít người sẽ đi để ý đối phương tướng mạo. Phần lớn là quan tâm lễ mề thời điểm lẫn nhau cấu kết lên sao động, thậm chí cả giới tính cũng bắt đầu mơ hồ. Bạo động cùng sao động là, đúng, trên đời dễ dàng nhất khiến cho xúc động độc dược, nam nữ đám bọn chúng tư mại thật là dễ dàng biến thành qua không được bao lâu trên giường chém giết xuân dược. Bao nhiêu nam nhân bắt đầu ở tư mại bên trong dùng tứ chi ngôn ngữ hoặc sờ hoặc nắm hoặc khấu trừ tại ra hiệu lấy đối phương ta muốn lên ngươi, mà tựa ở nam nhân trong ngực nữ nhân có bao nhiêu dục nên còn cự hoặc thẹn thùng hoặc không bị cản trở hoặc tao mị thậm chí có lớn mật đến bắt đầu ngậm lấy vành thai hoặc là trực tiếp phủ lấy đi nói cho đối phương ta nguyện ý bị ngươi lên. Lắc lư muốn động, bạo động, sao động, xúc động, đan vào thành trên đời này dễ dàng nhất làm cho người nhập thắng luật động. Chỉ là cái này một mảnh luật động bị một hồi đột nhiên xuất hiện hành động cho dung chuyển rồi. Cửa quán ba vọt vào ba cái mang theo kính dâm đại hán, mỗi người khí thế đều cực kỳ lăng nhiên, thân hình cao lớn, lăng nhiên khí thế, bưu hàng ánh mắt, tăng thêm mỗi người trong tay một gốc khí phách lộ ra ngoài sát khí tung hoành xuống tiểu liên, rất nhanh khiến cho tất cả mọi người chú ý. Mới đầu tuyệt đại bộ phận cho rằng đây là một gốc, còn phát ra điên cuồng thét lên. Thậm chí có người nữ nhân nhịn không được bưng rượu đón ba người này hoảng sợ nam nhân vị đi đến. Chỉ là tại một tiếng súng bass xuống, tất cả mọi người lôi ra, chứng kiến một chỗ lịch sử bên trên bị rất nhiều bạo nhũ nữ tử vẩn quanh lấy nam tử đầu chọc trúng đạn mà chết ngấu chạy đầy đất sau. Tất cả mọi người hoảng loạn rồi, ở đằng kia chút ít bạo nhũ nữ nhân trong tiếng thét chói tai, tất cả mọi người bắt đầu điên cuồng hướng cửa quán ba lách vào đi, đúng lúc này các nàng bọn hắn không còn có bất luận cái gì tao động, có chỉ là muốn mau mau chạy ra cái chỗ này sợ động. Phanh. Thứ hai súng vang lên lên, đánh trúng quán ba cửa sau sổng tới một lưu manh. Lưu Mạnh ngã xuống đất. Ba người hướng phía cái kia cửa sau xông qua, sau đó lại chuyển tới một hồi tiếng súng. Ba người bình yên vô sự từ phía sau trở lại trong quán rượu, một cái trong đó người đến chết đi đầu chọc bên người. Chứng kiến hắn phía trước trên bàn có một bao màu trắng bột phấn, sau đem hắn cầm lên vung ra dại đậy cái bàn. Thuận tay lại từ trên người hắn lấy ra điện thoại, theo bên người lấy ra một sợi dây gắn kết lên trong tay mình dụng cụ bên trong, sau đó gẩy gọi một cú điện thoại. Cái này người nhìn xem dụng cụ bên trên xuất hiện một cái điểm đỏ nở nụ cười bỗng chốc. Sau đó đem điểm đỏ vị trí thông qua bộ đàm truyền cho đồng bạn của mình. Ba người động tác rất nhanh, nhanh đến trong quán rượu người còn không có coi chốn quang, liền đã xong hết thảy, nương theo lấy tuôn ra đi dò người, biến mất trong bóng đêm. Du Hồng Thăng nhận được cao tiểu hoa điện thoại về sau, rất nhanh hướng phía chỉ điểm địa điểm mà đi. Giống như rất nhiều hắc bang đều ưa thích đem quán ba cùng phế nhà xưởng cho rằng là cái gọi là căn cứ, lần này Du Hồng Thăng sáu người sở muốn đi địa phương cũng là tại vùng ngoại thành một phế nhà xưởng. Sáu người như thế điên cuồng tối say thịt bình thường xông vào nhà xưởng, nhà xưởng bên trong không ít người, lại như thế nào đầy đủ là đứng, trang bị tốt võ nghệ cao cường dùng siêu thần vi danh lính đánh thuê đối thủ cái này thật đúng là nhà xưởng. Du Hồng Thăng bọn người ở tại nhà xưởng bên trong tìm ra rất nhiều màu trắng bột phấn cùng súng ống còn có xe trái pháp luật, cùng với gia công công cụ của bọn hắn đều là nhịn không được phi hơn mấy miệng. Sau đó đem xe trái pháp luật thúc vận tải cơ giới tịch thu đem màu trắng bột phấn vung đầy nhà xưởng, gọi một cú điện thoại cho Cao Tiểu Hoa. Hồ Châu dư luận xôn xao. Chim lửa quán ba xuất hiện bắn chết án, cảnh lực Chen Trúc mà đi không lâu, vùng ngoại thành một chỗ lại đã xảy ra bắn nhau, mệt mỏi Hồ Châu cảnh sát quá sức, lại bắt không được một người, tìm không thấy lửa điểm manh mối. Đồng thời Cái này cũng làm nổi bật ra Cao Tiểu Hoa bọn người gây án trình độ rất cao. Một du đi theo 9 người tiến vào Hồ Châu, thấy bọn họ tách ra 2 đội nhân mã, liền đi theo tại nhân số ít một bên, chứng kiến quán ba bắn chết án, lại thấy Cao Tiểu Hoa ba người rất nhanh rời đi, cái này cũng mới theo hiện trường ly khai. Qua lại 4 giờ không đến, hoàn thành có một nhiệm vụ, tốc độ này không thể không nói thật là nhanh, rất sắc bén. Đồng thời xóa sở hữu tất cả dấu vết, không có để lại bất luận cái gì manh mối, coi như là trốn rời hiện trường thời điểm cũng xóa đi hết thẻ tung tích. Siêu thần lính đánh thuê thứ nhất giết, thành công. Mộc Du cuốn một con đường, so 9 người sớm chút về tới biệt thự, chờ bọn hắn sau khi trở về lúc này mới đi ra ngoài tương hạ, đã nói không đi theo đấy, được lời nói đi đôi với việc làm nhà. Ngay kế tiếp dậy giường, Mộc Du không có đi mai côi hoa viên, biết rõ hôm nay Đồng Viện Viện đã xin nghỉ trong nhà cùng nàng Mama. Đợi đến lúc ăn lúc ăn cơm tối, Mộc Du lúc này mới đúng giờ xuất hiện. Mộc Du vốn là muốn mang Đồng Viện Viện cùng nàng Mama ra đi ăn cơm đấy, đi về sau mới biết được Đồng Viện Viện cùng nàng Mama đã mua xong rồi đồ ăn, chuẩn bị buổi tối trong nhà ăn việc nhà cơm. Mộc Du thấy vậy cố tình lưu lại bộ đồ lôi kéo làm quen. Nghĩa xấu, gặp Khâu Thục Trinh mời chính mình liền một tiếng đáp ứng bống chốc, cũng không khách khí. Khí này được Đồng viện viện thẳng chứng hắn, như thế nào cũng phải khách khí bống chốc ca, ra mặt tăng trưởng rồi. Hoa hoa khí khí sau khi cơm nước xong, Mộc Du ứng kích tính đi rửa chén, gặp hắn động tác thuần thục đối với phòng bếp cũng thật là quen thuộc, nhưng là Khâu Thục Trinh trong mắt đã hiện lên một tia sáng ngời. "Tiểu mục thường xuyên ở chỗ này ăn cơm đi." Khâu Thục Trinh nhẹ giọng hỏi. Đồng viện viện trực tiếp phủ nhận, nói, "Không có." "Là, vẫn đúng, sao?" Khâu Thục Trinh cười khẽ, sau đó chỉ chỉ phòng bếp phương hướng nói ra, tranh thủ thời gian đi hỗ trợ, người ta tiểu mục đối với phòng bếp có thể chưa quen thuộc. đồng viện viện nghe vậy, bên hai đỏ bừng, biết rõ đích thị là bị chính mình ma ma đã nhìn ra, cũng không dám nhiều lời, chỉ phải hướng trong phòng bếp mà đi. nhanh dặt rửa. đồng viện viện khụi tay đút đống chốc một du, lại là dâm hắn một cước, nộ nộ nói ra, tại nàng ma ma gái kia chịu đựng xấu hổ tồn tại một du trên người phát tiết đi ra, lại khi dễ ta, ta tìm mẹ ta đi. một du một bên rửa chén, một bên hung dữ nhẹ nói nói, ngươi dám đi, ta gần nói cho ta biết mẹ ngươi là, đúng, đồ giỏng đồng viện viện tỳ phì phì lại giúp mộc du một cước. mộc du cười thầm, cũng không dám nói mình đã nói cho nàng biết ma ma rồi, nếu không sợ sẽ bị xé. ngoài miệng lại nói, ngươi dám nói, ta gần liều tính mạng tại mẹ ta trước mặt cưỡng hôn ngươi, cho ngươi không là người của ta cũng biến thành là người của ta. không biết xấu hổ. đồng viện viện thò tay tại mộc du trên cánh tay hung hăng ngắt đông chốc. mộc du bị đau, ngoài miệng lớn tiếng nói, viện viện, ngươi đi ra ngoài cùng bá mẫu nói chuyện à, chén theo ta đến giặt rửa à. gặp mộc du cố ý nói cho mình ma ma nghe, đồng viện viện tức giận đến không nhẹ, hung hăng chừng mắt liếc mộc du về sau sau đó gia nhập rửa chén hàng ngũ, mục du gặp đồng viện viện túi đầu ở đằng kia rửa chén, hung hăng soát, giống như chén kia là mình. thiếu chút nữa cười to, đột nhiên một xúc động thăm dò nhanh chóng ở đồng viện viện mặt bên trên hôn một cái, sau đó giả bộ như điểm nhiên như không có việc gì rửa chén, đồng viện viện bị bất thình lình búng chốc, bị hù trên tay bàn trải đánh rơi trong máng, lố gắn, sau đó vẻ mặt thẹn thùng dơ chân lên đến hung ác dẫm mục du chân, mục du như thế người sắt bình thường mặc kệ dẫm, ngoài miệng còn hừ tiểu khúc, nhìn thấy mục du cái kia một bộ hảo chết không chết bộ dáng đồng viện viện thật sự là tức giận đến nói không nên lời lời nói đến. Khâu Thục Trinh tại Lâm An lại ngây người một ngày. Khâu Thục Trinh lần này đến chủ yếu là đến xem nữ nhi bảo bối đấy. Thật không ngờ con gái tìm bạn trai, mà ở vài ngày trong khi chúng con gái bạn trai ít nhất tại Khâu Thục Trinh xem ra là thỏa man đấy. Tuy nhiên là đúng, giả dối, nhưng xem con gái thần sắc đoán trường cách thật sự cũng không xa. Về phần cái này tình cảm của hai người kế tiếp sẽ như thế nào, Khâu Thục Trinh như trước bảo chỉ không đúc kết thái độ, như thế nào đều tùy bọn hắn đi. Mộc dù biết do Khâu Thục Trinh phải đi, tự nhiên đến đường. Đem lưỡng mẹ con đưa đến nhà ga về sau. Biến đổi lão thuật bình thường theo thùng xe đằng sau xuất ra mấy cái cái hộp nhỏ, cung kính đưa cho Khâu Thục Trinh, nói ra, "Bá Mẫu, ngài đến mấy ngày nay rồi, ta cũng không mang ngựa như thế nào đi ra ngoài chơi. Cái này ít đồ coi như là bồi tội rồi." Khâu Thục Trinh gặp được mặt cái hộp đánh dấu lấy siêu thần chế dược nhà máy xuất phẩm cùng một Lan khuynh thành chữ hai mắt tỏa sáng, lại nhìn sản phẩm tên càng là cao hứng, nói ra, "Tiểu Mộc A, Bá Mẫu nghe nói cái này siêu thần chế dược nhà máy mỹ dung sản phẩm thế nhưng mà lại quý lại khó mua được, mắc như vậy trọng lượng Bá Mẫu cũng không thể thu. Như vậy đi, thứ này đã mua, bá mẫu liền làm chủ truyện giao cho viện viện rồi. Nữ nhân nào không yêu mỹ, cho dù là khoảng 40 tuổi Khâu Thục Trinh nhìn thấy trong truyền thuyết siêu thần chế dược nhà máy trắng đẹp mỹ dung sản phẩm hay là nhịn không được động tâm a, thật sự là, đúng, thứ này rất có tiên đối với nữ nhân lực sát thương quá lớn. Mẹ, ngươi sẽ cầm a cái này cái gì chế dược nhà máy chính là hắn tên gian thương này khai mở đấy, bán mắt như vậy. Đồng viện viện trừng mắt liếc một lu, sau đó đối với Khâu Thục Trinh nói ra. À, siêu thần chế dược nhà máy là, đúng, tiểu mục khai mở hay sao? nghe được đồng viện viện lời mà nói, Khâu Thục Trinh cả người ở vào hóa đá bên trong. Khâu Thục Trinh biết rõ mục dù bán thuốc đấy, nhưng thật không ngờ lại là bán cái này rồi đấy. Rõ ràng còn là, đúng, những ngày này đến Đại danh đỉnh đỉnh siêu thần tập đoàn lão bản, siêu thần kỳ trắng đẹp mỹ dung sản phẩm, các loại đặc hiệu dược, kể cả bệnh sẹt đặc hiệu dược, còn có những điều kia từ thiện hoạt động, những này cái đó một việc là, đúng, dân chúng bình thường có khả năng tưởng tượng đấy. Khâu Thục Trinh là, đúng, nằm mơ cũng không có nghĩ tới những thứ này sự tình chủ nhân lại là nữ nhi của mình bạn trai hay là đối với nữ nhi của mình lại sợ lại yêu bạn trai. Được rồi, mẹ, những vật này ngươi sẽ cầm a. Đồng viện viện cam chịu, mặc định nhẹ gật đầu về sau, cũng không muốn lại nghe được chính mình mama lại đi khoa trường tên kia miễn cho hắn cái đuôi dựng thẳng lên ló cao, liền xô đẩy lấy Khâu Thục Trinh tiến vào nhà ga. Đứa nhỏ này, Khâu Thục Trinh lên đoàn tàu về sau, vẫn còn có chút khó có thể tiếp nhận một du thân phận, nhìn trước mắt siêu thần tập đoàn chữ, sướng sở xuất thần. Cái này tiểu mục không tệ, bình thường như bọn hắn loại này cấp bậc người, sợ là trước tiên liền mang theo ta diệu võ dương rồi. Xem hắn đối với viện viện bộ dáng kia, hẳn là thiệt tình ưa thích chính mình cái kia nữ nhi bà bối. Mộc Du đem Đồng Viện Viện đưa về nhà về sau, Đồng Viện Viện chỉ vào trong xe Mộc Du nói ra, "Xuống xe, lên lầu." Chương 159, Diệp Thắng nho thở dài. Mộc Du gặp Đồng Viện Viện thần sắc nghiêm túc, rụt đông chốc cổ, nói ra, "Ta có thể hay không không lên lầu ạ?" "Đương nhiên có thể." Đồng Viện Viện lộ ra ngọt ngào cười cười, nhưng sau đó xoay người rời đi, đồng thời một lệnh như băng thanh âm truyền đến, "Hôm nay không được, về sau cũng đều không cần đến nữa." "Ngươi cho rằng ta sẽ chịu đựng ngươi uy hiếp Mộc Du đối với cái này xì mũi coi thường, sau đó rất nhanh mở cửa xe xuống xe hướng trong thang máy chạy tới, đuổi tới lúc đồng viện viện vừa vặn đóng lại vào thang máy. Mộc Du cười khổ một cái, rất nhanh như như gió bỏ thang lầu đến chỗ ở mình tầng trên cửa thang máy, cửa thang máy mở ra, Mộc Du rất phối hợp thở hào hẹn, mà lại rất chó săn đối với đồng viện viện ha ha cười không ngừng. Tránh ra, đồng viện viện đi ra thang máy mở ra môn sau khi đi vào, chỉ vào ghế sofa đằng sau cùng vào Mộc Du nói, Toa hạ, ngồi xuống. Đại tỷ, người đây là muốn làm gì? Mộc Du gặp Đồng Viện Viện ngồi nghiêm chỉnh ở trước mặt mình trên ghế salon, sững sờ nói, đây là muốn tam đường hội thẩm à? Họ mục đấy, ngươi nghe kỹ cho ta. Đồng Viện Viện bưng một chén nhỏ vỗ một hạ trước sofa bàn trà, như thế Vũ Kinh Đường mục giống như chỉ vào Mộc Du nói ra, lần này cho ngươi gặp mẹ của ta, là vì ta sợ mẹ của ta lo lắng ta tại Lâm An sinh hoạt này mới khiến ngươi làm bộ đấy, ngươi không nên suy nghĩ nhiều. Còn có là đừng tưởng rằng ngươi là cái gì tập đoàn lão bản ta mama sẽ đối với ngươi cao liếc mắt nhìn, càng khắc ý đồ cho rằng như vậy có thể. Mộc Du không đợi Đồng Viện Viện đem lại nói lời nói liền thò tay đem chén nhỏ lấy được trước mặt mình, trùng trùng điệp điệp vỗ một cái, chỉ vào đồng viện viện, thần sắc vô cùng rất nghiêm túc nói ra: đồng viện viện, ngươi cũng nghe kỹ cho ta. Từ hôm nay trở đi, không bao giờ nữa muốn cùng ta nói cái gì làm bộ, ta cũng sẽ không lại làm bộ bạn trai của ngươi. ngươi cho rằng ta hiếm có? Bỏ đi. Mộc Du mặt mũi tràn đầy nghiêm túc đứng lên, liền hướng cửa ra vào đi đến. Đồng viện viện bị cái này từ trước đến nay nhẫn nhục chịu được Mộc Du đột nhiên xuất hiện một tiếng gầm rú cho dọa sửng sốt, hai tay có chút run rẩy lên, trong mắt bay lên một tia lướt tắt, ồ đứng lên. Đối với phải đi mục du, lớn tiếng kêu lên, họ mục đấy, ngươi mới vừa nói cái gì? Ngươi cho lão nương lặp lại lần nữa. Mục Du thần sắc không thay đổi, đi đến trước mặt của nàng, ánh mắt như giọt chằm chằm nhìn xem Đồng Viện Viện, một chữ lần nữa nói, "Từ hôm nay trở đi ta không bao giờ nữa sẽ làm bộ bạn trai của ngươi rồi. Ta căn bản gần không có nửa điểm hứng thú đi làm người cái gì giả bạn trai, ta đối với cái này một chút cũng không có thèm." "Ngươi?" Đồng Viện Viện nghe được Mục Du lời nói, toàn thân phát run, nàng rất tức giận, đồng thời lại rất sợ hãi, giống như có cái gì muốn cách mình đi xa, rất sợ hãi rất bất lực. Ngươi cả buổi nói không nên lời một chữ, gắt gao chầm chầm vào một du, trong mắt ướt át tràn làn cho đến tràn mi mà ra lại bị một hơi hung hăng con ba bà trở về. Ngươi, đi, đi ra ngoài. Đồng viện viện quay người chỉ vào cửa phương hướng. Ngón tay run rẩy, trong nội tâm kêu to không cho phép khóc không cho phép khóc, có cái gì tốt khóc đấy. Cho dù muốn khóc cũng muốn chờ chút hôn đàn này đi lại khóc. Đồng viện viện quay người qua, thật lâu không có nghe được một bơi đi ra tiếng bước chân, lại đã nghe được chính mình mánh liệt tiếng tim đập lại đã nghe được một so với chính mình tiếng tim đập còn mãnh liệt hơn tiếng tim đập cái này tiếng tim đập gần dán tại sau lưng của mình cái này mới phát hiện mình bị tên hôn đản kia ôm ở ta không bao giờ nữa muốn làm người giả bạn trai ta muốn làm ngươi chính thức bạn trai một du thanh âm giống như ma âm bình thường truyền vào đồng viện viện trong lỗ thay khiến cho đồng viện viện cả thân thể cứng ngắc tại chỗ đó một lát sau đồng viện viện thân thể mãnh liệt vùng đấy lên xoay người qua đi nắm đấm giống như trận báo mưa to bình thường hướng phía một du lồng ngực gõ đánh nhau hôn đản ngươi tên hôn đản này ngươi dám đuổi lao đường ngươi muốn chết à Mộc Du mặt mũi tràn đầy cười ngây ngô, đem Đồng Viện Viện chặt chẽ ôm ở trong ngực. Hai cái cổ tương giao, Mộc Du miệng nhàn nhạt hôn một cái Đồng Viện Viện vành tai, Đồng Viện Viện cả người đánh một cái giật mình, không tiếp tục lực dãy rủa, xuôi lơ tại Mộc Du trong ngực. Viện Viện, làm bạn gái của ta a. Mộc Du miệng dán chặt lấy Đồng Viện Viện đã xấu hổ hoàn thành đỏ bừng vành tai, nhẹ nhàng nói ra. Những lời này lại để cho Đồng Viện Viện cả người giống như địa giật, mặt mày rung rung, trước khi cái kia cố nén nước mắt không còn có bất luận cái gì ngăn trở suối lưu mà ra, khóe miệng có chút khơi gợi lên một rất tốt đẹp độ cong. Mỹ Hảo lại để cho nhân tâm rung động, giống như chứa đựng nước mắt tiên tử. Đồng Viện Viện nhẹ nhàng đem Mộc Du đẩy ra, cười trong mang nước mắt, nói ra, nghĩ khá lắm, ngươi còn không có truy ta đâu rồi, ta dựa vào cái gì đáp ứng ngươi? Mộc Du sững sờ một chút, trên mặt hiện ra cung hỉ, một lần nữa đem Đồng Viện Viện ôm vào trong ngực, hắc hắc mà cười, nói, đều lão phu lão thế rồi, còn truy cái gì? Nghe lời, quyết định như vậy đi. Không biết xấu hổ, ai với ngươi lão phu lão thế a? Đồng Viện Viện phun Mộc Du một câu, mặt mũi tràn đầy thẹn thùng, gặp Mộc Du nhìn về phía ánh mắt của mình tràn đầy vui vẻ càng la xấu hổ lại xấu hổ, túi đầu đẩy một du hướng cửa ra vào mà đi, ngoài miệng nói ra, đi ra ngoài, đi ra ngoài, cả truy đều không truy, một điểm thành ý đều không có, ta mới không cần ngươi. buổi tối đem Ali mang về đến, đồng viện viện túi đầu đem một du đẩy ra phía sau cửa, thấp giọng nói một câu, ngượng ngùng không chịu nổi đóng cửa lại, dựa vào trên cửa, đồng viện viện khẹp miệng chán thả một đóa gọi là yêu đương trong tiểu nữ nhân sử dụng, một du mặt mũi tràn đầy cười ngây nô tại đồng viện viện cửa ra vào đã ngồi thật lâu, đợi đến lúc đồng viện viện tiến nhập phòng ngủ mình sau nóc ngồi ở trên giường sưng sờ cười ngây nô. Lúc này mới đi xuống lầu. Cái này xem như đã đáp ứng, hay là cự tuyệt ta? Mộc Du rút một điều thuốc, ổn ổn tâm tình, một mình thì thảo một câu, lúc này mới lái xe hướng phía Linh Tú Hiên mà đi, buổi sáng theo biệt thự đi ra đem tiểu hồ ly dẫn tới Linh Tú Hiên giao giao cho Diệp Thắng Nho. Diệp Thắng Nho gặp Mộc Du thì đến, cười hỏi: "Mộc tiểu ca, như vậy chẳng dỡ, là phát sinh cái gì chuyện tốt sao?" Mộc Du sờ soạng hạ mặt, ta có như vậy rõ ràng sao? Nhất định là ba ba muốn a ly rồi. Tiểu hồ ly theo cọm tụt tự trước mặt bắt đầu bổ nhào vào Mộc Du trong lực, ngọt nào nói: Mộc Du ha ha cười nói, Ali thật thông minh. Diệp Thắng nho gặp Mộc Du chưa nói là chuyện gì, cũng liền không vấn đề. Theo trong ngăn kéo lấy ra một ít tư liệu, nói ra, Mục Tiểu Ca, những này là gần vài ngày đến cả nước các nơi hướng chúng ta chế dược nhà máy ở dưới đơn đặt hàng. Mộc Du nhìn thoáng qua, nói, những này Diệp Đại thúc chính ngươi xử lý là tốt rồi, đúng rồi, mới chế dược nhà máy lúc nào có thể kiến tốt. Đúng lúc này Diệp Bạch chỉ cùng Trình Lam đẩy cửa vào, Diệp Bạch chỉ ngữ khí không lắm tốt nói, ngươi cái này vung tay trưởng quỹ làm thật đúng là chế đề, mới nhà máy bảy ngày trước gần xong việc rồi. Ngày mai chính thức tập trung sinh sản sản xuất. Một Du ngượng ngùng nở nụ cười bông chốc, sau đó ngựa Khí quái dị nói, "Nhanh như vậy à, ta còn muốn thừa dịp tại mới nhà máy tập trung sinh sản sản xuất trước khi trong khoảng thời gian này lại lại để cho cháu gái Nhi lại nghiên cứu vài loại dược vật đấy, xem ra phải đợi qua một thời gian ngắn hơn nữa. Một mực lại để cho cháu gái Nhi mệt nhọc, ta cái này làm thúc thúc có thể bàn quan." Diệp Bạch chỉ nghe được một Du lời mà nói, con mắt sáng ngời, chỉ là ngựa khí nhưng như cũ lạnh như băng, rất nói, "Muốn bóc lột ta nói là được, phế nhiều lời như vậy làm gì?" Lấy ra Đối với Mộc Du những cái kia cách điều chế, Diệp Bạch chỉ thế nhưng mà rất mong ngợi, Mộc Du xuất ra mỗi một chủng cách điều chế đều cơ hồ là bổ khuyết ý dược học bên trên một loại chỗ trống. Những cái kia cách điều chế nói là ý dược học bên trên huy chương đều không đủ phân. Trước khi, Diệp Bạch chỉ đã từng xuất ra một ít nghiên cứu cách điều chế tâm đắc cùng đạo sư của mình đi thảo luận, cả kinh cái kia được xưng là hoa hạ ý dược học bên trên cự phách tái thế thần ý lão nhân thiếu chút nữa mất cái cảm. Lần kia về sau, lão nhân gần như mỗi ngày tồn tại Diệp Bạch chỉ phòng nghiên cứu bên ngoài cấm điểm, mỗi lần Diệp Bạch chỉ ra phòng nghiên cứu đều trò chuyện tốt nhất một đại hội đương nhiên cự phách lão nhân là có rất chức nghiệp hành vi thư n g ngày đấy cái cùng diệp bạch chỉ thảo luận tương quan y học phương diện tâm đắc chưa từng nhắc tới cách điều chế nửa câu mà đây đối với diệp bạch chỉ mà nói cũng là cực mới có lợi mỗi một lần thảo luận đều có thể lại để cho diệp bạch chỉ cảm thấy hiểu ra dù sao lão nhân kêu y dược chi thức là cực kỳ vững chắc mà lại uyên bác đấy mục dù thấy vậy cũng không cùng nha đầu kia đấu võ muộn trực tiếp dựa bàn đem hai cái cách điều chế đã viết đi ra giao cho diệp bạch chỉ nói ra Hai loại dược vật có thể đợi mới nhà máy tập trung sinh sản sản xuất sau nhóm đầu tiên đơn đặt hàng toàn bộ sau khi ra ngoài lại nghiên cứu. Diệp Bạch chỉ nhìn thoáng qua tờ thứ nhất cách điều chế, thầm nghĩ, thằng này coi như sẽ cân nhắc thị trường. Tại toàn cầu đều ở vào á khỏe mạnh trạng thái hôm nay, bảo vệ sức khỏe phẩm không thể nghi ngờ sẽ là tương lai toàn bộ thế giới đều nhất chú mục chính là ngành sản xuất. Nếu như phần này cách điều chế cùng trước khi cách điều chế đồng dạng thần kỳ lời mà nói, đây nhất định sẽ trở thành là siêu thần tập đoàn nhất kiếm tiền ngành sản xuất. Khi thấy thứ hai khoa chương cách điều chế thời điểm, Diệp Bạch chỉ mặt có chút đỏ lên bỗng chốc liền thu vào. Thằng này mỗi ngày trong đầu đều suy nghĩ cái gì, bất quá cái này cũng sẽ rất kiếm tiền. Diệp Thắng Nho, Diệp Bạch Chỉ, Trình Lam, Mục Du, siêu thần tập đoàn bốn cao tầng, trong phòng làm việc mở được coi là là siêu thần tập đoàn có một hội nghị, hay là không nghi thức đấy, cái này cũng toàn bộ lại Mục Du cái này đại lao bản quá không có đại lao bản bộ dạng. Hội nghị lên, Diệp Bạch Chỉ đưa ra tìm kiếm chức nghiệp người quản lý nghĩ cách. Dù sao Diệp Bạch Chỉ muốn nghiên cứu tân dược, Trình Lam muốn đứng ở Mộc Lan Quyên Thành, đợi đến lúc mới nhà máy chính thức tập trung sinh sản sản xuất về sau. Nếu như đem mọi chuyện cần thiết đều đặt ở Diệp Thắng Nho trên đầu cũng không thích hợp. Mặc du tuy nhiên không phải rất ưa thích đột nhiên có người gia nhập chính mình cái vòng nhỏ hẹp, nhưng cũng biết tập đoàn chính thức muốn phát triển lời nói, vẫn phải là phải tìm chức nghiệp người quản lý đấy, liền vội bản lại để cho Diệp Thắng Nho người giới thiệu viên, tính kỹ thuật chuyên nghiệp tính vấn đề đều dựa vào Diệp Thắng Nho rồi, đương nhiên đến lúc đó mình cũng sẽ nhìn một chút. Hội nghị sau khi chấm dứt, Diệp Thắng Nho hỏi, Mục tiểu ca, ngày mai mới nhà máy bắt đầu tập trung sinh sản sản xuất sẽ có một cắt băng nghi thức đồng thời còn có một tin tức công bố. Đêm nay ta muốn tỉnh tỉnh vệ sinh sảnh cùng với một ít ngày mai muốn tham gia cắt băng người ăn cơm, ngươi có thể hay không cùng đi? Ở trong đó có không ít người đều từng đề cập tới ngươi, muốn gặp gặp ngươi. Mặc dù đối với loại này quan lớn phú cổ ở giữa tụ hội rất là không thích cũng không thói quen, bất quá, ngấm lại chính mình vùng tay trưởng quỹ đem làm cũng thật sự quá tiêu xái, sự tình khác chia sẻ không được cũng thế rồi, loại này uống rượu trang bức sự tình như thế nào cũng phải kiên trì lên. Có thể, không có vấn đề. Mục Du nhẹ gật đầu, ta trước đem tiểu gia hỏa này đưa về nhà, để cho đợi chút nữa sẽ trở lại. Hồ Ly nghe được muốn trở về rồi, tâm tình thật tốt, tập trung một du trong ngực, vỗ tay tâm ngọt ngào nói ra, rốt cục có thể nhìn thấy Mama rồi. Có vài ngày không gặp Mama rồi, cũng không biết Mama có hay không nhớ Ali, có hay không nhớ Ali. Ali đi về hỏi Mama đã biết rõ. Một du ôm tiểu Hồ Ly ra Linh Thúy Hiên, hướng ai coi hòa viên mà đi. Linh Thúy Hiên bên trong, Diệp Bạch chỉ cùng Trình Lam sắc mặt nhất thời cũng không phải rất tốt, nhưng cũng không phải rất rõ ràng. Diệp Thắng nho thấy vậy, trong nội tâm một khổ a, thầm nghĩ, cái này một tiểu ca thu dưỡng con gái, còn gái lại nhận biết một Mama ở trong đó thật thật giả giả đấy, cũng không biết là thật là giả. Nhìn thoáng qua Diệp Bạch Chỉ, thở dài một hơi. Nhìn thoáng qua Trình Lam, cũng là thở dài một hơi. Chương 160, cái gọi là bữa tiệc. Quốc Phú khách sạn, Lâm An thậm chí giang chết tốt nhất khách sạn, lui tới chi nhân không phú thì quý. Một dù đối với cái này khách sạn ngược lại là không xa lạ gì, lần trước cùng Lý Đông Sinh ở này nếm qua một lần cơm, khi đó chỉ muốn như thế nào hắc cái này mập mạp gian thương, ngược lại không có chuyện gì cùng tâm tình xem thật kỹ xem nhà này khách sạn. Mục tiên sinh, ngài khỏe ngài khỏe. Mộc Du đang muốn gian cái kia mập mạp Lý Đông Sinh liền ra hiện tại quốc phú tiệm cơm trong đại sảnh, thân thể cao lớn như thế một mặt tường hướng phía Mộc Du cùng Diệp Thắng Nho Di đã qua, trên mặt lớn thịt mỡ vừa đi vừa nói chuyện bên cạnh run, rất vui sướng. Lần trước tuy nhiên bị Mộc Du hắc đi một miếng đất, nhưng Lý Đông Sinh có thể không có bất kỳ câu oán hận, thậm chí hiện tại ngẫm lại còn có chút may mắn chính mình bị hắc, hơn một cái ước đổi được mẫu thân ánh sáng cộng thêm vô số quảng cáo hiệu ứng cùng với siêu thần tập đoàn quan hệ thông ra, hôm nay xem ra là lợi nhuận lớn ra. Lý tổng, ngươi đến đủ sớm ha. Mục Du đối với cái này Lý Mập Mạp cũng không khách khí, nói thẳng. Lý Đông Sinh run nghiêm mặt bên trên lớn thịt nói ra, ta nào dám lại để cho một tiên sinh ngài hay lợi a? Ngài hiện tại thế nhưng mà chúng ta Lâm An đại danh người a. Mục Du thở dài một hơi nói ra, ai cả Lý Tổng ngươi đều khách khí như vậy? Xem ra hôm nay buổi tối bữa cơm này nhất định là muốn ăn rất nhang chán, chén đến chén nhỏ đi cũng đều là khách sáo khách đến thăm bộ đồ đi. Sớm biết như vậy là như thế này đấy, ta gần đường tới. Mục Du lời mà nói rất trực tiếp, nhưng là rất xuôi tai. Lý Đông Sinh sau khi nghe, hai tay thói quen trà sát cười nói kia buổi tối ta cũng sẽ không khách khí hảo hảo rót rót ngươi cái này lâm an đại danh người lời này ở giữa nghe xong diệp thắng nho nhìn xem mục du ha ha cười ngay lập tức gần hơn cùng lý đông sinh khoảng cách cũng không khỏi không âm thầm bội phục cái này một tiểu ca A, thực là cái gì cũng có một bộ lý đông sinh bất động thanh sắc cùng mục du diệp thắng nho một bên trò chuyện một bên ở đại sảnh các mặt khác người mục du cùng diệp thắng nho đều rõ ràng ý của hắn cũng liền không có lại để cho hắn đi vào trước không bao lâu vệ sinh cảnh quan viên cùng với mấy cái cùng siêu thần tập đoàn có quan hệ cự thương đô đến rồi cùng một chỗ nhập tọa đến Quốc Phú khách sạn lớn nhất trong dạng. Từng người ngồi vào chỗ của mình. Diệp Thắng Nho cho rằng là người trung gian giới thiệu nổi lên Mộc Du, cùng với đem mặt khác người giới thiệu cho Mộc Du nhận thức. đang ngồi có thể trong đám người nhất có thân phận không phải hạ trí Chí chính cùng vệ sinh sảnh cục trưởng Chu Vĩ. Hạ trí Chí chính bởi vì hầu tử dương lực cùng Diệp Thắng Nho quan hệ đối với Mộc Du mà nói tất nhiên là thân thiết. Mà Chu Vĩ bao nhiêu là nghe nói đi một tí về Mộc Du thiếu gió, tự nhiên cũng là đối với Mộc Du khách khí đấy. Cái này bữa tiệc nguyên là vì ngày mai cắt băng thêm như đấy. Trong khoảng thời gian ngắn tự nhiên là vui vẻ hòa thuận khách và chủ tận hoan. Mọi người ở đây đối với một du vị này tân tấn danh nhân, sớm chính là có nghe thấy. Mới đầu Mộc Lan Khuynh Thành thành lập mới bắt đầu ra hoàng kỳ hàm tin tức cùng với trắng đẹp thuốc bột, còn cái cho là tiểu đà tiểu nháo đấy, sau Mộc Lan Khuynh Thành sau khi chúng độc nhiều đi một tí chú ý, lại về sau chuyển ra bệnh S đặc hiệu dược tin tức sau càng là kinh ngạc không thôi, được nghe thấy ở trong đó có diệp thắng nho tồn tại, càng nhiều coi trọng. Vốn cho là là diệp thắng nho mới mở công ty, về sau mới biết là một người khác hoàn toàn đối với cái này một thân mọi người tự nhiên nhiều hơn một phần hiếu kỳ mà đối với Mộc Du càng là nghe ngóng càng nhiều nghi hoặc cùng thần bí nhưng là mọi người đối với cái tên này nghe đi lên tốt như vậy cười Mộc Du cũng cờ hở. ông dám có nửa điểm khinh thị thức ăn dâng đủ về sau xem như chính thức khai tiệc Mộc Du ngược lại thực là lần đầu tiên tham gia nhiều người như vậy cao quy cách tụ hội đối với vào trong đó rất nhiều cái gọi là quy củ đều không hiểu nhiều lắm đương nhiên mặc dù Mộc Du hiểu sợ cũng không có nhiều tâm tình đi tuân theo bất quá cái này bữa tiệc dù sao cũng là liên quan đến đến siêu thần tập đoàn một du tự nhiên sẽ không chính mình mất mặt của mình đối với mọi người ở đây cũng nhiều là khách khí